vương kinh lớn tiếng trách cứ các ngươi còn đứng n g â y đó làm gì nhanh giúp hắn t r ị thương a một tên võ chỉ mở ra cái hòng thuốc lấy ra một cuốn sụp thay diệp phong ngăn chặn thụ thương cái mũi một tên khác võ chỉ hướng vương kinh giải thích nói vương đạo cái này không cần trị liệu dùng vải thương ngăn chặn cái mũi các loại huyết ngưng kết ở liền không sao khâu thuộc trinh ta nghe người ta nói dùng nước lạnh vô vô sau cái cổ hội thiếu chảy điểm huyết vậy ngươi còn đứng n g â y đó làm gì đánh nhanh nước lạnh đi nha tuất ta cái này đi chương năm trăm hai mươi lăm tính kế chương năm trăm hai mươi lăm tính kế lúc chạm vào tối đoàn làm phim sớm kết thúc công việc diệp phong gỡ hết trang về sau liền vội vã địa chạy ra phòng hóa trang hắn vừa đi ra cửa phòng chỉ thấy khâu thục trinh đối diện đi tới cười với hắn nói diệp g i a n g chế hôm nay thật là có lỗi với đem l ô mũi của ngươi đánh vỡ buổi tối ta mời ngươi ăn cơm coi như là buổi lễ nói xin lỗi đi diệp phong cười lấy an ủi khâu tiểu thư quay phim thời điểm loại sự tình này thường xuyên sẽ phát sinh ta không lại so đo khâu thục trinh trung pin là ta sai ngươi cho ta một cái xin lỗi cơ hội được không lần sau đi hôm nay không được ta buổi tối còn có chút việc tư phải xử lý vậy được rồi ta hôm nào mời ngươi d i ệ p phong hướng khâu thục trinh gật gật đầu ngay sau đó đi ra ngoài cưới lên xe gắn máy cực nhanh lái ra đi lúc này vương kinh đi tới hướng khâu thục trinh cười nói khâu tiểu thư ta lái xe mang hộ ngươi trở về thành đi thôi khâu thục trinh gật đầu nói cảm ơn vương đạo ôn triệu luân lại gần hướng vương kinh cười nói a kinh ngươi cũng mang hộ phía trên ta chứ sao vương kinh một mặt ghét bỏ mà nói ngươi không phải có xe sao cưới ngươi xe gắn máy đi ôn triệu luân bất mặt nói trọng sắc khi bạn thật không coi nghĩa khí ra gì vương kinh cũng không để ý hắn hắn bước nhanh chạy tới mở ra xe hơi tay lái phụ cửa xe đưa tay che chở trên cửa xe suốt theo mời khâu thục trinh lên xe các loại khâu thục trinh sau khi lên xe hắn mới đóng cửa xe chạy đến khác vừa mở cửa tiến vào trong xe hắn một bên hướng trên thân thắt dây an toàn một bên hướng khâu thục trinh quên đủ khâu tiểu thư ơ n g hôm nay chuyện này ngươi không dùng để ở trong lòng a phong cái này người rất dễ nói chuyện chút chuyện nhỏ này hắn ngày mai thì quên khâu thục trinh có thể ta nghe nói công ty nghệ sĩ nói diệp dám chế thủ rất dai vương kinh kinh ngạc nói ngươi nghe ai nói a phong tuyệt đối không phải loại này người tất cả mọi người nói phàm là đắc tội qua diệp tiên sinh n ờ i liền không có máy lại hợp tác với hắn giống hình nhật hoa cùng chung c h ấ n đ ả o bọn họ thì lúc trước đắc tội qua diệp giám chế thì chưa từng diễn qua hắn giám chế phim vương kinh cười nói hai người bọn họ là nam a phong đương nhiên sẽ không khách khí với hắn ngươi là nữ hải tử vậy liền khác biệt cái tia r a hỏa hoa tâm đây chỉ muốn cô gái xinh đẹp đắc tội hắn một chút việc đều không có thật sao khâu tiểu thư nói thật cho ngươi biết a phong chỉ riêng bạn gái thì có mấy cái hồng nhan c h i kỷ càng là nhiều đến hai cánh tay đều đến không hết khâu thục trinh giật mình nói chân hắn giống nhiều như vậy chiếc thuyền thì không sợ bị người vạch trần sao vương kinh cái tia g a hỏa lừa gạt nữ hải từ bản lãnh l ngươi cũng phải cẩn thận một chút tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt khâu thục trinh ngựa g ù n g nói cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta cùng hắn lại không quen hiện tại là không quen về sau thì quen tóm lại ngươi đối với hắn để phòng một chút chuẩn không sai diệp phong không biết vương kinh ngay tại khâu thục trinh trước mặt ra sức bôi nhọ hắn hắn tới lúc gấp rút lấy tiến đến lam khiết anh chỗ ở hà tình sáng hôm nay đến hồng kông hắn bởi vì vội vàng quay phim thì không có thể đi phi trường nên đón hắn cùng lam khiết anh sớm hẹn xong buổi tối cùng các nàng cùng nhau ăn cơm các loại diệp phong đổi tới lam k i ế t anh chỗ ở trên bàn đã bày đầy thịt rượu lam tăng hoa thiên đang ngồi ở trên ghế salon chờ hắn nhìn đến diệp phong t i ế n đến lam khiết anh hướng hắn đoán giận nói chúng ta cũng chờ ngươi hơn một giờ ngươi muốn là lại không đến chúng ta trước hết ăn diệp phong bận bịu bồi lê nói thật xin lỗi hôm nay phim có thời điểm ta vẫn là buộc gác kinh sớm kết thúc công việc lúc này mới có thể chạy tới nói xong hắn lại hướng hà tình cười nói tiểu thanh hôm nay không thể đi phi trường đón ngươi ngươi có thể đừng thấy lạ nha hà tình vội nói không có việc gì có tiểu anh đi đón ta cũng giống vậy tăng hoa thiên tất cả mọi người đừng khắc khí chúng ta nhanh điểm bắt đầu ăn đi đúng ăn cơm trước d i ệ p phong nói xong liền đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống cầm lấy rượu vang đỏ bình liền muốn cho mấy người rót rượu l a m kiết anh thân thủ đ ầ y đ ầ y hắn cánh tay nói ngươi nhanh đi bên trong tắm một cái một thân mồ hôi bẩn hôn chết người d i ệ p phong cười nói ăn hết lại tẩy bớt đến buổi tối lại muốn lại rửa một lần l a m kiết anh một mặt ghét bỏ mà nói vậy ta cách ngươi xa một chút miễn cho bị ngươi h ô n đến tăng hoa thiên lấy lòng nói ta không sợ phong ca ta cùng ngồi cùng một chỗ diệm phong nhìn thấy tăng hoa thiên cười nói a tiến ngươi sẽ không phải là có chuyện gì yêu cầu ta đi tăng hoa thiên bĩu n ô i nói ngươi thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt d i ệ p phong d ơ ly rượu lên nói không có việc gì lên tốt đến chúng ta làm một trận một ly hoan n ê n t i ể u thanh lần nữa đi tới hồng c ô n g bốn người nâng chén đụng nhau ngay sau đó mỗi người uống một hơi cạn sạch d i ệ p phong đứng dậy cầm lấy rượu vang đò bình một bên thay mấy người rót rượu một bên hướng hà tình hỏi tiểu thanh nghe nói ngươi tiếp một bộ phim mới cái kia bộ phim hoàn tất không có hà tình cái kia bộ phim còn tại đập bất quá ta phần diễn đã hoàn tất lam t i ế p anh a tình nghe nói ngươi lần này đập l à một bộ kim dung phim võ hiệp ngươi có phải hay không có thật nhiều động tác phim nha h à tình ta lần này đập là thư kiếm ân cựu lục ta tại trong phim đóng vai hương hương công chúa phần diễn không phải h ẩn nhiều cũng không có động tác phim tăng hoa thiên hương hương công chúa thế nhưng là kim dung võ hiệp bên trong đệ nhất mỹ nữ Hà tình ngươi có thể đóng vai nàng thật đúng là may mắn d i ệ phong p chờ một chút ai nói hương hương công chúa là kim dung bên trong đệ nhất mỹ nữ tăng hoa thiên ta nói làm sao d i ệ phong p ta cảm thấy lý thương hải mới là kim dung bên trong đệ nhất mỹ nữ lam khiết anh vội hỏi tại sao là nàng bởi vì đoàn dự nhìn đến thách tượng liền bị mê đến thần hôn nhân đạo có thể thấy được thạch tượng chủ nhân lý thương hải mới là kim dung bên trong đệ nhất mỹ nữ lam kiết h anh ca ca nói có đạo lý tăng hoa thiên hắn cũng là nói mỏ vi tiểu bảo lần đầu nhìn thấy a kha còn bị nàng mê đến thần hồn điên đạo a kha mụ mụ trần viên viên so con gái nàng còn muốn mỹ hơn mấy phần chiếu phong ca loại thuyết pháp này trần viên viên mới là kim dung trong sách đệ nhất mỹ nữ lam kiết h anh gật đầu nói đúng nga trần viên viên có thể bị ngô tam quế cùng lý tự thành tranh đoạt nàng mới là kim dung bên trong đệ nhất mỹ nữ hà tình phong ca ngươi cùng kim tiên sinh nhận biết hắn có không có nói qua ai là hắn trong sách đệ nhất mỹ nữ diệp phong ta không có hỏi qua đoán chừng cũng là hỏi hắn hắn cũng không biết tăng hoa thiên mặc kệ nàng chúng ta uống rượu dùng nữa đúng uống rượu a tình ta kính ngươi ngay tại mấy người uống đến chính cao h ứ n g lúc diệp phong máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là cái lạ lâm số điện thoại ca ca ca là ai tại hô ngươi diệp phong đứng lên nói các ngươi uống ta đi phát điện thoại tăng hoa thiên hướng hai nữ nhỏ giọng nói khẳng định lại là cái kia nữ nhân tại hô hắn hoa tâm đại cụ cải diệp phong cầm điện thoại lên ống nghe một bên quay số điện thoại một bên quay đầu lại hướng tăng hoa thiên uy nói a tiến sau lưng nói người nói xấu cũng không phải cái tốt thói quen cẩn thận đời sau biến thành người công tăng hoa thiên le lưới nói hắn là chó lỗ thai sao ta nói nhỏ như vậy âm thanh hắn đều có thể nghe đến diệp phong bên này vừa bấm điện thoại liền nghe đến a hồ thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới là phong ca sao là ta phong ca theo tòa soạn báo bên kia chuyển tới một tin tức có ký giả viết văn nói ngơi ư trong âm thẩm giá cao bản kịch bản cho gia hòa bản này bài văn buổi sáng ngày mai liền sẽ đăng báo diệp phong nghe vậy tâm lý giật mình Hắn bội hỏi, hổ, hỏi một chút cái kia ra hòa, nhìn hắn có thể hay không phần thảo. hệ hắn, hắn nghĩ chút pháp. ngươi văn bản này liên bội bài một cái kia tới cái kia cái biện tới á Được, một ta có ra để lấy Lấy về sáng a đưa u lập tức đưa tới. Trưng Được. Trưng 526, nhìn không, không s sớm hôm sau quan tri lâm biệt thự lớn bên trong diệp phong tắm rửa sau đó sảng khoái tinh thần đi tiến p h ò n g khách nhìn đến quan đại mỹ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn liếc nhìn một phần giấy báo nhìn đến diệp phong đi tới quan tri lâm hướng hắn dương một tay lên bên trong giấy báo hỏi Hạ quan g tri một một lâm có thể tờ báo này đã nói nói chắc như đinh đóng cột muốn cho người không nghi ngờ cũng khó khăn diễm phong hạ giọng nói việc này đều là a kinh làm ta là tại thay hắn mang tiếng oan quan, quan c h i lâm kinh ngạc nói nguyên lai là vương mập mặt làm vậy ngươi nếu biết vì cái gì không khuyên giải ngăn t h ở hắn d i ệ p phong g ặ m một miệng táo nói ta khuyên qua hắn cũng đáp ứng không còn giúp gia hòa viết kịch bản sự tình lần này đoán chừng là châu văn hoài muốn vu hoa ta tốt ghi á n ta cùng công ty quan hệ quan c h i lâm tức giận nói cái này châu văn hoài thật không biết xấu hổ đóng điện ảnh không sánh bằng ngươi ngay tại sau lưng ngươi làm âm chiêu hại ngươi d i ệ p phong đừng để ý tới hắn chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm ăn hết ta còn muốn đi đoàn làm phim quay phim quan c h i lâm đúng a phong có người muốn cùng ngươi nhận thức một chút、hút. là ai tiện trí nhiên chính là ta hiện tại đập cái tia bộ phim đạo diễn tiện trí nhiên hắn muốn gặp ta làm cái gì còn có thể làm cái gì muốn hợp tác với người đóng điện ảnh chứ sao d i ệ phong p ta nhớ được hắn tựa như là gia hòa ký kết đạo diễn a không phải hắn là độc lập điện ảnh người đã giúp gia hòa đập qua phim cũng giúp tân nghệ thành cùng một số công ty nhỏ g i á m chế qua phim chỉ cần có phù hợp hạng mục hắn giúp nhà nào công ty đều có thể d i ệ phong p gặp mặt thì không cần ta trước mắt cũng không có cái gì hạng mục muốn tìm người hợp tác quan c h i lâm cứ nhủ vẫn là gặp một lần a hắn cùng ta lão ba quan hệ tương đối tốt đối với ta cũng so sánh chiếu cố người dù sao cũng phải cho ta chút mặt mũi vậy được rồi quan mấy g Hoàng à y tri lâm vội la lên tại sao lại là nàng gian lận bài bạc nàng thì cướp ta nữ chính h á c hiệp nàng tại sao lại muốn g dành với ta diễm phong hát hiệp nam chính là lý liên kiệt ngươi đã cùng hắn diễn qua hai bộ phim lại để cho các ngươi cùng một chỗ diễn viên chính liền sẽ thiếu hụt mới mẻ cảm giác quan c h i lâm mân mê miệng nói vậy ngươi đem lý liên kiệt hoán đổi không là được nhà từ ngươi đến đóng vai nam chính ta diễn nữ chính không phải càng tốt hơn d i ệ p phong cười bồi nói ta tại bắc mỹ phòng bán v ẽ không sánh bằng lý liên kiệt để hắn diễn viên chính hắc hiệp mới có thể kiếm lời càng nhiều usd quan c h i lâm còn muốn đoán trách d i ệ p phong vài câu đã thấy lan di bưng điểm tâm đi tới nàng lúc này mới im ngay bốn bữa sáng sau đó d i ệ p phong cưới xe gắn máy đổi tới thiệu thị phim t r ư ờ n g hắn vừa đi vào phòng chụp ảnh thì nhìn đến vương kinh t ố i lấy một khuôn mặt đi tới a kinh chào buổi sáng vương kinh tức giận nói ngươi thật đúng là cái hảo h u n h đệ chính mình trêu ra đại phiền、thoái. lại làm cho ta cái này làm ca c a thay người đ ỉ n h h o ạ n diệp phong cười hát hát nói việc này đối với ngươi mà nói không coi là chuyện này vương kinh vội la lên ai nói không tính sự tình ta tối hôm qua tìm phương di nói lên việc này bị nàng mắng máu chó đầy đầu nàng còn nói lần sau tái phạm liền muốn đập ta tiền thưởng diệp phong kinh n g ạ c nói ta không phải nhắc nhở qua ngươi để ngươi đối phương tiểu thư nói ngươi muốn mượn bán kịch bản đến ly g i á n châu tinh tinh cùng gia hòa quan hệ sao vương kinh ta nói có thể phương tiểu thư nàng căn bản cũng không tin ta nói chuyện nàng còn nói đổi lại là ngươi làm loại sự tình này còn có thể diệp phong vui vẻ nói vẫn là phương tiểu thư có biết người chi rõ ràng a kinh ngươi về sau đến cùng ta học một ít vương kinh tức giận nói kịch bản đây ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta muốn e m cái kia kịch bản giao cho đạo diễn diệp phong kịch bản ta không mang đến đợi b u ổ i tối kết thúc công việc ta trở về đưa cho ngươi hai người đang khi nói chuyện chỉ thấy khâu thục trinh cùng hà tình hóa trang song cùng một chỗ từ trong nhà đi tới diệp phong tiến lên đón hướng hà tình cười nói tiểu thanh ngươi làm sao đến sớm như vậy hà tình l ư ờ n hắn một cái nói ngươi còn không biết xấu hổ nói tối hôm qua ăn vào một nửa liền chạy buổi sáng hôm nay lại không thấy ngươi bóng người diệp phong ngựa ngùng cười nói hôm qua ra một chút c h u y ệ n nhỏ ta lo lắng sẽ bị ký giả c ủ a lấy thì tránh ra ngoài khâu thục trinh ở một bên hỏi diệp giáng chế trên báo chí nói ngươi bán kịch bản sự tình có phải là thật hay không nha diệp phong n ộ i nói làm sao có khả năng ta muốn bán kịch bản còn dùng lén lút sao chỉ cần ta với bên ngoài thả cái lời nói không biết có bao nhiêu người cầm lấy chi phiếu đến mua t a kịch bản vương kinh mặt đen lại nói a phong ngươi nhanh đi trang điểm chúng ta còn chờ lấy ngươi khởi động máy đây Ngay tại phong bên này vội vàng quay tại thời diệp vội phim điểm, châu tinh tinh c ũ nổi g đang đi ra tin tức. Hắn sau khi xem xong, người được đi đây định chí tức. tức bạch Châu Châu biết báo tin khi liền minh Hoài khiến người ta làm. Châu Tinh Tinh trên nhất ta ra Hắn Văn n sau xem làm. lập là giận đùng đùng chạy đến châu văn hoài bên ngoài phòng làm việc muốn muốn tìm đối phương đòi hỏi một cái thuyết pháp kết quả công tác nhân viên nói cho hắn biết châu văn hoài hôm qua thì đi máy bay đi đài loan hắn lại tìm đến tổng giám đốc hà quan sương văn phòng hướng chất vấn hà quản lý tinh đạo nhật báo phía trên cái kia phần bài văn có phải hay không chủ tịch lớn hở mà nói a tinh c tinh tinh hà, hà quan sương nghe vậy lập tức thu liễm nụ cười nói a tinh nói như vậy ngươi đã sớm biết việc này là diệm phong làm châu tinh tinh ta không biết nhưng là ta có thể đoán được là hắn trong bóng tối giúp ta hà quan sương cười lạnh nói a tinh ngươi thật sự là quá ngây thơ d i ệ p phong tại sao phải giúp ngươi hắn đem cái này kịch bản giá cao bán cho công ty chúng ta thực là không có ấn hào tâm ngươi suy nghĩ thật kỹ a muốn là chúng ta không mua kịch bản ngươi thì sẽ tâm sinh bất mãn muốn là chúng ta thật ra giá cao mua xuống hắn cái này kịch bản hắn khẳng định sẽ đem tin tức này tiết lộ ra ngoài cái kiêu công ty chúng ta những cái kiêu biên kịch sẽ nghĩ như thế nào châu tinh tinh kinh hoàng nói không biết diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm như thế hà quan sương a tinh ngươi vẫn là quá ngây thơ diệp phong có thể trong hội này sống đến mức phong sinh thủy khởi hắn lại làm sao có thể sẽ giống như ngươi nghĩ đến đơn thuần như vậy ngươi phải n h ớ kỹ không có người hội vô duyên vô cớ địa giúp ngươi ta không tin ta tuyệt đối không tin diệp tiên sinh sẽ làm ra loại chuyện này hà quan lâu ngày mới rõ lòng người một ngày nào đó ngươi hội thấy rõ ràng hắn là cái dạng gì người giữa trưa mỹ nhân quầy rượu lương triều v ĩ đi vào quầy rượu đại sảnh nhìn đến châu tinh tinh chính một mình ngồi ở trong góc uống rượu hắn bước nhanh đi lên trước ngồi tại châu tinh tinh đối diện hỏi a tinh ngươi cái này là làm sao à nha châu tinh tinh cầm lên bình rượu hướng lương triều vĩ ly rượu bên trong rót đầy rượu nói a vĩ ngươi bồi ta uống một chén lương triều v ĩ đưa tay che ly rượu hỏi ngươi trước tiên nói xảy ra chuyện gì ta lại bồi ngươi uống rượu cũng không mượn châu tinh, tinh ngẩng đầu nhìn thấy lương triều vĩ nói a vĩ ngươi nói diệp tiên sinh là cái dạng gì người diệp tiên sinh ngươi nói là diệp phong sao ừ n cũng là hắn lương triều vĩ suy nghĩ một chút nói diệp tiên sinh là cái rất có bản lĩnh người hắn làm đến chúng ta những người này muốn làm mà làm không sự tình châu tinh tinh hắn có bản lĩnh ta tự nhiên biết ta là muốn hỏi ngươi hắn là người tốt vẫn là cái người xấu lương triều vĩ cười nói ta cùng hắn lại không quá quen làm sao biết hắn là tốt là xấu bất quá bằng vào ta đối với hắn một chút xíu dài hắn hẳn không phải là cái gì người xấu châu tinh tinh nghe vậy ánh mắt sáng lên a vĩ ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ ta cũng cảm thấy hắn không là người xấu lương triều vĩ nghi hoặc nói a tinh đến tột cùng xảy ra chuyện gì châu tinh tinh đem kịch bản sự tình hướng lương triều vĩ làm giới thiệu lại đem hà quan sương đối diệp p h o n g đoàn muốn nói cho lương triều vĩ sau cùng hắn hướng lương triều vĩ hỏi a vĩ ngươi nói hà quản lý có phải hay không tại phỉ bán diệp tiên sinh lương triều vĩ trầm tư một lát m ớ i nói a tinh ta cảm thấy hà quản lý nói cũng có một chút đạo lý châu tinh tinh kinh ngạc nói ngươi không phải mới vừa nói diệp tiên sinh không là người xấu sao lương triều vĩ mỉm cười nói ta nói hà quản lý nói có đạo lý đồng thời không có nghĩa là thì đồng ý hắn ý nghĩ châu tinh tinh một mặt mê hoặc mà nói ngươi đều đem ta cho lượn quanh hồ đồ lương triều vĩ ta muốn diệp tiên sinh đem cái này kịch bản trong âm thầm bán cho gia hòa có lẽ là có chủ tâm muốn ly g i á n ngươi cùng gia hòa ở giữa quan hệ bất quá hắn có lẽ cũng không phải là muốn hại ngươi mà là muốn cho ngươi thấy rõ ràng gia hòa đối ngươi cũng không có coi trọng như vậy châu tinh tinh suy tư một lát mới gật đầu nói a vĩ ngươi nói tốt giống có chút đạo lý lương triều vĩ thực hắn muốn là muốn gây bất lợi cho ngươi cái kia liền trực tiếp đến đỡ một cái cùng ngươi diễn kỳ tương tự giống như diễn viên là được cần gì phải tại ngươi trên thân động đầu ó c đây châu tinh tinh d ơ ly rượu lên nói a vĩ đà tạ ngươi nhắc nhở không cần k h á c h khí lương triều vĩ nâng chén cùng châu tinh tinh đụng một chút ngay sau đó uống một hơi cạn sạch nói a tinh thực ta thật hâm mộ n g ư ơ i ngươi có thể bị diệp tiên sinh liếc một chút nhìn chúng nhanh như vậy liền đem ngươi nâng đỏ công ty bên trong không biết có bao nhiêu nghệ sĩ đều hy vọng có thể có n g ư ơ i tốt như vậy vật khí châu tinh tinh cười khổ nói ta có phải hay không có chút không biết tốt xấu lương triều vĩ ta có thể hiểu được ngươi có lúc ta cũng muốn ly khai công ty khắc nhu lửng ra có thể ta thiếu hụt ngươi dạng này bá lực châu tinh tinh cười khổ nói cái gì cầu thí bá lực đều là bị tiến mức ta nếu có thể giống diệp tiên sinh như thế viết cái kịch bản thì kiếm lời mấy trăm ngàn ta cũng sẽ không như thế làm lương triều vĩ dơ ly rượu lên nói ngươi nói đúng vô cùng đều là vì nhiều kiếm chút tiền đến chúng ta cạn một chén Uống. thiệu đầu thiệu chiếu chiếu Buổi tốt. tốt. Trưng 527, tin Trưng tin Ngày mùng ngày 2 tháng 7, từ thiệu thị ngành điện ảnh, Ngọc Phong công phòng liên Hoàng hồng phần lên. sáng Lương giạp giờ, tức tức từ thị ty từ tư tiếp theo tại thiệu thị Th loại việc Phi phim chiếu lên. Buổi sáng giờ, lương Giai các khắc làm hợp từ khác chỉ huy mấy vị chủ yếu diễn viên đứng tại thiệu thị long đầu dạp chiếu phim bên ngoài thảm đỏ trước nên đón các vị khách quý quang lông lý liên kiệt đúng lúc ở chỗ này quay chụp hát hiệp cũng được tỉnh mời qua tới tham gia buổi ra mắt làm vì cái này bộ phim g i á m chế d i ệ p phong thật sớm đ i ệ u b u ổ i tiếp quan đại mỹ nhân đổi tới hiện trường giúp đỡ tiếp đại đến đây cổ động khách nhân bởi vì hoàng phi hồng bài bộ phòng bán v ẽ thành tích phi thường tốt hôm nay qua tới tham gia buổi ra mắt khách nhân đặc biệt nhiều không ít đạo diễn cùng điện ảnh người đầu tư đều đem chú ý ánh mắt nhắm chuẩn lý liên kiệt còn kém cầm lấy chi phiếu hướng trong tay hắt nhét đương so với lý liên kiệt bọn họ còn là càng coi trọng nhiều lần tại phòng bán vé phía trên lấy được thành công diệp từ hai người diệp phong đang cùng mấy cái vị khách nhân nói chuyện trời đất lương giai thụ dẫn một đôi nam nữ đi tới hướng diệp phong giới thiệu nói a p h o n g ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này là quan cảnh bằng đạo diễn quan cảnh bằng là thiệu thị người mới đạo diễn diệp phong đối hắn vẫn là rất giải hắn chỗ lấy không có tìm đối phương hợp tác là bởi vì quan cảnh bằng lấy đập mảng văn nghệ tăng trưởng loại này đạo diễn có thể cầm phần thưởng muốn dựa vào bọn họ kiếm tiền cũng rất khó diệp phong nằm chặt quan cảnh bằng tay cười nói quan đạo lần trước đẩy xuống ngơi phim hẹn thật sự là xin lỗi quan cảnh bằng mỉm cười nói diệp tiên sinh một mực b ể bộn nhiều việc ta là biết ta lúc đó hướng lương phó quản lý m ờ i n g ư ơ i cũng chỉ là báo thử một chút thái độ cũng không có báo hy vọng quá lớn nói xong hắn lại chỉ vào đứng ở bên cạnh thiếu nữ hướng diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này là ôn bích hà tiểu thư diệp phong nghe đến ôn bích hà tên nhất thời thì sửng sốt trước mắt vị này còn mang theo một chút trẻ sơ sinh thiếu nữ cùng nàng trong ấn tượng vị kia gợi cảm nữ thần thế nhưng là kém đến rất xa ôn tiểu thư tốt diệp phong thoáng trần trờ một chút liền hướng đối phương thân thủ chào hỏi ôn bích hà nắm chặt diệp phong tay nhìn từ trên xuống dưới hắn cười ngọt ngào nói diệp tiên sinh ta vẫn là người mê điện ảnh đây diệp phong nghe vậy cười nói thật sao vậy ta thế nhưng là quá vinh hạnh hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác với diệp tiên sinh một lần hội có cơ hội ôn bích hà nháy mắt mấy cái nói vậy ta nhưng là ngóng trông đi diệp tiên sinh cũng đừng khiến ta thất vọng nha nói xong nàng còn dùng ngón tay nhỏ tại diệp phong trong lòng bàn tay nhẹ cào hai lần diệp phong tâm lý mô h ô nha đầu này có thể thật đủ lớn mật hắn bung ra ôn bích hà tay nhỏ hướng quan cảnh bằng cười hỏi quan đạo ngươi cái này bộ phim hoàn tất về sau đằng sau còn có kế hoạch gì sao quan cảnh bằng ta có một bộ phim mới ngay tại chủ bị bên trong cái kia bộ phim nói là ba nữ nhân tại nước mỹ nevê kép phát sinh cố sự d i ệ p phong nghe xong quan cảnh bằng giới thiệu liền biết đây nhất định lại là một bộ mảng văn nghệ còn là hắn không quá giải mảng văn nghệ hắn đ ố i cái này bộ phim đồng thời không có hứng thú gì liền đổi chủ đề hỏi quan đạo ngươi có nghĩ tới hay không đem nguyễn linh ngọc cố sự đánh ra tới đập nguyễn linh ngọc không tệ ta cảm thấy hiện tại đập nguyễn linh ngọc là cái thời cơ tốt quan đạo nếu như muốn đập cái này bộ phim ta có thể vì ngươi cung cấp tiền tài phía trên chống đỡ quan cảnh bằng trần chờ nói việc này ta muốn trở về suy tính một chút diệp phong được vậy ta chờ tin tức của ngươi đúng lúc này quan c h i lâm tại cách đó không xa hướng diệp phong vấy trào kêu lên a phong ngươi tới đây một chút diệp phong hướng lương giai thụ ba người cáo tử bước nhanh hướng quan c h i lâm bên người đi đến đợi hắn đi tới gần quan c h i lâm chỉ vào bên cạnh một vị âu phục phản hiệu mang theo kính mắt trung niên nam tử hướng hắn giới thiệu nói a phong vị này cũng là ta đã nói với n g ư ơ i tiện trí nhiên đạo diễn tiện đạo ngươi tốt diệp tiên sinh tốt các loại hai người nắm tay hàn huyên về sau quan tri lâm hướng diệp phong cười nói a phong tiền đạo nghe nói ngươi nhiều lần đi nội địa quay phim hắn cũng có ý đi nội địa đập một bộ phim muốn mời ngươi thay dẫn kiến d i ệ p phong vội hỏi tiền đạo không biết ngươi muốn đập một bộ chuyện gì tiền trí nhiên ta nghe a lâm nói ngươi tại nội địa đập một bộ cổ kim đại chiến tần g ũ ú p tỉnh liền muốn lên sở hắn tranh chấp cố sự ta có ý đập một bộ liên quan tới tây sở bá vương điện ảnh d i ệ p tiên sinh coi là có được hay không ý kiến hay tây sở bá vương c ố sự thụ chúng cực lớn cái này bộ phim nếu có thể đánh g i đến phòng bán vé thành tích chắc chắn sẽ không quá kém tiền đạo nếu là có khó khăn gì có thể tới tìm ta giúp đỡ diệm phong nói xong từ trong túi móc danh thiếp r a kẹp tay lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương đa t ạ t i ề n trí nhiên tiếp nhận danh thiếp hướng diệp phong nói một tiếng t ạ đúng lúc này thảm đỏ phía trước đột nhiên gây nên rối loạn tương bừng diệp phong quay đầu nhìn qua chỉ thấy những cái kia nguyên bản vây quanh ngôi sao tại p h ò n g vấn đám phóng viên ảo hào dơ máy chiếu ảnh hướng về phía trước chạy tới diệp phong theo ký giả chạy phương hướng nhìn qua chỉ thấy thiệu giật phu tọa giá chậm dại lai qua hắn bận bị hướng quan tri lâm nói chi trì chủ tiệ tới ta trước đi qua chào hỏi ngươi chiêu đãi một chút là tiện tiên sinh diệ phong nói xong không đợi quan tri lâm đáp ứng. liền bước nhanh hướng thiệu giật phu xe hơi đi qua quan c h i lâm bất mặt nói linh hót chân cả ngày liền biết đập lao đầu t ử m ô n g ngựa t i ề n trí nhiên cười nói a lâm nhìn đến n g ư ơ i cùng diệp tiên sinh quan hệ rất tốt ta quan c h i lâm nghe vậy ngượng ngùng nói t i ề n thúc thúc ta cùng á phong thì là b ạ n tốt hào bằng h ư u chỉ sợ không chỉ như thế đi đón đến t i ề n trí nhiên lại nói ta nghe nói diệp tiên sinh thẳng c h i ê u nữ hải t ử ưa thích ngươi muốn là đối với hắn có ý tứ vậy cần phải nắm chặt điểm đừng để hắn bị khác nữ nhân cất đi ta mới không có thèm hắn đây bên này t i ệ u giật phu xe hơi dừng hẳn về sau tay lái phủ cửa xe mở ra Châu thừa dịp thiệu giật phu cùng tử khắc lý liên kiệt nói chuyện với nhau công phu phương nghệ hoa đem diệp phong gọi vào một bên hướng hỏi diệp phong lộc đỉnh ký còn bao lâu có thể hoàn tất diệp phong cái này ta cũng không rõ lắm phi mới quay một nửa không đến làm gì cũng phải hơn một tháng thời gian đi phương nghệ hoa ngươi để a kinh trước đem ngươi phần diễn vớt ve đợi đến cuối tháng ngươi cùng từ khắc đi nhật bản đi một chuyến đi nhật bản làm cái gì cổ kim đại chiến tần dũng tình cái kia bộ phim cuối tháng muốn tại nhật bản chiếu lên đông ánh công ty mời ngươi cùng hà tiểu thư trần mục thánh đạo diễn cùng đi tham gia buổi ra mắt thuận tiện để ngươi cùng từ đạo hiệp trợ d u nhị ạ xã tô đạo diễn chọn lựa không c h u n g nghị cách cứu viện cái kia bộ phim bên trong nhật bản diễn viên vương kinh nghe vậy n ế u mày nói hiệp trợ là có ý gì chẳng lẽ cái này bộ phim diễn viên muốn lấy nhật bản diễn viên làm chủ phương nghệ hoa mỉm cười nói lấy bên nào làm chủ thì nhìn ngươi cùng từ đạo có thể hay không thuyết phục dù nhị ạ xạ tổ tiên sinh ta đương nhiên là hy vọng chúng ta thiệu thị bên này có thể nhiều mấy cái diễn viên được tuyển chọn đó đến phương nghệ hoa lại nói ta thu đến đông ánh công ty bên kia chuyển đến tin tức nhật bản công ty hàng không đáp ứng bỏ vốn năm mươi triệu yên tài trợ bộ phim này h ả cái này đến là một tin tức tốt chương năm trăm hai mươi tám song bào t h a i chương năm trăm hai mươi tám song bào t h a i hoàng phi hồng phần tiếp theo buổi ra mắt vừa kết thúc diệ phong thì tiếp vào vương kinh gọi điện thoại tới thúc giục hắn nhanh đi về quay phim quan c h i lâm đối với cái này rất là bất mãn nàng nguyên bản còn muốn để diệp phong giữa t r ư a bồi tiếp cùng một chỗ dùng cơm thuận tiện nghe nghe bọn hắn thảo luận một chút tây sở bá vương điện ảnh kịch bản nhìn có hay không thích hợp với nàng nhân vật t i ề n trí nhiên vẫn là thẳng thông tình đạt lý hắn giúp đỡ diệp phong khuyên quan c h i lâm vài câu song phương hẹn xong đổi ngày lại tụ họp diệp phong lúc này mới đón xe tiến về vịnh thanh thủy phim trường bốn diệp phong đổi tới đoàn làm phim bên này mọi người chính đang nghỉ ngơi ăn cơm hộp hắn hướng kịch vụ muốn một bữa ăn trưa đi đến vương kinh bên người hoán giận nói người gấp gáp như vậy làm cái gì tốt xấu cũng Ta k diệm phong ư đột nhiên nhớ tới nói đúng tiểu song nhi là lý giai hân đại song nhi ngươi để người nào đến đóng vai vương kinh bay đầu hướng góc tường ra hiệu nói chính là nàng bay h a n nhi d i ệ p phong theo vương kinh ánh mắt nhìn qua chỉ thấy góc tường có hai vị cổ trang trang điểm phục trang kiểu tóc giống như lúc thiếu nữ đang ngồi ở b à n nhỏ phía trên ăn cơm hộ vương kinh cười nói thế nào các nàng hai giải đến rất giống a d i ệ p phong gật đầu khen nào chỉ là giống nhìn một cái hai nàng tựa như là song b à o thai tìm m ộ i vương kinh đắc ý nói ta nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chính xác lúc trước quyết định để lý giải h â n diễn tiểu song nhi ta thì đang suy nghĩ đóng vai đại song nhi diễn viên bắt đầu thời điểm ta muốn cho tiểu mẫn đến đóng vai về sau tại trên tạp chí nhìn đến bách a n ni ảnh trụ ta đã cảm thấy nàng và lý giải h â n giải đến phi thường giống diệm phong trêu chọc nói ngươi nhìn người ánh mắt là chuẩn bất quá cái kêu bao quát nữ diễn viên vương kinh vừa muốn phản bác vài câu hà tình cùng khâu thục trinh bưng lấy hộp cơm theo bên trong phòng hóa trang đi tới hà tình hướng diệp phong mỉm cười nói phong ca ngươi chừng nào thì trở về diệp phong ta vừa trở về không lâu đón đến hắn lại nói tiểu thanh xế chiều hôm nay không có người phim a hà tình là không có ta phim bất quá tiểu anh đi quay phim ta trở về cũng không có chuyện để làm còn không bằng lưu tại nơi này xem các ngươi quay phim khâu thục trinh diệp giáng chế nghe nói ngươi đi tham gia hoàng phi hồng phần tiếp theo buổi ra mắt đi cái kia bộ phim chiếu lên sau tiếng vọng thế nào a coi như không tệ a đồng dạng thứ nhất bộ phim lấy được sau khi thành công phần tiếp theo chỉ cần nội dung cốt truyện không kéo đủ phòng bán vé cũng sẽ không kém quá nhiều vương kinh ở một bên cười nói hoàng phi hồng phần tiếp theo bắc mỹ bản quyền đã bán đi mặc kệ cái này bộ phim chiếu lên sau phòng bán vé như thế nào nó thành vốn đã kiếm về hà tinh vội hỏi bắc mỹ bản quyền hết thể bán bao nhiêu tiền diệp phong ba triệu khâu t h u c trinh làm sao mới ba triệu nha vương kinh là ba triệu đô la mỹ a đối diện g ó c tưởng bạch an ni h hướng bên này liếc mắt một cái sau đó hướng ngồi ở bên người lý g a i hơn hỏi a hơn đại lục kia ngội là ai nhà vì cái gì diệp tiên sinh cùng vương đạo đều đối nàng khách khí như vậy lý gia hân quay đầu lại hướng bên này nhìn liếc một chút sau đó nhỏ giọng nói nàng gọi hà tình cùng diệp tiên sinh vị kia khế mội làm khiết anh quan hệ phi thường tốt diệp tiên sinh diễn viên chính mấy cái bộ phim nàng đều là nữ chính bạch an ni buồn bực nói diệp tiên sinh cũng thật sự là hồng kông có nhiều như vậy tốt diễn viên hẳn tại sao muốn nâng đỏ một cái đại lục mội đâu lý gia hân b ộ i nói an ni tỷ ngươi về sau ngàn vạn đừng nói cái gì đại lục mội lúc trước đập người ở rể thời điểm có một vị công tác nhân viên ở trước mặt gọi vị tia chu lâm tiểu thư đại lục muội kết quả bị diệp tiên sinh trực tiếp khai trừ giai đoàn làm phim còn nói về sau cũng sẽ không lại dùng hắn b a c h a n n i cả kinh nói thật có việc này la tata ngươi đừng nhìn diệp tiên sinh nhìn qua hòa hòa khí khí thật muốn chọc giận hắn hắn có thể lợi hại a hân đa tạ ngươi nhắc nhở hôm nào ta mời ngươi ăn cơm không cần k h á c h khí diệp phong rất nhanh sau khi cơm nước xong liền đi bên trong phòng hóa trang thay quần áo phía trên trang vương kinh cầm lấy hai tấm giấy viết bản thảo đi tới đưa cho diệp phong nói a phong đây là lời thoại ngươi tranh thủ thời gian nhớ kỹ nó sau đó phải biểu diễn nội dung cốt truyện là diệp phong đóng vai vi tiểu b ả o khảo nghiệm đại tiểu song nhi có phải hay không lẫn nhau ở giữa có tâm linh cảm ứng cái này lời thoại bên trong còn có không thích hợp thiếu nhi nội dung diệp phong trước kia còn muốn khuyên vương kinh tướng đài từ sửa đổi một chút nhưng đối phương lại kiên trì một chữ cũng không thể đổi diệp phong cầm lấy lời thoại giấy hướng vương kinh lo lắng mà nói a kinh đoạn này biểu diễn thế nhưng là có chút độ khó khăn cái kia lý giai h â n có thể làm sao vương kinh cái này ngươi không cần lo lắng ta để bách a n nhi phụ trách ở bên ngoài biểu diễn ngươi cùng lý g a i hơn trốn ở giữa giường mặt là được vậy được rồi diệp phong hóa trang xong về sau Đi tới i p h mấy trường chờ bên này,、Lisa、Hân cùng Gianni Giai Bách này Lý l chỗ đã sớm ở chỗ này chờ lấy hắn, nhiếp ảnh ra cũng đã điều tốt cơ hội khí, liền đợi đến một mình hắn. Nhìn cũng liền đến điều đợi ra cơ đã đ tốt、okay. một vị diễn h viên cùng ánh đèn sư nhếp ảnh gia cùng kêu lên đáp ứng đều b đề. dựa theo kịch bản bên trong miêu tả tiểu song nhi đang ở bên trong bị vi tiểu b ả o khí n vai bạc đại song nhi làm s o n g bảo thai tỉ tỉ muốn biểu hiện ra nàng cũng cảm động lây loại kia trạng thái cũng không biết là người nhiều không có ý tứ vẫn là thật không biết biểu diễn tóm lại bách an ni biểu diễn để vương kinh rất không hài lòng sau cùng hắn chỉ có thể tự thân lên trận cho bách an ni làm l à mẫu m biểu diễn nhìn đến vương kinh cái k i a buồn cười làm buồn nôn biểu diễn hà tình cùng khâu t h ụ c t r i n h tất cả đều cười phun vương kinh mặt đen lại nói hai người các người đều đừng cười người nào lại cười ta để để nàng làm làm mẫu hai nữ nghe xong lập tức che miệng lại không còn dám cười ra tiếng đi qua vương kinh chỉ điểm bách an ni bên này cuối cùng là biểu diễn đến có bộ dáng có thể vương kinh xem hết chiếu lại về sau vẫn cảm thấy thiếu thiếu chút gì ngay tại hắn s ờ lên c ầ m suy tư lúc khâu thục trinh ở một bên nhắc nhở vương đạo ta cảm thấy ống kính trong tấm hình giường lớn cần phải động vài cái vương kinh vui vẻ nói khâu tiểu thư người nói không tệ bất quá không phải giường động hẳn là màn lụa động mới đúng nói xong hắn lại để cho tránh trên giường diệp phong cùng lý giai h â n ở bên trong khẽ động màn lụa tạo thành giường tại l â y động giả tựa hà tình sau lưng vương kinh nhỏ giọng nói cái này kịch bản là a phong viết sao thật hạ lưu vương kinh ngay xong nhất thời mặt thì h khâu t h ụ trinh nhịn cười nói hà tiểu thư c tiếp n đó nhiếp ảnh ra tại vương kinh yêu cầu dưới gánh lấy ca mê ra tiến đến giữa giường khoảng cách gần quay chụp tiểu song nhi bị vi tiểu bạo nắn vai bằng lúc tràn ngập hưởng thụ biểu lộ cái này biểu diễn đối lý giai hơn tới nói độ khó khăn càng lớn hơn vương kinh đành phải lần nữa ra trận chỉ đạo nd g h cảnh quay bị hỏng không đạt chất lượng nhiều lần mới cũng tạm được địa thương qua tiếp lấy diệp phong đóng vai vi tiểu bảo đổi nắn vai vì mò ngực bị lý d a i hơn đóng vai tiểu song nhi vung một bàn tay cái này đánh người quá trình đến là đập đến rất thuận lợi ba người biểu diễn một lần thì qua sau cùng là khâu thuộc trinh đóng vai kiến linh công chúa đăng tràng hai cái đại tiểu song nhi tránh trên giường cùng diệp phong đóng vai vi tiểu bảo đến một đoạn vô cùng khôi hài ba lò so chọc cho đoàn làm phim công tác nhân viên đều cười đến đau bụng một đoạn này ba lò so phim tuy nhiên khôi hài nhưng cũng đập đến rất chậm đoàn làm phim dày v à hơn một giờ mới khiến cho vương kinh thỏa mãn hô một tiếng ok một mực bận rộn đến lúc chạm v à tối vương kinh mới hạ lệnh kết thúc công việc Gỡ h ế trong t a sau, n g về Diệp p h cùng cùng chỗ chỗ Tình ngồi Trong Hà hổ hơi một trở mở lại đấy quay á ở. xe về ô tô diệp phong hướng hà tình hỏi tiểu thanh hôm nay phương tiểu thư nói cho ta nói nhật bản đông ánh công ty mời cổ kim đại chiến tần dũng tình chủ sáng nhân viên đi nhật bản tham gia cái này bộ phim b u ổ i ra mắt ngươi có muốn hay không đi hà tình kinh ngạc nói muốn ta đi nhật bản tham gia điện ảnh b u ổ i ra mắt đúng ngươi muốn làm u ố n đi liền phải sớm làm giấy chứng nhận vậy ngươi cũng đi sao đúng ta chẳng những muốn tham gia cổ kim đại chiến tần dũng tình bội ra mắt còn muốn tham gia không trung nghị cách cứu viện cái kia bộ phim tuyển nhân vật công tác nếu để cho ta một người đi ta khẳng định là không dám có n g ư ơ i b ồ i tiếp ta thì không sợ d i ệ p phong ngươi có thể đừng hy vọng ta ta đối tiếng nhật thế nhưng là r ố t đặc t ắ n mai lại nói ta cũng là lần đầu đi nhật bản hà tinh c ư ờ i nói ngươi là nam nha gặp phải sự tình cũng có cái có thể quyết định đúng có thể hay không để cho tiểu anh cũng cùng đi d i ệ p phong im lặng nói lần này là đi nhật bản tham gia buổi ra mắt cũng không phải đi du lịch có thể cho tiểu anh đi du lịch nha đợi đến nhật bản chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi du ngoạn tiểu anh muốn ôn tập không trung nghĩ cách cứu viện kịch bản nàng lần này chỉ sợ không có cơ hội đi nhật bản hà tình tâm lý thầm nghĩ quay đầu thương lượng với lam khiết anh một chút để cho nàng len lén đi nhật bản cho diệp phong đến cái chém trước tâu sau diệp phong bồi tiếp hà tình trở lại chỗ ở lại phát hiện lam khiết anh còn chưa có trở lại hắn cho a bưu gọi điện thoại đối phương nói lam khiết anh tối nay còn muốn đổi u đập một trận quay đêm muốn t r ễ giờ mới có thể trở về diệp phong c ú p điện thoại đối hà tình nói tiểu thanh ta về trước đi tắm sau đó lại tới giúp ngươi nấu cơm hà tình phong ca chúng ta tối nay ra ngoài ăn đi các ngươi hồng kông bên này quay rượu ta còn một lần không có đi qua đây diệp phong được vậy ngươi trước tắm rửa một chút ta quay đầu tới đón ngươi được chương 529, phồn hoa cùng n g h è o khó chương 529, phồn hoa cùng n g h è o khó taxi chậm rãi rừng ở hải thành đại khách sạn trước cửa diệp phong đẩy cửa xuống xe đưa tay chống đỡ trên cửa xe x u ô i theo che chở hà tình đi xuống xe hơi hà tình ngẩng đầu nhìn trước mắt đèn nồng lấp lóe hải thành đại khách sạn tâm tình thấp phỏng hướng diệp phong nói phong ca chúng ta vẫn là đổi một nhà nhỏ quán b a ăn cơm đi nơi này tiêu phí khẳng định rất quý diệp phong mỉm cười nói ngươi yên tâm tốt ở chỗ này ăn một bữa vẫn là ăn không nhỏ ta hà tính đang muốn lại quý y ế lúc đã thấy một vị tay cầm lắng hoa tiểu nữ h à i chạy tới nàng theo lăng hoa bên trong lấy ra một cảnh hồng hoa hướng diệp phong cười nói lại ca ca bạn gái của ngươi thật xinh đẹp nha không bằng ngươi mua một đoá hoa hồng hoa tặng cho nàng a nàng nhất định sẽ ưa thích hà tính nghe vậy nhất thời xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nàng vừa định giải thích một chút đã thấy diệp phong thân thủ móc bắp ra tay lấy ra bách nguyên đô la hồng công đưa cho tiểu nữ h à i sau đó tiếp nhận hoa hồng nói tiểu muội muội ngươi rất biết làm ăn nhà cho ngươi tiền không cần tìm tiểu nữ hải ngạc như nói cảm ơn diệp phong ca ca diệp phong nghe vậy kinh ng n g ư ơ i biết ta nhận biết nha n g ư ơ i diễn phim truyền hình thần điêu hiệp lữ cùng người ở rể ta rất là ưa thích nhìn chỉ tiếc n g ư ơ i diễn phim truyền hình quá ít hà tình hắn diễn những cái kia điện ảnh ngươi đều chưa có xem sao tiểu nữ hải túi đầu xuống nhỏ giọng nói ta không có tiền xem phim hà tình vội vàng móc bóc ra từ bên trong tay lấy ra bách n g u y ê n đô la hồng kông đưa cho tiểu cô nương nói ta cũng mua ngươi một cảnh hoa đi đa tạ tỷ tỷ các loại tiểu cô nương rời đi về sau hà tình hướng diệp phong cảm khai nói nghĩ không ra hồng kông như thế phồn hoa địa phương vậy mà cũng có người nghèo đây không phải rất bình thường nha liền xem như tại nước mỹ cũng có thật nhiều người nghèo diệp phong nói xong đưa trong tay hoa hồng đưa cho hà tình xinh đẹp bạn gái có thể đến dự bồi ta sắp xếp ăn bữa tối sao hà tình gắt giọng lại nói mỏ ta quay đầu nói cho tiểu anh diệp phong không nói cười chúng ta mau vào đi thôi hiện tại là khoảng tám giờ đêm chính là hồng công sống về đêm hoàng kim thời gian diệp phong dẫn hà tình đi vào khách sạn ca múa biểu diễn đại sảnh nơi này sớm đã là ánh đèn s á n g chói người người n ô u n áo khách nhân sớm đã đem t r â ngồi chiếm hết hai người xung quanh mong nó rốt cục để diệp phong nhìn đến hai vị khách nhân đứng dậy rời đi hắn bận bịu dẫn hà tình đi qua chiếm chỗ diệp phong tiến lên quất mở một cái ghế hiệp trợ hà tình ngồi xuống sau đó đi đến hà tình đối diện ngồi xuống hà tình đưa trong tay hoa hồng đặt ở trên bàn cơm lại xung quanh giò xét liếc một chút sau đó hướng diệp phong cười nói nơi này có thể thật là náo nhiệt diệp phong hồng công người hội kiếm tiền cũng bỏ được dùng tiền mỗi đến trời tối thời gian chính là mọi người đi ra tiêu phí hoàng kim thời gian ngươi cũng thường xuyên đi ra uống rượu không ta có khi cũng đi ra uống rượu bất quá số lần rất ít đều là đi ra cùng người nói điện ảnh hạng mục nói chuyện ở giữa một tên nam b ồ i bản bước nhanh đi tới động tác nhanh nhẹn đem b à n ăn thu thập sạch sẽ đón lấy lại có một tên nữ hầu người đi tới đưa trong tay danh sách đưa cho d i ệ p phong nói tiên sinh xin hỏi các người điểm thứ gì d i ệ p phong ngồi tiếp trần ngọc liên quan tri lâm chúng nữ ăn qua nhiều lần cơm tây đ ố i cơm tây thực đơn cũng biết một số hắn tiếp nhận danh sách giả vờ lật vài trang sau đó mỉm cười nói trứng cá mối u gan n g ô n tương hôn cá hồi k e m gà xốp giòn hộp cắt phía trên hai phần lại đến một bình cao cấp rượu văn đỏ nói xong hắn tay lấy ra tiền mặt kẹp tiến danh sách bên trong đưa trả lại cho nữ hầu người nữ hầu người mỉm cười không người gửi tới lời cảm ơn tạ ơn tiên sinh chờ nữ hầu người sau khi đi hà tình hướng d i ệ p phong cười nói nhìn ngươi gọi món ăn rất t h ô n g t hạo ngươi không phải nói ngươi không biết tiếng anh sao d i ệ p phong nhỏ giọng nói vừa mới ta là giả vờ nhận biết những cái kia đồ ăn tên đều là ta trước kia ăn cơm tây thời điểm cứng rắn nhớ kỹ hà tình vui vẻ nói ngươi thì không sợ chính mình điểm những cái kia đồ ăn bọn họ bên này không có sao nơi này chỉ cần có tiền ngươi chính là điểm cái kho v ư ơ n g bát bọn họ cũng có thể cho ngươi làm đi ra hà tình ngươi nói chuyện liền không thể văn minh một chút sao cái gì kho vứ bát thật khó nghe d i ệ p phong nội nói lần sau chú ý lúc này bồi bàn bưng tới thịt rượu d i ệ p phong nguyên bản còn muốn muốn chỉ điểm hà tình một phen ai ngờ nàng ăn cơm tây động tác so với chính mình còn thuần thục hơn d i ệ p phong kinh ngạc nói t i ể u thanh ngươi chừng nào thì học hội ăn cơm tây hà tình vẻ mặt đắc ý mà nói trước k i a tại kinh đô thời điểm ta cùng tiểu anh cùng đi kinh đô nhà hàng ăn qua cơm tây ta làm sao không biết ngươi khi đó không tại kinh đô sớm biết ngươi ăn qua cơm tây ta thì dẫn ngươi đi nhỏ quán ba uống rượu hà tính nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái ngươi là hối hận hoa tiền tiêu t u ồ n g p sao không phải ta là cảm thấy tiểu trong quán rượu bầu không khí càng tốt hơn cái kia thì lần sau lại đi chứ sao ách tốt ta lần sau lại dẫn ngươi đi đúng lúc này diệp phong bên thai nghe đến một trận quen thuộc t i ế n g ca hắn ngẩng đầu hướng trên sân khấu nhìn qua chỉ thấy người mặc phấn sắc váy đầm trần tuệ lâm ngay tại biểu diễn cái kia thủ thiên tiên quyết ca hà tình theo diệp phong ánh mắt nhìn về phía sân khấu thấy là một vị nữ hải tử tại ca hát nàng liền quay đầu lại hướng diệp phong cười nói bài hát này tựa như là ngươi vi ta diệp phong tò mò nói ngươi là làm sao biết t i ế u anh nói chứ sao nha đầu này nàng làm sao lời gì đều theo ngươi nói hà tính nghe vậy bất m ặ n nói lời này của ngươi là có ý gì là chê ta không nên biết sao d i ệ p phong hội nói ta tuyệt đối không có ý tứ này vừa mới ta chính là thuận miệng nói một chút ngươi khác nhạy cảm hà tính giơ lên trong tay đao tử hướng trên sân khấu nhất chỉ, nói vậy ngươi và nàng là quan hệ như thế nào tại sao muốn đem cả bán cho nàng không có quan hệ gì ta lần kia là bị người quá chén mới ký bán ca hợp đồng ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao có tin hay không là tùy ngươi ngược lại ta nói đều là lời nói thật hà tình còn muốn lại truy vẫn lúc chỉ thấy một vị thân thể mặc màu đỏ dây đeo váy thanh niên nữ tử hướng bọn họ bàn này đi tới nữ tử áo đỏ đi tới gần hướng diệp phong cười nói a phong thật là khéo a diệp phong bay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trung sở hồng hắn bận bịu i đứng người lên cười nói hồng cô ngươi cũng đến bên này dùng cơm a ta cùng trương đồng tổ đạo diễn ở chỗ này nói chuyện vừa rồi tại trên lầu nhìn đến ngươi liền đến chào hỏi đón đến trung sở hồng nhìn thấy đứng người lên hà tình cười hỏi a phong vị tiểu thư này là diệp phong bận bịu giới thiệu nàng gọi hà tỉnh là từ nội địa đến diễn viên hà tình vị này là trung sở hồng tiểu thư hà tình hướng trung sở hồng thân thủ cười nói trung tiểu thư ngươi tốt hà tiểu thư tốt trung sở hồng cùng hà tình hàn huyên hai câu liền chuyển hướng diệp phong hỏi a p h o n g trưng đạo thì trên lầu trong bao sườn g ngươi c ó muốn hay không cùng ta qua đi gặp diệp phong k h o á t tay nói chính ngươi đi thôi ta hiện tại liền sợ gặp cái gì đạo diễn trung sở hồng hài hước nói có phải hay không gần nhất tìm ngươi hợp tác quá nhiều người cái kia đến không phải ta hiện tại thì muốn an t ĩ n h địa sắp xếp ăn bữa tối không muốn cùng người thảo luận điện ảnh phương diện sự tỉnh vậy được các ngươi dùng cơm a ta sẽ không cấy dày các ngươi hồng cô đi thong thả gặp lại t r ư ơ n g năm trăm ba mươi n ã o bủ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi n ã o bủ trần t u ệ lâm trên đài hát s o n g bài về sau thu hoạch mấy chục cái lang hoa nên khách nhân yêu cầu nàng lại hát một bài hát khúc lúc này mới trở về hậu trường ngay tại nàng ngồi xuống chuẩn bị tháo trang suốt lúc lục linh chạy tới cười với nàng nói tiểu lâm ngươi đ o á n ta ở bên ngoài nhìn đến người nào trần t u ệ lâm trêu chọc cười nói không phải là trường đặc khu chạy tới nghe tà a h á t đi lục linh im lặng nói ngươi còn thật dám nói nói cho ngươi a ta ở bên ngoài nhìn đến diệp phong trần huệ lâm ngạc như nói hẳn là tới nghe tà kh sao lục linh lắc đầu nói không phải hắn là bồi một cái nữ hải tử tới dùng cơm trần tuệ lâm nghe xong lời này lập tức nhụt trí mà nói hắn bồi nữ hải tử ở chỗ này dùng cơm ngươi nói cho ta làm cái gì ngươi ra ngoài cùng hắn chào hỏi nha có câu nói là một lần thì lạ hai lần thì quen tiếp xúc nhiều mấy lần các ngươi chẳng phải thành hảo bằng hữu nha ta không đi cái kia ra hỏa bên h váo cực kỳ mỗi lần gặp ta đều không sát mặt tốt làm đến giống như ta muốn định bỡ hắn như vậy lục linh cười nói cái này có gì có thể mất mặt ngươi vốn chính là muốn định vợ hắn nha muốn không phải hắn bán cho ngươi cái kia thủ thiên tiên k u y ế t ca ngươi năm nay phát hành eo bun có thể bán năm trăm kim ta nghe công ty tiêu thụ bộ người nói người album đến cuối năm đoán chừng có thể bán ra bảy trăm kim đây trần tuệ lâm ngạo kiều mà nói đó là ta hát thật tốt cùng hắn có quan hệ gì đến a n g ư ơ i năm ngoái kêu không được khá sao vì cái gì liền châu huệ mẫn album đều bán không qua trần tuệ lâm nghe xong lời này nhất thời liền không có cách nào phản bác lục linh khuyên đ ủ mau đi đi khắc chờ người ta ăn hết đi ngươi nhưng là không còn cơ hội được rồi ta đi chính là trần tuệ lâm trong miệng oán trách một câu cũng đã đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa lục linh đuổi theo sắt đi hai người đi đến đại s ả n h bên này lục linh đưa tay phía bên trái một bên nhất chỉ nói ấy bọn họ thì ngồi ở bên kia trần tuệ lâm theo lục linh ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy diệp phong chính cười dạng dỡ điệu b ồ i tiếp một vị đại mỹ nữ đang dùng cơm nói chuyện phiếm nàng ở trong lòng đậu đen rau muốn nói ra hỏa này bên người làm sao luôn có đại mỹ nữ tương b ồ i còn một cái so một cái xinh đẹp trong lòng mặc dù hán thầm diệp phong trần tuệ lâm vẫn là nhanh đi lên trước hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong đứng người lên khách khí nói trần tiểu thư vừa mới nghe ngươi trên đài ca hát cảm giác ngươi nghệ thuật Thật sao? Đà tạ k lục linh ở một bên cười nói diệm tiên sinh tiểu lâm năm nay phát hành eo bùn bán năm trăm kìm cái này nhiều thua thiệt ngươi viết cái kia thủ thiên tiên khuyết ca diệm phong kinh ngạc nói bán nhiều như vậy còn không phải sao lần này thật sự là nhiều thua thiệt ngươi ngài nhìn cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi để cho chúng ta tiểu lâm mời ngươi ăn bữa cơm lấy đó cảm tạ ăn cơm thì không cần trần tiểu thư muốn cám ơn ta liền giúp ta đem hôm nay mua một cái đi trần tuệ lâm nghe xong lời này nhất thời mặt đều đen nàng ở trong lòng tầm mắng g i a hỏa này mình t ắ n gái g vậy mà để cho ta giúp hắn tính tiền thật sự là quá mức nàng vừa định chế rễu d i ệ p phong vài câu lục linh vượt lên trước mở miệng nói đơn muốn mua mời khách cũng không có thể thiếu diệm phong vừa định chối tử lại nghe thấy trong túi máy nhắn tin vàng hắn móc ra máy nhắn tin xem xét nguyên lai、like、là lam khiết anh tại hô hắn đem máy nhắn tin thả về túi láo bên trong diệp phong hướng hà tình cười nói là tiểu đánh tại hô ta chắc là nàng trở về hà tình vội nói vậy chúng ta trở về đi diệp phong đưa tay gọi tới bồi bàn hướng phân phó nói chiếu cái này đóng gói một phần ta muốn mang về làm bữa ăn khuya đón đến hắn lại nhắc nhở giấy tờ ghi vào trần tiểu thư danh nghĩa trần tuệ lâm buồn bực nói muốn hay không lại điểm một bình rượu v a n g đỏ diệp phong vui vẻ nói đúng lại thêm một bình cao cấp rượu văn đỏ đều ghi vào trần tiểu thư sổ sách n ồ i bàn quay đầu nhìn về phía trần tuệ lâm muốn xác định nàng có đáp ứng hay không tính tiền lục linh hướng b ồ i bàn t r á c h nói còn không mau đi đóng gói đừng để diệp tiên sinh chờ lâu được bồi bàn đáp đáp một tiếng bước nhanh chạy tới giúp diệp phong đóng gói đi trần tuệ lâm tức giận nói ta muốn trở về tháo trang sức thì không cùng các ngươi nói xong nàng không giống nhau diệp phong làm ra đáp lại liền quay người hướng hậu đài đi đến lục linh bận bịu hướng diệp phong ấ y nay mà nói tiểu lâm hôm nay thân thể có chút không thoải mái mời các ngươi hai vị đừng thấy lạ diệp phong mỉm cười nói không có việc gì đã thân thể nàng không thoải mái ngươi nhanh đi chiếu cố nàng đi vậy thì tốt ta trước hết cáo tử đợi đến lục linh sau khi đi hà tình hướng diệp phong oán giận nói ngươi sao có thể để trần tiểu thư thay chúng ta tính tiền đâu không có gì trong nhà nàng có tiền rất sẽ không lại hồ chút tiền lệ này lại nói ta cũng không ăn không nàng diệp phong nói xong đưa tay kêu lên một tên bồi bàn để hắn mang tới giấy bút ghé vào trên bàn cơm viết viết vẽ vẽ lên hà tình tò mò hỏi ngươi đang viết gì đấy sáng tác bài hát để cho người khác tính tiền dù sao cũng phải hồi cái l ệ đi diệp phong bên này đem nhạc phổ viết xong bồi bàn vừa tốt đem hắn muốn cơm tây đóng gói đưa tới hắn đem tấm kia giấy viết bản thảo gấp kỹ t í n diệm ộ t tờ phong nói một tiếng tạng cầm lấy đóng gói thực vật hướng hà tình nói chúng ta đi thôi hà tình cùng đi theo mấy bước lại quay lại đến đem trên bàn cơn hoa hồng cầm lên đội theo d i ệ p phong đi ra ngoài cờ bốn bên này trần huệ lâm trở lại hậu trường phòng hoa trang hướng theo vào đến lục linh phát tiếp nói cái kia ra hỏa thật sự là đáng giận ta vừa mới thật hận không thể vung hắn một bàn tay lục linh cười nói tiểu lâm ngươi cần phải cao hơn mới đúng nhà có bao nhiêu ca sĩ muốn thay hắn tính tiền đều không cơ hội này đây trần tuệ lâm tức giận nói ta mới không có thèm đây cái k i a u ra hỏa thật kém cỏi mình tăng cái còn không biết xấu hổ để cho ta thay hắn tính tiền được rồi ngươi thì đừng nóng giận hôm nay kết một thiện duyên về sau nói không chừng còn có cơ hội mời hắn giúp ngươi viết bài tốt ca đây đến a hắn đều bao lâu không có sáng tác bài hát ta đoán hắn đã là hết thời không biết hắn còn trẻ như vậy làm sao lại hết thời đây không phải hắn vì cái gì một mực không có viết ca khúc mới đây ta nhìn có chút năm nay phát hành tấm kia album mới cũng không có hắn viết ca khúc mới có thể là hắn quá bận rộn đi bận bịu gấp cái gì nha hắn rõ ràng cũng là trong bụng không có hàng một cái cả ngày đem tâm tư đặt ở nữ nhân trên người từ khúc tác giả làm sao có thể viết ra tốt c a tới lục linh nghe nói như thế cũng cảm giác có điểm tâm hư lên đúng lúc này ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa trần tuệ lâm mời đến cửa vừa mở ra một vị nữ hầu người tay cầm gấp gọn lại trang giấy đi tới hướng trần tuệ lâm nói trần tiểu thư đây là vị kia diệp tiên sinh để cho ta giao cho ngươi trần tuệ lâm nghi hoặc nói là cái gì hắn nói là viết cho ngài tin viết thư hắn cho ta viết thư gì nha lục linh đưa tay để nữ hầu người ra ngoài sau đó hướng trần tuệ lâm nói ngươi mở ra xem nhìn chẳng phải sẽ biết sao trần tuệ lâm trần trờ một chút vẫn là đem trang giấy triển khai cẩn thận quan sát lục linh cũng lại gần hướng trên giấy nhìn qua chật nàng ngạc nhiên kêu lên là một ca khúc tiểu lâm đây có phải hay không là diệp phong viết ca khúc mới trần tuệ lâm không xác định nói nhưng có thể nắm biển người chăn dê cái này tựa như là một bài ca khúc mới lục linh ngạc nhiên nói ta đã nói rồi để ngươi khách khí với hắn một chút chắc là sẽ không sai đón đến nàng lại nói tiểu lâm bài hát này chất lượng thế nào trần tuệ, mắt mắt tuệ lâm đức quáng vừa đem bài hát này hát xong lục linh liền ở một bên vỗ tay khen thật là dễ nghe nha tiểu lâm ngươi còn không có luyện tập liền có thể kêu đến tốt như vậy nghe bài hát này khẳng định sẽ lửa trần tuệ lâm n ố i với lời bài hát xứng sờ một trận đột nhiên thân thủ ôm lấy lục linh thân thể kích động nói linh tỷ hôm nay thật phải cảm tạ ngươi muốn không phải ngươi nhiều lần kiên trì ta thì bỏ lỡ bài này tốt ca lục linh vui vẻ nói giúp ngươi chính là tại giúp ta chính mình hai ta cần gì phải phân hai bên đây ngươi nói đúng trần tuệ lâm b u ô n g ra lục linh hưng ơ phấn nói đi chúng ta đi lão sư bên kia để hắn nhìn xem bài hát này lục linh quên nhủ tiểu lâm vẫn là ngày mai lại đi a hiện tại không còn sớm trần tuệ lâm kiên trì nói nhất định muốn đi ta muốn đi phòng thu âm hát thử bài hát này không luyện tập mấy lần ta tối nay hội ngủ không được tốt h ta hai người ra biển thành đại khách sạn leo lên xe hơi mượn trong xe ánh đèn trần tuệ lâm vẫn tại ngâm nga lấy bài hát kia têu mấy lần nàng đ ỗ n g nhiên để xuống lời bài hát hướng đang lái xe lục linh nói linh tỉ ngươi nói diệp phong như thế một cái nam nhân hoa tầm sao có thể viết ra như thế bi thương lời bài hát đi ra đâu lục linh có thể là hắn nghe nói cái gì bi thương cố sự mới có thể biểu lộ cảm xúc đi trần tuệ lâm lắc đầu nói không quá giống hắn trước kia viết cái kia thủ hai cái thế giới lời bài hát thì rất thương cảm lần này lại là như thế ngươi nói hắn có thể hay không trước kia chịu qua trên tình cảm thương tồn đi lục linh cười nói hắn mới bao nhiêu lớn nha nào có cái gì trước kia trần t u ệ lâm cười nói cái này cũng không nhất định à có lẽ là hắn lên trung học thời điểm cùng vị kia nữ đồng học yêu s ớ m đây ồ ngươi kiểu nói này còn thật có khả năng nhớ năm đó hắn tham gia tân tú ca sướng giải đầu lớn liền bị ký giả đưa tin qua nói hắn tại đến trường thời điểm đánh nhau ậu đả truy nữ đồng học những chuyện này hắn không thiếu một cái tất cả đều làm qua trần huệ lâm vui vẻ nói ta minh mạch nhất định là hắn ưa thích nữ hải từ ghét bỏ hắn quá kém cỏi cho nên cự tuyệt hắn truy cầu mới trong lòng hắn lưu lại đặc biệt sâu sắc chi nhớ có thể là à nữ hải kia nhất định cực kỳ đẹp đẽ mới có thể để hắn đến bây giờ cũng còn lưu luyến không quên không nhất định à có lẽ đơn giản là là mối m tình đầu mới có thể để hắn khó có thể quên lục linh đuồng địch mà nói tiểu lâm nghe ngươi phân tích đạo lý rõ ràng chẳng lẽ ngươi tại lên trung học thời điểm cũng có yêu mến nam đồng học nào có ta đều là đoán bỏ nha chương năm trăm ba mươi mốt mời cuối tháng sáu trưa hôm u nay diệp phong đập hết buổi sáng phần diễn về sau hướng hương kinh xin nửa ngày nghỉ đổi tới trần ngọc liên biệt thự lớn cùng hai nữ gặp nhau hạng ơi xe gắn máy lái vào biệt thự trong đại viện nhìn đến lâm thanh hà xe hơi dừng ở bên đường ngừng tốt xe gắn máy diệp phong lấy nón bảo hiểm xuống ngầm đầu hướng phòng khách nhìn lại chỉ thấy thân thể mặc đồ trắng váy đầm châu huệ mẫn chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa ra vào n g ê n đ con hắn d i ệ p phong treo tốt đầu khôi bước nhanh đi lên trước c ử i nói tiểu mẫn chúc mừng ngươi tại đài loan ca nhạc hội lấy được viên mãn thành công châu huệ mẫn nâng tay phải lên r ỗ i tại d i ệ p phong trước mặt cười nói q u à mừng đâu ngươi chúc mừng người ta dù sao cũng phải có phần quà mừng a d i ệ p phong thăm dò tại châu huệ mẫn trên gương mặt hôn một cái sau đó cười nói đây chính là ta tặng cho người quà mừng châu huệ mẫn đưa tay vện một chút chính mình gương mặt bất mắn nói ngươi chơi xỏ lá diệm phong vui vẻ nói đây là lợi tức quay đầu ta lại tiễn ngươi một cái chính thức lễ vật không cho phép cả ta cam đoan không lừa ngươi hai người nói dỡn ở giữa đi vào biệt thự p h ò n g khách nhìn đến lâm thanh hà cùng trần ngọc liên đang ngồi ở bàn trà bên cạnh một bên ăn dưa hấu một bên nói chuyện h i ế m d i ệ p phong đi lên trước hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ không phải nói ngươi quay phim rất bận rộn nhà ngươi thế nào còn có cơ hội đến xem ngọc liên tỷ lâm thanh hà lường hắn một cái nói ngươi không phải cũng tại đ ậ p phim sao đã ngươi có thể xin phép nghỉ ta vì cái gì lại không được diệm phong theo cầm lấy cây tam bốc lên một khối dưa hấu vừa ăn vừa nói ta hướng a kinh xin phép nghỉ khẳng định phải dễ dàng rất nhiều từ đạo người kia cũng không giống như a kinh dễ nói chuyện như vậy lâm thanh hà từ đạo hôm nay đi hát hiệp đoàn làm phim bên kia xế chiều hôm nay đập là tăng hòa tiên h lam khiết anh cùng nguyên b i ể u phần diễn ta hướng phó đạo diễn xin nửa ngày nghỉ thì ra là thế trần ngọc liên ở một bên mở miệng nói a phong yên c h i khâu lọt vào hai hạng giải kim mã h ả là cái gì hai hạng đạo diễn xuất sắc nhất cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất d i ệ p phong hướng lâm thanh hà cười nói vậy cần phải chúc mừng thanh hà tỷ lâm thanh hà cười nói chỉ nói ngoài miệm chúc mừng không thể được được chờ ngươi cầm tới kim mã ảnh hậu ta xếp đặt thực rượu vì ngươi ăn mừng lâm thanh hà ăn mừng cũng không cần giải kim mã tổ ủy hội mời ngươi làm khách quý trao giải ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng cái này không thể được ta lúc tháng m ộ ư ơ i còn có việc phải bận rộn không có công phu đi đài loan lâm thanh hà năm nay giải kim mã định tại tháng một ư ơ i một tổ chức ngươi tổng không biết tháng m ộ ư ơ i một cũng có việc gì diệp phong suy nghĩ một chút nói tháng một ư ơ i một ta có thể muốn đi nội địa lâm thanh hà cả giận nói ngươi là cố ý không muốn đi à. diệp phong ủy khuất mà nói ta thật có sự tình châu huệ mẫn ở một bên quyết nhủ a phong đi đài loan tham gia giải kim mã lễ trao giải chỉ cần hai ba ngày thời gian ngươi liền đi chứ sao d i ệ p phong bất đắc dĩ nói tốt ta vậy ta thì bất thời gian đi một lần bất quá ta có thể đầu tiên nói trước không cho phép lại để cho ta uống rượu lâm thanh hà cười nói ngươi yên tâm tốt lần này cần là lại có người mời khách ta thay ngươi chặn rượu đến a để ngươi chặn rượu ta có thể gánh không nổi người kia đón đến d i ệ p phong lại nói ngọc liên tỷ ta nghe nói dương phạm đạo diễn cái kia bộ chỉ có ngươi phòng bán vé thành tích không tốt lắm trần ngọc liên gật đầu nói xác thực không tốt lắm cái kia bộ phim chiếu lên thời gian nửa tháng phòng bán vé chỉ có hơn tám triệu tiền đài loan bất quá cái kia bộ phim lọt vào ba loại giải kim mã Là loại? cái gì ba đông ạ o d i ánh công ty mời cổ kim đại chiến tần dũng tình đoàn làm phim chủ sáng nhân viên đi tham gia buổi ra mắt ta vốn là không muốn đi có thể chủ tịch để cho ta cùng từ đạo cùng đi nhật bản tham gia không trung nghị cách cứu viện cái tia bộ phim tuyển nhân vật công tác trần ngọc liên nói như vậy cái này bộ phim đầu tư vượt qua bảy mươi triệu vạn đô la hồng kông nam nữ nhân vật chính chắc chắn sẽ không để ngoại nhân đến biểu diễn lâm thanh hà hầm hực mà nói đó là ngươi không thể giúp đỡ bằng không bằng diễn kỹ cùng danh tiếng ta so lam khiết anh có thể muốn mạnh hơn có thể nàng so người tuổi trẻ diệp phong trong miệng xinh đẹp hai chữ còn chưa nói ra miệng lâm thanh hà thì b u ồ n b ự c nàng nhấp chân g dẫm tại diệp phong trên bàn chân m i ế n chặt hàm răng mà nói người mới vừa nói cái gì không có gì ta đi xem nhìn có phải hay không ăn cơm diệp phong nói xong đứng dậy như một làn khói hướng phía sau chạy tới bốn giữa trưa, trần ư a t r ngọc liên gọi điện thoại gọi tới thi nam sinh cùng lý bích hoa cùng nhau ăn cơm sau khi ăn xong bốn nữ lại bắt đầu đánh bài diệp phong đối đánh mặt trượt không hứng thú hắn lấy cớ đưa châu huệ mẫn về nhà tránh ra ngoài bên trong xe taxi châu huệ mẫn năm chặt diệp phong tay nói a p h o n g ngươi là cuối tháng này đi nhật bản sao đúng cái kia h à tình cũng muốn đi a ừ n nàng là nữ chính khẳng định phải đi ta cũng muốn đi a người a cái gì a chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta cùng đi không phải chúng ta là đi làm việc cũng không phải đi du lịch ta mặc kệ ngược lại ta muốn cùng đi d i ệ p phong im lặng nói đông ánh công ty cũng không nói có thể mang bạn gái cùng đi nha c h í n h ta bỏ tiền mua vé máy bay chẳng lẽ không được sao được là được thế nhưng là ngươi cũng đừng thế nhưng là rồi Ta trước tìm người h khách sạn ở lại, chờ à sạn lại, n ở o này g công xuôi đi núi phú sĩ tuyết đi. chúng cùng Phú thưởng ta Diệp Phong nghi hoặc nói, hiện tại l mùa hè, núi Phú núi nào Sĩ có t u ế t cũng ó thể thưởng. Ngươi đây c không biết ta núi phú sĩ một năm bốn mùa đều có tuyết n g ư ơ i ngày a i qua ta làm sao không biết ta xem tạp chí đã nói nha người nào giống n g ư ơ i cả ngày trừ đóng điện ảnh cũng là viết kịch bản tựa như cái đại ngốc một dạng n g ư ơ i dám nói ta là đứng ốc xem ta như thế nào trừng phạt ngươi d i ệ p phong nói xong thân thủ liền đi cào châu huệ mẫn ngữ châu huệ mẫn một bên trốn tránh một bên cười duyên nói ngươi khắc cạo chương năm trăm ba mươi hai ba phổ bạn cùng chương năm trăm ba mươi hai ba phổ bạn cùng cuối tháng bảy diệm phong bay xong phim lộc đ ỉ n h ký về sau khởi hành tiến về tokyo cùng hắn đồng hành người có tư khắc thi nam sinh trần mục thánh hà tình bốn người châu huệ mẫn bởi vì tham diễn lý tăng thắng đạo diễn phi mới tung hoành tứ hải mà không thể thành hàng bốn số 26 buổi sáng một hàng năm người thuận lợi địa đến tokyo phi trường x u â n sủ kẹ nạ cả mụ dạ cùng xạ tổ di thuần tiến về phi trường nên đón đem bọn hắn an trí tại tokyo sàng dị l à đại khách sạn nghỉ ngơi nhà này khách sạn ở vào tokyo trung tâm thành phố t r u n g binh là tokyo được hoan nghênh nhất khu mua sắm cách hoàng cung cũng chỉ có mười phút đồng hồ lộ trình đem diệp phong m ấy người sắp xếp cẩn thận về sau x u â n sủ kẹ nạ cả mụ dạ nói cho mọi người sài g ệ y rổ c ả đạ tối nay sẽ ở đông ánh công ty tổng không bộ thiết tiến chiêu đại đám bọn hắn thuận tiện giới thiệu một số đạo diễn cùng diễn viên cho mọi người nhận biết các loại sủn sủ kẽ nạ c ả mụ dạ cùng xạ tổ di thuần sau khi đi diệp phong hướng t ừ khắc trần mục thánh cười nói từ đạo trần đạo thời gian còn sớm chúng ta đi bên ngoài khu mua sắm đi loanh quanh thế nào t ừ khắc bên này ta đến qua nhiều lần không có gì mới mẻ các ngươi đi thôi trần mục thánh ta cũng không muốn đi diệp g i a n g chế vẫn là ngươi bồi hà tiểu thư đi thôi diệm phong cười khổ nói chỉ riêng hai người chúng ta đi cũng không được c c vòng vòng. Tạ. tại khi nam g c sinh n dẫn dắt dưới ba người ngồi lấy thang máy tiến vào trung tâm mua sắm thẳng đến điện khí trung tâm mua sắm nhìn đến diệp phong cầm lấy một đài mì cồn fm hai máy ảnh sl giờ nhìn trái phải nhìn thì nam sinh tò mò hỏi Á phong ngươi là muốn học chụp ảnh sao hà t i n h ở một bên t r e o chọc nói phong ca là mang theo nhiệm vụ đến máy chiếu ảnh là tiểu ánh để hắn mua thì nam sinh vui vẻ nói ta đã nói rồi ngươi làm sao vừa đến đã muốn x ó t tim d i ệ p phong cũng không chỉ là thay tiểu anh mua c h í n h ta cũng muốn mua một đài máy chiếu ảnh về sau đi ra ngoài quay phim gặp phải phong cảnh địa phương tốt cũng có thể chụp ảnh lưu niệm đón đến hắn lại nói nam s i n h tỷ tiểu tình các ngươi cũng chọn một đài ưa thích xem như ta đưa cho các ngươi lễ vợn vậy ta nhưng là không khắc khí t h i nam sinh nói xong chọn lựa một đài mỹ có thể đặt ít dê máy chụp hình loại này máy chụp hình có trắng như tuyết năm lăng kính nhọn đ ị a u dựng đứng tại máy đỉnh thật to ống kính tựa như sáng lóng lánh to ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn qua rất mỹ quan hà tình cũng chọn một đài giống nhau kiểu dáng máy chụp ảnh về sau d i ệ p phong lại chọn lựa một đài cao cấp cỡ nhỏ máy ghi âm t h i nam sinh đùa nghịch mà nói đài này máy ghi âm hẳn là giúp tiểu mẫn chọn đi d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói tiểu mẫn vốn là muốn cùng đi có thể nàng biểu diễn lý tăng thắng đạo diễn tung hoành t ứ hải cho nên không có cách nào tới ta mua cái lễ vật mang cho nàng, để cho nàng vui vẻ một chút. nhìn đến diệp phong qua lại chạy đến đồ trang sức c h u y ê n b á n khu hà tình hướng hắn cười trêu nói phong ca ngươi có phải hay không m u ô i cái bạn gái đều muốn mua cái lễ vật nha người khác nói mỏ ta là muốn mua một kiện đồ trang sức đưa cho ta tiểu cứu mụ ta mới không tin đây vì không bị hai nữ chuyện cười diệp phong hết thẻ chọn lựa mười mấy món lễ vật nói là muốn mang về đưa người kết quả tính tiền thời điểm hắn hết thẻ tiêu hết hơn ba mươi triệu yên thì nam sinh cười nói a phong may mắn ngươi kiếm tiền so người khác lợi hại bằng không ngơi cái này mua sắm một lần liền trực tiếp phá sản kiếm tiền cũng là hoa nha mang theo mua sắm quà tặng mấy người trở về đến khách sạn tại đi qua từ khắc gian phòng lúc diệp phong phát hiện trong phòng ngồi đấy một vị khách nhân từ khắc nghe phía bên ngoài tiếng bước chân hắn bận bịu đi tới hướng diệp phong kêu lên a p h o n g ngươi trở về vừa vặn ta đến thay ngươi dẫn gặp một chút k e n tạ cả cụ dạ tiên sinh diệp phong đưa trong tay đồ vật giao cho hà tỉnh sau đó cất bước đi vào từ khắc gian phòng vừa vào cửa hắn thì hướng đứng người lên k e n tạ cả cụ dạ thân thủ cười nói kem tạ cả cụ dạ tiên sinh ngài thế nhưng là ta thần tượng kem tạ cả cụ dạ dùng cứng nhắc tiếng chung cười nói không dám nhận về sau còn mời diệp tiên sinh nhiều quan tâm diệp phong kinh ngạc nói tiên sinh tiếng trung nói lưu lót nha từ khác mời hai người ngồi xuống sau đó hướng diệp phong giải thích nói a p h o n g k e n tạ cả cụ dạ tiên sinh vẫn luôn đối tiếng trung cảm thấy rất hứng thú lần này nghe nói chúng ta hợp tác hắn cố ý gấp rút trong luyện tập văn diệp phong hướng k e n tạ cả cụ dạ cười nói cái này bộ phim bên trong có mấy cái đoạn đánh võ phim tiên sinh cũng muốn tại động tác phía trên nhiều hạ điểm công phu k e n tạ cả cụ dạ vội nói ta minh bạch một cầm tới điện ảnh kịch bản ta liền bắt đầu luyện vậy thì tốt kèn tạ cả cụ dạ đột nhiên hỏi diệp tiên sinh Ta có c h ú t k h ô n g h i ể u n g ư ơ i vì sao lại đ e máy c i n à b ộ phim n a m c h í n h h t i ế t lập làm một tên cảnh sát hàng không đâu rất đơn giản ta cảm thấy trên máy bay nếu như không có cảnh sát hàng không cũng rất dễ dàng bị lưu manh thừa lúc bị lưu manh bắt cóc máy bay sự tình thường có phát sinh ở trên máy bay gia tăng cảnh sát sẽ là sớm muộn sự tình kentạ c ạ cụ dạ vậy vạn nhất cảnh sát hàng không tự thân ra vấn đề vậy phải làm thế nào d i ệ p phong nhún nhún vai nói cái kia trên máy bay hành khách cũng chỉ có thể tự cầu phúc hắn câu nói chọc cho kentạ gạ cụ dạ cười một tiếng liền từ khắc cũng không nhịn được cười ra tiếng đúng lúc này thì nam sinh đi tới hướng từ khắc cười nói lao tử lập tức liền sắp đến thời gian ăn cơm chúng ta là đi nhà hàng dùng cơm vẫn là gọi đến trong phòng đến ăn kent ạ c ả cụ dạ, từ tiên sinh diệp tiên sinh ta biết chung quanh đây có nhà không tệ cơm t r u n g quán không bằng ta mời các ngươi đi nhà kia quán ăn dùng cơm đi diệp phong vui vẻ nói cái kia liền đa tạ ngươi sau đó Diệp phong mấy người tại Phong mấy kent ạ c ả cụ dạ cùng đi đi một nhà cơm t r u n g quán dùng cơm bữa trưa sau đó kent ạ c ả cụ dạ cùng mấy người hẹn xong buổi tối gặp lại liền xin cáo từ trước bốn lúc ban đêm tại đông ánh chu thức hội xã tổng bộ tiểu lễ đường bên trong vì diệp phong mấy người tổ chức một trận long trọng tiểu hình tiệt n、so、diễn diễn ư、so、đúng lúc này một vị người mặc kimono nữ tử đi đến diệp phong trước mặt hướng hắn nâng chén chào hỏi diệp tăng n g à i tốt diệp phong cẩn thận một nhìn người tới lại là hợp tác với hắn qua giả sủ cổ xạ họa gù chia xạ họa gù chia tiểu tỷ n g ư ờ i không phải đông bảo chu thức hội xã nghệ sĩ nha làm sao lại xuất hiện ở đây giả sù cổ xạ họa gụ chĩa mỉm cười nói ta nghe nói đông ánh chu thức hội x ạ muốn chế tắc một bộ khoa huyễn bộ phim liền muốn lấy tới thử thời vận nhìn xem có thể hay không bị xạ tổ đạo diễn nhìn lên lại nghĩ không ra ngài cũng ở nơi đây d i ệ phong p xạ họa gụ chĩa tiểu tỷ ta chính là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế đánh đấm giả bộ cho có khí thế có ý tứ gì â cũng là dư thừa người giả sù cổ xạ họa gụ chĩa cười nói diễm tang người khác không biết ta thế nhưng là rõ rằng rất ngươi tại hồng công giới điện ảnh thế nhưng là cái nhân vật trọng yếu đáng tiếc cái này bộ phim là đông ánh chu thức hội xã chủ ném hắn cũng không chen lợi vào giả sù cổ x a h o ạ gủ triệ nghi hoặc nói ngươi thật giúp không ta d i ệ p phong xác thực không được ngươi muốn là muốn chạy cái vai quần chúng ta còn khả năng giúp đỡ ngươi nói một chút có thể ngươi bây giờ nhân khí tổng sẽ không muốn tại cái này bộ phim bên trong chạy vai quần chúng à? giả sù cổ x a h o ạ gủ triệ tuy nhiên không biết chạy vai quần chúng là có ý gì có thể nàng đối diệp phong trong lời nói đại khá i ý tứ vẫn là minh bạch nàng ngạo kiều gật đầu nói những cái kia tiểu nhân vật ta tất nhiên là trứng mắt diễm phong lắp lắc trong tay rượu ly nói vậy ta thì lực bất p ò n g tâm đúng lúc này hà tình giật nhẹ diệp phong ống tay áo hướng hắn nhỏ giọng nói phong ca ngươi nhìn người kia có phải hay không nịu ra tổ mổ cạn rủ cùng nhà diệp phong theo hà tình ngón tay phương hướng nhìn qua thì thấy đám người có một vị thân thể mặc tây phục trung niên nam tử chính trong góc một mình uống rượu diệp phong hướng hà tình cười nói tiểu tình ngươi có phải hay không muốn quen biết hắn nha hà tình ngạc nhiên nói có thể sao ta thử một chút đi diệp phong hướng dạ sủ cổ xa dọa gủ chĩa cười nói xa dọa gủ chĩa tiểu tỷ có thể hay không xin ngươi rút một tay làm một chút phiên dịch giả x cổ xa dọa gủ chĩa mịm cười nói có thể diệp phong b ư ớ c nhanh đi đến n i u gia tổ mổ cạ d ủ cùng trước mặt nâng chén trả hỏi n i u gia tiên sinh người tốt n i u gia tổ mổ cạ d ủ cùng hiển nhiên là không hiểu tiếng trung hắn nhìn thấy diệp phong mặt lộ vẻ không hiểu dạ s ù c ổ xạ họa cụ t r ị ở một bên giới thiệu nói n i u gia quân vị này diệp tăng là hồng c ô n g thiệu thị nổi danh nhất kim bài g i á m chế còn là một vị nổi tiếng diễn viên n i u gia tổ mổ cạ d ủ cùng nghe vậy giật mình nói ta nhận ra ngươi chính là điện ảnh tư đẳng cùng họa bị nam chính diệp tăng diệp phong nghe xong dạ xù cộ xạ họa cụ chị phiên dịch về sau gật đầu cười nói không tệ ta chính là diệ phong nữ gia tiên sinh việc này rất dễ dàng làm được sùn sù sổ kẹ nạ cả mù dạ phân phó rất nhanh liền có một tên nam đổi bản mang tới máy chụp ảnh thay hai người chụp mấy tấm hình các loại hai người chiếu hết giống sao diệp phong hướng niệu ra tổ m ồ cạ rủ cùng cười nói niệu ra tiên sinh không trung nghị cách cứu viện cái kia bộ trong phim ảnh có cái phó cơ trưởng nhân vật rất thích hợp ngươi muốn là ngươi có ý cạnh tranh ta có thể hướng xạ tổ đạo diễn ngươi d i ả sù cổ xạ họa cụ chĩa n g h e xong diệp phong lời nói cũng là sức sở nàng ở trong lòng thầm nghĩ ta muốn tìm ngươi giúp đỡ ngươi lại không chịu đáp ứng vị này một chữ đều không sách ngươi ngược lại muốn chủ động giúp hắn đây cũng quá khi dễ người nàng có lòng quay đầu liền đi lại lại lo lắng quá mức thất lễ đành phải nén giận địa thay diệp phong làm phiên dịch niệu h ra tổ mổ c ả rủ cùng sau khi nghe xong lập tức ngạc như nói đa tạ diệp tan giúp đỡ ta đối cái này bộ phim cảm thấy rất hứng thú nếu có thể biểu diễn một cái nhân vật ta tự nhiên là cầu còn không được diệp phong mỉm cười nói, Ta chương ỉ có năm mức trăm diễn có ba không chọn chúng mươi ba ta h không ể dám hứa chắc. Nịu ra tổ mổ dù cùng, người máy ổ bạc gái n g ư chương h năm trăm ba mươi ba ta người máy bạc gái. gái tầm mười giờ tiệc rượu kết thúc diệp phong mấy người trở về khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa sau đó diệp phong đang chuẩn bị lên giường ngủ lại nghe thấy chung điện thoại reo lên tới hắn bước nhanh đi đến điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe ghé vào bên t h a i hỏi uy là vị nào đầu bên k i a điện thoại truyền tới một hình thù cổ quái giọng nữ tiên sinh cần tiểu thư tới phục vụ cho người sao không cần diệp phong nói xong trực tiếp cúp điện thoại không đợi hắn xoay người sang chỗ khác chung điện thoại lại văng lên hắn cầm điện thoại lên ống nghe không kiên nhận trách cứ lặp lại lần nữa ta không cần đầu bên k i a điện thoại truyền đến châu huệ mẫn thanh âm a phong ngươi đang nói gì đấy diệp phong lung tùng nói nguyên lai là tiểu mất nhà ta còn tưởng rằng là điện thoại q u á y dày đây điện thoại q u á y dày cái gì điện thoại q u á y dày d i ệ p phong cười hát hát nói vừa mới có một nữ nhân gọi điện thoại hỏi ta có cần hay không phục vụ ta nhớ kỹ ngươi căn dặn đối loại này không nghiêm túc sự tình tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt châu huệ mẫn cười nhạo nói ngươi nói lời bịa đặt cũng không biên đến tròn một chút ngươi bây giờ là tại nhật bản người ta nói là tiếng nhật ngươi có thể nghe hiểu được nha cái này có thể không nhất định à có lẽ người ta biết ta là theo hồng kông đến mới tìm cái hội nói tiếng trung tiểu tỉ, tỉ đến câu giữa ta n g ư ơ i lại nói vậy ta có thể muốn tức giận thật ra ta, ta không nói cười đúng n g ư ơ i làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ ta tối nay tại đài phát thanh làm tiết mục vừa về đến nhà không lâu d i ệ p phong cười nói có phải hay không không yên lòng ta lo lắng ta bị nhật bản nữ hải tử cấp chạy mới không phải đây ta chính là muốn gọi điện thoại hỏi ngươi hôm nay có thuận lợi hay không hết thể thuận lợi ta hôm nay còn đi trung tâm mua sắm giúp ngươi mua một đài cỡ nhỏ máy ghi âm thật sao vậy thì thật là quá tốt diệm phong vừa muốn lại mở miễn lúc lại ngay được môn bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa hãn vội nói tiểu mẫn có người tại góc cửa có thể là từ đạo có chuyện tìm ta châu huệ mẫn bội nói vậy trước tiên treo à ngươi nhớ đến sớm nghỉ ngơi một chút à, không cho phép cố gắng nhịn đêm viết kịch bản tuất ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ừ n bãi may gặp lại d i ệ p phong cúp điện thoại đi qua thân thủ mở cửa phòng môn vừa mở ra thì gặp một cái thân thể mềm mại mang theo hương khí nào vào trong ngực hắn d i ệ p phong vừa muốn thân thủ đẩy đối phương ra lại kinh ngạc phát hiện nào vào trong ngực hắn nữ tử lại là làm kiếp anh t i ế u anh tại sao là ngươi làm kiếp anh vẻ mặt đắc ý mà nói ta buổi sáng cùng các ngươi lấy cùng một khung máy bay tới không nói cho ngươi cũng là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên d i ệ p phong tức giận nói mừng không có có thể ta quả thật bị ngươi kinh hại đến làm khiết anh ủy khuất mà nói ca ca ngươi có phải hay không không muốn nhìn thấy ta nha ta không phải để ngươi ở nhà nhìn kịch bản nha ngươi dạng này chạy lung tung sao có thể diễn tốt phim làm khiết anh mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói kịch bản ta mang đến ta có thể một bên du lịch một bên nghiên cứu kịch bản lại nói đi cùng với ngươi ta còn có thể tùy thời hướng ngươi thỉnh giáo nha nguy biện diệm phong đưa tay tại làm k i ế t anh cái chán nhẹ vỗ một cái không đau không n g ứ địa trách cứ một câu ca ngươi thì đừng nóng giận nha muốn không ta để ngươi hôn một chút tốt lam khiết anh ôm lấy diệp phong cánh tay các loại nũng nịu giả ngây thơ sau cùng nàng đưa cánh tay ô m diệp phong cổ trực tiếp hôn lên miệng hắn đối mặt lam khiết anh ôn nhu thế công diệp phong rất nhanh liền thua trận hắn nhấc chân đóng cửa phòng ô m lấy lam khiết anh hướng trong phòng ngủ đi đến lam khiết anh dãy r ồ a nói ca ca hiện tại không được tiểu tình còn đang chờ ta trở về đây d i ệ p phong kinh ngạc nói ngươi cùng hà tình ở cùng một chỗ ta buổi sáng định một gian phòng trọ có thể tiểu tình để cho ta chuyển tới cùng nàng ở cùng nhau diệm phong chợt nhớ tới nói vừa mới là cú điện thoại kia không phải ngươi đánh l a m kiết anh thổi phù một tiếng cười nói là cú điện thoại kia tiểu tình đánh nàng nói muốn thử một chút ngươi nhìn ngươi có thể hay không gọi tiểu t ỷ đến n ư ỡ n cựa phục vụ diệp phong im lặng nói các ngươi hai cái thì làm đi được rồi lần này là chúng ta không đúng lần sau sẽ không lại làm việc này l a m kiết anh nói xong tại diệp phong trên gương mặt hôn một cái nói ca ca ta đi về trước các loại điện ảnh bổi ra mắt sau khi kết thúc chúng ta cùng đi núi phú sĩ dung loạn diệp phong bất đắc di nói tốt ta sáng ngày thứ hai tại đông ánh chu thất hội xã an bài xuống diệp phong trần mục thánh hà tình ba người tiến về mặt trời mới mọc đài truyền hình ghi hình tiết mục vì cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này làm tuyên truyền từ khác thì lưu tại khách sạn cùng xạ tổ di thuần đạo diễn thương nghị không trung nghị cách cứu viện bộ phim này nhân vật vấn đề phân phối bởi vì vì nhật bản công ty hàng không ra đại bút phí tài trợ cái này bộ phim nhất định phải đổi vì nhật bản công ty hàng không làm bối cảnh cũng phải tận lực chọn lựa nhật bản diễn viên đến biểu diễn cái này bộ phim d i ệ p phong đối tuyển nhân vật không có hứng thú gì hán đối nhật bản diễn viên g i i rất ít chỉ muốn tham gia hết buổi ra mắt mau chóng trở về hồng công đi giữa trưa g i xong tiết mục về sau diệm phong ba người vừa trở lại khách sạn. liền bị nhân viên lễ tân báo cho có một vị khách nhân tới bãi phòng hắn diệp phong trở lại gian phòng của mình nhìn đến thi nam sinh chính buổi tiếp một nam hai nữ đang t á n g ấ u người nam kia chính là đông bảo công ty tiểu lâm thiện thái lan hai tên nữ tử theo thứ tự là dạ sủ cổ xạ h ò a gù chĩa cùng một vị nữ phi ê n dịch nhìn đến diệp phong t i ế n đến tiểu lâm thiện thái lan đứng dậy n h i ệ tình t hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp t ă n g chúng ta lại gặp mặt tiểu lâm tiên sinh ngươi tốt mấy người hàn huyên sau đó mỗi người ngồi xuống tiểu lâm t i ệ n thái lan hướng diệp phong cười hỏi diệp tàng n g ư ơ i cái này không trung nghị cách cứu viện kịch bản vì cái gì không tìm chúng ta đông bảo chu thức hội xã hợp tác đâu d i ệ p phong nghe xong phiên dịch về sau mỉm cười nói cùng ai cùng làm là thiệu chủ tịch quyết định ta tại công ty vị thấp hèn lời nhẹ cũng không có quyền quyết định lực tiểu lâm thiện thái lan g lắc đầu nói diệp t ă n g lời này của ngươi cũng quá mức khiêm theo ta được biết thiệu chủ tịch đối ngươi tín nhiệm rất chỉ cần ngươi sách đi ra kiến nghị hắn nhưng là rất ít phủ quyết d i ệ p phong cười ha h a nói c h u y ề n nhầm tiểu lâm tiên sinh nghe đến khẳng định là truyền nhầm da xù cộ xạ họa gụ chị ở một bên cười nói diệp tang chúng ta đông bảo chu thức hội xã cùng t i ể u t h ị hợp tác vẫn luôn rất vui sướng ngươi về sau có tốt điện ảnh hạng mục cần phải nhớ cùng chúng ta hội xã hợp tác diệp phong mỉm cười nói muốn hợp tác rất dễ dàng trong tay của ta thì có một cái có sẵn kịch bản liền không biết tiểu lâm tiên sinh có hứng thú hay không tiểu lâm thiện thái lan vội hỏi diệp tang có thể nói một chút kịch bản nội dung sao diệp phong cái này kịch bản cũng là cái khoa h u y ệ n đề tài tên là ta người máy bạn gái ta người máy bạn gái tiểu lâm thiện thái lan mặc niệm một câu ngay sau đó hướng diệp phong cười nói diệp tang ta đối cái này kịch bản tên cảm thấy rất hứng thú mời ngươi nói một chút nội dung cụ thể d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói thứ lan g là cái tịch mịch đại học sinh đến sinh nhật cũng không có người vì hắn chúc phúc ngày nay thứ lan g chạy đến bách hóa công ty mua cho mình hai mươi tuổi quà sinh nhật hắn đụng phải một cái giống như mới từ hỏa hoạn hiện trường trốn tới sinh đẹp nữ hải nữ hải tiện tay chọn kiện váy đầm xuyên qua không đưa tiền thì nên ngang rời đi tiếp đó thứ lan g tại nhà hàng một mình lúc ăn cơm lại đụng phải cái kia xinh đẹp nữ hải hôm nay cũng là sinh nhật của ta nữ hải lôi kéo thứ lan g cùng một chỗ chúc mừng sinh nhật thứ lan bị nàng làm đến xoay quanh con bị nàng đánh hai người bởi vì ăn cơm chùa cho cảnh sát điên cùng đuổi theo tiểu h nhân ứ lang bên trong lâm thiện thái lan nghe xong diệp phong sau khi giới thiệu lập tức hướng hỏi diệp tang cái này kịch bản ngươi viết xong không có diệp phong lắc đầu nói ta còn không có cầm định chủ ý đem cố sự bối cảnh để ở nơi đâu cho nên một mực không viết tiểu lâm thiện thái lan vội nói chúng ta nhật bản có châu á lớn nhất đại điện ảnh thị trường cố sự này bối cảnh tự nhiên là đặt ở nhật bản tốt nhất d i ệ p phong mỉm cười nói tiểu lâm tiên sinh là muốn đầu tư bộ phim này sao tiểu lâm thiện thái lan ta bản thân là có ý đầu tư cái này bộ phim bất quá còn muốn chờ ngươi đem kịch bản viết ra ta lấy về hướng xã trưởng bẩm báo về sau mới có thể làm ra quyết định d i ệ p phong được cổ kim đại chiến tần dũng tình bồi ra mắt sau khi kết thúc ta muốn ở chỗ này du ngoạn mấy ngày thuận tiện đem cái này kịch bản viết ra tiểu lâm t i ệ n thái lan vội hỏi diễm tang không biết ngươi muốn đi nơi nào du ngoạn trước khi phân biệt trước gia xù cổ xạ họa gụ triệu cùng diệp phong nắm tay cười nói diệp tàng ta muốn mời ngươi đi trong nhà làm khách có thể chứ diệp phong trêu chọc nói làm khách thì không cần bên cạnh ta có hai vị bạn gái muốn là cùng xạ họa gụ triệu thì đi được quá gần ta lo lắng các nàng hội ăn giấm g dạ xù cổ xạ h ỏ a gụ chĩa ánh mắt thu h o à n ó i diệp tàng ngươi là vị trí đầu não c ử tuyệt ta mời nam sĩ diệp phong thực ta là rất muốn đi có thể lại sợ sẽ này yêu mến xạ h ỏ a gụ chĩa tiểu tỷ vậy coi như không tốt lắm vì cái gì bởi vì ta có bạn gái không muốn để cho nàng thương tâm khổ sở diệp tàng bạn gái của ngươi thật may mắn cảm ơn t h i nam sinh ở bên cạnh thay hai người phiên dịch nghe lấy hai người hư tình giả ý một phen đối thoại để cho nàng kém chút không có nôn đợi đến dạ xủ cổ xạ họa gụ c h ĩ sau khi đi nàng hướng diệp phong trêu kẻo nói a phòng ngươi có phải hay không viết kịch bản viết nhiều làm sao nói dối há mồm liền l i n ra diệp phong cười hh nói nam sinh t ỉ cái này cũng muốn chia cái gì người ta đối người thành thật tự nhiên cũng sẽ lấy thành đối đãi t h i nam sinh tò mò nói a phong ngươi nói nhiều như vậy bạn gái thì không cảm thấy mệt không diệp phong nghe vậy vội la lên nam sinh t ỉ ngươi cũng không thể oan b u ồ n ta hả ta oan b u ồ n ngươi sao t h i nam sinh hướng diệp phong cười một tiếng ngay sau đó quay người đi ra ngoài cửa diệp phong đưa tay sở lấy chính mình gương mặt nói ta thật sự là so đậu nga còn muốn đoan a chương năm kỷ quái b u i ra mắt chương năm kỷ quái b u i ra mắt ngày mùng ngày 2 tháng 7, đông ánh chu thức hội xã tại dưới cờ lớn nhất đại điện ảnh vì cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này tổ chức một trận buổi ra mắt buổi sáng 9 giờ diệp phong trần mục thánh hà tình ba người ngồi một cỗ tốt d ta xe thương vụ tiến về dạp chiếu phim một đường lên đông ánh chu thức hội xã phái tới tiếng trung phiên dịch tiểu duyệt thuần tử hướng ba người giới thiệu hôm nay buổi ra mắt phía trên hoạt động an bài đầu tiên là cùng mê điện ảnh gặp mặt nơi này muốn trả lời một số mê điện ảnh đặt câu hỏi nếu có mê điện ảnh đưa ra yêu cầu hy vọng dự phòng hà tình hai người có thể vì mê điện ảnh biểu diễn cái tiểu tiết m hà tĩnh nghe xong thì gấp ta ca hát rất khó nghe làm sao bây giờ d i ệ p phong ngươi lớn mật điệu t ngược lại bên này mê điện ảnh cũng nghe không hiểu tiếng trung hà tĩnh tức giận nói người ta t ù y nhiên nghe không hiểu tiếng trung có thể hát thật tốt xấu luôn có thể phân biệt đi ra trần m ụ c t h á n h ở một bên ăn đ ổ i hà tiểu thư cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng diệp giám chế cũng là lớn ngôi sao ca nhạc hắn hoàn toàn có thể làm thay tiểu duyệt thuần tử mỉm cười nói hà tiểu thư ngươi đã không thiện trưởng ca hát đến thời điểm ta hỏi ngươi một số đóng điện ảnh quá trình bên trong truyện lý thú dạng này cũng có thể thỏa mãn mê điện ảnh yêu cầu. Hà cái khách kia liền ngươi. Không khách khí. tạng đà diệp Phong, tiên h u ầ n tử t ể u t h sinh người n g có thể từ đó chọn lựa mấy cái bài hát dùng tới biểu diễn ta sau đó để cho người sớm chuẩn bị sẵn sàng diệp phong lấy ra b ú t máy tại ca đơn cắn câu hai bài theo thứ tự là cười nhìn mưa gió phiêu thuyết tiểu duyệt thuần tử k h u y ê t nhủ diệp tiên sinh vẫn là nhiều chọn hai bài à, người mê điện ảnh rất nhiều diệp phong thu hồi b ú t máy cười nói ta cảm thấy kêu hai bài ca liền đầy đủ hôm nay dù sao cũng là điện ảnh bội ra mắt ta cảm thấy cần phải nhiều tâm sự điện ảnh tiểu duyệt thuần tử bất đắc dĩ nói tốt à. tiếp đó tiểu duyệt thuần tử lại cùng ba người tiến hành cấu kết thương nghị những câu chuyện đó có thể cùng mê điện ảnh tiến hành giao lưu lúc này xe hơi chạy đến một tòa hào hoa khí phái dạp chiếu phim bên ngoài thông qua cửa diệp phong nhìn đến dạp chiếu phim bên ngoài c h ậ t ních đám người có người ngay tại xét vẽ tiến vào dạp chiếu phim chắc là đến xem phim người xem dạp chiếu phim chính diện tuyên truyền trên lan can gián thiếp lấy khổng lồ tuyên truyền logo quảng cáo là hắn cùng hà tỉnh tại tượng binh mã triển lãm bên trong đối mặt ông tính diệp phong ở trong lòng âm thầm đầu đen ra muống người nhật bản còn thật hội chọn lựa vậy mà tuyển một trương hà tình người mặc kimono ảnh chụp làm tuyên truyền logo quảng cáo xe hơi dừng hẳn về sau diệp phong lấy người lần lựa xuống xe tại hơn mười vị bảo an hộ vệ dưới hướng ảnh trong nội viện đi đến chờ đợi xét vé người xem cũng chú ý tới bọn họ đám người này có mấy vị tuổi trẻ nữ người xem ngạc nhiên kêu lên diệp t ă n g thanh âm kinh động chờ đợi xét vé mọi người lập tức có mười mấy cái người xem hướng bên này xuống lại tới vài giảm dưa rồi cũng không biết tại nói cái gì đông ánh chu thức hội xã phái tới bảo an tranh thủ thời gian ngăn ở diệp phong mấy người phía trước gặt mở một cái thông đạo bảo vệ che chở bọn hắn tiến vào dạp chiếu phim hà tình kinh ngạc nói a phong các nàng đều là ngươi mê điện ảnh sao diệp phong cười khổ nói ta nào biết được bên này ta cũng là lần đầu tới tiểu d u ệ t h u ầ n tử ở bên cạnh cười nói diệp tiên sinh người ở bên này mê điện ảnh rất nhiều tại hồng kông nam ngôi sao bên trong cũng chính là trần long mê điện ảnh cùng người tương xứng diệp phong vừa muốn mở miệng hỏi thăm lúc lại nhìn đến sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ cùng j u nhị ạ xạ tổ dẫn một đám người từ trong nhà ra đón thông qua j u nhị ạ xạ tổ giới thiệu diệp phong mới biết được những thứ này người đều là trước tới tham gia buổi ra mắt đạo diễn cùng diễn viên những người này diệp phong chỉ có thể nhận biết số ít mấy vị diễn viên bọn họ theo thứ tự là kỳ dồ sỉ asumi dồ sô hạ dạ đa nguc dạy ô cỗ nạ k ẹn tạ c ả cụ dạ cùng n g u gia tổ m ồ cạ rủ cùng cũng ở bên trong đi qua một phen giới thiệu về sau x u â n sù kẹ nạ c ả mụ dạ hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh các ngươi là nghỉ ngơi trước vẫn là trực tiếp đi cùng mê điện ảnh gặp mặt diệp phong vẫn là đi gặp mê điện ảnh a làm xong hoạt động sau lại nghỉ ngơi cũng không m u ộ n được x u â n sù kẹ nạ c ả mụ dạ hài lòng gật đầu ngay sau đó lại hướng dù nhị ạ xạ tổ không người thi lễ nói xạ tổ quân phía dưới hoạt động thì nhờ ngươi nạ cạ mụ dạ quân ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ hết sức chủ trì tốt hoạt động lần này dù nhị ạ xạ tổ hồi thi lễ sau đó kêu lên tiểu d cùng nàng giao lưu vài câu lúc này mới dẫn diệp phong bốn người hướng dạp chiếu phim hậu trường đi đến những đạo diễn kia cùng diễn viên thì tại sủn sủ kẹ nạ cả mù dạ chỉ huy dưới tiến về dạp chiếu phim ă n vị chờ đợi quan sát buổi ra mắt hoạt động bốn tại dạp chiếu phim hậu trường d u nhì ạ xạ t ô lại cùng diệp phong ba người tiến hành cấu kết thẳng đến công tác nhân viên tiến đến thông báo nói người xem đều đã vào chẳng hắn lúc này mới dẫn mấy người đi hướng tiếp tân mấy người vừa leo lên tiếp tân chỉ nghe thấy dạp chiếu phim bên trong vang lên một trận s ô động tiếng vô tay phóng tầm mắt nhìn qua tại sáng như ban ngày đèn ánh sáng chiếu dọ dưới dạp chiếu phim bên trong tràn đ ầ y mà ngồi xuống hơn mấy trăm tên người xem diệp phong kinh ngạc phát hiện trừ trước mấy hàng những cái kia mời tới k h á c h nhân trong này đại đa số đều là nữ tính người xem càng làm cho hắn ngạc như là trên đài còn trưng bày hai tấm ghế xa lon dài xem ra ban tổ chức là muốn cho bọn họ nhiều chút thời gian cùng người xem giao lưu bốn đợi đến năm người ở trên ghế xa lon ngồi xuống về sau có công tác nhân viên tới vì bọn họ mỗi người chuẩn bị một chi m ì r ổ p h ồ n tiểu duyệt thuần tử cầm lấy m ì r ổ p h ồ n trước đối diệp phong ba người làm một phen giới thiệu làm nàng sau cùng giới thiệu đến diệp phong thời điểm dưới đài nhất thời vang lên một trận sôi động tiếng vô tay chờ tiếng vỗ tay ngừng du nhì ạ xạ tô hướng diệp phong cười hỏi diệp tàng ngươi biết người xem vì cái gì cho ngươi tiếng vỗ tay phá lệ sôi động sao diệp phong không chút nghĩ ngợi nói ta nhìn hôm nay tới nữ tính người xem tương đối nhiều có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối x o á i các nàng mới có thể cho thêm ta một chút tiếng vỗ tay du nhì ạ xạ tô đầu tiên là xứ sở ngay sau đó cười ha ha nói thuần tử tiểu thư vẫn là ngươi đến thay hắn phiên dịch đi tiểu duyệt thuần tử n í n cười đem diệp phong lời nói phiên dịch cho giới đài người xem nghe dạp chiếu phim bên trong lại vang lên một trận cười vang đợi đến tiếng cười dừng lại du nhì ạ x nghe nói ngươi theo ảnh đến nay biên soạn kịch bản cùng giám chế điện ảnh toàn bộ bán chạy xin hỏi ngươi có cái gì bí quyết sao s a tô tiên sinh ngươi lời nói này có thể không đúng ngay tại năm nay ta biên soạn hai bộ phim nếu phốc mà lại đập vẫn rất thảm há là cái gì hai bộ phim một bộ gọi tên sát thủ này không quá lạnh còn có một bộ gọi chỉ có ngươi du nhì ạ xa tô mỉm cười nói ta đoán cái này hai bộ phim khẳng định đều là mảng văn nghệ à? d i ệ p phong cái này hai bộ đúng là mảng văn nghệ bất quá ta vì hồ kim toàn đạo diễn biên soạn tú xuân ao là một bộ phim võ hiệp cái kia bộ phim phòng bán vé cũng không phải quá tốt du nhì ạ xà tô những thứ này dù sao là số ít người diễn viên chính mấy cái bộ phim tại nhật bản chiếu lên phòng bán vé đều là rất nóng nảy d i ệ p phong cái này cần phải cảm tạ nhật bản người xem đa tạ bọn họ đi dạp chiếu phim ủ n g hộ ta điện ảnh tiểu duyệt thuần tử xen vào nói chỉ là ngoài miệng cảm tạ không thể được người đến vì chúng ta người xem biểu diễn cái tiết mục du nhì ạ xà tô nghe vậy c h o mày tiểu duyệt thuần tử vẫn là kinh nghiệm không đủ hắn nơi này vừa mới bắt đầu phát triển bầu không khí nàng liền muốn diệm phong ca hát thật sự là rất là kỳ lạ may ra diệm phong vượt lên trước g ả i vây nói thuần t lần đầu đối mặt nhiều như vậy người xem ta vẫn có chút khẩn trương làm cho ta chậm rãi lại biểu diễn sao dù nhị ạ xạ tổ vui vẻ nói có thể hiện tại chúng ta đến nói chuyện bộ phim này quay chụp tình huống trần đạo nghe nói các ngươi lần này đi tây an tượng binh mã tiệm trưng bày tiến hành tại hiện trường lấy cảnh quay chụp trần mục thánh không tệ nói lên việc này thật đúng là biến đổi bất ngờ diệp dám chê phi rất lớn sức lực mới nói phụ quốc gia cục văn hóa khảo cổ đồng ý chúng ta đoàn làm phim tiến vào tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh há hắn là làm sao thuyết phục đối phương là như vậy chương năm trăm ba mươi lăm có phải hay không nắm t r trường, trường hơn nửa cách giờ tiết mục tiến vào cùng người xem giao lưu phân đoạn du nhì ạ xạ tổ tay nâng mịt độ phồn hướng giới đài cười nói ta biết hôm nay tới người xem khẳng định có có nhiều vấn đề muốn hỏi mấy cái vị khách nhân phía giới tiến vào người xem đặt câu hỏi thời gian vừa mới mấy người trò chuyện điện ảnh thời điểm tiểu duyệt thuần tử bởi vì đối lịch sử tri thức giải không nhiều vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện hiện tại đến người xem đặt câu hỏi phân đoạn nàng lập tức đứng người lên tay nâng mịp r ổ phồn hướng d ư ớ i đài cười nói phía dưới chúng ta tới nhìn xem ai là hôm nay vị trí đầu não may mắn người xem vào trang người xem mỗi trong tay người đều có một cái dây mã số tiểu duyệt thuần tử là thông qua quất số đến chọn lựa người xem hướng ba vị chủ sáng nhân viên đặt câu hỏi rất nhanh một vị nam tử ôm vào đến một cái lò vi sóng đại dương gỗ lưu nhỏ đem đặt tại trước kia thì sắp xếp cẩn thận c h i n kệ tiểu duyệt thuần tử bước nhanh về phía trước trái tay vươn vào trong giường, lấy ra một tờ giấy nhỏ. nàng triển khai xem xét sau đó lớn tiếng thì thầm vị thứ nhất may mắn người xem là ba trăm năm mươi sau số d i ệ p p h o n g ngầm đầu hướng sân khấu phía dưới nhìn đi thì thấy đám người bên trong có một vị tiểu cô nương ngạc nhiên kêu thành tiếng tiểu duyệt thuần tử mỉm cười nói chúc mừng cái này vị khán giả ngươi có thể theo chúng ta ba vị chủ sáng nhân viên bên trong tùy ý tuyển một người hướng hắn đưa ra ngươi vấn đề nhớ kỹ vì để càng nhiều người có đặt câu hỏi cơ hội ngươi chỉ có thể đưa ra một vấn đề dưới đài một vị công tác nhân viên bước nhanh đi đến nữ hải kia trước mặt đưa trong tay mịt rổn đưa cho nàng nữ hải cầm lấy mịt rổn Kích động nói, t a m u ố n hỏi diệp tàng ngươi có bạn gái sao còn có ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì tiểu duyệt thuần tử cười nói cái này vị khán giả ngươi thế nhưng là sách hai vấn đề bất quá cân nhắc đến nàng là vị trí đầu não may mắn người xem diệp tăng thì vất vả một chút nhiều trả lời nàng một vấn đề đi diệp phong nghe xong tiểu duyệt thuần tử phiên dịch về sau mỉm cười đáp lại nói ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cùng đại bộ phận nam sĩ đều như thế đầu tiên là đối phương phải đẹp đương nhiên tính cách nếu có thể nhẹ nhàng một chút vậy thì càng tốt tiểu duyệt thuần tử diệp tàng ngươi vẫn chưa trả lời cái kia vị khán giả đưa ra vấn đề thứ nhất, ngươi có bạn gái sao? diệp phong ta không muốn l ừ a gạt mọi người ta là có bạn gái tiểu duyệt thuần tử kinh ngạc nói diệp t ă n g ngươi câu nói này một khi c h u y ể n đi sẽ để cho ngươi những cái kia nữ mê điện ảnh đ a u thấu tim vậy ta thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi nghe đến tiểu duyệt thuần tử phiên dịch về sau dưới đài người xem nhất thời rơi vào một trận trừng mặc tiểu duyệt thuần tử tiếp lấy m ọ số vị thứ hai đặt câu hỏi người xem là một vị trung niên nữ tử nàng hướng diệp phong x á c h hỏi diệp t ă n g xin hỏi ngươi thưởng thức nhất vị kia nhật bản diễn viên diệp phong nghe xong tiểu d u y t h u ầ n tử phiên dịch về sau một mặt cười khổ nói vị nữ sĩ này ngươi vấn đề này có thể khó trả lời. ta muốn là tình hình thực tế nói chẳng phải là đem tất cả nhật bản diễn viên đều b ắ t tội tiểu duyệt thuần tử phiên dịch hết diệp phong lời nói sau đài phía dưới lập tức vang lên một trận cười vang vị tia nữ người xem lại nói vậy ta đổi cái vấn đề à diệp ta ngươi n g hy vọng nhất cùng vị tia nhật bản diễn viên hợp tác quay phim diệp phong nhìn liếc một chút ngồi tại dưới đài mưu gia tổ mổ cạ dù cùng sau đó cười nói ta hy vọng nhất hợp tác nhật bản diễn viên làm ỏ mổ ra mạ gù c h ĩ nữ sĩ chỉ tiếc nàng đã tránh bóng dù nhị ạ xạ tổ trêu chọc mà nói diệp tàng ngươi nói như vậy coi chừng mưu gia quân muốn cùng ngươi quất đấu xạ tổ tiên sinh l có người thưởng thức mộ m ổ ra mạ gủ trịa nữ sĩ ta muốn mưu ra quân cần phải cảm thấy vinh hạnh mới lạ ngồi tại giới đài mưu ra tổ mộ cạ rủ cùng hướng d i ệ p phong lộ ra cái mỉm cười ngay sau đó đưa tay vỗ nhẹ hai lần những cái kiêng người xem nghe xong tiểu duyệt thuần tử phiên dịch về sau lại phát ra một trận vui sướng tiếng cười tiếp đó là một vị nam tính người xem thu hoạch được đặt câu hỏi cơ hội hắn hướng hà tình dò hỏi hà tăng ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì hà tình ngượng ngùng cười nói ta hy vọng có thể tìm thành t h u ổn trọng bạn trai đương nhiên hắn muốn là có thể dáng dấp đẹp trai một chút thì càng tốt hơn tiểu duyện thu nói như vậy ngươi trước mắt còn chưa có bạn trai sao hà tình đúng tiểu duyệt thuần tử đem hà tình lời nói phiên dịch một lần ngay sau đó lại bổ sung nhìn đến chúng ta dưới đài nam tính người xem cũng còn có truy cầu hà tiểu thư cơ hội d ù n h ỉ ạ xạ tổ ho nhẹ một tiếng nói thuần tử tiểu thư người xem cũng trở gấp nhanh chọn số đi tiểu duyệt thuần tử vội nói được nói xong nàng lại từ trong d ư ơ n g lấy ra một cái số lớn tiếng thì thầm phía dưới cho mời một trăm bốn mươi bảy số người xem đặt câu hỏi bên trái gần bên trong trên chỗ ngồi đứng lên một vị mang theo kính đen áo trắng nữ tử chỉ thấy nàng tiếp nhận công tác nhân viên đưa qua mỹ t h phồn h ư c n g ngồi trên đ à i d i ệ p p h o n g h ỏ i d i ệ p Tăng, xin h ỏ i ngươi g ầ n n h ấ t có hay k h ô n g vang tạo lên cái một trận nho nhỏ bạo động may ra nhật bản người nhìn lấy có chút xem n t n g so sánh u n thủ i ê kỷ luật may ra nhật bản người xem so sánh thủ kỷ luật chưa từng xuất hiện cùng nhau tiến lên hình ảnh tiểu duyệt thuần tử hướng diệp phong cơ hỏi diệp tăng ngươi cùng nạ cả m ọ gì tiểu thư quen biết sao d i ệ p phong mỉm cười nói nhận biết chúng ta kém chút còn tại điện ảnh bên trong diễn qua người yêu chỉ tiếp nạ cả m ọ gì tiểu thư từ diễn cái kia bộ phim tiểu duyệt thuần tử kinh ngạc nói cơ hội tốt như vậy nạ cả m ọ gì tiểu thư tại sao muốn từ diễn đâu À ký nạ nạ cả m ọ gì ta lúc ấy có điểm việc tư phải xử lý cho nên mới từ diễn cái kia bộ phim tiểu duyệt thuần tử bận b i ể u nói tránh đi diệp tàng ngươi có thể thỏa mãn nạ cả m ọ gì tiểu thư yêu cầu này sao diệm phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói có thể bất quá ta cần một thanh ghi ta cái này dễ dàng Chúng ta đ ã sớm vì n g ư ơ i c h đến bị nạ nạ tiểu nạ nạ t t duyệt thuần tử phiên dịch sau đó dưới đài khán đài lại vang lên một trận tiếng cười đem ạ kỹ nạ nạ cả m ò gì thẹn đến mặt đỏ tới mang thai diệm phong đứng người lên đi đến trước đài dựng đứng mịt rổ phúng trước hắn nhẹ nhàng điều chỉnh thử vài cái dây đàn sau đó đối với mịp rổ phồn mở miệng nói phía dưới ta vì mọi người biểu diễn một bài đưa thân hy vọng mọi người có thể ưa thích ngươi trước cửa nhà trên sườn núi lại nở đầy hoa dại suy nghĩ nhiều hái một đoá đeo tại người tóc đen thui t ự a n h ư hai nhỏ vô tư chúng ta c h ơ i nhà tròi nắm lên một cái bùn đoá hoa, hoa ta làm cha đến ngươi làm mẹ sau khi lớn lên ngươi không có cá biệt vội vàng rời nhà mà ta còn tại trên sườn núi kia mục dương cưỡi ngựa vốn cho là chúng ta là một sợi dây leo phía trên hai cái dưa thời cơ chín mồi ngươi lại lọt vào ngoài tường phân hoa t đa đa sáng ngày h â n n Kế t r ư thứ â n Kế hai diệp phong theo sủn sủ kẽ nạ cả mù dạ gọi điện thoại tới bên trong biết được cổ kim đại chiến tần h dũng tình chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch một trăm hai mươi triệu yên điện ảnh ngày đầu phòng bán vé bán chạy đông ánh chu thức hội xã lập tức tăng lớn tuyên truyền cường độ lại mời diệp phong ba người tham gia hai trận hoạt động cùng mê điện ảnh khoảng cách gần tiến hành giao lưu diệp phong nguyên bản không muốn đáp ứng bất quá đông ánh chu thức hội xã trực tiếp dùng tiền nệm cho bọn hắn mỗi người năm triệu yên nhật ra sân phí diệp phong tuy nhiên đối chút tiền lệ này trước mắt bất quá cân nhắc đến trần mục thánh hà tình kiếm chút bên ngoài khối cũng không dễ dàng hắn cũng là kiên trì đáp ứng theo cổ kim đại chiến tần dũng tình cái này bộ phim nóng này nóng chiếu hà tình tại nhật bản nhân khí cũng biến thành siêu cao thậm chí có thương gia tìm tới đông ánh Tự n đi điện m u ảnh Diệp tuyên truyền ả n g c kết thúc về sau diệp phong mang theo lam khiết anh trốn đến dưới núi phú sĩ một ngôi biệt thự bên trong trốn tốt an tâm địa viết kịch bản ngôi biệt thự này là đông bảo chu thức hội xã sản nghiệp chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý ngay nọ buổi chiều hà tình đập hết quảng cáo về sau ngồi xe đổi tới biệt thự bên này cùng diệp phong bọn họ hội hợp l a m kiết anh đem hà tình đưa vào biệt thự hưng ơ phấn nói t i ể u tình nơi này còn có suối nước nóng ta dẫn ngươi đi ngâm một chút có thể làm đẹp nha hà tình hiện tại cũng không phải là mùa đông phao cái gì suối nước nóng sao ai nói mùa hẹ liền không thể tắm suối nước nóng ngươi đi ngâm thử một chút rất dễ chịu l a m kiết anh giúp hà tình đem hành lý bỏ vào nàng gian phòng sau đó lôi kéo nàng hướng biệt thự đằng sau đi đến hà tình t i ể u anh nơi này suối nước nóng là nam nữ tách ra sao làm kiết anh cười nói ngươi yên tâm tốt nơi này trừ hai tên nữ hầu những người hộ vệ kia là không cho phép t i ề n đến hà tinh ngượng ngùng nói ta không phải sợ ngoại nhân xuống tới ta là lo lắng phong ca hắn cái này ngươi càng không cần lo lắng à ca ca hắn đang bận viết kịch bản liền bồi ta ra đi du ngoạn thời gian đều không có cái nào còn có tâm tư tắm suối nước nóng vậy thì tốt bên này đi qua mấy ngày nỗ lực d i ệ p phong rốt cục đem ta người m ấ y bạn gái viết ra hắn đưa tay xoa xoa hế ẩm sưng cái cổ đứng dậy đi ra cửa đi hiện tại mặc dù là mùa hè có thể bên này khí trời lại là nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người đến là cái thích hợp nhất du lịch nghỉ ngơi địa phương diệp phong vừa đi ra cửa phòng một tên mặc lấy kimono nữ hầu đi tới hướng hỏi diệp tăng có cái gì có thể phục vụ cho người sao không có việc gì ta chính là đi ra đi loanh quanh đúng người thay ta thông báo một chút tiểu lâm tiên sinh liền nói kịch bản sơ thảo ta đã viết xong nữ hầu nghe vậy vui vẻ nói tốt cái này gọi điện thoại cho hắn diệp phong đúng làm tiểu thư đâu nàng trong phòng sao nữ hầu làm tiểu thư không ở trong phòng chắc là về phía sau tắm suối nước nóng đi hả diệp phong nghe vậy tâm lý vui mừng mấy ngày nay hắn một lòng cân nhắc kịch bản đều đầu đi. không kia, thời nhà hiện gian vặn tại bồi bồi nhà đầu kia, hiện tại vừa vặn đi. diệp phong chính suy nghĩ lung suy tâm u n tiếng g lúc, loạt bước c một h n từ xa à đến tiếng gần. Hắn theo tiếng kêu nhìn theo kêu lý ạ i vội vã đi qua tới. Diệp tiên sinh, bên ngoài đến một vị tiểu thư, nói là phải vào đến bái kiến ngươi. Há, ngươi lĩnh nàng vào đi.、Được. Diệp chỉ khác Được. thấy hầu thư, Há, lĩnh Phong một tên một tâm nữ bên đến đến nàng qua vã vị vào vào là l âm thầm hiếu kỳ hắn lần này hành tung là giữ bí mật trừ từ khắp mấy người thì liền đông ánh chu thức hội xã người cũng không biết nghĩ không ra vậy mà có người có thể tìm tới cửa chẳng lẽ là hà tình đến diệp phong đang miên man suy nghĩ lúc chỉ thấy tên kia nữ hầu dẫn thân thể mặc đồ trắng váy đầm dạ s ù cổ xạ họa gù c h ị a đi tới dạ s ù cổ xạ họa gù c h ị a tay mang theo một cái giỏ trái cây đi lên trước hướng diệp phong không người thi lên ó i diệp tàng mạng mội cái dậy còn xin ngươi thứ lỗi diệp phong cười nói xạ họa gù c h ị a tiểu tỷ ngươi nói tiếng trung thế nhưng là càng ngày càng tốt đà tạ khích lệ diệp phong đem dạ s ù cổ xạ họa gù c h ị a mời đến trong phòng lại thay nàng pha một ly trả đưa cho nàng nói xạ họa gù chĩa tiểu tỷ xin hỏi ngươi tìm ta có gì muốn làm dạ xù cổ xạ họa gù chĩa mỉm cười nói diệp tàng ta mu kịch bản vừa viết xong ta đang chuẩn bị mời tiểu lâm tiên sinh tới thương nghị giả sù cổ xạ họa gụ chia nghe vậy vui vẻ nói ta có thể xem t r ư ớ c một chút sao d i ệ p phong trần chờ nói cái này kịch bản là giúp tiểu lâm tiên sinh viết ngươi muốn làm muốn nhìn nhất định phải được tiểu lâm tiên sinh đồng ý mới được dạng này à, vậy ta thì không làm khó dễ diệp tang giả sù cổ xạ họa gụ chia uống một mục t r à lại nói diệp tang ngươi có phải hay không sinh khí ta lần trước từ diễn họa bị phần tiếp theo cái k i a bộ phim làm sao lại thế diễn viên từ diễn là thường xuyên phát sinh sự tình ta đã sớm thói quen giả sù cổ xạ họa gụ c h i diệp tang thực ta là rất muốn ra diễn cái kia bộ phim chẳng qua là lúc đó công ty an bài ta biểu diễn một bộ phim truyền hình ta không cách nào chống lại công ty an bài d i ệ p phong gật đầu nói ta có thể hiểu được Dạ s xù cổ xạ họa gụ chia một mặt khát vọng nói diệp t ă n g ngươi có thể hay không hướng tiểu lâm quân ta đến biểu diễn cái này bộ phim nữ chính d i ệ p phong mỉm cười nói xạ họa gụ chia tiểu t ỷ bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm điểm đi đông bảo chu thức hội xã có thể hay không vì bộ phim này đã được duyệt trước mắt đều còn không biết đây khẳng định sẽ ta đối diệp ta ngươi rất có lòng tin tốt ta nếu như cái này bộ phim có thể đã được duyệt vừa dứt lời gia xù cổ xạ h ỏ a gụ chia mềm mại môi đỏ liền hôn lên diệp phong miệng phía trên mỹ nhân kế bấy dập d i ệ p phong trong đầu còi báo động máy liệt hắn cũng không cho rằng dạ sủ cổ xạ họa gù chia sẽ yêu chính mình bất quá nha cho dù là mỹ nhân kế ta cũng muốn trước chiếm điểm tiện nghi lại nói sau khi nghĩ thông suốt d i ệ p phong ôm lấy dạ sủ cổ xạ họa gù chia một trận hôn nồng nhiệt ngay tại hai người hôn đến khó khăn chia liệt lúc bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tranh chấp thanh nhầm hắn tranh thủ thời gian đẩy ra dạ sủ cổ xạ họa gù chia nói xạ họa gù chia tiểu tỷ ta quá thất lễ dạ s ủ cổ xạ họa gù chia diệp tang vị tiết lam tiểu thư là bạn gái của ngươi sao diệp phong lời này sau này hay nói ngươi đi nhanh lên đi Dạ sù cổ xạ h ỏ a gụ chia mỉm cười nói tốt à vậy ta trước hết cáo tử về sau có cơ hội ta sẽ đi hồng kông tìm ngươi diệp phong thầm nghĩ ngươi tuyệt đối đừng đi ta cũng không muốn tự dứt lấy họa bên này dạ sù cổ xạ h ỏ a gụ chia vừa ra ngoài l a m khiết anh cùng hà tình thì cùng đi tìm đến vừa vào cửa l a m khiết anh thì hướng diệp phong chất vấn ca ca ngươi vừa mới cùng cái kia tiểu yêu tinh trong phòng làm cái gì đây diệp phong cố ý giả bộ hồ đồ nói chúng ta có thể làm cái gì xạ họa gụ chia tiểu tỷ là giúp tiểu lâm tiên sinh đến hỏi tham ta kịch bản biết xong không có lam khiết anh ngươi nói mỏ nàng muốn là đơn hỏi cái này sự t ì n h cái kia nữ hầu vì cái gì ngăn lại không cho ta cùng tiểu tình tiến đến diệp phong giả bộ như không hiểu nói còn có việc này ta không biết nha hà tính đi đến diệp phong bên người thăm dò hướng hắn trên thân người một cái sau đó hướng lam khiết anh nói tiểu anh phong ca trên người có mùi nước hoa hắn vừa mới nhất định chạm qua cái kia nhật bản nữ nhân diệp phong thân thủ đẩy ra hà tinh đầu bất mãn nói ngươi khác nói mỏ ta trên thân nước hoa là tiểu anh không có quan hệ gì với xạ hỏa gù chỉa tiểu tỷ lam k i ế t anh gặp diệp phong nói lẽ thằng khí hùng nhất thời cũng chia biện không ra thật giả sau cùng nàng cắn răng nói ca ca ở chỗ này ngươi nhưng không cho làm loạn muốn là ngươi đụng nhật bản nữ nhân ta về sau thì không để ý tới ngươi d i ệ p phong nội nói ngươi yên tâm tốt ta đã đem kịch bản viết xong ngày mai để tiểu lầm tiên sinh nhìn qua sau chúng ta ngày mốt thì hồi hưởng công hà tình vội la lên chúng ta đều còn không có du ngoạn đây cái này liền trở về nhà lam khiếp anh chúng ta ngày mai lên núi du ngoạn ngày mốt làm máy bay trở về hà tình vậy được rồi lúc này nữ hầu đi tới hướng diệm phong hỏi diệm tàng có hay không có thể dùng cơm diệm phong nội nói được bên này giả sù cổ xạ họa g ụ chĩa ra biệt thự tiến vào một cỗ màu đen tozo ta trong xe thể thao xe hơi ngay sau đó chậm d à i hướng về phía trước chạy tới trong xe tiểu lâm thiện thái lan đưa tay giấy báo gấp kỹ hướng giả sù cổ xạ họa g ụ chĩa d o hỏi thế nào diệp tăng đối ngươi có không có ý tứ giả sù cổ xạ họa g ụ chĩa trần trờ nói không tốt lắm nói có ý tứ gì tiểu lâm vân ngay từ đầu hắn đối với ta cũng không có ý đ ồ tâm bất quá tại ta chủ động hôn môi hắn thời điểm hắn cũng không có cự tuyệt cho nên ta không thể xác định hắn đối với ta có hay không ý nghĩ tiểu lâm thiện thái lan nghe vậy cười nói người trung quốc có câu nói gọi trên đời không có không ăn cám i ê u diệp tăng cái này người chỉ có một cái nhược điểm đó chính là hắn lửa thích sắc đẹp ngươi chỉ cần có thể đem nắm chặt cơ hội để hắn lửa thích lên ngươi tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành châu á nổi tiếng nhất nữ ngôi sao Dạ dù Diệp sù sao. sai, cổ cụ chia, cảm cho có cũng có thể trở thành châu lắc chúng cũng nổi hoạ thấy không thể thành nhất nữ ngôi sao. Tiểu Lâm Thiền Thái lắc đầu nói, nói sai, Nhật ảnh nhiên nhưng Tiểu giúp, tiếng ngôi Tiểu nói, ngươi nói điện ta ta Lan ta Tăng trợ trở tuy rất tốt, Quân, đầu Lâm Lâm nữ Bản Á tương lai thành tựu nhất định bất khả h ạ lượng giả sù cổ xạ họa gụ c h ì a nghi ngờ nói cho dù diệp tăng muốn cùng chúng ta hội xã hợp tác hắn sau lưng công ty cũng chưa chắc sẽ đồng ý tiểu lâm thiện thái lan xạ họa gụ c h ì a tiểu tỷ cái này không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình ngươi một mực cùng diệp tăng giữ gìn mối quan hệ liền tốt giả sù cổ xạ họa gụ c h ì a vội nói minh bạch ta nhất định sẽ hết sức tiểu lâm thiện thái lan rất tốt cái này bộ phim nữ chính ta sẽ ngươi đến biểu diễn g i sù cổ xạ họa gụ chia nghe vậy vui vẻ nói đà tạ tiểu lâm quân chương năm trăm ba mươi bảy lại ra y ê u thiêu thân ngày một ư ơ i hai tháng bảy buổi sáng d i ệ p phong từ khác bọn người ngồi đi máy bay trở lại hồng kông hà t i n h bởi vì muốn tham gia c ổ kim đại chiến tần dũng tình tại hồng kông buổi ra mắt thì tạm thời lưu tại hồng kông bên này không có trở về nội địa đi d i ệ p phong trở lại công ty về sau hướng vương nghệ hoa bẩm báo trợ giúp đông bảo công ty viết kịch bản sự tỉnh phương nghệ hoa biết được tin tức về sau đối với hắn lại là một trận đoán trách nói hắn không nên chém trước tâu sau xem hết ta người mãnh bạn gái kịch bản về sau phương nghệ hoa cảm thấy cái này kịch bản rất có thể sẽ thu hoạch cao phòng bán vé liền gọi điện thoại gọi tới trần ngọc liên hai người thương nghị liên hợp đầu tư bộ phim này đầu tư sự tỉnh d i ệ p phong mặc kệ theo nhật bản sau khi trở về hắn mỗi ngày trừ đánh thẻ đi làm l i ê n lượn vòng tại mấy vị bạn gái chỗ trải qua tiêu g i a o giống như thần tiên thời gian bốn ngày mười sáu tháng bảy từ học giả công ty điện ảnh ra dân ngành điện ảnh tư nguyên ngành điện ảnh ba nhà liên hợp đầu tư hứa tiểu đông đạo diễn trương quốc vinh ôn triệu luân hồ huệ t r u n g bọn người diễn viên chính tu xuân đao phần tiếp theo tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chính thí chiếu lên cái này trên trời buổi trưa vạn lý trường thành dạp chiếu phim long đầu dạp chiếu phim bên ngoài thái tùng lâm ngô tư nguyên chu mặc hứa tiểu đông trương quốc vinh hồ h ệ chung mấy người đứng tại thảm đỏ trước nên đón đến đây chúc mừng khách quý so sánh ngân đô công ty trước mấy cái bộ phim buổi ra mắt hôm nay chạy đến chúc mừng khách quý rõ ràng muốn nhiều không ít những thứ này khách quý phần lớn là diễn viên bọn họ có thể tới tham gia lần đầu một mặt là nội địa cùng đài loan quan hệ chính đang tan giã một phương diện khác thì là ngô tư viễn chính đảm nhiệm lấy giải kim tượng ban giám khảo chủ tịch đối giải kim tượng có dã tâm diễn viên đều muốn cùng vị này giữ gìn mối quan hệ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất tất cả mọi người suy đoán diệp phong hội tới tham gia buổi ra mắt liền muốn đến thử t h ờ i vận nếu có thể cùng diệp phong l a n lộn cái nhìn quen mắt thì có cơ hội tham diễn hắn giám chế điện ảnh hứa tiểu đông ứng phó hết mấy cái vị khách nhân đi đến trương quốc vinh bên người hướng hỏi l e s l i e y a phong hôm nay có thể hay không tới trương quốc vinh ngươi yên tâm tốt hắn khẳng định sẽ tới hồ huệ c h u n g ở một bên hướng trương quốc vinh hỏi l e s l i e nghe nói diệp giám chế ngay tại chủ bị một bộ mạng lớn muốn cùng nhật bản đông bảo công ty chủ chúng việc này ngươi biết không biết một chút cái kêu bộ phim là một bộ h ã tình phim khoa học viết tưởng đầu tư rất lớn hứa tiểu đông lê ly cái kia bộ phim đạo diễn định không có trương quốc vinh cần phải còn không có định ta nghe a phong nói hắn hội đảm nhiệm cái kia bộ phim giảm chế hắn nhất tuyển đều không nghe hắn nhấc lên hứa tiểu đông đang muốn hỏi lại lúc đã thấy thảm đỏ đầu kia đột nhiên vang lên rối loạn tưng bừng ngay sau đó một cỗ xe thể thao màu đỏ từ đằng xa lái qua trương quốc vinh chiếc xe kia là quan c h i lâm tiểu thư xe hơi có thể là a phong bọn họ tới h ả hứa tiểu đông bước nhanh hướng về phía trước nền đón chỉ thấy chiếc xe thể thao kia chậm d ã i chạy nhanh đến thảm đỏ một bên cửa xe vừa mở ra người mặc áo sơ mi trắng diệp phong trước tiên theo xe bên trong đi ra tới ngay sau đó người mặc xen xanh biếc áo cánh rơi quan c h i lâm cũng cùng đi theo ra xe hơi tay nàng kéo lấy diệp phong cánh tay m ỉ m c ư ờ i hướng ký giả với c h à o ra hiệu đám phóng viên nhìn đến loại tình cảnh này lập tay cùng nhau tiến lên một năm miệng mười hướng hai người đặt câu hỏi diệp phong đưa tay hướng đám phóng viên ra hiệu nói mọi người Ta t nay hôm người người diệp n h tốt, h o n g mìm cười nói ta cảm tưởng cũng là lúc trước công ty đem nhật bản bản quyền bán tiện nghi sớm biết phòng bán v é như thế nóng này ta thì kiến nghị công ty hướng đông chiếu chu thức hội xã bên kia nhiều muốn ít tiền lại một tên nữ ký giả chen tiến lên đây trong đám người hướng diệp phong sách hỏi diệp tiên sinh ta là văn hối báo ký giả xin hỏi ngươi tiếp xuống tới có hay không cùng ngân đô công ty kế hoạch hợp tác d i ệ p phong gật đầu nói ta là có ý nghĩ này bất quá việc này gấp không được đầu tiên phải có cái phù hợp kịch bản mới có thể nói chuyện hợp tác sự t ì n h lại có một tên nam ký giả c ấ ớ hỏi diệp tiên sinh ta là tinh đạo nhật báo ký giả ta muốn hỏi là ngươi cùng quan tiểu tỷ cùng một chỗ xuất hiện ở đây là không phải nói rõ ngươi phía dưới bộ phim sẽ để cho quan tiểu tỷ biểu diễn nữ chính d i ệ p phong vui vẻ nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta cùng quan tiểu tỷ có phải hay không tại hẹn họ đây người phóng viên kia ở trong lòng oán thầm nói ngươi ra mặt so thành tưởng còn dày hơn ta một tên nữ ký giả hướng quan tri lâm hỏi quan tri i ể u lâm mỉm cười nói a phong ưu tú như vậy ta muốn hồng công nữ ngôi sao có rất ít người có thể ngăn cản hắn m ị lực tên tia nữ phương ký giả nghe vậy đại hỷ nàng lập tức truy vấn quan tiểu thì nói như vậy ngươi là thừa nhận ưa thích diệp tiên sinh đi diệp phong vừa muốn mở miệng đem cái đề tài này cho lừa gạt ai ngờ quan c h i lâm vượt lên trước đáp đúng ta rất vừa ý a phong rồi những ký giả kia nghe vậy tựa như là đánh máu gà giống như lại cũng không nói hoài tới liệt thiệp một năm miệng mười hướng quan c h i lâm đặt câu hỏi may ra vạn lý trường thành dạp chiếu phim mấy tên bảo an thấy tình thế không tốt tranh thủ thời gian tiến lên đem ký giả ngăn cách che chở diệp phong cùng quan c h i lâm xông ra ký giả vây quanh thái tùng lâm nên tới hướng diệp phong cười nói a phong huynh đệ vẫn là nguyên h â n khí mạnh tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm diệp phong lung tùng nói hột hẹn để thái đại ca chế dê ước lúc này, Ngô Tư Viễn, chu mặc hứa tiểu đông mấy người cũng tuần tự đi tới phân biệt cùng d i ệ p phong nắm tay hàn huyên mọi người sau một hồi k h á c h khí d i ệ p phong đem hứa tiểu đông gọi đến một bên hướng hỏi hứa đạo n g ư ơ i cái k i a bộ mưa kiếm hoàn tất không có hứa tiểu đông đã hoàn tất các loại hậu kỳ chế tác sau khi hoàn thành có thể đ ổ i tại giáng sinh lúc chiếu lên d i ệ p phong hoàn tất liên tốt tiếp xuống tới ta có một bộ phim muốn mời người đến đạo diễn hứa tiểu đông nghe vậy vội hỏi là cùng nhật bản đông bảo công ty chụp chung cái tia bộ phim sao diệm phong gật đầu nói không kệ cũng là cái tia bộ phim phía sau ta đem kịch bản giao cho ngươi để ngươi trước làm quen một chút kịch bản. Được. diệp phong cùng hứa tiểu đông trò chuyện xong về sau lại hướng hồ huệ trung cười nói huệ bên trong tỷ ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao hồ huệ trung ta đập hết tú xuân đao cùng mưa kiếm hai bộ phim về sau lại tiếp ra hỏa công ty một bộ phim hành động tên là bá vương hoa diệp phong ta nghe nói ra hỏa bên kia quay phim thẳng liều mạng ngươi nhưng muốn nhiều chú ý an toàn ta sẽ hồ huệ trung vừa định hướng diệp phong hỏi thăm một chút ta người máy bạn gái cái kia bộ phim tình huống lại nhìn đến một tên công tác nhân viên đi tới tại diệp phong bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu chỉ thấy diệp phong gật gật đầu lại hướng quan chi lâm bắt trượt qua Liền đi tại h bên kia cạnh g tác hắn còn ngồi đấy một người chính là lý liên kiệt nhìn đến diệp phong đi theo công tác nhân viên đi tới liêu dịch viễn thả xuống trong tay chen trả đứng dậy cởi nói tiểu diệp ngươi tới rồi diệp phong nhanh đi hai bước cùng liêu dịch viên nắm tay c ư ờ i nói liêu lão nhìn ngươi đem lý sư huynh đều mời qua đến Có, có p h ta, ta sau khi trở về thì nói cho nàng để cho nàng làm tốt ký kết chuẩn bị diệp phong nói xong lại hướng lý liên kiệt bắt chuyển qua sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống liêu dịch viễn tiểu diệp ta nghe nói cổ kim đại chiến tần dũng tình cái tia bộ phim tại nhật bản phòng bán vé bán rất khá là bán được không tệ cái này còn may mà ngài lao giúp đỡ nói hộ để cho chúng ta có thể đi tượng binh mã tiệm trưng bày lấy cảnh kết quả ta cũng không có giúp nhiều ít bận điệu việc này chủ yếu vẫn là đái lao bên kia tại s u ấ t lực Đón đến, để đến đạo diễn? Diệp Phong lắc đầu nói, tuyệt đối không được, Đạo đập phim trang vẫn được, để hắn đập、cận、đại đánh đến đánh nói, có nói, nói, Viễn tinh anh hùng này, không Trương Hưng diễn? Phong không Trương trang vẫn hắn cận này chuẩn dùng Liêu lại lắc là Lại Tiểu Diệp, phim Viêm Diệp phim phim, hiểm. cái phim tuyệt quá Dịch bị cho cổ thể hay thật võ võ vào mạo ta bộ bộ B sự trong lòng ta đến là có cá i nhân tuyển cũng là còn không có quyết định h ả hắn là ai trần giai thượng liêu dịch viễn kinh ngạc nói như thế nào là hắn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lựa chọn để từ khắc đến đạo diễn bộ phim này trần giai thượng là ban đầu thời không tinh võ anh hùng đạo diễn bất quá diệp phong hiện tại sách mấy năm trước đem cái này bộ phim lấy ra quay t r ụ hắn không thể xác định trần giai thượng có thể hay không đánh ra ban đầu thời không loại kia phong cách dựa theo ổn thỏa ý nghĩ hắn cần phải để từ khắc đến đạo diễn cái này bộ phim nhưng hắn đối với kiếp trước cái kia phiên bản thực sự rất ưa thích không muốn tại đạo diễn nhân tuyển bên trên có thay đổi diệp phong suy nghĩ một chút nói liêu lão ngài yên tâm tốt cái này bộ phim ta sẽ đích thân tới đảm nhiệm g i á m chế cùng tổ quay c h ụ liêu dịch viễn gật đầu nói được từ ngươi tới đảm nhiệm g i á m chế ta cứ yên tâm nhiều tiếp đó ba người lại dành rỗi trò chuyện một trận lý liên kiệt bỗng nhiên hướng diệp phong hỏi diệp sư đệ nghe nói ngươi muốn cùng nhật bản đồng bảo công ty hợp tác quay c h ụ một bộ phim khoa học viết tưởng diệp phong không tệ cái kêu bộ phim là ái tình phim khoa học viết tưởng nam chính cũng là cái gặp cảnh khôi cùng cũng không có thi triển võ công cơ hội cho nên không quá thích hợp sư huynh ngươi biểu diễn lý liên kiệt nghe xong lời này liền bỏ đi muốn tranh thủ cái này bộ phim suy nghĩ d i ệ p phong lại nói liêu lão có vị tiện trí nhân đạo diễn ngươi biết sao liêu dịch viễn ta nghe nói qua cái này người cũng là không cùng hắn đánh qua quan hệ d i ệ p phong t i ệ n đạo muốn đập một bộ phim cổ trang gọi tây sở bá vương cái này bộ phim hắn muốn tìm một nhà nội địa s ư ở n g phim hợp tác để tại nội địa lấy cảnh quay t r ụ không biết công ty của các ngươi có hay không gì làm ý hướng liêu dịch viễn b ộ i hỏi cái kêu bộ phim có kịch bản sao d i ệ m phong kịch bản tạm thời còn không có viết ra bất quá tiện trí n h i n cái này người quay phim vẫn là h u trọng hắn điện ảnh tuy nhiên không thể bán chạy lại cũng rất ít hội lô vốn liêu dịch viễn được chờ hắn đem điện ảnh kịch bản viết ra về sau ngươi tìm cái thời gian lĩnh hắn đến cùng ta gặp mặt một lần ta cùng hắn ở trước mặt nói chuyện được chính sự nói xong về sau d i ệ p phong liền đứng dậy cáo tử tại cửa bao xương bên ngoài lý liên kiệt hướng d i ệ p phong hỏi sư đệ ta có chút lo lắng bác mỹ người xem nhìn qua lý tiểu long diễn viên chính tinh võ môn bọn họ có thể tiếp nhận ta diễn tinh võ anh hùng sao diệm phong vui vẻ nói sư huynh cái này cũng không giống như là ngươi nói chuyện nha lúc trước đạo diễn trung hoa anh hùng thời điểm ngươi không phải rất có tự tin sao lý liên kiệt cười khổ nói đừng đề cập chuyện này khắc ngành nhìn lấy dễ dàng chỉ có chính mình kinh nghiệm bản thân thân v ị mới biết được làm đạo diễn có nhiều khó d i ệ p phong sư huynh ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi cùng lý tiểu long là khác biệt hắn có hắn sở trường ngươi có n g ư ơ i là điểm tại hồng c ô n g ngôi sao hành động bên trong ngươi chính là hay nhất lý liên kiệt ngượng ngùng cười nói lời nói này quá mức ta đến bây giờ điện ảnh phòng vẽ còn không bằng n g ư ơ i cùng thành long sao đây chỉ là tạm thời ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cái sau vượt cái trước vượt qua chúng ta hai cái diễm phong nói xong liền hướng lý liên kiệt cáo tử tại công tác nhân viên chỉ điểm xuống đi tới vì hắn an bài trong gian phòng vừa vào cửa hắn nhìn đến quan c h i lâm vậy mà cùng hồ h ệ trung ngồi cùng một chỗ trò chuyện rất cởi mở tâm nhìn đến diệp phong từ bên ngoài tiền đến quan c h i lâm bất mãn nói a phong ngươi làm sao đi lâu như vậy diệp phong đi đến quan c h i lâm bên người ngồi xuống cầm lấy một bình nước còn nói còn không phải ngươi tìm cho ta chuyện tốt t i ệ n trí nhiên muốn đi nội địa quay phim ta vừa mới cùng liêu chủ tịch hỏi thăm một chút hỏi bọn họ một chút công ty có hay không đầu tư ý hướng quan tri lâm tiền đạo muốn cùng nội địa xưởng phim hợp tác ngươi tìm ngân đô công ty làm cái gì d i ệ p phong ngươi c h ớ xem thường ngân đô công ty chỉ cần cùng bọn hắn ăn nhịp điện ảnh tại nội địa liền có thể thông suốt thật sao bọn họ thật có lợi hại như vậy đây là khẳng định chờ ngươi về sau đi nội địa quay phim liền biết ta nói chuyện không giả hồ huệ trung ở một bên hỏi diệp giam chế ta nghe a Chi nói cái kia bộ tây sở bá vương là hai nữ chính phim d i ệ p phong hẳn là A, tuy nhiên ta không thấy được kịch bản có thể l ư u trí cùng ngu cơ cái này hai nhân vật tác không thể thiếu chắc hẳn các nàng phần diễn cũng kém không nhiều lắm quan tri lâm a huệ ngươi có phải hay không muốn diễn cái này bộ phim nha hồ huệ trung nhìn hướng diệp phong nói ta là muốn diễn liền không biết có hay không cơ hội này diệp phong hội nói ngươi đừng nhìn ta cái này bộ phim cùng ta không quan hệ nhiều lắm kịch bản không phải là ta viết cái này bộ phim dám chế cũng không phải ta ta mạo xưng cũng là giúp đỡ dắt c á i tuyến hồ huệ trung nghe diệp phong nói ra lời này nhất thời thì không hứng thú quan c h i lâm lại nhiệt tâm nói a huệ ngươi muốn là muốn diễn cái kia bộ phim ta có thể hướng tiền đạo ngươi hồ huệ trung giả vờ cảm kích nói cảm ơn sáng sớm hôm sau diệp phong theo ôn u hương bên trong tỉnh lại nghe đến phòng bên ngoài chuyển đến đổ mưa âm thanh hắn vừa định ngồi dậy l i ê n đem ngủ ở bên người quan đại mỹ nhân cho giật mình tỉnh lại quan c h i lâm nghiêng người ôm lấy hắn mơ mơ màng màng nói a phong bên ngoài là không là tại hạ mưa nha d i ệ p phong là tại hạ mưa giống như xuống đến còn thật lớn ta lên đến xe m quan c h i lâm mở to mắt gắt giọng đổ mưa có cái gì tốt nhìn muốn là trời mưa lớn khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tu xuân đao cái này bộ phim phòng bán vé cái kia bộ phim cũng không phải là ngươi diễn viên chính ngươi như thế khẩn trương làm gì nha kịch bản không phải ta viết nha cái kia bộ phim tập một đa phốc cái này phần tiếp theo phòng bán vé muốn là không được nữa ta bảng hiệu thì n ệ quan tri lâm an ủi n g ư ơ i yên tâm tốt cái kia bộ phim đập đến thẳng đặc sắc ngay cả ta đều thích xem phòng bán vé nhất định sẽ không kém đó n đến quan c h i lâm lại nói sớm biết cái này bộ phim đập đến đặc sắc như vậy ta liền nên tiếp diễn cái này bộ phim nữ chính d i ệ p phong kinh ngạc nói ta hôm qua nhìn ngươi cùng hồ tiểu thư quan hệ rất tốt nha ngươi làm sao chả muốn đoạt nàng nhân vật quan c h i lâm ngươi con mắt nào nhìn đến ta cùng nàng quan hệ rất tốt muốn không phải nhìn ngươi đối nàng không có ý tưởng gì ta mới không để ý nàng đây diệm phong im lặng nói nữ nhân các ngươi thực sẽ gặp người rõ ràng không thích đối phương còn cố ý giả bộ như rất thân mật bộ dáng quan c h i lâm ôm chặt diệp phong đem gương mặt dán tại bộ ngực hắn ôn nu mà nói phàm là muốn tới gần ngươi nữ nhân xinh đẹp ta đều không thích diệp phong nghe vậy ấ y nấy mà nói chi chi muốn là ngươi gặp phải ư a thích người ngươi thì hắn lời còn chưa nói hết quan c h i lâm thì ngẩng đầu nhìn thấy hắn chất vấn ngươi có ý tứ gì có phải hay không chơi chán liền muốn vứt bỏ ta diệp phong vội nói ta không phải ý tứ này chỉ là vừa mới đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút ấ y n ấ y quan c h i lâm ngươi muốn là cảm thấy ấ y n ấ y liền đem cái kêu hoàng bao nha đầu vùng chuyên tâm đối với ta một người tốt là được cái này là tuyệt đối không có khả năng quan c h i lâm đưa tay đánh lấy diệp phong ở ngực nổi giận nói hỗn đản g ngươi tình nguyện để cho ta rời đi cũng không nỡ từ bỏ cái nha đầu kia ngươi đến nói là nói n à n g đến tột cùng chỗ nào so với ta tốt chi chi vừa mới ta nói đều là trái lương tâm lời nói cũng là ngươi muốn rời khỏi ta ta cũng sẽ không b u n g tay diệp phong lúc này thật hận không thể r ú t chính mình một cái t ắ t mạnh h ắ n ở trong lòng âm thầm mắng ngươi đã làm kẻ đ ộ i bại còn muốn lương tâm làm gì quan c h i lâm không đông tha mà nói ngươi chính là cái đại l ư a g ạ t ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi diệp phong gặp thuyết phục vô hiệu vậy cũng chỉ có thể sử dụng hắn thuyết phục đại pháp ngay sau đó Hắn nhân chấn áp xuống Mỹ nữ chiến người, liền quan xuống nữ một đem Mỹ Mỹ cái áp đại dưới. xoay sau ĩ không c m lòng chống cự s a một lúc, liền tại trong quất Tú lúc, liền cùng phong bạo vụ phục 4. Tú Xuân bạo phục vụ đó a hai, mưa o theo hoạch phần tiếp theo chiếu lên ngày đầu, phòng phim phòng chiếu thu hoạch triệu. Ngày thứ hai, chịu đến một trận mưa lớn ảnh hưởng, đầu, lên ngày bán Ngày đến trận lớn này ngày phòng bán triệu. một c bộ vé vé chút ngã xuống, quay bộ phim này ngày phòng bán vé một mực bảo trì tại một triệu đô la hồng kông hai bên một tuần sau thiệu thị bên này c ổ kim đại chiến tần dũng tình chính thức chiếu lên không có gì bất ngờ xảy ra Cổ c Kim Đại i h ế ngay Tần n d Tình thu triệu ngày đầu phòng bán vé thu hoạch đầu đô vẽ 2.68 l hưởng thời kỳ điện ảnh toàn bộ ép tới không công, cùng điện toàn ngẩn lên. n g đem đầu được tới kỳ bộ ép a tại cổ kim đại chiến tần dũng tình chiếu lên ba ngày sau g i a hỏa bên kia đẩy ra từ trần long lữ lương vĩ trương m ạ n ngọc các loại người liên hợp diễn viên chính a kế hoạch phần tiếp theo cùng cổ kim đại chiến tần dũng tình đánh lôi đài a kế hoạch phần tiếp theo chiếu lên ngày đầu thì lấy được 258 vạn đô la hồng kông hơi thua tại cổ kim đại chiến tần dũng tình hai bộ phim đồng thời bán chạy đem tú xuân đao phần tiếp theo phẳng bán vé trực tiếp chém năng lưng may ra vạn lý trưởng thành dạp chiếu phim nóng nảy điện ảnh không nhiều bọn họ chỉ là giảm bất tú xuân đao phần tiếp theo chiếu phim b u ổ i diễn bộ phim này tại chiếu lên nửa tháng sau rốt cục phá mười triệu phòng bán vé sau đó cái này bộ phim lấy mỗi ngày hơn ba trăm ngàn phòng bán vé tiếp tục chiếu lên lấy chương năm trăm ba mươi chín cám ngợn vái hổ chương năm trăm ba mươi chín cám ngợn vái hổ trạng văn tối mỹ nhân quầy rượu một cỗ xanh biết taxi chậm rãi dừng ở quầy rượu ngoài cửa lớn trần giai thượng đẩy cửa xuống xe ngầm đầu hướng quầy rượu cửa thủy tinh nhìn liếc một chút ngay sau đó bước nhanh về phía trước đẩy cửa đi vào quán Hắn tại p diệp, diệp phong duy chỉ i dưới ngọc phong công ty cùng vĩnh thắng công ty liên hợp đầu tư năm triệu đô la hồng kông từ hắn đến đạo diễn bộ phim này trần giai thượng vẫn muốn tìm một cơ hội ở trước mặt hướng diệp phong ngỏ ý cảm ơn ai ngờ đối phương trước một bộ hướng hắn phát ra m ư ờ i bốn trần giai thượng sau khi vào cửa tại bồi bàn dẫn dắt phía dưới đi vào sáu phòng vim vừa vào cửa hắn thì nhìn đến diệp phong cùng viên hòa bình hai người đang ngồi ở trên ghế s a lon uống trà nói chuyện t h i ế m trần giai thượng nhanh đi hai bước hướng đứng dậy đón chào diệp phong thân thủ cười nói diệp giảm chế phim trường v i ệ c vật v a n h thực sự quá nhiều để ngươi lợi lâu diệp phong mỉm cười nói không sao ta cùng viên chỉ đạo cũng là vừa tới không lâu các loại trần g a i thượng cùng viên hòa bình hàn huyên sau đó diệp phong mời hắn tại đối di sau đó cười hỏi trần đạo ngươi cái kế bộ tiểu nam nhân chu ký đập đến thế nào trần giai thượng tiếp nhận diệp phong đưa qua c h é n trà cảm kích nói cái kế bộ phim đoán chừng còn một tháng nữa thời gian mới có thể hoàn tất chủ yếu là hồng cô còn muốn chiếu cố đi đập từ đạo h ắ c hiệp cho nên kéo chậm điện ảnh quay c h ụ tiến độ ngươi cũng không cần gấp chỉ cần có thể tại trước cuối năm hoàn tất là được diệp phong nói xong theo bên cạnh lấy ra một cái túi công văn đưa cho trần giai thượng nói trần đạo đây là ta viết điện ảnh kịch bản muốn mời ngươi tới đạo diễn không biết ý của ngươi như nào trần giai thượng nghe xong lời này nhất thời thì mơ hồ diệ phong viết điện ảnh kịch bản thì mang ý nghĩa đập tốt phòng bán v ẽ tám thành hội bán chạy cái này lại đ i a bánh làm sao lại đập chúng hắn đâu gặp trần giai thượng mặt lộ v ẻ khốn vẻ n g h i hoặc diệp phong t r e o chọc cười nói làm sao trần đạo không dám nhận đập bộ phim này sao trần giai thượng vội tiếp qua kịch bản hưng ơ phấn nói nhận được diệp dám chế tôn trọng ta nhất định sẽ đập tốt cái này bộ phim ngươi vẫn là xem t r ư ớ c một chút kịch bản đi được trần giai thượng mở ra túi công văn từ bên trong lấy ra một chồng giấy viết bản thảo chờ hắn nhìn đến kịch bản trang bịa viết tên trên mặt vui sướng tri sắc nhất thời thì tan thành mấy khói hắng đầu hướng diệ phong hỏi diệp tha thứ ta nói thẳng có lý tiểu long đập tinh võ môn châu ngọc phía trước cái này bộ phim rất khó lấy được thành công diệp phong gật đầu nói trần đạo ngươi có cái này nhận biết liền rất tốt ta còn lo lắng cho ngươi não tử co lại nói thẳng ngươi có thể đánh ra một bộ siêu việt tinh võ môn điện ảnh trần giai thượng nghe vậy mặt mò đỏ ửng nói diệp g i á m chế ngươi biết rõ như thế vì cái gì còn muốn kiên trì mở đập cái này bộ phim đâu diệp phong không trả lời mà hỏi lại nói trần đạo ngươi xem qua ta diễn viên chính tân long môn khách sạn không có trần g a i thượng nhìn qua cái kia bộ phim đập đến rất đặc sắc riêng là tại trong khách sạn phần diễn đập đến là khẩn trương áp lực đặc sắc xuất hiện có thể nói là một bộ tinh điện tác phẩm diệp phong tân long môn khách sạn cũng là phía trước làm long môn khách sạn lấy được sau khi thành công phục chế cái kia bộ phim có thể lấy được thành công cái này bộ phim tại sao không thể chứ trần giai thượng suy nghĩ một chút nói diệp g i á m chế người ý tứ là tại nội dung cốt truyện cùng động tác phim bên trên tiến hành lớn mật sáng chế mới không tệ Ta minh bạch. Trần、giai、Thượng hướng diệp phong gật gật túc Giai ngay sau đó mở ra minh mạch. mở nghiêm túc đọc. Diệp Diệp hướng Phong bản kịch Ph đọc. đầu, đó chỉ thấy một vị thân thể mặc màu đen váy đầm cô gái tóc dài đột nhiên từ đối diện xuất hiện không đợi hắn thấy rõ đối phương bộ dáng chỉ nghe thấy nữ tử kia hướng hắn ngạc nhiên kêu lên diệp tiên sinh thật là k h é o a diệp phong cái này mới nhìn rõ ràng người tới chính là hợp tác với hắn qua nữ diễn viên châu hải mi hắn bận đ i ị u dừng tức bộ mỉm cười nói châu tiểu thư ngươi cũng là tới dùng cơm sao châu hải mi gật đầu nói châu tiểu thư ngươi cũng là tới dùng cơm s a n châu h k i mi gật đầu nói đã tiêu đạo đáp ứng đến dự tiệc chắc hẳn ngươi biểu diễn cái này bộ phim là khẳng định ta ở chỗ này trước c h ú t mừng ngươi châu hải mi nghe vậy giật mình nàng hướng diệp phong năn nỉ nói diệp tiên sinh ngươi có thể hay không b ồ i ta cùng đi gặp một chút tiêu đạo diệp phong nghe vậy cũng là sức sở châu hải mi để hắn cùng đi gặp tiêu sinh muốn đến nàng cũng không phải là chỉ muốn tham diễn cái này bộ phim mà chính là chí đang tranh thủ cái này bộ phim nữ chính nhìn đến diệp phong mặt lộ vẻ vẻ chần chờ châu hải mi vội nói ngươi thì đi vào lộ mặt là được cũng không cần ngươi mở miệng hướng tiêu đạo cầu tình diệp phong thầm nghĩ đây không phải nói nhảm nha ta chỉ cần cùng ngươi đi vào chung tiêu sinh thì là ngu ngốc cũng sẽ minh bạch ta ý tứ châu hải mi gặp diệp phong không thể đáp ứng lập tức tức giận nói muốn là làm ngươi khó xử cái kia coi như đi tốt ta ta vừa vận đã lâu không gặp tiêu đạo thì đi vào cùng hắn chào hỏi châu hải mi nghe vậy vui vẻ nói đa tạ diệp phong theo châu hải mi đi vào trong gian phòng nhìn đến tiêu sinh đang cùng một vị mang theo kính mắt thanh niên nữ tử ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống rượu nói c h u y ệ n phiếm diệp phong bước nhanh về phía trước hướng tiêu sinh đưa tay nói tiêu đạo ta cái này không n g i mà tới không có quáy dày đến các ngươi uống rượu đi tiêu sinh đứng dậy nắm chặt diệm phong tay đùa ngh tiêu sinh cũng đúng ngươi cả ngày vội vàng đóng điện ảnh phim truyền hình ngươi còn không để vào mắt châu hải mi thấy mình người đại diện không chen lời vào liền hướng diệp phong giới thiệu nói a phong vị này là ta người đại diện lý đình nhân tiểu thư diệp phong nội vươn tay cười nói lý tiểu thư ngươi tốt diệp tiên sinh tốt mấy người hàn huyên sau đó mỗi người ngồi xuống diệp phong cầm qua châu hải mi ly rượu lại nắm lên trên bàn rượu vang đỏ bình đổ đầy đầy một chén l í n rượu hắn g ơ ly rượu lên hướng tiêu sinh cười nói tiêu đạo châu tiểu thư là ta hảo bằng hữu muốn là thuận tiện lời nói còn xin ngươi chiếu cố nàng m ộ t hai diệp phong nói xong ngửa đầu đem trong ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch tiêu sinh vẻ mặt đau khổ nói a phong không phải ta không cho ngươi mặt mũi này nói thật cho ngươi biết cái này bộ phim nữ chính đã dự định nhân tuyển ta nhiều nhất làm cho châu tiểu thư diễn cái nữ số hai châu hải mi nghe vậy cũng là xứng sở Nàng v tiêu n t sinh thủ bồi diệp phong nhàn trò chuyện vài câu liền đứng dậy cáo tử thừa dịp diệp, diệp phong tiễn hắn đi ra ngoài cơ hội hắn hạ giọng nói a phòng trong công ty định đóng vai hương hương công chúa nhân tuyển là năm nay siêu tần tinh giải đấu lớn vô địch lương đội linh tiểu thư diễm phong ta biết đà tạ nhắc nhở tiêu sinh hướng diệp phong gật gật đầu ngay sau đó quay người rời đi diệp phong trở lại trong gian phòng hướng châu hải my nói a mi cái này bộ phim nữ chính ngươi cũng không cần ước lượng cái cho dù ta ra mặt giúp ngươi nói hộ cũng là vô dụng châu hải my vội hỏi nữ chính đến tột cùng để người nào biểu diễn nha cái này là công ty an bài ngươi cũng đừng hỏi miễn cho t ử tìm p h i ề n não diệp phong nói xong lại hướng lý đình nhân chào hỏi liền cáo t ử rời đi đợi đến diệp phong sau khi đi chu hải cầm lên bình rượu rót cho mình một ly rượu ngửa đầu mánh liệt rót một miệng sau đó tức giận nói đều đã dự định còn làm cái gì tuyển nhân vật nói xong nàng gặp lý đình nhân ánh mắt thẳng vào nhìn thấy chính mình b ậ như cái cái nhưng hôm nay châu hải mi vội nói ta cùng hắn quan hệ là rất bình thường à hôm nay là vừa tốt đủ vào ta xin mời hắn tới rút một chút lý đình nhân tò mò nói a mi ngươi hay thành thật nói cho ta người ở rể cái kia bộ phim truyền hình ngươi là làm sao tuyển chọn nữ chính châu hải mi ta trước kia không phải nói qua cho n g ư ơ i nhà ta là thông qua thử vai tuyển chọn lý đình ân cái này sao có thể muốn nói là vai phụ còn t ạ m được đây chính là nữ chính làm sao có khả năng thử cái vai liền để ngươi biểu diễn châu hải mi vội la lên là thật à, ta trước đây cùng diệp tiên sinh cũng không nhận ra cũng không có người giúp ta nói qua t ì n h lý đình ân đưa tay vị nâng k í n h mắt chấm tư một lát mới nói a mi diệp tiên sinh có phải hay không thích ngươi nhà châu hải mi ngượng ngùng nói ngươi nói m ọ gì đây hắn nhưng là có bạn gái lý đình ân hắn khẳng định là ưa thích ngươi chí ít cũng là đối ngươi có hảo cảm bằng không cũng sẽ không bằng ngươi một câu hắn liền đến gặp tiêu đạo châu hải mi thầm nghĩ hắn cái kia là làm việc trái với lương tâm cảm thấy đối ta có chỗ thua thiệt mới chịu đáp ứng giúp ta một tay lý đình nhân a mi ta cảm thấy ngươi cần phải chủ động một chút cùng diệp tiên sinh giữ gìn mối quan hệ chỉ cần hắn chịu giúp ngươi ngươi cũng không cần khổ cực như vậy điệu bồi người uống rượu ăn nói khép nép đ ị a đòi hỏi nhân vật châu hải mi vẻ mặt đau khổ nói đình nhân tỷ diệp tiên sinh hoa tâm hào sắp thế nhưng là nổi danh ngươi để cho ta đến gần hắn thì không lo lắng ta ăn thiệt thoi sao lý đình nhân vui vẻ nói hắn muốn là đối ngươi có cái kia tâm tư. ban đầu ở đập người ở rể thời điểm chỉ sợ sớm đã truy cầu ngươi tốt như vậy cơ hội hắn đều từ bỏ ngươi còn lo lắng cái gì đây châu hải mi vừa nghĩ thật đúng là chứ lần kia diễn thử bị diệp phong chiếm điểm tiện nghi sau đó hắn liền rốt cuộc không có quấy rối qua chính mình mà lại tại đập giết chi yêu thời điểm giữa hai người cũng có một trận hôn hí, lại là một lần thì thông qua diệp phong cũng không có mượn cơ hội để đạo diễn nhiều nd cảnh bay bị hỏng không đạt chất lượng mấy lần tốt chiếm nàng tiện nghi châu hải mi đang suy nghĩ tâm sự chợt nghe lý đình nhân lại nói nghe nói diệp tiên sinh cái k i a mấy vị lời đồn bạn gái đều là tuyệt sắc mỹ nữ chắc hẳn hắn ánh mắt cũng là rất kén chọn loại bỏ châu hải mi nghe xong lời này nhất thời thì không vui lý đình â n lời này không phải liền là nói mình dài đến không xinh đẹp diệp phong trướng mắt n à m nha nàng rất muốn nói cho lý đình â n diệp phong đã từng cưỡng hôn qua chính mình có thể lời này thực sự không có ý tứ nói ra miệng nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng chương năm trăm bốn mươi t h i ể u ma nữ chương năm trăm bốn mươi t h i ể u ma nữ cứ việc đối tinh võ anh hùng cái này bộ phim có thể hay không siêu việt tinh võ môn lòng tin không đủ trần g a i thượng vẫn là không chút do dự địa đón lấy bộ phim này làm cho trần giai thượng liên thủ với viên hòa bình đạo diễn lại thêm chính mình tại một bên chỉ điểm diệp phong cảm thấy bộ phim này chắc chắn sẽ không so ban đầu thời không cái kia phiên bản kém bao nhiêu sau bữa ăn tối diệp phong đem trần giai thượng cùng viên hòa bình đưa ra quầy rượu thẳng đến hai người ngồi xe rời đi về sau hắn lúc này mới chuẩn bị đón xe đi về nghỉ đúng lúc này một cỗ màu đỏ hót chờ xe chậm rãi lai qua dừng sắt ở bên cạnh hắn cửa kiếng xe chậm rãi rơi xuống châu hải mi theo trong xe n ô đầu ra cười với hắn nói diệp tiên sinh ta đưa ngươi trở về đi diệp phong kinh ngạt nói châu tiểu thư ngươi làm sao còn không đi ta đang chờ ngươi nhà vừa mới ngươi giúp ta hướng tiêu đạo nói hộ ta dù sao cũng phải theo ngươi nói tiếng cảm ơn đi ta cũng không có giúp ngươi một tay mặc kệ giúp không có giúp đỡ ta đều phải cảm ơn ngươi mau lên xe đi d i ệ p phong tiến lên mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế hắn trở tay mang lên cửa xe lại kéo qua dây an toàn b ộ c lại châu hải my phát động xe hơi một bên mở vừa nói thực ta hôm nay tới cũng là muốn thử thời vận cũng không phải nhất định phải diễn cái kia bộ phim không thể d i ệ p phong không muốn trò chuyện tiếp việc này liền nói tránh đi nghe nói ngươi hơn nửa năm biểu diễn mấy cái bộ phim truyền hình nữ chính nhìn tới công ty vẫn là rất xem chọ ngươi châu hải mi quay đầu liếc diệp phong liếc một chút ngựa khi u h o à n ó i thực ta càng muốn đóng phim chỉ tiếc không có người nguyện ý giúp ta diệp phong trêu c h ọ c cười nói ngươi lời nói này đến làm cho ta cảm giác mình tựa như là tội nhân chẳng lẽ không đúng sao ngươi chỉ cần có thể thoáng địa giúp đỡ ta một chút ta cũng sẽ không cần thấp kém địa b ổ i người uống rượu xin người ta giúp đỡ diệp phong đập hết riết chi yêu về sau ta gặp ngươi một mực không cùng ta liên hệ liền cho rằng ngươi không muốn cùng ta đi được quá gần cũng là không có đi quáy dậy ngươi châu hải mi xem ra là ta không có đi đập ngươi vị này đại dám chế mất ngựa để ngươi không vui d i ệ p phong muốn là nói như vậy có thể để ngươi vui vẻ một chút ta đến là không ngại châu hải mi ở trong lòng mắng cái này hút đản miệng không có chút nào tha cho người cũng không biết những nữ nhân kia vì sao lại ưa thích hắn xe hơi xuyên thẳng qua tại hắc cám trên đường phố bên cạnh t ỉ n h thoảng có sáng lấy đèn lớn xe hơi vội vã mà qua đem bọn hắn xa xa hất ra cảm giác xe bên trong bầu không khí có chút áp lực d i ệ p phong thay cái nhẹ nhõm đề tài nói nhìn ngươi, chiếc xe kia rất không tệ, ngươi gần nhất kiếm lời không ít tiền quảng cáo a ta kiếm lời chút tiền lẻ này cũng không sánh nổi ngươi đập một bộ phim taxi diệp phong thầm nghĩ được cô nàng này cũng là cái con nhím chuyên môn đâm ta tới đúng lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là vương kinh đại ca đại dãy số châu hải my không biết từ nơi nào lấy ra một cái đại ca đại đưa cho diệp phong nói ây có muốn hay không ta ngừng xe đi xuống tránh một chút diệp phong cũng không để ý tới nàng thân thủ tiếp nhận đại ca lớn cho vương kinh hồi một chiếc điện thoại điện thoại một trận liền nghe đến vương kinh thanh âm chuyển tới là a phong sao là ta ngươi bây giờ đang làm gì vậy không có làm cái gì vừa mới ư ớ người tại trong quán ba uống rượu hiện tại đang chuẩn bị về nhà vậy ngươi cũng đừng trở về chúng ta tại đế hào q u k y rượu ngươi mau tới đây cùng nhau chơi đồ chơi ta không muốn d i ệ p phong chính muốn cự tuyệt vương kinh bên kia đã treo hắn điện thoại ra hỏa này liền cái cự tuyệt cơ hội cũng không cho ta d i ệ p phong nói thầm một câu thân thủ đem đại ca đại đưa trả lại cho châu hải mi châu hải mi tiếp nhận đại ca lớn hỏi là vương kinh đạo diễn ước ngươi đi uống rượu không d i ệ p phong gật gật đầu ngay sau đó lại hỏi ngươi có muốn hay không biết hắn châu hải mi ngạc nhiên nói có thể chứ diệm phong gặp nàng cái kia sốt ruột bộ dáng nhất thời tức giận nói ta nhắc nhở trước ngươi một câu vương mập mạc có thể thật l à tốt s ắ c châu hải mi nhẹ liếc nhìn hắn một cái chao phúng mà nói hắn còn có thể so ngươi càng h á o sắc hơn d i ệ p phong thầm nghĩ được lại đem lời nói cho trò chuyện chết ước chừng sau hai mươi phút d i ệ p phong dẫn châu hải mi đi vào đế hào q u h y rượu nơi này quản đốc hắn đã sớm quen thuộc hỏi t h ă m q u a về sau mới biết được vương kinh mang theo hai vị tiểu mỹ nữ tại địch ba cái kia vừa uống rượu d i ệ p phong tới qua địch ba một lần đối bên này ồn ào hoàn cảnh rất không quen chỉ là bên người vị này mỗi tử một lòng muốn phải biết vương kinh hắn cũng không tiện quay đầu trở về hai người đi vào địch ba đại sành tại tối tăm trong ngọn đèn tìm kiếm khắp nơi vương kinh mấy cái người vị trí châu hải mi mắt sắc rất nhanh phát hiện vương kinh bóng người diệp phong dẫn châu hải mi đi đến vương kinh bên người nhìn đến vương mập mạp đối diện còn ngồi đấy khâu thục t r ì n h cùng lý g i a h â n nhìn đến diệp phong đi tới khâu thục t r ì n h cùng lý g i a h â n cùng một chỗ đứng dậy hướng hắn chào hỏi phong ca tốt diệp phong khoát tay c ư ờ i nói tất cả mọi người là người quen không cần k h á c h khí vương kinh hướng châu hải mi thân thủ cởi nói châu tiểu thư ngươi tốt vương đạo ngươi tốt mặt đối vương kinh châu hải mi lộ ra ôn nhu nhu thuận hoàn toàn không có vừa mới con nhím giống như bộ dáng để diệp phong nhìn đến là buồn bực không thôi. mấy người ngồi xuống về sau lý ra h â n vượt lên trước đổ một ly b i a đưa cho d i ệ p phong nói phong ca mời uống rượu cảm ơn d i ệ p phong tiếp nhận ly rượu thầm nghĩ vẫn là cái này tiểu cô nương có nhãn lực biết định nọn ta so đập vương kinh lợi ích thực tế chỉ tiếc nàng diễn kỹ thực sự quá kém bằng không đến là có thể thổi phồng một chút nàng châu hải mi cho mình đến một ly b i a sau đó d ơ ly rượu lên hướng vương kinh cười nói vương đạo ta trước kính ngươi một ly nói xong nàng hơi ngửa đầu trực tiếp đem chén rượu bên trong bia uống một hơi cạn sạch vương kinh thủ sủng nhựa kinh mà nói châu tiểu thư ngươi chậm một chút uống đừng uống say châu hải mi giơ tay lên lưng lau miệng n môi nói ngài không cần lo lắng ta tiểu lượng rất tốt vương kinh nhìn diệp phong liếc một chút thầm nghĩ cô nàng này sẽ không phải là cùng a phong náo mâu thuẫn muốn mượn ta đến kích thích hắn a lý g i a h â n ngó ngó châu hải mi lại ngó ngó diệp phong nàng đột nhiên đứng người lên hướng diệp phong thân thủ cười nói phong ca ta có thể mời ngươi nhảy điệu nhảy sao diệp phong từ chối nói ta biết không nhiều khiêu vũ vẫn là để a kinh cùng ngươi nhảy đi sẽ không nhảy không quan hệ ta có thể dạy ngươi lý ra hơn nói xong bắt lấy diệp phong tay khăng khăng mời hắn đi khiêu vũ diệp phong từ chối không được đành phải bồi tiếp lý gia h â n đi vào sân nhảy may ra hiện tại nhảy là c h m bốn hắn còn không quá phản cảm lý gia h â n múa nhảy rất khá một bộ màu trắng bó sát người váy dài phụ trợ nàng dáng người càng phát ra cao gầy lại thêm nàng dung nhan tuyệt mỹ để cho hai người trong sàn nhảy lộ ra là hạc giữa b y gà theo âm nhạc tiết tấu lý gia h â n nắm diệp phong tay động tác yêu mỹ địa ngược chiều kim đồng hồ d ẽ phải chờ hai người thân cận lúc nàng hướng diệp phong mỉm cười nói phong ca ngươi múa rõ ràng nhảy rất khá nha vừa mới nói thế nào ngươi sẽ không nhảy đâu diệp phong tự rêu nói chỉ là tạm được mà thôi nhảy giỏi hơn ta người nhiều lý gia h â n lại nói phong ca có người khuyên ta tham gia sang năm hoa hậu hồng công cuộc thì hoa hậu ngươi nói ta muốn hay không tham gia việc này ngươi đừng hỏi ta ta đối tuyển mỹ loại chuyện này không quá quen thuộc lý gia h â n làm đúng nói có thể ta thì muốn nghe xem ngươi ý kiến nha d i ệ p phong thầm nghĩ ta không phải là ca ngươi cũng không phải bạn trai ngươi ngươi hỏi ta làm cái gì đúng lúc này sân nhảy phía trên ánh đèn tối s ầ m lại âm nhạc lập tức biến đến ôn nhu triển miên d i ệ p phong dừng bước nói a hân chúng ta trở về đi phong ca ngươi lại bồi t a nhảy một hồi lý gia hơn nói xong đưa cánh tay lầu ở diệm phong cái cổ thân thể cũng tựa ở diệp phong trong ngực cái mũi người đến thiếu nữ mùi thơm cơ thể diệp phong không tự chủ được thân thủ ôm lý g i a h â n eo nhỏ lý g i a h â n dán tại diệp phong bên hai nhỏ giọng nói phong ca lần kia đập người ở d ễ thời điểm ta tại trong rừng cây nhìn đến ngươi hôn môi vị kia chu tiểu thư diệp phong nghe vậy não t ử một trận tròn v á n g hắn ở trong lòng thầm nghĩ nha đầu này là có ý gì nàng là muốn dùng cái này sự tình đến uy hiếp ta sao không đợi hắn nghĩ rõ ràng chỉ nghe thấy lý ra hơn lại nói phong ca ta cũng có thể nói xong nàng trong bóng đêm tìm kiếm được diệp phong bầm ô i lớn mật địa hôn đi lên Má, Ta lại sáng sớm hôm sau diệm phong trong giấc ngộng bị một trận gấp rút tiếng đập cửa giật mình tỉnh lại hắn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mở cửa phòng xem xét nguyên lai là lam kiết anh hà tình hai cái này tiểu nhà đầu lam kiết anh tay phải mang theo sớm một chút tay trái cầm một chồng giấy báo đi vào trong nhà hướng diệp phong oán giận nói ca ca ngươi tối hôm qua đi chỗ nào chúng ta tìm ngươi nhiều lần đều không có thấy người đánh n g ư ơ i máy nhắn tin cũng không trở về diệp phong cười bồi nói tối hôm qua cùng mấy cái người bằng hữu tại trong quán b a uống rượu ở trong đó quá ổn ta không nghe thấy máy nhắn tin vang làm khiết anh nghe vậy bất mắn nói ngươi đi q u y rượu uống rượu cũng không bảo cho chúng ta cùng đi có phải hay không cùng cái kia nữ nhân lêu lồng người khác nói mỏ là a kinh hẹn ta đi q u y rượu nói chuyện ngươi nếu là không tin có thể gọi điện thoại hỏi a kinh diệp phong chột dạ giải thích một câu liền chạy tới phòng vệ sinh đánh giam rửa mặt chờ hắn tẩy xong ra đến thời điểm cái kia hai nha đầu đã phối hợp bắt đầu ăn d i ệ p phong ngồi đến bên cạnh bàn ăn dối tay cầm lên búa kẹp một cái rót bánh bao xúc tử vừa ăn vừa nói tiểu tình ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hồi nội địa đi không đợi hà tình m ở miệng lam khiết anh dành nói ca ca ngươi có thể hay không trên không trung nghĩ cách cứu viện cái kia bộ phim bên trong giúp thả tình an bài một cái nhân vật cho tiểu tình an bài cái nhân vật rất dễ dàng có thể các ngươi cũng đều biết cái kia bộ phim bên trong chỉ có hai cái so sánh sáng chói nữ tính nhân vật một cái nữ chính cho ngươi một cái khác khẳng định phải lưu cho đông ánh công ty nữ diễn viên còn lại đều là phần diễn rất ít vai trò hỗ trợ nhỏ tiểu tình diễn lên cũng không có ý nghĩa hà tình cái kia bộ ta người máy b ạ n gái bên trong không phải có cái nữ số hai sao d i ệ p phong trần trở nói để ngươi cho dạ sủ cổ xa hoa cụ chia làm vai phụ quá không có lời hà tình không sao cái kia bộ phim là đại đầu tư lại là trung nhật hợp phép phiến ta cảm thấy có thể diễn nữ diễn viên phụ liền đã rất tốt vậy ngươi có thể cần nghĩ kỹ ta giúp trương hi hà đạo diễn viết một cái kịch bản chuẩn bị để ngươi tới làm nữ chính ngươi muốn là tiếp diễn ta người máy bạc gái liền có khả năng bỏ lỡ trương đạo cái kia bộ phim hà tính ngay xong lời này nhất thời thì do dự đập nhiều như vậy phim nàng tự nhiên biết nữ chính cùng nữ diễn viên phụ trên lệ n h lam khiết anh cười nói cái này có gì có thể khó xử ca ca ngươi đem trương đạo cái kia bộ phim mở đập thời gian về sau chỉ hoán một chút không là được sao hà tình một mặt khát vọng nói phong ca có thể chứ d i ệ p phong bất đắc dĩ nói t ố t ta ta cùng trương đạo hiệp thương một chút hà tính nghe vậy vui vẻ nói cảm ơn phong ca lam khiết anh a tình ngươi cần phải cảm ơn ta m ớ i đúng là ta giúp ngươi thuyết phục ca ca chờ ngươi lần sau lại đi nội địa ta cùng ngươi đi cựu trại cầu bên kia dung loạn nghe nói chỗ đó phong cảnh nhưng dễ nhìn thật sao vậy ta muốn đi nhìn một chút đúng c a c a ngươi đi qua không có d i ệ p phong thầm nghĩ ta chẳng những đi qua còn đi qua nhiều lần chỉ tiếc là tại trong trí nhớ không có chờ ta có thời gian viết cái điện ảnh k ị c bản đi cựu trại câu bên kia lấy cảnh quay phim thuận tiện đi du ngoạn lam kiết anh vui vẻ nói c h ú ý này hay c a c a ngươi giúp ta lưu cái nhân vật ta muốn tham diễn được ta nhớ kỹ còn có ta ta cũng muốn tham diễn ách cái này nhưng có điểm độ khó khăn đúng lúc này trong phòng chung điện thoại đột nhiên văng lên diệm phong đứng dậy đi đến điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe hỏi là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến trần ngọc liên thanh âm a phong lệ quân tị buổi sáng muốn tới hồng kông ngươi có thể bồi ta đi phi trường nên đón nàng sao được ta hôm nay vừa vặn lúc rảnh rỗi vậy ta tại công ty chờ ngươi được các loại diệp phong cúc điện thoại trở về ngồi xuống hà tình hưng phấn mà hướng hắn hỏi phong ca là đặng lệ quân tiểu thư muốn tới hồng kông sao d i ệ p phong gật đầu nói đúng ngọc liên tị để cho ta theo nàng đi phi trường nên đón đặng tiểu thư hà tình phong ca ngươi có thể hay không giúp ta hướng nàng muốn cái ký tên ảnh lam k i ế t anh một mặt ghét bỏ mà nói a tình ngươi bây giờ cũng là đang hot ngôi xào lớn Muốn nàng ký tên n ký ả diệm cái g phong à t tại nội ra vẻ kinh ngạc nói cái nào kẻ ngốc hội cho ngươi mở ra một năm triệu các c l a m kiết anh thân thủ đem nàng mang đến phần kia giấy báo đưa cho diệp phong Ta, ta công. Công diệm phong tiếp nhận giấy báo thấy là một phần minh báo hắn lật đến sách giải trí xem xét gặp trang đầu đầu để phía trên tựa đề lớn lam kiết anh vị trí đầu não phòng bán vé đột phá một năm triệu đô la hồng công nữ diễn viên khó trách ngươi sớm như vậy thì chạy tới cho ta đưa sớm một chút ngươi đầu lai、like、ngươi là hướng ta khoe khoan tới diệm phong thả xuống trong tay giấy báo hướng lam kiết anh trêu chọc một câu sau đó tiếp tục an điểm tâm lam khiết anh cắt xê tự nhiên là hắn giúp đỡ hướng đông chiếu chu thức hội xã tranh thủ hắn muốn cho lam khiết anh trở thành nổi tiếng nhất nữ ngôi sao đầu tiên liền muốn để cho nàng cắt xê vượt qua hồng kông tất cả nữ diễn viên nguyên bản hắn còn tính toán đợi đến khởi động máy nghi thức này g đó lại để cho truyền thông công bố tin tức này lại nghĩ không ra sẽ bị minh báo vượt lên t r ư ớ c để lộ ra đến nhìn đến t i ệ u giật phu cùng kim dung quan hệ còn thật không tầm thường lam khiết anh ca ca sự kiện này ngươi trước đó không có chút nào biết không diễ phong giút ngươi nói cắt xê là ngươi người đại diện nhiệm vụ ta làm sao lại biết lam k i ế t anh vui vẻ nói ta còn tưởng rằng ngươi giút ngươi không biết liền tốt nhìn đến ta thực lực đã vượt qua lâm thanh hà diệp t h i ê n văn t r u n g sở hồng các nàng diệp phong dặn dò vượt qua chỉ là tạm thời ngươi muốn bảo trụ các xe vị trí số một còn phải tại diễn kỹ phía trên nhiều bỏ công sức mới được ta minh bạch hà tinh nó g ngó một mặt hương phấn lam kích anh lại nhìn xem vùi đầu ăn bánh bao diệp phong nàng ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói tiểu anh t h ầ t đ ố c việc này rõ ràng cũng là diệp phong giúp đỡ tranh thủ nàng còn tưởng rằng là dựa vào chính mình nỗ lực kết quả suy nghĩ một chút nàng hướng diệp phong hỏi phong ca muốn là ta biểu diễn ta người máy bạn gái cái kia bộ phim đại khái có thể cầm tới nhiều ít các d i ệ p phong đ o á n chừng sẽ ở ba trăm l i n đến khoảng năm trăm l i n lam kiệt anh làm sao lại ít như vậy a tình cái kia bộ cổ kim đại chiến tần dũng tình không phải tại nhật bản bán được rất chạy sao d i ệ p phong giải thích nói cái kia bộ điện ảnh phòng vé xác thực rất hỏa có thể tiểu tình lần này diễn có thể là nữ số hai phía đầu tư khẳng định sẽ áp các c hà tinh vội nói có ba trăm l i n liền đã rất không tệ so ta tại nội địa quay phim các c nhiều rất nhiều đây d i ệ p phong các c cũng không trọng yếu nữ diễn viên kiếm tiền vẫn là dựa vào quảng cáo đại sứ hình tượng chỉ cần diễn ký tốt quay phim có thể bảo trì cao phòng bán vé Quảng thuyền chiếu su hình tượng liền sẽ nước lên thì lên. Đón đến,、diệp、Phong lại nói, chiếu cái này cáo cái phát đại lại Diệp triển tiếp, sứ sẽ thì thế m u ố n không mấy năm, nữ diễn viên mấy c ắ t xe liền sẽ tăng tới tăng chừng sẽ mươi sao chịu c h n giờ làm i sáng diệp phong đổi tiếp trần ngọc liên châu huệ mẫn lâm thanh hà bà nữ đi tới hồng kông phi trường nên đón đặng lệ quân một l à n người đặng lệ quân lần này tới hồng kông là nên nàng ký kết công ty an bài ở chỗ này mở mấy cái ca nhạc hội diệp phong bọn họ đổi tới phi trường thời điểm nhìn đến số lớn ký giả sớm biết được tin tức đều trần h ủ ở ngọc h liên ta để n g áp trạch cùng a phượng ở bên trong trông coi có tình huống như thế nào a phượng hội gọi điện thoại cho chúng ta biết châu huệ mẫn hướng diệp phong hỏi người gấp gáp như vậy làm cái gì có phải là có chuyện gì hay không diệp phong không có việc gì ta chính là cảm thấy ở chỗ này làm chờ lấy thẳng nhàm chán lâm thanh hà bất mãn nói ngươi sao có thể nói như vậy đây mỗi lần ngươi đi đài loan lệ quân tỷ chỉ cần ở nhà đều sẽ đi phi trường đón ngươi hiện tại chỉ làm cho ngươi chờ một lần ngươi thì không vui d i ệ p phong ủy khuất mà nói ta không có không vui nha cũng là cảm thấy có chút nhàm chán sớm biết muốn chờ lâu như vậy ta thì mang quyển sách đến xem lâm thanh hà ngươi cái kia không vui ba chữ còn kém viết lên mặt d i ệ p phong thanh hà tỷ ngươi làm sao giống ăn hỏa dược giống như ta gần nhất không có trêu chọc ngươi đi châu huệ mẫn ở một bên cười nói hôm nay minh báo đã nói lam khiết anh siêu việt thanh hà tỷ thành hồng công cắt xê tối cao nữ diễn viên ngươi nói ngươi có phải hay không đắc tội thanh hà tỷ cái này cùng ta có quan hệ gì cắt xê nhiều ít là phía đầu tư quyết định cùng ta nửa xu quan hệ đều không có lâm thanh hà cười lạnh nói ngươi dám thể nói lam khiết anh cao cắt xê không có quan hệ gì với ngươi sao muốn nói có một chút quan hệ kia chính là ta hướng đông ánh công ty để lam khiết anh đến biểu diễn cái kia bộ phim nữ chính ừ lâm thanh hà cái mũi nhẹ hư một tiếng khí núc đĩa nghiêng đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lam khiết anh xuất đạo mới hơn bốn năm điểm các xe thì đã vượt qua nàng việc này quả thật làm cho nàng thật không thoải mái càng m ẫ u chốt là nha đầu kia tại đập thiên long bắt bộ lúc tại đoàn làm phim bên trong đối nàng không có một chút tôn kính chi ý việc này nàng còn chỉ có thể giấu ở trong lòng không cách nào đối với người ngoài nói nhớ ngày đó tại đài loan đập hoa lệ đi ra ngoài cái kia bộ phim lúc lam khiết anh vẫn là cái bị đạo diễn một mắng thì khóc tiểu nha đầu phía tử hiện tại thế mà tại các xe phía trên áp nàng một đầu cái này khiến nàng làm sao chịu nổi nàng tiếp bộ phim cắt xê chưa hẳn còn có thể cầm nhiều như vậy lâm thanh hà ngữ khí hễ ẩ mà m nói có người che chở nha đầu kia đây nàng cắt xê sẽ chỉ càng ngày càng cao không hạ xuống được trần ngọc liên đang muốn lại khuyên lại nghe thấy trong bọc đại ca đại đột nhiên vang lên nàng lấy ra đại ca đại nghe là a phượng đánh tới nói đặng lệ quân các nàng đã đi ra trần ngọc liên cúp điện thoại hướng ngồi ở vị trí tài xế tiêu hưng bình nhắc nhở hưng bình thúc các nàng lập tức liền muốn đi ra được tiêu hưng bình đáp đáp một tiếng ngay sau đó phát động xe hơi chậm rãi lái ra bãi đỗ xe đúng lúc này diệ phong thông qua cửa xe nhìn đến người mặc một bộ nát hoa còn dài màu lam mang theo một bộ kính d â m lớn đặng lệ quân tại mấy tên bảo tiêu hộ vệ dưới xông phá ký giả ngăn cản bước nhanh hướng cái này vừa đi tới lâm thanh hà theo trong cửa sổ xe dò ra một nửa thân thể hướng đặng lệ quân muốn nói lệ quân tỷ chúng ta ở chỗ này đây đặng lệ quân nghe tiếng hướng bên này nhìn một chút ngay sau đó cùng chính mình bảo vệ b i l d giao phó vài câu sau đó chạy mau mấy bước động tác nhanh nhẹn đ ị a leo lên mì nị vản v ừ i lên xe nàng thì lần lượt đĩa cùng ba nữ ôm ấp cười cận cùng một chỗ gần nàng mới nhớ tới di phong cười với hắn nói thật xin lỗi ta quên nơi này còn ngồi đấy một vị đại giám chế đây lâm thanh hà lệ quân tỷ chúng ta để hắn cùng đi tiếp ngươi hắn còn không vui đây đặng lệ quân kinh ngạc nói a ta giống như không có đắc tội a phong đi d i ệ p phong nội nói nói xấu thanh hà tỷ đây là tại nói xấu ta trần ngọc liên thanh hà tỷ tâm lý không thoải mái nàng là tại cầm a phong s u ấ t khí đây đặng lệ quân tò mò nói há đến tội cùng là chuyện gì xảy ra trần ngọc liên việc này nói rất dài dòng các loại quay đầu lại cùng ngươi nói đi đúng lệ quân tỷ ngươi lần này tới có thể đợi bao lâu nha đ ặ n g lệ quân đ o á n chừng ta tại hồng kông muốn dừng lại một tháng thời gian a công ty an bài cho ta ba ca nhạc hội lại thêm tập diễn thời gian ít nhất cũng phải khoảng hai mươi ngày đón đến đ ặ n g lệ quân hướng d i ệ p phong nói a phong lần này ngươi có thể hay không làm ta ca nhạc hội người chủ trì d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói ngươi vẫn là tha ta đi lần trước giúp tiểu mẫn làm người chủ trì đem ta chơi đùa quá sức ta cũng không muốn lại gặp một lần tội đ ặ n g lệ quân không làm người chủ trì cũng được ngươi làm biểu diễn khách quý cũng có thể a diệm phong vừa định chối tử đặc lệ quân lại nói ngươi tại nhật bản tham gia điện ảnh buổi ra mắt đều có thể vì người xem biểu diễn không có đạo lý cự tuyệt nữa ta đi diệp phong bất đắc dĩ nói tốt ta vậy ta liền giúp ngươi làm một lần khách quý đặng lệ quân vui vẻ nói đa tạ đón đến đặng lệ quân lại nói a phong ta nghe nói ngươi tại nhật bản hát một bài ca khúc mới làm cho ta xem một chút bài hát kia nhạc phổ sao châu huệ mẫn lệ quân tỷ bài hát kia nhạc phổ ta có các loại trở về ta liền lấy cho ngươi xem cảm ơn tiểu mẫn diệp phong tò mò nói lệ quân tỷ việc này ngươi là làm sao biết lâm thanh hà ở một bên cười nói lệ quân tỷ tại nhật bản giới ca hát hảo hữu lâu nào ngươi ở bên kia hát một bài ca khúc mới nàng không biết mới là lạ chứ đặng lệ quân ta tại nhật bản bằng hữu đều nói a phong không làm ca sĩ thật sự là quá đáng tiếc d i ệ p phong tự dễ cười nói ta muốn là làm ca sĩ khẳng định không có làm diễn viên như thế thành công châu huệ mẫn vì cái gì lâm thanh hà bởi vì hắn là thuộc con khỉ ngồi không yên ha ha ha giữa trưa trần ngọc liên tại chính mình trong biệt thự thiết tiến chiêu đãi đặng lệ quân thi nam sinh lý bích hoa cũng đáp ứng lời mời đến đây dự tiệc tham gia tiệc rượu tất cả đều là nữ nhân để d i ệ p phong cảm giác lúng túng không thôi vốn vài chén rượu sau hắn liền mượn cớ trốn đi trở lại chỗ ở đúng lúc lam khiết anh hà tình chính trong phòng ăn cơm diệp phong liền bồi tiếp hai nha đầu ăn một bữa cơm ăn cơm thời điểm hà tình nói lam khiết anh qua hai ngày phải vào tổ đi quay phim nàng một người ở lại nhà nhàm chán muốn hồi nội địa đi diệp phong vừa vặn cũng muốn đi nội địa nhìn xem tiểu lý phi đao cái kia bộ phim hoàn tất không có liền quyết định cùng hà tình đồng hành bốn số hai mươi buổi sáng diệp phong cùng hà tình ngồi đi máy bay đến kinh đô phi trường hai người kéo lấy dương hành lý đi ra phi trường đại sành chợt cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt diệp phong nâng lên tay trái đẩy đẩy trên sống mùi kính dâm lớn hướng hà tình chê bừa hai ta đi cùng một chỗ giống hay không một đôi về nước hoa kiểu hà tinh ngượng ngùng nói có thể cùng ngươi tiếp cận thành một đôi người đều tại hồng kông bên đó đây ta chính là đánh cái so mô phòng nha hà tinh đang muốn phản bác vài câu một chiếc xe taxi cực nhanh lái qua dừng ở hai người bên cạnh một vị thanh niên nam tử theo cửa sổ xe n ô đầu ra dùng nửa sống nửa chín tiếng anh hướng hai người chào hỏi a nha diệp phong a lại nhảy cái rắm ta có thể nghe h i ể u tiếng trung tài xế nghe vậy vui vẻ nói ha ha、like、ngươi không phải người nước ngoài nhà mau lên xe a đi chỗ nào ta đều có thể an toàn địa đưa đến diệp phong báo ra địa chỉ nói đầu tiên nói trước giá tiền chúng ta lại đến xe tài xế theo trong cửa sổ xe d ỗ i ra một cái tay nói một miệng giá năm mươi khối d i ệ p phong ngươi lần ta là mới tới sao bên này ta ngồi qua nhiều lần taxi gần nhất một lần thu phí vẫn là ba mươi đồng tiền tài xế xem các ngươi hai vị ăn mặc đều là hàng hiệu còn quan tâm mấy cái này món tiền nhỏ d i ệ p phong ta là không quan tâm nhưng cũng không thể để ngươi tùy tiện thẻ đúng hay không tốt h ta ba mươi thì ba mươi các ngươi m a u lên xe đi nói ra tốt d i ệ p phong đem hai người dương hành lý bỏ vào hậu bị trong toa sau đó che chở hà tỉnh leo lên xe hơi giật Các chỗ loại vào hai người vào chỗ về sau, về tài xế đại ca phát đ ộ n g xe h ơ i một b ê nói mở vừa n a ngươi h nhìn em, ta n、like、thì ế n à đường quay mặt. kim ệ đường đưa ta xem qua ngươi đập mấy cái bộ phim riêng là cái kia bộ ba bảo tiêu ngươi diện hứa chính dương tại điện ảnh bên trong đánh võ động tắc quá đẹp trai d i ệ p phong kinh ngạc nói ngươi còn nhìn qua ta diễn ba bảo tiêu nhìn qua nha ta tại phòng chiếu phim bên trong nhìn băng ghi hình những cái kia đều là đạo bản băng ghi hình a ta cũng không biết có phải hay không là chính bản ngược lại nghe người ta nói phim đẹp mắt ta liền đi nhìn bất quá n g ư ờ i diễn tân long môn khách sạn cùng hai bộ họa bì ta đều là đi dạp chiếu phim nhìn vậy ta còn đến c á m ơn ngươi không khách khí chủ yếu vẫn là ngươi diễn viên chính điện ảnh đẹp mắt tài xế đại ca là cái máy hát một đường cùng diệm phong trò chuyện không ngừng các loại xe hơi lái đến tiểu tứ hợp viện bên ngoài hắn mới dừng để tài nói anh em hy vọng chúng ta lần sau có thể gặp lại Diệp phong mỉm cười nói, ngồi xe của ngươi Phong không đến mỉm của xe là tài h hy hắn bách cho phương, không Ách! ị t mịt, ta từ trong tay tiền mặt, tìm. móc sau ra, ra đưa cũng bóc cần vọng lần sau gặp lại ngươi. Nói xong, hắn móc ra, từ bên trong tay lấy ra bách nguyên gặp lấy lại đối phương, không cần tìm. Ách. Tài xế đại ca nhìn thấy đẩy cửa xuống xe diệp phong trong lòng tự nhủ ra hỏa này thật là một cái q u á i nhân lúc trước còn vì hai người khối tiền cùng chính mình trả giá bây giờ lại liền bảy mươi đều không lớn đợi đến tài xế lái xe sau khi đi d i ệ p phong móc ra chìa khóa mở ra cửa sân sau đó xách hành lý dương đi vào nhà đi hà tính đi theo hắn sau lưng đánh giá trung bình nói phong ca tại sao ta cảm giác nơi này biến đến không giống nhau d i ệ p phong có cái gì không giống nhau viện tử vẫn là cái nhà kia cũng là ở bên ngoài đổi mới một lần hà tình ta cũng muốn mua cái tứ hợp viện để vương đại ca giúp đỡ ngay móng nhưng hắn một mực không tìm được nguyện ý bán d i ệ p phong đợi đến a si a n game kết thúc ngươi qua bên kia mua phòng nhỏ cũng giống như vậy a si a n game nhà cũng là vận động viên ở nhà trọ các loại mở hết a si a n game liền sẽ đối ngoại bán a d i ệ p phong đem hành lý bỏ vào trong phòng lại hướng hà tình nói ta đem bị đệm ôm ra đi phơi nắng ngươi đi đem chiếu lấy ra soạt s o các loại làm tốt chúng ta lại đi nhà hàng ăn cơm hà tính nghe xong lời này lập tức nhấc tay vịn c á i chán ai nha ta đầu hơi cho váng cần nghỉ ngơi n g ư ơ i chương 543, t â m động chương 543, t â m động giữa trưa kinh đô cửa trước d i ệ p phong hà tình sóng vai đi vào một nhà tên là nhã hiên món ăn quảng đông nhà hàng tại một tên nữ phục vụ viên chỉ dẫn dưới d i ệ p phong đẩy cửa phòng ra đi vào một gian phiêu giật lấy nhấc nhô hương trà vị trong phòng ngồi tại bàn trà bên cạnh đang uống trà dư thịnh lĩnh cười lấy đứng người lên tiến lên cùng diệm phong nắm tay cười nói tiểu diệm người hôm nay vừa tới ta thì ước ngươi ra đến gặp mặt ngươi sẽ không trách móc c dư i việc gì, ta trẻ tuổi, ngồi ệ mệt p Phong, không chuyến hơn không còn đến gì, có ta trẻ ta. bay máy d thị n h lĩnh gật gật đầu ngay sau đó lại cùng hà tình nắm chắc tay liền mời hai người ngồi xuống dư thị n h lĩnh cầm lấy trên bàn đóng t r à cho hai người cắt châm một ly t r à sau đó c i hỏi tiểu diệp trần giám đốc lần này làm sao không có tới là như vậy đài loan đặng lệ quân tiểu thư gần nhất ngay tại hồng kông mở ca nhạc hội trần giám đốc cùng nàng là b ạ n tốt muốn lưu ở bên kia chiêu đãi nàng cho nên nàng muốn chậm một chút mới có thể tới dư thị lĩnh ta còn tưởng rằng là ra biến cố gì đã nàng bên kia không có ra vấn đề vậy ta cứ yên tâm dư tiên sinh ta lần này tới có một chuyện muốn xin nhờ ngài hả là chuyện gì ngài nhìn qua vương độ lô tiên sinh viết ngoại hồ tàng long sao nhìn qua dư thị n h lĩnh gật đầu nên một câu ngay sau đó lại nói tiểu diệp ngươi có phải hay không nghĩ cải biên cái tiêu phần không tệ ta muốn mua phía dưới cái tiêu phần điện ảnh và truyền hình bản quyền có thể ta liên lạc không được vương tiên sinh hậu nhân thì muốn nhờ ngài giúp đỡ làm việc này dư thị n h lĩnh vội vàng gật đầu nói được ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm tốt việc này d i ệ p phong đưa tay từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho dư thị n h lĩnh nói dư tiên sinh nơi này có một một triệu bên trong một triệu là cho ngài mua sắm bản quyền phí dụ n g mặt khác một trăm l i n là cho ngài chi phí đi lại dư thị n h lĩnh vội la lên tiểu d i ệ p chi phí đi lại ta tuyệt không thể thu ngươi để công ty của chúng ta tham dự ngươi giám chế điện ảnh ta đều còn không có cảm ơn ngươi đây sao có thể làm chút chuyện nhỏ này còn thu ngươi chi phí đi lại d i ệ p phong vội nói ngài cũng đừng chối tử lần này là vì ta tư nhân làm việc không tốt làm ngươi khó xử ngài muốn từ chối không thu ta ngược lại không tốt cầu ngài làm việc dư thị lĩnh như vậy đi chi phí đi lại tiêu hết nhiều ít tính toán nhiều ít còn lại tiền ta về sau sẽ trả lại cho ngươi diệp phong mỉm cười nâng trung trả lên cũng không nói thêm gì nữa các loại dư thịnh lĩnh thu hồi chi phiếu diệp phong lại nói dư tiên sinh ta chỗ này còn có một cái yêu cầu cũng là mua sắm bản quyền thời điểm nhất định phải để vương tiên sinh hậu nhân toàn bộ ký tên tốt nhất có thể đem bọn h ắ n ký tên quá trình ghi lại đến dư thịnh lĩnh trần trờ nói cứ như vậy khẳng định thêm ra không ít bản quyền phí diệp phong tiền không là vấn đề ta chỉ cần việc này làm được thuận lợi không có nỗi lo về sau là được được ta biết dư thịnh lĩnh nâng trung trả lên nhất một miệng trà nói tiểu diệp ta nghe ngân đô công ty liêu chủ tịch nói ngươi lại mới viết một cái điện ảnh kịch bản muốn tại nội địa tìm s ư ở n g phim chụp chung thật sao d i ệ p phong cái kia điện ảnh kịch bản là ta đáp ứng giúp nga mi sưởng trương hy hà đạo diễn viết chuẩn bị từ chính ta đầu tư để hắn đến đạo diễn dư thị n h lĩnh tiểu diệp cái này bộ phim có thể hay không để cho công ty của chúng ta tham dự đầu tư d i ệ p phong khuyên nhủ dư tiên sinh cái này bộ phim mặc dù là một bộ phim thương mại cũng không có hồng kông bên kia đạo diễn cùng diễn viên tham dự là rất khó tại hải ngoại lấy được tốt phòng bán vé dư thịnh linh nghe vậy lập tức do dự lần trước tại đầu tư ba bảo tiêu cái k i a bộ phim phía trên công ty xuất nhập cảng kiếm lời gần một ư ơ i triệu đô la hồng kông để hắn đang k i n h hỉ sau khi cũng nhận thức đến nội địa đạo diễn cùng diễn viên quay t r ụ điện ảnh cùng hồng kông bên kia phim vẫn là có tranh l ệ n h rất lớn không nói cái khác lý liên kiệt tự biên tự diễn trung hoa anh hùng phòng bán vé thì không quá lý tưởng nhưng hắn tham diễn hoàng phi hồng lại có thể phòng bán vé nóng này bởi vậy có thể thấy được đạo diễn đối một bộ điện ảnh tầm quan trọng nghĩ tới đây hắn thăm dò mà họ tham tiểu diệm cái kê bộ phim đạo diễn không thể đổi người sao diễm phong n ộ nói đây tuyệt đối không được ta đã đáp ứng Trương Hy hà đạo diễn, sao có thể thất tín đây? Dư Thịnh sao đã đáp đạo đây. ứng diễn, Dư Hy Hà có lúc ĩ n nói, này Trương cũng thật sự là, hắn ở trong nước vô vô phim hành động liền tốt, còn nhất định thương nhà. h khổ Hy Hà thật phim phải phim hại vẻ vô vô mặt tốt, đau đập cái cái là, gì sự l ở này một mực im lặng không lên tiếng hà tình đột nhiên mở miệng nói dư quản lý ta đến là có cái biện pháp có thể làm được s o n g t o à n mỹ dư thị n h lĩnh b ộ i hỏi tiểu hà đồng chí ngươi mau nói là biện pháp gì hà tình chỉ cần có thể để a phong biểu diễn cái này bộ phim nam chính hết thệ thì không là vấn đề dư thị lĩnh nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vô tay cười nói ý kiến hay tiểu diệp ngươi nếu có thể tham diễn bộ phim này những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng diệp phong hung hăng chừng hà tình l i ế t một chút sau đó hướng dư thịnh linh nói dư tiên sinh ta dù sao cũng là thiệu thị g i á m chế một mực giúp đỡ nội địa điện ảnh công ty quay phim thiệu chủ tịch cái k i a đối với ta có ý kiến dư thịnh l i n h mỉm cười nói tiểu diệp cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bằng ngươi tài hoa thiệu chủ tịch lôi kéo ngươi còn đến không kịp đây làm sao có khả năng đối ngươi có ý kiến đây diệp phong còn muốn chối từ lúc dư thịnh lĩnh lại khoát tay cười nói hôm nay là ta mời các ngươi ăn cơm sự kiện này sau này hay nói chúng ta ăn cơm quan、trọng. sau khi ăn xong diệp phong cùng hà tình cùng một chỗ trở về tiểu tứ hợp viện vừa vào cửa hà tình thì hướng diệp phong cười bồi nói phong ca hôm nay là ta sai ta không nên tại dư quản lý trước mặt nhắc tới chuyện này tính toán như là đã nói ra hiện tại hối hận cũng chậm diệp phong nói xong cất bước đi đến vòi nước bên cạnh tẩy một thanh mặt sau đó trở lại trong phòng cho nguyễn nhược linh gọi điện thoại nguyễn nhược linh nói cho hắn biết trương h i h à bọn họ ngay tại trường gia càng yên ổn trang cổ nhai quay phim bất quá tiểu lý phi đao đã đến giai đoạn kết thúc không sai biệt làm sắp hoàn tất để điện thoại xuống diệp phong ở trong lòng tự hỏi muốn hay không đi yên ổn trang cổ nhai đi một chuyến có thể nghĩ đến đây k h í trời h ắ n thì lười nhác động đậy ai vẫn là đ ừ n g đi ngược lại bọn họ qua mấy ngày liền trở lại vậy liền nhiều trở hai ngày tốt diệp phong ở trong lòng tự an ủi mình thuận tiện tìm cho mình một cái lười nhác lấy cớ đúng lúc này hà tình cầm trong tay hai chai nước uống đi tới hướng diệp phong cười nói phong ca uống chai nước uống giải giải k h á t đi cảm ơn diệp phong tiếp nhận đồ uống mình vặn ra cái nắp ngựa đầu uống một ngụm hà tình dựa lưng vào bàn đọc sách một bên túi đầu nói phong ca ta muốn ngày mai liền trở về d i ệ p phong nghe v ậ y tay một trận hắn đem đồ uống nắp bình tốt đặt lên bàn sau đó hướng hà tình hỏi ngươi không muốn ở chỗ này chơi mấy ngày mới đi sao không ta ở chỗ này sạch cho ngươi thêm t h i ề n vẫn là trở về tốt ngươi còn nhớ chuyện này đâu vậy chỉ bất quá là một chuyện nhỏ ngươi không cần ghi ở trong lòng hà tình ngẩng đầu hốc mắt thường đỏ mà nói ngươi miệng phía trên tuy nhiên không nói có thể ta có thể cảm giác được ngươi tại giật ta ta không có ngươi có hà tình ánh mắt quật cường nhìn thấy d i ệ p phong gò má nàng bên cạnh một sợi tóc bị rơi xuống đất phiến h ẹ nhàng đ i ệ thổi lên không ngừng đung đưa nóng bức khí trời để cho nàng nguyên bản trắng non gương mặt biến đến đỏ bừng cai chắn cũng thấm ra một tầng tinh mịn giày vết mồ hôi nhìn qua lộ ra đặc biệt mê người d i ệ p phong gặp trong lòng nóng lên hắn rôi tay nắm chặt hà tình tay nhỏ nói ngươi có phải hay không muốn cùng ta ở chung một chỗ diễn xuất mới cố ý nói như vậy hà tính nghe xong lời này gương mặt nhất thời vừa đỏ mấy phần nàng dùng lực đẩy d i ệ p phong tay nói không phải ngươi đừng có đ o á n b ò d i ệ p phong thân thủ dùng lực kéo một cái hà tình liền bị hắn cầm giữ tiến trong n ự c hôn lên nàng n ô i đỏ nàng muốn tranh thoát lại không nửa phần khí lực trong lòng t ê u trên môi nóng, để cho nàng không thể thoát khỏi chương năm trăm bốn mươi b ố trốn tránh chương năm trăm bốn mươi b ố trốn tránh sáng ngày hôm sau kinh đô phi trường đợi máy bay đại sành bên trong d i ệ p phong lôi kéo hà tinh tay lưu luyến không rời mà nói ngươi không phải muốn trở về không thể sao hà tinh túi đầu nhỏ giọng nói rời nhà lâu như vậy mẹ ta khẳng định nghĩ tới ta mấy ngày nữa chờ ta gặp qua trương đạo chúng ta cùng một chỗ trở về không được sao ngươi đi làm cái gì mẹ ta nếu như biết rõ ngươi khi dễ ta nàng khẳng định sẽ hận chết ngươi sao có thể nói là ta khi dễ ngươi đây chúng ta là lưỡng tỉnh tương duyệt có tốt hay không cùng vui vẻ cái đầu của ngươi hà tình hờn dỗi một câu đưa tay hướng diệp phong ở ngực vô tới diệp phong dỗi tay nắm lấy cổ tay nàng đem thân thể nàng kéo vào trong ngực ôn nhu mà nói ta thật sự là không nỡ để ngươi rời đi hà tình vội la lên ngươi đền lừ nơi này chính là phi trường nếu để cho người quen nhìn đến nhưng làm sao bây giờ sợ cái gì hết thể có ta đây ngươi m a u buông tay muốn không thật sinh khí đúng lúc này phi trường đại s ả n h truyền đến phát thanh viên nhắc nhở đăng ký thanh âm ta đi hà tình đẩy ra diệp phong không lưng nhặt lên bên chân cặp da nhỏ quay người muốn đi gấp diệ phong đột nhiên hỏiểu tình ngươi không biết cái này vừa đi liền không lại liên hệ ta đi hà tình quay đầu lại hướng hắn nghịch ngậm cười nói chờ ta ngày nào tâm t ì n h tốt liền đi t ì m ngươi nói xong nàng quay người liền đi rất nhanh liền biến mất tại diệp phong trong tầm mắt diệp phong đứng tại chỗ xứng sờ một lát lúc này mới quay người hướng ngoài phi trường mặt đi đến ra phi trường đại sảnh diệp phong vây trào gọi qua một chiếc xe taxi báo ra đài truyền hình khu ra quyến địa chỉ liền tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng tần bốn hơn một giờ về sau diệp phong đi vào đài lăng phong trong nhà phong khách phía trên đại quạt trần c ố két két mà vang lên đấy l a n g phong h trúc đọc vui vẻ nói ngươi đây không phải gọi ta phạm sai lầm sao trong đài lãnh đạo đều không có ngươi đưa ta một đài ta chính là có mười cái miệng cũng giải thích không rõ ràng ngài lao lời này ý tứ có phải hay không muốn cho ta nhiều đưa mấy cái đ à i xú tiểu tử ngươi thật sự là lời gì cũng dám nói d i ệ p phong uống một n g ụ m trà sau đó nhìn thấy đái lăng phong trong tay sách hỏi đái lao ngài đang nhìn cái gì sách đâu đái lăng phong trước đem trang sách xếp lại sau đó thu về sách vợ đặt lên b à n nói đây là n g ư ơ i đưa ta xạ điêu anh hùng chuyện khi trời nóng bức ta nhìn nó đến cho hết thời gian nói lên xạ điêu anh hùng chuyện ta đến là nhớ tới đến ương thị chuẩn bị cái gì thời điểm mở đập cái này bộ phim đái lăng phong nâng trung trà lên một mặt tiếc nối u nói trước đây không lâu nguyễn chủ nhiệm đưa ra muốn vì cái này bộ phim đã được duyệt kết quả bị thượng cấp bộ môn phủ quyết d i ệ p phong kinh ngạc nói vì cái gì lãnh đạo nói muốn làm mở đập cái này bộ phim khẳng định sẽ ảnh hưởng đến dân tộc thiểu số đoàn kết cho nên phủ quyết hạng mục này d i ệ p phong im lặng nói cũng là quay một bộ phim truyền hình mà thôi làm sao lại ảnh hưởng đến dân tộc thiểu số đại đoàn kết đ á i lăng phong cái này bộ phim vẫn là t r ư ớ c gác lại lên các loại sau này hay nói đi đón đến đài lăng phong lại nói ta nghe nói ngươi dám chế cái kia bộ cổ kim đại chiến tần dũng tỉnh phóng bán vẽ thành tích rất tốt diệp phong gật đầu nói quả thật không tệ cái kia bộ phim tại nhật bản bán 36 m ư ơ ớ c phòng bán vé tại hồng kông cũng nhanh phá 20 triệu sau cùng rất có thể sẽ đột phá 30 triệu phòng bán vé đái lăng phong cảm khai nói vẫn là đóng điện ảnh kiếm tiền nhiều tiểu diệp hy vọng ngươi về sau có thể nhiều cùng trong nước cửa ra vào công ty điện ảnh hợp tác ngài lao yên tâm ta sẽ đái lăng phong còn có một chuyện ta nghe nói cái kia bộ tiểu lý phi đào quay xong về sau muốn đi hồng kông bên kia làm đặc hiệu ta liền suy nghĩ chúng ta hương thị có thể hay không cũng thiết lập một cái hiệu ứng đặc biệt bộ môn diệm phong lắc đầu nói hiện tại khẳng định k h n g được một là đặc hiệu công ty quá phí tiền trong nước sử dụng đặc hiệu kỹ thuật phim điện ảnh và truyền hình không nhiều cho dù hương thị thiết kế thêm cái này bộ môn cũng nuôi không sống cái này hiệu ứng đặc biệt bộ môn dùng tiền rất lợi hại phải không vô cùng lợi hại nhớ ngày đó từ khắc đạo diễn quay chụp một bộ tiền h i ệ p ả n h ba mươi triệu đầu tư hơn phân nửa đều dùng tại đặc hiệu chế tác phía trên đái lăng phong kinh n g ạ c nói tiêu tiền dữ dội như vậy chúng ta hương thị xác thực nuôi không nổi diễm phong ngài lao cũng đừng có gấp các loại thời cơ chín muồi ta lại trợ giúp trong nước thành lập một nhà đặc hiệu công ty được có ngơi câu nói này ta cứ yên tâm hai người chính nói chuyện p h í m lúc ngoài cửa vang lên một trận hơi tiếng còi xe đái lăng phong đứng lên nói khẳng định là tiểu vương bọn họ đến chúng ta ra ngoài n ê n h n ê n h bữa trưa sau đó diệp phong ngồi ngồi taxi hồi chỗ mình ở các loại xe hơi lái tới gần tiểu tứ hợp viện diệp phong thông qua cửa s ổ xe nhìn đến có hai vị người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam tử chính đứng ở trước cửa dưới bóng cây hắn lại cẩn thận một nhìn nguyên lai、like、là lục thiêm dân cùng trường nghệ m u đợi đến taxi dừng hẳn diệp phong đẩy cửa đi xuống xe hướng hai người cười nói lục sưởng trưởng trương đạo các người làm sao biết ta đến tinh đô lục thiêm dân mỉm cười nói một mưu đạo diễn đỏ cao lương chế tác tốt chúng ta tới kinh đô đệ trình hôm qua đúng lúc gặp phải dư quản lý nghe hắn nói ngươi qua đây d i ệ p phong cái tiết thật đúng là x ả o ta chính nghĩ muốn hay không cho các ngươi gọi điện thoại đâu đúng hai người các ngươi còn không có ăn cơm à. lục thiêm dân vội nói biết ngươi đến kinh đô khẳng định có xã giao chúng ta l à ăn cơm xong mới tới d i ệ p phong móc ra chìa khóa mở cửa phòng mời hai người vào nhà nghỉ ngơi lục chưng hai người ở phòng khách ngồi xuống nhìn đến diệp phong vội vàng lấy thức uống cùng thuốc lá lục t i ê m dân vội nói tiểu diệm ngươi không vội hai chúng ta ngồi tạm một hồi đi diệp phong đem một đầu m ặ t bổ rô đưa cho trương nghệ mưu lại tại trước mặt hai người b à y đặt một chai nước uống đi vội vã làm gì tối nay ta mời các ngươi ăn tiệc trương nghệ mưu chúng ta còn muốn trở về các loại điện ảnh xét duyệt tin tức hôm nay thật không thể lưu lại dạng này à, vậy ta lần sau lại mời các ngươi tốt tiểu diệp liên hoan phim berlin tuyển mảnh người nhìn chúng một mưu đập cái k i a bộ phim nói có thể cái k i a bộ phim đi liên hoan phim tham gia triển lãm ngươi nói chúng ta muốn hay không đi diệp phong đương nhiên muốn đi a cơ hội tốt như vậy không đi rất đáng tiếc nha các ngươi yên tâm kinh phí sự tình ta bỏ ra trương n ệ mưu vui vẻ nói À、phong, vậy ta thì trước cảm ơn ngươi. Diệp phong, Lão trương a thì t ớ c cám n ư ơ i Diệp p h o nghệ l mưu cái cái vội hỏi là cái gì kịch bản diệp phong đứng dậy đi vào phòng ngủ chỉ một lúc sau hắn lấy ra một chồng giấy viết bản thảo đưa cho trương nghệ mưu nói trước đây không lâu hồng kông có vị gọi tiện trí nhiên đạo diễn theo ta nói hắn muốn đến nội địa quay chụp một bộ tây sở bá vương lúc đó ta liền muốn sao không theo bộ đập một bộ hồng môn yến dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít đạo cụ cùng trang phục p h í dụ đập hồng môn yến đến là cái không tệ ý nghĩ ta xem trước một chút kịch bản mới quyết định thừa diệp trương nghệ mưu nhìn kịch bản công phu lục thiêm dân hướng diệp phong hỏi tiểu diệp ngươi nhìn cái này hai bộ phim có thể hay không chọn một bộ cùng chúng ta tây ảnh nhà máy trục chung diễ phong không có vấn đề ta nhìn thì dùng bộ này hồng môn yến hợp tác với các ngươi đi được vậy chúng ta liền nói rõ ngay tại diệp phong cùng lục thiêm dân trò chuyện cao lương đỏ cái kia bộ phim quay chụp tình hữu lúc trương nghệ mưu đã xem hết hồng môn yến điện ảnh kịch bản hắn chỉnh lý tốt giấy viết bản thảo sau đó hướng diệp phong nói a phong cái này kịch bản khác đều tốt cũng là cảm tình h í yếu kém một chút nếu để cho ta đến đạo diễn ta muốn sửa đổi kịch bản tăng thêm một số cảm tình tuyến diệp phong không có vấn đề ta chỉ là cung cấp một cái cố sự cụ thể tình tiết ngươi có thể xét tăng giảm không cần có lo lắng trương nghệ mưu vậy thì tốt cái này bộ phim ta thì lấy diệp phong vui vẻ nói được kịch bản thì giao cho ngươi đợi đến sang năm liên hoan phim berlin sau đó chúng ta cùng đi chuẩn bị đoàn làm phim trương nghệ m i u a phong ta có thể hay không một vị trong nước nữ diễn viên đến biểu diễn c á i này bộ phim nữ chính có thể cảm ơn tiếp đó trương nghệ m i u lại cùng d i ệ p phong thảo luận một phen kịch bản ước chừng qua chừng nửa canh giờ hai người liền cáo từ rời đi ban đêm d i ệ p phong tắm rửa sau đó ngồi tại trước bàn sách cho trần ngọc liên gọi điện thoại hãn bên này còn chưa nói xong chính sự chỉ nghe thấy trong loa chuyển đến đặng lệ quân thanh âm a phong ta bài ca nhạc hội định tại sau năm ngày ngươi có thể đừng quên diệm phong cười nói ngươi cứ yên tâm đi ta chính là quên ăn cơm cũng sẽ không quên người cà nhạc hội đừng chỉ nói dễ nghe ngươi nếu là có tâm thì về sớm một chút được ta tận lực chạy trở về vậy thì tốt các loại đặng lệ quân bên này nói xong trần ngọc liên lại tiếp lời ông đối d i ệ p phong nói a p h o n g đông bảo công ty vị kia tiểu lâm tiên sinh đưa ra muốn cho ngươi biểu diễn ta người máy bạn gái d i ệ p phong nội nói ngươi nói cho h ắ n biết ta không có công phu t i ế p đập cái kia bộ phim tiểu lâm tiên sinh nói muốn cho ngươi mở một trăm triệu yên cắt xê ngươi thì không suy tính một chút một trăm triệu yên tương đương nhiều ít đô la hồng công đại khái là hơn sáu triệu diệm phong nội nói Ta tiếp. Trần ngọc liên thổi phù một tiếng ta tưởng cốt tiền lai Liên cười nói, ngươi nhiều ngươi phù rằng Ngọc còn nguyên cũng đều vì tiền mà không lưng. có khí mà đều đây, vì d i ệ p phong nói nhảm đây chính là sáu triệu không tiếp ta không thành ngu ngốc nha được có lời gì chờ ngươi trở lại h ắ n g nói a ta để tiểu mẫn cùng ngươi nói vài lời d i ệ p phong tò mò nói các ngươi đang làm gì đấy làm sao nhiều người như vậy trong loa lại truyền tới châu huệ mẫn tiếng cười ngọc liên tỷ các nàng tại đánh bài đây ta tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi nhìn nàng đánh bài diệm phong cười nói vậy ngươi cũng cùng với các nàng đánh nha thua chờ ta trở lại chi trả cho ngươi châu huệ mẫn hạ giọng nói không tới phiên ta đây đài loan vị kia từ thái c ũ n g tới tăng thêm b í c h hoa tỷ cùng nam x i n h tỷ người đều đấy liền ngọc liên tỷ đều chưa có xếp hạng d i ệ p phong im lặng nói một đám ma bài bạc không cho phép ngươi nói m ỏ tốt h ta ta không nói chính là cùng châu huệ mẫn trò chuyện rất lâu d i ệ p phong vừa để điện thoại xuống chỉ nghe thấy chung điện thoại reo lên tới hắn bận b i ể u cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến hà tình thanh âm là ta diệm phong ngạc như nói tiểu tình ngươi là muốn ta sao phi có quỷ mới muốn ngươi đây Ta chính là gọi điện thoại nói cho ngươi một tiếng ta bình an đến nhà diệp phong vừa định lại mở miệng lúc bên kia đã đủ một tiếng tắt điện thoại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi năm đến cửa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi năm đến cửa hàng châu hà gia hà mụ mụ tan ca về sau vội vã đ ị a đ u ổ i về nhà đi vào trong nhà xem xét phòng khách không có người lại nhìn liếc một chút nữ nhi ở lại gian phòng phòng còn đóng kín cửa bên trong một điểm động tĩnh đều không có nàng bước nhanh đi đến cửa phòng đưa tay trên cửa dùng lực đập vài cái la lớn tiểu tình lúc này sắp liền muốn ăn cơm trưa ngươi làm sao còn không có lên qua rất lâu cửa phòng mới mở ra hà tình mặc một bộ áo ngủ màu hồng tóc m ị n địa đứng trong cửa hướng hà mụ mụ phàn nàn nói mẹ ta ở bên ngoài đập hơn mấy tháng phim trở về ngủ nướng còn không được sao hà mụ mụ đưa tay tại nữ nhi trên đầu nhẹ vỗ một cái nói ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ban đầu ở đoàn kịch học phim thời điểm cũng không gặp ngươi kêu khổ hồ mệt mỏi hiện tại đi mấy lần hồng công thì biến đến yếu đất lên được rồi ta lên chính là mẹ ngươi bây giờ thật g ô n g dài nhà đầu chết t i ệ t kia mẹ còn không có lao đây ngươi thì chê ta g ô n g dài hà tình gặp lão mụ s i n khí tranh thủ thời gian cười bồi nói mẹ là ta sai được rồi ngươi tranh thủ thời gian thay xong y phục đi đánh răng rửa mặt mụ mụ hôm nay thiêu cái sần xào chua ngọt cho ngươi ăn ta thích ăn nhất sần xào chua ngọt cảm ơn mẹ hà tinh định ngọt l á o mụ một câu liền chuẩn bị đóng cửa đi thay quần áo hà mụ mụ lại bổ sung một câu cái đến đi ra thời điểm đem điều hòa đóng lên vừa sáng sớm còn mở điều hòa thật sự là lãng phí biết rồi hà tinh đóng cửa phòng lẩm bẩm trong miệng rõ ràng cho phòng ngươi bên trong lắp đặt điều hòa ngươi còn nhất định phải thổi g ọ điện có phúc không biết hưởng lúc này ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đ ậ cửa hà mụ mụ tại trong phòng bếp Mụ mụ tại rau, mở tại ngươi đi rửa rau, cửa. Được. hà tinh đắp đắp m ộ lời n g còn chưa nói hết chỉ nghe thấy hà mụ mụ tại trong phòng biết hỏi tiểu tình là ai vậy hà tĩnh vừa muốn mở miệng nói không biết diệp phong lại đoạt trước một bước nói a di là ta hà mụ mụ nghe đến diệp phong thanh âm lập tức từ trong phòng bếp chạy tới ngạc nhiên nói nguyên lai là tiểu phong nha ngươi thật đúng là khách đi đến diệp phong bước nhanh về phía trước hướng hà mụ mụ cười nói a di ta đến kinh đô làm việc thuận tiện tới xem một chút n g à i ngài thân thể vẫn tốt chứ thân thể ta tốt đây hà mụ mụ lôi kéo diệp phong tại b à n trà xa suốt ngồi lại hướng hà tĩnh phân phó nói tiểu tình ngươi nhanh đi trong tủ lệnh cầm bình lạnh có la cho tiểu phong uống còn có đi đem điều hòa mở ra tiểu phong nhất định là nóng xấu d i ệ p phong a di không cần làm phiền ta không k h á t trời nóng như vậy ngươi làm sao có khả năng không k h á t đâu đón đến hà mụ mụ lại nói tiểu phong ngươi lần này tới có thể dừng lại mấy ngày nha a di ta buổi chiều liền phải đi làm sao vội vã như vậy nha hà tình cầm lấy một chai nước uống đi tới hướng hà mụ mụ giải thích nói mẹ đặc lệ quân tiểu thư muốn tại hồng kông mở ca nhạc hội phong ca muốn trở về giúp nàng làm diễn xuất khách quý dạng này a vậy ta đi làm cơm tiểu tình ngươi b u i tiếp tiểu phong nói chuyện p i ế m a di vẫn là ta mời các ngươi đi nhà hàng ăn đi tránh khỏi ngươi lại muốn bận b i ể u h ồ hơn nửa ngày nhà hàng đồ ăn nào có trong nhà làm hương ngươi không cần lo lắng ta rất nhanh liền làm tốt hà mụ mụ nói xong để nữ nhi bồi tiếp diệp phong nói chuyện phiếm chính mình đi nhà bếp nấu cơm các loại hà mụ mụ sau khi đi hà tình đưa tay vui vẻ nhét vào diệp phong trong tay nhỏ giọng nói uống chết ngươi cái đồ quỷ sứ chắn ghét diệp phong tiếp nhận vui vẻ vừa muốn mở miệng giải thích hai câu lại gặp hà thành quay người hướng phòng vệ sinh đi đến hắn lập tức cười trêu nói tiểu tình ngươi sẽ không phải ngủ đến bây giờ mới rời giường a hà tình quay đầu nghĩ hắn một cái ngay sau đó phối hợp chạy tới phòng vệ sinh rửa m sau buổi c ơ m trưa hà mụ mụ đ ồ i tiếp diệp phong trò chuyện một trận liền đi ra ngoài đi làm trước khi đi nàng căn dặn nữ nhi nhất định muốn đem diệp phong đưa lên xe lửa các loại hà mụ mụ vừa đi hà tình liền hướng diệp phong oán giận nói không phải để ngươi đừng đến sao ngươi sao cái gì thì không nghe đây diệp phong ta liền muốn đến nhìn ngươi liếc một chút không có gì có khác ý tứ hà tình hiện tại người cũng nhìn ngươi đi nhanh lên đi diệp phong đưa tay nhìn xem đồng hồ nói thời gian còn sớm hai ta trò chuyện tiếp một hồi ta và ngươi không có gì tốt trò chuyện ngươi đi nhanh lên đi được cái kia ngươi đưa ta đi bến xe ta mới không t i ệ n ngươi đây trời nóng như vậy đứa ngốc mới hướng mặt ngoài chạy ngươi nếu là không đưa ta thì không đi hà tình đứng dậy đi lên trước kéo lấy d i ệ p phong cánh tay hướng bên ngoài năm nói ngươi đi mau ta bây giờ thấy ngươi thì tâm phiền d i ệ p phong thân thủ ôm hà tình thân thể túi đầu hôn lên nàng bờ môi đột nhiên hắn đưa tay che miệng nói ngươi làm sao c ắ n ta hà tình căm tức nhìn hắn nói cắn ngươi vẫn là nhẹ ngươi muốn l à lại khi dễ ta thì ta thì d i ệ p phong cười hắc n ó i ngươi liền thế nào ta để cảnh sát đến bắt ngươi phán ngươi lưu manh tội ngươi bỏ được sao hừ không tin ngươi thì thử một chút d i ệ p phong ngón tay nhẹ vỗ về hà tình gương mặt ôn nhu mà nói đây không phải khi dễ cái này gọi ưa thích tối hôm qua tiếp vào ngươi điện thoại ta liền nghĩ tại trước khi đi gặp lại ngươi một lần ngươi cũng rất muốn nhìn thấy ta đúng hay không hà tính nghe vậy tâm lý một trận bối rối nàng rủ xuống tầm mắt vẫn giả v ờ cường nghe nói ta mới không muốn nhìn thấy ngươi đây thật sao vậy liền để ta đi thử một chút d i ệ p phong nói xong lần nữa túi đầu hôn lên hà tình trên môi hà tình yếu ớt địa g i y rùa vài cái liền đưa cánh tay ôm lấy diệm phong cổ hai người triền miên cùng một chỗ thật lâu rời môi ngay tại hà tình coi là diệp phong hội ôm nàng đi phòng ngủ đối phương lại đưa tay nhìn xem đồng hồ nói tiểu tình ta nên đi hà tình ngượng ngùng hỏi ngươi liền không thể lưu thêm một ngày sao lần này không được ta cùng lệ quân tỷ nói tốt làm nàng diễn xuất khách quý không thể lỡ lời h ả vậy ngươi liền đi đi thôi d i ệ phong p ngươi ở nhà trước bồi bồi a di c h ờ ta người mấy bạn gái chủ bị tốt ta lại thông báo ngươi đi hồng c ô n g đúng ta cũng muốn biểu diễn cái kia bộ phim hà tình kinh ngạc nói ngươi lần trước không phải nói không diễn cái kia bộ phim sao tại sao lại đổi chủ ý diễ phong đ ô n g ánh công ty cho cắt xê nhiều tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời hà tình tò mò hỏi bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền cắt xê một trăm triệu ngươi nói nhiều ít một trăm triệu bất quá là nhật tiên ngươi chờ một chút ta trước tính toán một trăm triệu tương đương bao nhiêu tiền ngươi khác tính toán tương đương hơn sáu triệu hà tình kinh hỉ nói số tiền này đều có thể đập một bộ điện ảnh vậy ngươi khẳng định đến t i ế p à? tiểu tài mê ngươi mới là đây chương năm trăm bốn mươi sáu nhân k h tiểu thiên vương chương năm trăm bốn mươi sáu nhân khí tiểu thiên vương ngày hai mươi lăm tháng bảy diệp phong tại kinh đô cùng trương hy hà bọn người hội hợp về sau liền tại sáng ngày thứ hai ngồi đi máy bay trở về hồng kông đồng hành còn có trương hy hà cùng sư huynh vương quân đến hồng kông về sau diệp phong tìm tới t ừ khắc đưa ra để hắn đặc hiệu công ty giúp đỡ chế tác tiểu lý phi đao cái này bộ phim đặc hiệu phim truyền hình đặc hiệu tương đối đơn giản t ừ khắc nghe nói là vì ư ơ n g thị phim làm đặc hiệu rất sảng khoái đáp ứng đồng thời tại thu phí phía trên cũng cho một cái giá ưu đãi đem trương hy hà vương quân hai người giới thiệu cho tư khắc về sau diệp phong liền gia nhập vào đặng lệ quân ca nhạc hội tập diễn bên trong cầm đầu ca nhạc hội làm chuẩn bị. Tại hắn hồi nội địa trước, cũng ca hắn muốn đã đem h á trần giao Đặng ban cho nhạc để Quân, Lệ t ư ớ c chỉ c luyện hiện hắn tập, tại c ù ngọc ban bốn. nhạc luyện lần Trần n hợp được là buổi mấy rồi tối, Số g liên lâm thanh hà châu huệ mẫn lại thêm tiểu lý t r à lấy một cỗ m ỉ mỉ vạn tiến về hồng quán châu huệ mẫn là đặng lệ quân sau cùng một ca nhạc hội khách quý tối nay không dùng lên đài biểu diễn nàng liên đi diệp phong nhà cậu tiếp đến tiểu lý t r à cùng một chỗ quan sát đặng lệ quân ca nhạc hội xe hơi tại hồng quán hồng quán lối vào dừng lại trần ngọc liên cùng lâm thanh hà vừa đi ra cửa xe liền bị ký giả vây quanh đối với các nàng tiến hành phỏng vấn châu huệ mẫn thừa cơ dẫn tiểu lý trả tại tiêu trạch cùng a phượng bảo vệ dưới đi hướng xét vé chỗ từ cho các nàng đến hơi trễ chờ đợi xét vé người xem đã không nhiều mấy người rất thuận lợi địa vào tràng tìm tới ghế khách quý bên này ngồi xuống châu huệ mẫn vào chỗ về sau kinh ngạc phát hiện trần tuệ lâm cùng nàng nữ trợ lý an vị tại cách nàng cách đó không xa ngay tại nàng do dự muốn đừng tiến lên c h à o hỏi lúc tiểu lý trà kích động chạy tới móc ra bản bút ký cùng bút máy hướng trần tuệ lâm năn nỉ nói d ì tây lạc ta là người p a n hâm mộ ngươi có thể giút ta ký cái tên sao trần tuệ lâm tiếp nhận bản bút ký hướng tiểu lý trà mỉm cười nói tiểu muộn người tên là gì ta gọi lý trà. mục tử lý lá trà trà trần t u ệ lâm nghe vậy cũng là x ư n g sở lý trà là diệp phong b i ể u m hội nàng tự nhiên là biết lần trước tại châu huệ mẫn ca nhạc hội phía trên nàng còn từng gặp cái này tiểu cô lương chẳng qua là lúc đó chàng quán bên trong ánh sáng tương đối tối nhạn lại cách có chút xa đến khiến nàng không thể thấy rõ ràng tiểu nha đầu dung mạo trần t u ệ lâm thay tiểu lý trà ký xong tên lại đưa mắt nhìn tiểu nha đầu sôi nổi địa chạy về đi lúc này mới phát hiện châu huệ mẫn bóng ư ờ i vừa vặn châu huệ mẫn cũng hướng bên này nhìn sang hai người mỗi người trần chờ một chút đều hướng đối phương gật đầu thăm hỏi vốn bên này Châu Huệ Mẫn đúng ố i t lúc này trần ngọc liên lâm thanh hà cùng hoàng chiêm cố ra huy sóng vai đi tới lập tức gây nên một trận nho nhọ bạo động đang ngồi ca sĩ hào hào đi tới cùng hai người chào hỏi ngược lại là trần ngọc liên cùng lâm thanh hà chịu đến vắng vẻ trần ngọc liên đi đến châu huệ mẫn với người nhìn đến tiểu lý trà không tại liền lo lắng hỏi tiểu mẫn chà chà đi chỗ nào châu huệ mẫn đưa tay hướng trước mặt nhất chỉ nói nàng vội vàng tìm người đòi hỏi ký tên đây trần ngọc liên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu lý trà đang đứng tại c h â n bách tường bên người năn nỉ hắn giúp mình ký tên lâm thanh hà thấy thế c ư ờ i nói tiểu nha đầu ưa thích truy tinh lớn lên chỉ sợ cũng muốn làm ngôi sao hoàng chiêm vội vặn đi tới nghe đến lâm thanh hà nói nửa câu nói sau hắn vội hỏi thanh hà ngươi mới vừa nói người nào lớn lên muốn làm ngôi sao lâm thanh hà hướng tiểu lý trà một chuyển miệng nói cũng là nha đầu kia nàng là a phong biểu bội hoàng chiêm ta muốn là a phong thì tuyệt sẽ không để cho biểu bội mình làm diễn viên châu h ệ mẫn tò mò hỏi chim thúc tại sao vậy hoàng chiêm giải thích nói bởi vì trong vòng giải trí nhiều kẻ đổi bại chỉ cần tiến cái vòng này về sau muốn tìm cái nam nhân tốt nhưng là khó lâm thanh hà cười nói chim thúc ngươi nói lời này chẳng phải là ngay cả mình cũng mắng ta là da nước bùn mà không nhiễm cùng bọn hắn nhưng khác biệt lâm thanh hà vui vẻ nói chim thúc ta cảm thấy ngươi là chỉ có hơn chứ không kém ha ha ha mọi người chính nói dỡn ở giữa c h à n g quán bên trong ánh đèn đột nhiên tôi xuống c h ậ t tiếng âm nhạc vang lên tại một chùm cường quang c h i ế u xuống người mặc một bộ màu tím nát hoa áo dài đặng lệ quân xuất hiện tại chính giữa sân khấu mở miệng tiêu nói ta có hoa một đó trồng tại trong lòng ta nụ hoa chống n ở ý t h a m thảm sớm sớm cùng chiều chiều tái nhất thiết địa trở. người có quyết tâm đến nhập mậu nữ nhân hoa chập trần tại trong không trần nữ nhân hoa theo gió nhẹ nhàng đong đưa chỉ mong nhìn có một đôi ôn nụ tay có thể an ủi ta nội tâm t ị c h mịch đặc lệ quân một khúc hát xong hồng quán bên trong lập tức vang lên như sấm xét tiếng vô tay chờ tiếng vô tay ngừng lâm thanh hà khen lệ quân tỷ bài này nữ nhân hoa kêu đến thật tốt châu huệ mẫn lệ quân tỷ hát thật tốt cái này lời bài hát viết cũng rất tốt hoàng chiêm ta luôn cảm thấy bài hát này không giống như là á phong tiệu tử kế viết cố gia huy cười nói ngươi đây là đấu kỵ ta sẽ đấu kỵ tiểu t ử kia ngươi nhìn hắn bây giờ sáng tác bài hát là ước đến càng ít chỉ sợ hắn đã là hết thời hoàng chiêm vừa dứt lời chỉ nghe thấy đặng lệ quân trên đài mở miệng nói đ a t ạ mọi người đến hồng quán đủng hộ ta phía dưới ta cho mọi người mang đến một bài diệp phong tiên sinh viết ca khúc mới t i ề n cứ gọi đưa thân đặng lệ quân vừa dứt lời âm nhạc vang lên lần nữa nàng g ơ lên mịt độ phồn mở miệng kêu nói ngươi trước cửa nhà trên sườn núi lại nở đầy hoa dại suy nghĩ nhiều hái một đó đeo tại ngươi tóc đen thui t h ư ợ n như hai nhỏ vô tư chúng ta chơi nhà tròi n ta làm cha đến ngươi làm ẹ sau khi lớn lên ngươi không có cá o biệt vội vàng rời nhà mà ta còn tại trên sườn núi kia mục dương c ư ớ i ngựa bốn nửa bài giai điệu sau khi n g h e xong cố gia huy hướng hoàng chiêm vui vẻ nói a chiêm ngươi vừa nói a phong hết thời cái này đảo mắt liền bị đánh mặt hoàng chiêm bài hát này là hắn tại nhật bản tuyên truyền điện ảnh thời điểm kêu không thể chắc chắn cố gia huy ngươi đây là n g ư ờ i biện tuyên truyền điện ảnh mới là bao lâu trước sự tình bài hát này có lẽ là hắn trước kia tại nội địa quay phim thời điểm viết lần này tại nhật bản kêu đi ra sắt một chút ngươi đây thật là ngụy biện cố hoàng hai người tại giới đài tranh luận lúc trần tuệ h lâm hướng chính mình trợ lý lục linh nói bài hát này càng thích hợp để nam ca sĩ đến biểu diễn lục linh gật đầu nói ta nghe nói bài hát này là diệp phong tại nhật bản vì hắn mê điện ảnh tê ơ trần tuệ h lâm a phong ca đều như vậy thương cảm cũng không biết hắn hôm nay sẽ hát bài cái gì ca ta đoán trường diệp phong hội ở phía sau ra sân chúng ta chỉ sợ có các loại đây vượt quá lục linh đoán trước đặng lệ quân hát xong ba bài ca về sau liền đối với mịp rổ p h ồ cười nói phía giới cho mời ta hảo hữu dương quan xuất khí diệp phong tiên sinh tới vì mọi người biểu diễn nàng vơ dứt lời chàng quán bên trong lại buộc phát ra một trận sôi động tiếng hoan hô kéo dài không thôi tại người xem trong tiếng gào thét diệp phong tay cầm microphone bước nhỏ chạy mau đi đến trước đài h ắ n ngăn lại đang luôn xuống chàng đặng lệ quân hỏi lệ quân tỷ ngươi có phải hay không lầm đặng lệ quân ra vẻ nghi hoặc nói cái gì lầm diệp phong lệ quân tỷ ta bây giờ là giới ca KH hát nhân khí tiểu thiên vương ngươi sao có thể để cho ta một cái đầu đ ă n g t r ẳ n g đâu đặng lệ quân nháy mắt mấy cái nói ngươi là nhân khí tiểu thiên vương đúng nha đây là ai phong diệp phong nhấc tay chỉ giới đài vui mừng chúng nói cũng là bọn họ người xem cùng kêu lên cười nói đúng diệp phong đi về tới hướng đặng lệ quân đắc ý cười nói ngươi cũng nghe được ca đặng lệ quân đưa tay vô vô diệp phong bả vai nói ta nghe đến ngươi là nhân khí tiểu thiên vương thì càng cần phải xung phong diệp phong vội la lên tại sao vậy bởi vì ngươi là tiểu thiên vương nha chờ ngươi ngày đó biến thành lao thiên vương liền có thể áp t r ụ c đăng tràng a phía d ư ớ i cho mời chúng ta nhân khí tiểu thiên vương diệp phong tiên sinh vì mọi người biểu diễn một bài mới bên lương hồ điệp m n u đặng lệ quân báo s o n g màn liền tại người xem trong tiếng cười hướng hậu đài đi đến diệp phong tại trong tiếng âm nhạc dơ lên mịt rổ phồn tiêu nói hôm qua d ô n g cái kia đông nước chảy cách ta đi xa không thể lưu hôm nay loạn ta tâm nhiều ưu phiền rút dao chém nước nước càng chảy nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu minh chiểu rõ mát bốn đồng bền nguyên do chỉ có tân nhân cười có ai nghe đến người cũ khóc ái tình hai chữ thật vất vả là muốn hỏi một cái minh bạch vẫn là muốn giả bộ như hồ đồ biết rõ nhiều biết rõ thiếu khó thỏa mãn diệp phong một khúc hát xong có người xem tại dưới đài la lớn hát một bài nữa có người đi đầu rất nhiều người xem lập tức theo cùng hô lên hát một bài nữa diệp phong đưa tay hư áp đợi đến người xem a n tính lại hắn mới mở miệng nói đã mọi người ưa thích nghe ta ca hát vậy ta thì lại cho các ngươi hát một bài đại vương gọi ta đến tuần sơn nói xong hắn đưa tay trên không trung đánh cái búng tay tiếng âm nhạc rất nhanh lại vang lên diệp phong hát t i ế n nói mặt trời đối với ta nháy mắt chim chóc ca hát cho ta nghe ta làm một cái nỗ lực làm việc còn không dính người tiểu yêu tinh đừng hỏi ta từ đâu tới đây cũng đừng hỏi ta đi nơi nào ta muốn lấy xuống đẹp nhất bông hoa hiến cho ta tiểu công chúa đại vương gọi ta đến tuần sơn ta đem người ở giữa đi một vòng đánh tới ta trống gõ lên ta cái chiêng sinh hoạt tràn ngập tiết đấu cảm d i ệ p phong bài này đại vương gọi ta đến tuần sơn nghe được hoàng chiêm sừng sốt một chút hắn hướng cố gia huy hỏi tiểu tử này phong cách làm sao biến cố gia huy đúng nha bài hát này làm sao nghe giống như là một bài nhà thiếu nhi hoàng chiêm các loại quay đầu lại hỏi hỏi hắn nhìn hắn đang làm cái gì quái bên này lục linh cũng hướng trần tuệ lâm nói tiểu lâm diệp tiên sinh bài hát này hát thật tốt quá nhà trần tuệ lâm là có điểm lạ bất quá ta cảm thấy bài hát này tiết tấu vui sướng ngừng êm hay lục linh ta đến là cảm thấy bài hát này cần phải để tiểu học sinh tê u như thế sẽ tốt hơn nghe ngay tại trần tuệ lâm cùng lục linh khe k h ẽ bàn l u ậ n lúc d i ệ p phong đã hát xong bài hát này người xem vẫn tại dưới đài lớn tiếng gọi để diệp phong hát một bài nữa d i ệ p phong cười nói ta biết tất cả mọi người đều ưa thích nghe ta ca hát nhưng hôm nay dù sao cũng là lệ quận tiểu thư ca nhạc hội ta sáng ngày thứ hai diệp phong tâm trạng nghệ thuật địa đi tới công ty tối hôm qua ca nhạc hội còn không có kết thúc hắn liền bị hoàng chiêm kéo đi uống rượu kết quả uống đến say mèm buổi sáng hôm nay hắn lại tiếp vào châu tiểu nga điện thoại để hắn tới công ty gặp phương nghệ hoa bốn diệp phong đẩy ra văn phòng cửa phòng nhìn đến phương nghệ hoa không có ngồi tại bàn làm việc về sau mà chính là ngồi ở trên ghế s a lon cùng người nói chuyện phiếm mà nàng nói chuyện phiếm đối tượng chính là vương tổ h i ề n nhìn đến diệp phong t i ế n đến phương nghệ hoa nhiệt tình hướng hắn ngót nói diệp phong m a u mời ngồi diệp phong nghĩ thầm phương nghệ hoa mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng không có gì hào sắc mặt hôm nay đột nhiên biến đến khách khí như vậy trong này khẳng định có lừa dối hắn một mặt cảnh giác nói phương tiểu thư có lời gì ngài cứ việc nói thẳng ta đứng đấy nghe kỹ phương nghệ hoa cũng được vậy ta cứ việc nói thẳng tiểu hiền nghĩ ra diễn ta người máy bạn gái cái kia bộ phim nữ số hai ngươi thấy thế nào diệp phong vội nói không thích hợp vương tổ hiền vội cổ hỏa nghe xong lời này nhất thời thì trần trờ nói thật nàng thực cũng không muốn cho dạ sủ cổ xạ h ỏ a gù t r ĩ a vai phối hợp chỉ là mẹ của nàng nói cái này bộ phim là đại chế tác cho dù ở bên trong diễn cái nữ số hai cũng so với diễn giá thành nhỏ điện ảnh nữ chính mạnh phương nghệ hoa d i ệ p phong nói cũng đúng tiểu hiền ta nhìn ngươi vẫn là k h á c diễn lam kiết anh cùng ngươi là cùng thời kỳ nghệ sĩ nàng đều đã có thể biểu diễn mấy chục triệu đại chế tác nữ chính ngươi cũng không thể bị nàng kéo xuống quá nhiều đi phương nghệ hoa vừa nhắc tới lam kiết anh vương tổ hiền sắc mặt nhất thời thì hắc gần nhất mẹ của nàng một mực tại hướng nàng p h ả n nàn nói nàng lúc trước muốn là không có chối từ cái kia bộ hoa lệ đi ra ngoài hiện tại hồng kông tối cao cắt xe nữ diễn viên rất có thể chính là nàng nhìn đến vương tổ hiền sắc mặt không tốt phương nghệ hoa còn tưởng rằng nàng không nỡ từ b ỏ ta người máy bạn gái nàng vội vàng khuyên nhủ tiểu hiền g i ả s ụ cổ xạ họa cụ chĩa tuy nhiên tại nhật bản có chút danh tiếng có thể cầm nàng cùng ngươi so sánh ở mọi phương diện đều m u ố n kém rất nhiều để ngươi cho nàng làm phối khẳng định sẽ ảnh hưởng đến ngươi nhân khí vương tổ hiền khét cắn môi đỏ nàng suy nghĩ một chút nói được cái kia bộ phim ta thì không diễn bất quá ta muốn mời diệp dám chế giúp ta viết cái kịch bản có thể chứ phương nghệ hoa không giống nhau diệp phong mở miệm chối từ liền danh nói diệ phong lần trước ngươi giúp tiểu hiền chế tạo riêng thợ săn thành phố hiệu quả không phải rất tốt hy vọng ngươi lần này có thể dụng tâm một chút giúp tiểu hiền viết tốt kịch bản tốt nhất là cái đại nữ chính kịch bản d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói phương tiểu thư ngài là muốn điện ảnh phòng vé vẫn là chỉ muốn nâng đỏ vương tiểu thư phương nghệ hoa cả hai lại không thể đồng thời chiếu cố sao d i ệ p phong muốn cả hai đều chiếu cố rất khó nhất định muốn thiên về một đầu phương nghệ hoa ngó ngó một mặt mong đợi nhìn lấy nàng vương tổ hiền cuối cùng cắn răng nói cái này bộ phim thì lấy nâng đỏ tiểu hiền làm chủ ngươi mau chóng đem kịch bản đưa ra lên đến để cho ta x d i ệ p phong đáp đáp một tiếng liền hướng vương nghệ hoa cáo tử đi ra nàng văn phòng nói thật vương tổ hiền không giống lam kiếp anh nàng đường làm phim rất bị hạn chế kiếp trước hắn nhìn qua không ít vương tổ hiền diễn viên chính điện ảnh nàng cổ trang phim vẫn được hiện đại phim giống như thì không có để lại cho hắn qua cái gì ấn tượng d i ệ p phong suy tư đi vào thang máy hắn đưa tay vừa định đóng lại thang máy lại nghe thấy vương tổ hiền tại thang máy bên ngoài hướng hắn hô a p h o n g ngươi trước chớ đóng thang máy chở ta một chút vừa dứt lời vương tổ hiền thì hùng hùng hổ, hổ địa xông vào trong thang máy diệm phong đóng lại thang máy lại ấn sáng lầu một dây số lúc này mới hướng vương n g ư ơ i làm sao nhanh như vậy thì đi ra vương tổ hiền ta có lời muốn hỏi ngươi d i ệ p phong ngươi cũng quá nóng nổi a kịch bản sự tình chính ta đều không có đầu mối đây vương tổ hiền không phải kịch bản sự tình ta muốn hỏi là ta người máy bạn gái cái kia bộ phim nữ số hai ngươi chuẩn bị để người nào đến, đến diễn d i ệ p phong ngươi đều không diễn còn hỏi cái này làm gì trong lòng ta hiếu kỳ nha cái này nhân vật ta còn chưa nghĩ ra chờ mình nhóm lần sau gặp mặt có lẽ sẽ nói cho ngươi biết gắt ngươi ngươi khẳng định đã sớm hứa hẹn cái kia tiểu tình nhân mới có thể cự tuyệt ta đi diễm phong nghe vậy mặt đen lại nói vương bạn học nữ nhân vẫn là hồ đồ tốt quá thông minh nữ nhân nam nhân sẽ đối với ngươi kính sợ tránh xa thứ ngươi nói ít điểm đại đạo lý được không làm đến giống như ngươi đã già bảy tám mươi tuổi giống như d i ệ p phong lần này không nói gì thêm hắn tay nâng c ầ m lên nhìn từ trên xuống dưới vương tổ hiền thẳng đem nàng nhìn đến lăn lộn thân thể run r u dậy vương tổ hiền hai tay ôm ngực lui lại một bước kinh hoàng nói ngươi muốn làm gì d i ệ p phong cười hát hát nói ta suy nghĩ cho ngươi chế tạo riêng một cái, cái gì kịch bản là tiền dâm hậu sắt bi thảm phim t r ư đây vẫn là để ngươi cởi sạch đập cái cảnh nụ cẳng có thể để ngươi nổi danh vương tổ hiền tức g i ậ n đến khuôn mặt đỏ bừng nàng chừng lấy diệp phong mắng ngươi thật h è n hạ vậy mà dùng kịch bản đến uy hiếp ta diệp phong trêu chọc cười nói ta uy hiếp ngươi cái gì ta chỉ là tôn chiếu phương tiểu thư an bài muốn giúp ngươi mau chóng nổi danh mà thôi ngươi vương tổ hiền vừa định trách cứ diệp phong vài câu lại nghe thấy len ken một tiếng thang máy đã xuống đến lầu một diệp phong cất bước hướng thang máy bên ngoài đi đến khi đi ngang qua vương tổ hiền bên người lúc hắn nhỏ giọng nói vương bạn học về sau bớt lo chuyện người có thời gian nhiều cân nhắc diễn kỹ mới là ngươi nên làm việc ừ vương tổ hiền cái mũi nhẹ hừ một tiếng lại cũng không dám lại ra lời kích thích diệp phong rốt cuộc nàng còn nghĩ đến để diệp phong viết kịch bản nâng đỏ chính mình nếu thật là chọc giận hắn hắn cho mình toàn bộ mang sắp điện ảnh kịch bản nàng sẽ phải khó chịu bốn diệp phong đi ra công ty hành chính ta úc hắn chính thăm dò nhìn có hay không taxi lại nghe thấy sau lưng vang lên mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe hắn nhìn lại lại là vương kinh mở ra hắn xe bm núp lai qua đợi đến xe hơi dừng hẳn diệp phong mở cửa xe ngồi vào đi hướng vương kinh hỏi ngươi hôm nay làm sao như thế thanh nhàn vương kinh lý liên kiệt bị từ khắt chiếm Một mực làm bộ thể thả người, ta cái kia bộ ý thiên lòng ký cũng không cách nào bắt cái cũng cách không kia ký không người, lòng nào ý độ đầu vương i phải ệ c Đây không vặn, n g là vừa i bồi có thể tẩu tử ra o à i cái giả, ngược lại ngươi bây giờ độ ngược cũng bây kinh h h ô n g t ế u t i ề Vương n k i một lần nữa phát động xe hơi nói đều là lao phu lao thê còn độ cái gì giả nha d i ệ p phong trêu chọc mà nói vương kinh đồng chí cái này ta muốn phải phê bình ngươi gia đình thế nhưng là rất trọng yếu không có một cái nào ổn định phía sau ngươi là không có cách nào an tâm quay phim kiếm tiền vương kinh đến đi nói dễ nghe có bản lĩnh ngươi kết một cái để ta xem một chút Diệp p hơn một giờ về sau vương kinh lái xe chở diệp phong đi tới vịnh đồng la nhà kia treo chữ hỷ bảng hiệu ba tầng lầu trước diệp phong lần trước cùng quan tri lâm tới qua một lần biết nơi này là lấy ăn cua cùng hải sản nổi tiếng Hồng công nghệ sĩ phần lớn thích khách. Kinh công lớn nữa nơi này mời khách. Vương sĩ tới mời đi e xe m h ơ ngừng tại ố t trong dẫn Diệp Phong chính đi vào đ cửa sảnh. tên thân thể mặc đồng phục nữ thể phục Một mặc lầu n g hai hành lang bên trên diệp phong hướng vương kinh hỏi a kinh ngươi là đặng l ã o bản có phải hay không đặng con dung cũng là hắn Trước m đặng à y hắn, hắn m ờ quang dung năm nay cùng vương ra vệ còn có một cái gọi là liêu trấn vi ra hỏa mở một công ty tên thì kêu ảnh tri kiệt diệm phong thầm nghĩ nghĩ không ra bị chính mình thọ một chân bảo hai người này vẫn là nhập bọn với nhau chính mình muốn hay không vì vị này đặng lao bản mặc niệm vài phút lúc này theo bên cạnh một gian bao xương bên trong đi ra một vị thân thể mặc màu đỏ dây đ e o váy cô gái tóc dài không đợi diệp phong thấy rõ đối phương chỉ nghe thấy nữ tử áo đỏ ngạc nhiên kêu lên diệp tiên sinh ngài cũng tới nơi này dùng cơm a diệp phong lúc này mới chú ý tới nữ tử áo đỏ là cùng hắn từng có gặp mặt một lần ôn bích hà nguyên lai là ôn tiểu thư ngươi cũng là đến bên này dùng cơm a ôn bích hà muốn đến là uống không ít rượu để cho nàng nguyên bản trắng rõ gương mặt giống như là bôi một tầng đỏ xo phấn nàng quê mỉm giải thích nói viên hòa bình đạo diễn muốn đập một bộ đặc công đồ long hắn hôm nay ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi đức bảo công ty lão bản phan địch xanh ta bị hắn kéo tới cùng đi không đợi d i ệ p phong làm ra đáp lại chỉ thấy viên hòa bình theo trong gian phòng đi tới hướng diệp phong cười nói a p h o n g ta trong phòng liền nghe đến ngươi thanh âm nói chuyện mau vào ta giới thiệu cho ngươi mấy cái người bằng hữu nhận biết nói xong hắn lại hướng đứng ở bên cạnh vương kinh cười nói vương đạo ngươi cũng tiến vào ngồi một chút ta bên kia còn có khách thì không đi vào các ngươi trò chuyện vương kinh nói xong h ư ớ diệp phong nháy mắt liền bước nhanh rời đi diệm phong đang muốn chối tử viên hòa bình giữ chặt hắn cánh tay nói a phòng cho ta cái mặt mũi đi vào chào hỏi lại đi diệp phong bất đắc dĩ nói thua ta vốn là muốn đi nhà vệ sinh tránh né uống rượu ôn bích hà cũng theo diệp phong đi vào gian phòng nàng gặp diệp phong cùng viên hòa bình quan hệ không tệ liền cố ý cùng diệp phong vừa đi vừa nói diệp phong đi vào trong gian phòng nhìn đến phan địch xanh ngồi ở vị trí đầu chính bên trong vị trí tại bên cạnh hắn còn ngồi đấy một nữ nhân không phải dương t ử quỳnh mà chính là diệp phong tại công ty kẻ thủ trị n h du linh càng làm cho diệp phong kinh ngạc là tiện chí nhiên vậy mà cũng ở nơi đây nhìn đến diệp phong bị viên hòa bình đưa vào đến tiện chí nhiên đứng dậy cười với hắn nói a phong làm sao ngươi tới d i ệ p phong mỉm cười nói ta đến bên này tiếp khách dùng cơm nghe nói viên dẫn ở chỗ này ta thì tiến đến chào hỏi nói xong hắn hướng đứng người lên phan địch xanh thân thủ cười nói phan tiên sinh ngươi tốt phan địch xanh cùng diệp phong nắm chắc tay nói diệp tiên sinh ta đức bảo công ty cửa lớn một mực mở rộng ra mặc kệ là ai ta đều có thành ý cùng đối phương hợp tác chỉ tiếc ta là danh hoa có chủ bằng không ta khẳng định đến tìm nơi nương tựa công ty của các ngươi d i ệ p phong nói xong lại hướng trịnh du linh thân thủ cười nói trịnh tiểu thư đã lâu không gặp trịnh du linh tâm lý một trận trắng án nàng có lòng không để ý diệp phong có thể bên cạnh nhiều người nhìn như vậy nàng cũng không tiện quá mức thất lễ chỉ có thể biệt khuất cùng diệp phong nắm chặt tay diệp phong lại hướng ôn bích hà hỏi a hà cái nào cái ly là ngươi cái này ôn bích hà lanh lợi địa cầm lên bình rượu hướng chính mình trong chén ngã hơn phân nửa ly rượu đỏ sau đó hai tay bưng lấy đưa cho diệp phong cảm ơn diệp phong nói một tiếng tạ sau đó giơ ly rượu lên hướng mọi người cười nói ta trước làm vì sạch các ngươi mỗi người tùy、ý. nói xong hắn hơi ngửa đầu đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch viên hòa bình cùng tiện trí nhiên cũng đều bồi uống một ly phan địch xanh bưng chén rượu lên. chỉ là ghé vào bên miệng ý tứ một chút chính du linh thì là liền ly rượu đều không đụng túi đầu giả bộn h ư không nghe thấy diệp phong nói chuyện diệp phong đặt chén rượu xuống hướng mấy người vừa chặt tay liền cáo tử ôn bích hà có lòng muốn muốn bởi theo ra đi hướng diệp phong ngỏ ý cảm ơn có thể nàng gặp phan địch xanh cùng diệp phong quan hệ không tốt lắm liền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bốn bên này diệp phong tìm tới số mười tám gian phòng đẩy cửa đi vào xem xét chỉ thấy trên bàn cơm sớm đã bày đầy rượu vương kinh đang cùng đặng quang dung chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện bên cạnh còn ngồi đấy hai người theo thứ tự là v ba người kia nhiệt tình đứng dậy đón c h à o cùng diệp phong nắm tay hàn huyên khách khí vài câu về sau mọi người mỗi người ngồi xuống diệp phong hướng vương gia vệ cười hỏi vương đạo người cái kia bộ vượng giác tạp môn đập đến thế nào vương gia vệ vui tươi hớn hở mà nói đã đập hơn phân nửa đoàn chừng cuối năm liền có thể hoàn tất diệp phong bù một câu nói không biết lại muốn chi quá khả năng a đặng quang dung ở một bên buồn bực nói đã chi quá khả năng diệp phong cả kinh nói lúc này mới đập một nửa liền đã chi quá khả năng vương gia vệ vội nói là hơn phân nửa ta đã đập hơn phân nửa lưu trấn vĩ ở một bên hòa giải nói chúng ta uống rượu trước diệp tiên sinh ta mời n g ư ơ i một chén mấy người mở uống diệp phong rất nhanh liền thành cái tia ba vị mời rượu đối tượng còn tốt có vương kinh ở bên cạnh thay hắn chặn rượu đến cũng không có để hắn uống nhiều đặng quang dung có chút như quen thuộc vài chén rượu vào trong bụng về sau hắn thì vỗ diệp phong b ả vai xưng huynh đạo đệ a phong huynh đệ tại hồng kông những thứ này điện ảnh người bên trong ta bội phục nhất người cũng là ngươi đến không phải ngươi giám chế điện ảnh phần lớn có thể phòng bán vé bán chạy mà chính là ngươi viết kịch bản phong cách đa dạng kịch vui nôn tình h á bang võ hiệp tiên hiệp mọi thứ thông hơn nữa còn là mọi thứ đều tin để cho ta muốn không bội phục đều không được. diệp phong đội nói đặng đại ca quá khen ta những cái kia kịch bản đều dựa vào a kinh giúp đỡ chỉ điểm mới có thể lấy được tốt phòng bán vé đặng quang dung vương đạo ta giải hắn viết kịch vui vẫn được khắc phương diện liền có chút miết cưỡng vương kinh không phục nói ta viết đổ thần kịch bản cũng là phòng bán vé bán chạy đặng quang dung gật đầu nói không tệ ngươi lập mảng đánh bại cũng là thẳng lợi hại vương kinh hướng diệp phong nói a phong thừa dịp hiện tại hai chúng ta đều nhàn dỗi lấy có thể hay không tích lũy cái cuốn vợ kiếm bột nhanh tiền đặng quang dung vô bản trả nói a phong huynh đệ tựa như ngươi trước kia viết cái kê hoa lệ đi ra ngoài quay chụp thời gian ngắn ích lợi còn rất có thể nhìn loại kia kịch bản ngươi còn có thể lại viết ra sao d i ệ p phong trần chờ nói có thể là có thể bất quá loại kia phim nhất định muốn tại đài loan chiếu lên mới có thể kiếm được tiền đặng quang dung bộ nói cái này không là vấn đề chúng ta tìm một nhà đài loan công ty điện ảnh hợp tác không là được sao vương kinh tìm thái tùng lâm học giả công ty điện ảnh hợp tác chính bọn hắn có giảm chiếu phim có thể cho chúng ta cái này bộ phim chọn cái tốt lịch trình đặng quang dung những thứ này đều không là vấn đề mấu chốt là điện ảnh kịch bản diệm phong ta đến là có cái tiểu c ấ sự gọi là cuối tuần cùng giường vương kinh nghe vậy vui vẻ nói cuối tuần cùng giường cái tên này nghe xong thì hấp dẫn người đặng quang dung đừng ngắt lời để a phong huynh đệ nói ra để mọi người chúng ta đều nghe một chút d i ệ p phong bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu văn g đỏ cái này mới chậm rãi nói ra đại học giáo sư lục đào luôn luôn tôn trọng có tính không thích cho rằng kết hôn chỉ là một loại bảo thủ cùng vô vị chế độ có một ngày hắn nhận biết gợi cả mở ra đăng sức nhà thiết kế a nhã hai người lần đầu hẹn họ liền phát sinh lần thứ nhất quan hệ tư tưởng mở ra a nhã đối lục đào hôn nhân xem không ngần ngại chút nào một lòng thích cái này chỉ cầu yêu đương không cầu kết hôn nam nhân hai người bắt đầu dựng dục ra một đoạn quan hệ vi rượu a nhã vì vật chất phía trên cần gả cho một người có tiền thầy thuốc sau đó dùng hắn tiền giúp đỡ lục đ ả o thay hắn thuê cái nhà coi như hai người xào huyệt tân ái a nhã vừa đến cuối tuần liền đến phòng nhỏ cùng lục đ ả o hẹn họ hai người cùng một chỗ bố trí nhà mới dạ o phố xem tv i i cùng t n ái thế nhưng là dần dần sợ hai hứa hẹn lục đ ả o đối đoạn này quan hệ mập mờ cảm thấy mê mang theo diệp phong giới thiệu những người kia đều bị diệp phong nói cố sự này cho hấp dẫn sâu đậm Cái kêu đều mấy vị đều là trung n hắn thốt n đ ra lời này xuất khẩu đặng quang dùng mặt đều đen lưu t h ấ n vĩ ở một bên nhắc nhở a vệ chúng ta hiện tại là đang thương lượng kiếm tiền cũng không phải đang thảo luận hướng phần thưởng vương gia vệ cầm phần thưởng cùng kiếm tiền cũng không xung đột ta có lòng tin có thể hai cái đều tốt vương kinh đến à, cái này bộ phim muốn là giao cho ngươi đập không có hơn một năm thời gian ngươi đều đập không ra vẫn là giao cho ta đến đạo diễn ta có thể trong vòng một tháng giải quyết vương gia vệ vẻ mặt đau khổ nói tốt như vậy kịch bản để ngươi đập không phải trả đập nha vương kinh cười nhạo nói giao cho ngươi đập mới trả đập đây chúng ta hiện tại là muốn kiếm tiền không có tiền ngươi đập cái gì phim nha vương gia vệ nghe xong lời này nhất thời thì người cầm hán tâm lý cũng minh bạch cái này kịch bản có thể kiếm nhiều tiền sát xuất rất nhỏ có thể nếu là có tốt đạo diễn có thể trong ba tháng đập xong kiếm tiền vẫn có niềm tin đặng quang dung đông nhiên mở miệng nói cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính rất trọng yếu muốn là trọng tốt có khả năng lựa chạy tới vương kinh ngay vậy lập tức nhìn hướng diệp phong hắn vừa muốn mở miệng diệp phong liền đánh gây hắn lời nói nói ngươi đ ừ n g đánh ta chủ ý cái này bộ phim ta sẽ không tiếp a phong ngươi ngược lại cũng là nhàn rỗi gì không đỡ lấy cái này bộ phim giết thời gian đặng quang dung cười nói a phong huynh đệ cái này bộ phim bên trong thiếu không kích tình hí chúng ta có thể tìm cái đại mỹ nữ để ngươi hô hiếm diệp phong k h á t tay một cái nói ta đối cái kia không hứng thú cái này bộ phim thật muốn mở đập ta cảm thấy là xứ lý thích hợp nhất biểu diễn cái này nam chính. vương kinh tuyển nhân vật sự tình các loại a phong đem kịch bản viết ra lại nói chúng ta uống rượu trước đặng quang dung bộ i nói đúng uống rượu trước chương 549, t h ầ n bí chương 549, t h ầ n bí ngày mùng ngày 6 tháng 8, từ v i n h thắng chế tác vương kinh đạo diễn trương quốc vinh cùng làm khiết anh liên hợp diễn viên chính hoa thiên quốc tại kim công chúa dạp chiếu phim chiếu lên bộ phim này tiếp tục duy trì vương kinh không rõ đầu đôi phong cách lại thêm trương quốc vinh cùng làm khiết anh tại mê điện ảnh bên trong cao nhân khí điện ảnh chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch một triệu đô la hồng công sau đó liên tiếp mấy ngày Hoa h t i ê ngay Quốc p h ò n bán b vẽ đều tại t hoa i thiên ế u l cốt nóng chiếu thời điểm cổ kim đại chiến tần dũng tình bộ phim này tại chiếu lên sau hai mươi sáu ngày phía giới họa cuối cùng tổng phòng bán vé thu hoạch ba sáu trăm một mươi bảy đô la hồng kông cổ kim đại chiến tần dũng tình phía giới họa về sau thiệu thị theo sát sau lại đẩy ra từ từ khắc đạo diễn lâm thanh hà vương tổ hiền vụ dung q u a n g ba người liên hợp diễn viên chính tiếu ngạo giang hồ lại nổi sóng gió bốn ngày 15 tháng 8 buổi sáng khoảng cách điện ảnh buổi ra mắt bắt đầu còn có hơn một giờ thiệu thị long đầu dạp chiếu phim bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt lên h ạ n g tháng cùng tư khắc cùng một chỗ đứng tại thảm đỏ bên cạnh tiếp nhận mấy nhà truyền thông phỏng vấn thi nam sinh thì dẫn lâm thanh hà cùng vương tổ hiền trong đám người cùng đến đây chúc mừng khách quý nắm tay chào hỏi bởi vì tại cho quốc tại nội địa quay phim hôm nay không có tới tham gia bộ phim này buổi ra mắt làm vì cái này bộ phim trên danh nghĩa giam chế diệ phong cũng chậm chạp không có hiện thân bắt chuyện hết một nhóm khách nhân về sau t h i nam sinh hướng lâm thanh hà hỏi a phong cùng a liên làm sao còn chưa tới lâm thanh hà ta nghe nói a phong gần nhất đang bận b u viết kịch bản chắc là tối hôm qua thức đêm lâu buổi sáng hôm nay dậy không nổi vương tổ hiền nghe đến lâm thanh hà nói ra kịch bản hai chữ nàng lập tức nghiêng thai lắng nghe muốn thăm dò một chút kịch bản tin tức t h i nam sinh tò mò hỏi đến tột cùng là cái gì kịch bản để a phong liều mạng như vậy nghe nói là phương tiểu thư an bài nhiệm vụ tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm lần trước ta muốn cho hắn đem kịch bản cầm cho ta xem một chút hắn chết sống cũng không chịu đáp ứng thân thân bị bí cũng không biết hắn đang dở tr t h i nam sinh kinh ngạc nói liên n g u y ê đều không cho nhìn đây thật là kỳ quái đúng lúc này một cỗ màu đen mỹ nị vạn từ đằng xa lái qua chậm rãi địa rừng ở thảm đỏ phía trước mấy cái cao lớn vạm vỡ bảo tiêu từ phía sau một chiếc xe hơi nhỏ bên trong chui ra xua tan muốn x u ố n g lại qua đi tiến hành phỏng vấn chụp ảnh ký giả lâm thanh hà hướng thi nam sinh cười nói là lệ quân tỷ tới t h i nam sinh ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy theo mỹ nị vạn bên trong đi ra đến ba vị trang phục lộng lấy nữ tử lại là trần ngọc liên đ ặ n lệ quân cùng châu huệ mẫn ba nữ khi nam sinh nghi hoặc nói á phong tại sao không có cùng một chỗ tới lâm thanh hà chúng ta đi qua đi sau đó hỏi một chút Á liên l i ề n biết cũng tốt trần ngọc liên c ắ p nàng tại bảo tiêu hộ về dưới xông qua ký giảng ngăn cản chậm d ã i đi tới t h ì nam sinh trước cùng đặng lệ quân bắt c h u y ợ n qua sau đó hướng trần ngọc liên hỏi a liên các người đến a phong làm sao không có tới trần ngọc liên a phong nguyên bản muốn cùng chúng ta cùng đi nhưng hắn vừa ra đến trước cửa bị phương tiểu thư gọi điện thoại cho kêu lên đó đến trần ngọc liên lại nói tựa như là phương tiểu thư đối a phong viết kịch bản không hài lòng lắm thì nam sinh vội hỏi a liên a phong đến tội cùng viết là cái gì kịch bản trần ngọc liên ta cũng không biết lâm thanh hà hướng châu huệ mẫn cười nói tiểu mẫn ngươi nhất định biết đúng hay không châu huệ mẫn ngượng ngùng nói ta lần trước len lén nhìn b à i lần kết quả bị a phong phát hiện hắn còn hấn ta một trận a lâm thanh hà cái này càng hiếu kỳ nàng suy nghĩ một chút lại nói tiểu mẫn kịch bản tên ngươi thấy rõ không có thấy rõ chính là cũng là lâm thanh hà vội la lên chính là cái gì ngươi nói nhanh một chút nha trần ngọc liên thanh hà tỷ kịch bản tên là cuối tuần cung d ư ỡ n g a tại chỗ chúng nữ tất cả đều là lên tiếng kinh hô đứng ở một bên lắng nghe vương tổ hiền kém chút không có tức mất đi nàng nhớ tới diệp phong ngày đó trong thang máy nói muốn cho nàng viết cái mang sắc kịch bản tâm lý lập tức nhận định là diệp phong tại trả đũa nàng đ ặ n g lệ quân ở một bên cười nói a phong cũng không phải là muốn đập một bộ phim cấp ba a châu huệ mẫn vội la lên lệ quân tỷ chắc chắn sẽ không nha đ ặ n g lệ quân khó nói có lẽ là người khác cầu hắn giúp đỡ viết đây lâm thanh hà khẳng định là như vậy khó trách hắn bưng bít lấy kịch bản không để cho chúng ta nhìn nguyên lai là sợ hãi bị chúng ta sau khi biết quá mất mà đây đặc lệ quân ta hiện tại càng hiếu kỳ a phong hội viết một cái cái gì kịch bản đây đúng lúc này thảm đỏ phía trước lại gây nên rối loạn t ư ơ n g mừng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một chiếc xe hơi nhỏ màu đen chậm rãi lại qua xe hơi dừng lại về sau d i ệ p phong đẩy cửa xe ra theo xe bên trong đi ra tới ngay sau đó hắn đưa tay bảo vệ trên cửa xe x u ố t theo chỉ thấy mang theo mắt kiếm gọng vàng phương nghệ hoa theo trong xe không lưng đi tới hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều bị hai người hấp dẫn tới đám phóng viên giơ lên máy chụp hình nhắm ngay bọn họ không ngừng chụp ảnh phương nghệ hoa đơn giản trả lời mấy cái ký giả đặt câu hỏi về sau liền dẫn diệm phong đi hướng từ khắc cùng h à tháng bốn người đơn giản nói chuyện với nhau vài、câu. Phương Nghệ Hoa là i ề n hướng ư v một Hiển bộ y tay, nàng ái vào tình phim cùng hoa lệ đi ra ngoài cái kia kịch bản không sai biệt lắm đặng lệ quân ở một bên trêu chọc nói có phải hay không gọi cuối tuần cùng giường diệm phong kinh ngạc nói ngươi là làm sao biết sau khi hỏi xong hắn vừa nhìn về phía châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn có phải hay không là người đối với các nàng nói châu huệ mẫn t r ộ t dạ trốn đến trần ngọc liên sau lưng nhỏ giọng nói là thanh hà t ỷ để cho ta nói thực cũng không có gì có thể giữ bí mật cái này kịch bản là phương tiểu thư để cho ta giúp vương tổ hiền tiểu thư viết chỗ lấy trước đây không muốn để cho các ngươi biết là lo lắng các ngươi có người nhìn lên kịch bản muốn biểu diễn cái này nhân vật lâm thanh hà há nghe ngươi nói như vậy cái kêu kịch bản nhất định rất đặc sắc đi đặng lệ quân a phong ngươi đem kịch bản cầm cho chúng ta nhìn xem ta cam đoan không nói ra đi diễ phong kịch bản tại phương tiểu thư trong tay các ngươi hiện tại cũng là muốn nhìn cũng không nhìn thấy lâm thanh hà ta cũng không tin ngươi hội không bảo lưu một cái dành riêng kịch bản d i ệ p phong là có một cái sao chép kiện bất quá ta ở lại trong nhà không có mang tới đ ặ n g lệ quân loại kia buổi ra mắt kết thúc ngươi trở về cầm cho chúng ta nhìn d i ệ p phong gật đầu nói được hiện tại kịch bản đã giao cho phương tiểu thư sao chép kiện cho các ngươi nhìn xem cũng không có gì cái kia liền đa tạng ngươi l a m kiết anh lúc này đi tới hướng triệu nhã chi thân thủ chào hỏi triệu tiểu thư đa tạng ư ơ i chương năm trăm năm mươi sợ cờ chứng Trưng trứng. một gian trong bao xương sang trọng vương tổ hiền ăn tĩnh ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một chồng giấy viết bản thảo chính nhìn nhật thần nàng nguyên lai tưởng rằng cái này kịch bản là diệp phong cố ý viết ra làm khó dễ nàng có thể đợi nàng nhìn một hồi về sau liền minh bạch cái này kịch bản s á t thực viết rất đặc sắc chỉ là nếu như nàng tiếp diễn cái này bộ phim thiếu không có một số thuyền phim cái này để cho nàng có chút do dự xem hết kịch bản về sau vương tổ hiền đưa trong tay giấy viết bản thảo sửa sang một chút hướng đối diện đang uống nước phương nghệ hoa hỏi phương di ngươi nói ta muốn hay không biểu diễn cái này bộ phim phương nghệ hoa thả xuống trong tay bình nước khoáng mỉm cười nói cái này kịch bản quả thật không tệ muốn là đọc tốt rất có thể hội cầm phần thưởng ngươi nếu là có trí tại ảnh nghệ vòng sông ra cái kết quả ta khuyên ngươi vẫn là đón lấy cái này bộ phim vương tổ hiền suy nghĩ một chút nói phương di cái này bộ phim nam chính do ai đến biểu diễn phương nghệ hoa ta nghe diệp phong nói hắn muốn cho là s i l u biểu diễn cái này bộ phim nam chính nghe nói là trương quốc vinh đóng vai nam chính vương tổ hiền lập tức an tâm không ít rốt cuộc người trong vòng đều biết trương quốc vinh là nội danh hảo hảo tiên sinh chưa từng nghe nói vị kia cùng hắn dựng phim nữ diễn viên nói hắn không phải phương di Cái phim diễn ai? này là bộ p đạo vương nghệ hoa lắc đầu nói tiểu hiền cái này bộ phim là ảnh chi kiệt công ty chủ ném các ngươi đài loan học giả công ty điện ảnh có thể sẽ tham dự đầu tư công ty chúng ta không phải phía đầu tư có thể để ngươi biểu diễn cái này bộ phim nữ chính vẫn là diệp phong giúp đỡ ngươi muốn đổi đạo diễn đây là tuyệt không có khả năng vương tổ vẻ mặt đau khổ nói bọn họ đều nói vương đạo quay phim kiếm tiền lợi hại cầm phần thưởng cũng rất khó phương nghệ hoa mỉm cười nói đó là lời đồn năm đó a kinh đạo diễn ta cô nàng ngộng áo không phải giúp thá liên cầm tới giải kim mã nha vương tổ hiền nhưng từ lần kia sau đó hắn thì rốt cuộc không có cầm qua phần thưởng phương nghệ hoa đó là hắn không muốn truy cầu giải thưởng ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hắn để hắn dụng tâm đập tốt cái này bộ phim tốt ta. tại sát vách một gian bao xương bên trong diệ phong tại lâm thanh hà cùng đặng lệ quân yêu cầu dư hướng các nàng giới thiệu cuối tuần cùng giường kịch bản nội dung tạc kẽ d i ệ p phong bên này vừa nói xong châu huệ mẫn liền vội vác mà hỏi thăm a p h o n g sau cùng nữ chính tại trong phòng nhỏ đợi đến nam chính không có ta cũng không biết n g ư ơ i sao có thể không biết đây ngươi không phải cái này kịch bản biên kịch sao đặng lệ quân tiểu mẫn cố sự này cũng không biết kết cục mới có vị đạo muốn là đem kết quả nói cho người xem vậy liền biến đến phong cách tầm thường lâm thanh hà đột nhiên hướng d i ệ p phong hỏi a phòng ngươi có phải hay không có sợ cưỡi chứng nha diệm phong nghe xong lời này nhất thời coi báo động mãnh i ệ t hãn vội vàng thể thốt phủ nhận nói thanh hà tỷ ngươi tuyệt đối đừng đem c ố sự này hướng ta trên thân bộ cái này kịch bản là a kinh chỗ mấu chốt không có quan hệ gì với ta ta chỉ là giúp hắn sửa sang lại lâm thanh hà khinh bị nói ta tin tưởng ngươi lời nói mới là lạ ta có chút sự tình muốn cùng từ đạo thương nghị thì không cùng các ngươi diệp phong thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra ngoài đ ặ n g lệ quân vui vẻ nói hắn đây có phải hay không là thấp thỏm không yên châu huệ mẫn thay diệp phong giải thích ta cảm thấy cái này nam chính thật sự là quá kém cỏi đem mình thích nữ nhân đẩy cho người khác về sau còn phải gìn giữ loại quan hệ đó thật sự là bị h i đặc lệ quân tiểu mẫn Cố tốt sự này lâm i thanh, thanh hà nghe ể phủ vậy nhìn hướng trần ngọc liên đối phương liền vội vàng lắc đầu nói thanh hà tị ngươi nhìn ta cũng vô dụng cái này kịch bản là phương tiểu thư để a phong giúp vương tiểu thư chế tạo diễn viết ta cũng không có bản sự giúp ngươi cầm tới cái này nhân vật đặng lệ quân thanh hà lúc trước a phong không phải nói học giả công ty điện ảnh cũng muốn đầu tư nhà ngươi có thể tìm thái giám đốc giúp đỡ lâm thanh hà gật đầu nói ngươi nói đúng ta gần nhất vừa vặn muốn về đài loan đi đến thời điểm cùng thái giám đốc thương nghị một chút trần ngọc liên thanh hà tỷ ta khuyên ngươi vẫn là quên đi ngươi đều đã cầm tới giải kí tượng lại đập loại này m ả văn nghệ cũng không có ý gì không được tốt như vậy kịch bản ta không tranh lấy một chút thực tại không cam lòng tâm ta cảm thấy ngươi chính là phí sức a phong quyết định sự t ì n h là rất khó cải biến chủ lâm thanh hà đang muốn lại mở miệng lúc trong dạp chiếu phim ánh đèn tối xuống điện ảnh lập tức liền muốn thả chữ bốn bên này diệp phong vừa đi ra gian phòng liền nghe đến trong túi máy nhắn tin văng lên. Hắn móc ra máy nhắn tin móc máy ra xem xét thấy phía trên biểu hiện là cái lạ lâm số điện thoại đem máy nhắn tin đựng t i ế n túi bên trong diệp phong suy nghĩ một chút quay người hướng dạp chiếu phim bên ngoài đi đến đi ra dạp chiếu phim diệp phong đang muốn tìm cái b u ồ n điện thoại gọi điện thoại lại nghe thấy nơi xa chuyển đến một trận hơi tiếng còi xe hắn ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy đối diện đường bên cạnh ngừng lại một cỗ mà tiếng kèn cũng là chiếc xe hơi kia phát ra tới d i ệ p phong cất bước đi tới gần chỉ thấy xe hơi cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống triệu nhã chi trong xe hướng hắn mỉm cười nói a p h o n g đã lâu không gặp d i ệ p phong tò mò nói nhã chi tỉ ngươi đã đến làm sao không đi vào triệu nhã chi ta là tới tìm ngươi nơi này không thả liền nói chuyện chúng ta vẫn là tìm một châu ngồi xuống nói đi d i ệ p phong đang muốn mượn cớ cự cử tuyệt triệu nhã chi lại nói ngươi yên tâm tốt muốn không ngươi bao nhiêu thời gian diệm phong đành phải mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế xoay tay lại mang lên cửa xe triệu nhã chi phát động xe hơi một bên mở vừa nói a phong ta tại đài loan diễn viên chính phim truyền hình cung tâm k ế đầu tháng này ở bên trong xem chiếu lên thu thị cao đến bảy mươi ba d i ệ p phong bình tinh nói việc này đối với ngươi mà nói là một tin tức tốt đối với ta nhưng là khó nói triệu nhã chi kinh ngạc nói lời này của ngươi là có ý gì Phim giúp phải hình như nhiên kịch nhiên không phải tin tức tốt gì. Triệu Nhã Chi hẹ khác kịch chính mình kịch thể ngươi ngươi viết cái với nói, tin Triệu miệng cười nói, biên viết cái giá muốn mà truyền tự ta ta tự tức tốt t đều này còn bản, bản bán gì. gì ước bá, có để diệp phong bởi vì viết phim truyền hình kịch bản tốn thời gian tốn lực thu nhập còn thiếu với ta mà nói còn không bằng đập một chi quảng cáo thu nhập nhiều triệu nhã chi tò mò hỏi ngươi bây giờ đập một chi quảng cáo có thể kiếm lời bao nhiêu tiền ba triệu hai bên có k ế t triệu nhã chi bị diệp phong báo ra con số giật mình tay nàng trượt đi kém chút lái xe đụng vào từ phía sau lái qua một chiếc xe buýt nàng manh liệt phanh xe xe hơi phát ra một trận kịch liệt ma sát tâm thanh khẩn cấp dừng ở bên đường diệp phong đội la lên ngươi cẩn thận một chút muốn là xảy ra t a i nạn xe cộ hai ta cũng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ triệu nhã chi trắng diệp phong liếc một chút gắt giọng hai ta lại không làm việc trái với lương tâm ngươi sợ cái gì diệp phong tiếng người đáng sợ cẩn thận một chút luôn luôn không sai triệu nhã chi thổi phù một tiếng cười nói đều nói ngươi là cái hoa hoa công tử nhìn đến ngươi là trắng gánh cái này d a n h tiếng xấu diệp phong thầm nghĩ muốn không phải ta ngươi danh hoa có chủ ta đã sớm cho ngươi b ổ n h à o trong lòng mặc dù nghĩ như vậy diệp phong trong miệng lại nói nhã chi tỷ nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi viết kịch bản lời nói ta khuyên ngươi vẫn là đừng đề cập triệu nhã chi chịu cầu mà nói a phong ngươi liền không thể vì ta vất vả một chút sao d i ệ p phong lần trước giúp ngươi là để ngươi tại đài loan đứng vững góc chân cái này bộ phim đã lấy được thành công trung thị về sau khẳng định sẽ đại lực đến đỡ ngươi ngươi cũng sẽ không lại thiếu hụt tư nguyên triệu nhắc chi trung thị bên kia đến là cho ta cung cấp mấy cái kịch bản có thể ta sau khi xem đều không hài lòng lắm ta cảm thấy chỉ có ngươi viết kịch bản càng hợp ta tâm ý d i ệ p phong im lặng nói ngươi đây không phải ép buộc nhà ngươi biết ta giúp ngươi viết một cái truyền hình kịch bản phải tốn thời gian dài bao lâu sao phải bao lâu thời gian nửa tháng những thứ này thời gian ta muốn là dùng đến viết điện ảnh kịch bản có thể viết hai ba cái điện ảnh kịch bản mỗi cái kịch bản triệu h nhập phim u là viết t u y ề n hình kịch bản hơn kịch gấp 10 lần. Triệu nhã chi nghe nói như thế nhất thời thì trầm mặc trung thị lần trước cho diệp phong viết kịch bản bán đức phí là năm trăm l i n đô la hồng kông cái giá tiền này đối phổ thông biên kịch là rất cao nhưng đối với diệp phong tới nói cơ bản có thể bỏ qua không tính triệu nhã chi cười khổ nói vậy ta đây lần thì không làm phiền ngươi cảm ơn ngươi thông cảm vậy ta trước hết cáo tử diệp phong nói xong ở dây nị tan toàn ra liền muốn đẩy cửa xuống xe triệu nhã chi vội nói nơi này không tốt gọi xe vẫn là ta đưa người trở về đi diệp phong suy nghĩ một chút nói cái kia ngươi đưa ta hồi phát thanh đường đi thôi được nửa giờ sau xe hơi dừng ở diệp phong chỗ ở dưới lầu hắn đẩy cửa xuống xe lại quay đầu lại hướng triệu nhã chi nói nhã chi tỷ về sau ngươi muốn là gặp phải khó khăn gì có thể gọi điện thoại cho ta triệu nhã chi mỉm cười nói cảm ơn ngươi không k h á c h k h í d i ệ p phong đứng tại chỗ thẳng đến triệu nhã chi xe hơi lái đi về sau hắn lúc này mới quay người chuẩn bị lên lầu đúng lúc này một bóng người theo bên đường phía sau đại thụ đi tới hướng diệp phong cười nói diệm tiên sinh ngươi thật sự là t u t diễm phúc nha diệp phong cẩn thận một nhìn phát hiện người nói chuyện lại là lần trước bắt cóc hắn người chủ sử sau màn phan trí dũng hắn hướng bốn phía nhìn xem gặp phan trí dũng không mang côn đồ cái này mới an tâm một chút phan trí dũng mỉm cười nói diệp tiên sinh ta lần này tới b á i phòng ngươi cũng không có ác ý diệp phong tò mò hỏi phan tiên sinh ngươi độc thân một người tới gặp ta thì không lo lắng lọt vào c ử u nhân phục k í c h sao phan trí dũng ta đã dám đến tự có sách l ư ợ c vẹt toàn diệp tiên sinh chúng ta có thể ngồi xuống tâm sự sao diệp phong suy nghĩ một chút nói đi ta trong nhà không t i ệ n lắm chúng ta vẫn là tìm yên lặng quán cà phê nói chuyện đi cựu h h hợp ý ta. Phan Chi không chung thủ thế, hơi í n Dũng nói xong, trên ngay đằng vàng nhỏ. Trưng 551, bao tay trắng. Trưng 551, bao tay trắng. ý ta. tay một từ một đất tay tay đưa sau xa ra bao bao cố đó xe màu làm mở long đường một nhà kiểu nhật quán cà phê phòng riêng bên trong diệp phong cùng phan c h í dũng ngồi đối diện tại thảm tạ tạ mị phía trên uống vào cà phê nóc nhà chuyển động đại quạt trần mang đến từng tia từng tia gió mát lại thổi không tan diệp phong trong lòng phiến não hán p h i ề n nhất cùng nhân vật giang hồ liên hệ có thể lại lệnh lại trốn không thoát không vung được ngồi ở phía đối diện cao trí dũng nhìn qua lại là thần sắc bình tĩnh chỉ thấy hắn động tác hữu nhã khuấy động trong chén cà phê chợ bưng chén lên nhẹ khẽ nhấp một cái hai người tựa như là cao thủ so đấu nội lực một dạng sau khi đi vào đều không nói lời nào chỉ chờ đối phương mở miệng trước d i ệ p phong cuối cùng vẫn mở miệng trước nói phan tiên sinh ngươi tìm đến ta không biết thì vì mời ta uống một chén cà phê à. phan trí dũng để cà phê xuống ly không chút hoang mang mà nói nghe nói diệp tiên sinh diễn viên chính cổ kim đại chiến tần dũng tình phòng bán vé phá ba mươi triệu ta hôm nay là cố ý trước tới chúc mừng ngươi ta nguyên lai、like、tưởng rằng phan tiên sinh là giang hồ hào kiệt nói chuyện hội ngay thẳng nhiều lại n g h ĩ không ra ngươi cũng sẽ quanh co lòng vòng nhìn trái phải mà nói hắn phan trí dũng ngồi thẳng thân thể nói vậy ta cứ việc nói thẳng tốt lần trước cùng ngươi liên hệ mặc dù ngắn lại làm ta thâm thụ xúc động ta hôm nay tới cũng là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút như thế nào mới có thể tại hồng kông trong vòng giải trí dãy phần cơm ăn d i ệ p phong cái này muốn nhìn ngươi ý nghĩ là cái gì nếu như ngươi chỉ muốn kiếm lời một phiếu thì thu tay lại cái k i a đến là dễ dàng vô cùng có thể ngươi muốn trường kỳ làm tiếp vậy sẽ phải khó khăn nhiều phan trí dũng bội hỏi ta muốn là muốn thời gian dài làm tiếp sẽ có cái nào khó khăn d i ệ p phong đầu tiên là vấn đề thân phận lấy công ty của các ngươi bối cảnh cái nào diễn viên cùng đạo diễn khẳng định đều không muốn cùng các ngươi hợp tác cho dù các ngươi dựa vào uy hiếp cùng bắt cóc đem bọn hắn mời đến quay phim bọn họ cũng có thể xuất công không xuất lực dạng này đánh ra đến điện ảnh là rất khó thành công phan Chi dũng gật gật đầu ngay sau đó lại nói còn có cái gì khó khăn sao d i ệ p phong còn có cũng là điện ảnh chiếu lên vấn đề công ty của các ngươi đóng điện ảnh muốn tại g ạ p chiếu phim chiếu lên khẳng định lấy không được tốt lịch trình cứ như vậy các ngươi đóng điện ảnh chất lượng đồng dạng lại không có tốt chặt kỳ chiếu lên về sau có thể không bồi thường tiền cũng là gặp may mắn phan trí dũng bưng lên chén cà phê một bên uống cà phê một bên suy tư diệp phong nói chuyện qua một lát hắn mới để ly xuống hướng diệp phong hỏi diệp t i ế n sinh ngươi đã có thể nhìn ra vấn đề chắc hẳn cũng có phá giải chi đạo đi diệp phong không trả lời mà hỏi lại nói phan t i ế n sinh ngươi nghe nói qua bao tay trắng cái từ này sao phan trí dũng tại châu âu bao tay trắng tượng trưng cho quyền uy cùng thanh thiết trước k i a châu âu kỵ sĩ hứa thích đem bao tay trắng đ e o lên biểu thị chấp hành thần thánh công vụ nếu có người đem bao tay ném ở trước mặt đối phương biểu thị hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến bị khiêu chiến kỵ sĩ nhặt lên bao tay, mang ý nghĩa ứng chiến. diệp tiên sinh không biết ta loại này giải thích đúng không bao tay trắng còn có một t ầ n g ý tứ thì là có chuyện nếu như ngươi không liền đi làm có thể tìm cá nhân để thay thế ngươi mà cái kia thay thế ngươi n g ư ờ i cũng là ngươi bao tay trắng phan trí dũng trầm ngâm một lát mới nói ngươi nói là để cho ta tìm bối cảnh sạch sẽ người hợp tác diệp phong đài loan bên kia đều là làm như thế nếu như ngươi muốn tại cái này phát triển tiếp cũng có thể hướng bọn họ học tập một chút phan trí dũng nhìn thấy diệp phong nói diệp tiên sinh không bằng diệp phong vội vàng cắt đứt hắn lời nói, nói ngươi đừng ở ta trên thân đánh chú ý muốn là chính ta có thể mở công ty điện ảnh ta khẳng định đã sớm mở phan trí dũng nghi h o ặ c nói ngươi vì sao liền không thể mở công ty đ ị a ảnh rất đơn giản ta muốn làm mở công ty đ ị a ảnh chẳng khác nào tại cùng t i ệ u thị gia hòa tân nghệ thành ba nhà cướp m i ế n g ăn kết quả cuối cùng nhất định là ba nhà liên hợp lại chống lại ta phan trí dũng cũng là người thông minh rất nhanh liền nghĩ thông suốt đạo lý này hắn hướng diệp phong chọn chỉ khen nghĩ không ra diệp tiên sinh tuổi còn trẻ thì có như thế kiến thức d i ệ p phong phan tiên sinh ta phải nhắc nhở ngươi một câu muốn trong hội này lan lộn liền phải thủ trong nghề quy củ giống ngươi lần trước loại kia uy hiếp cùng bắt cóc thủ đoạn cũng đừng dùng lại phan trí dũng lung t u n g nói ta cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này có thể không làm như vậy nhưng cái kia ngôi sao lớn cũng không chịu giúp chúng ta quay phim nha d i ệ p phong các ngươi quay phim cũng không cần thiết phải mời ngôi sao lớn chỉ cần kịch bản tốt đạo diễn năng lực mạnh mời một ít hai ba tuyến diễn viên cũng có thể đánh ra đắt khách điện ảnh phan trí dũng nói đến kịch bản ta đến là nhớ tới tới d i ệ p tiên sinh có thể hay không mời ngươi giúp công ty của ta viết cái điện ảnh kịch bản d i ệ p phong cái này hiển nhiên không có vấn đề chỉ cần ngươi thủ quy củ không l à đến ta vẫn là rất tình nguyện cùng ngươi hợp tác phan trí dũng vậy ta liền đà tạ ngươi bất quá cái này biên kịch phí biên kịch phí ta trước không thu các loại điện ảnh chiếu lên về sau nếu như có thể siêu quá một ư ơ i triệu phòng bán vé ta thu ngươi năm phần trăm phòng bán vé phân hoa hồng thấp hơn số này ta một phân tiền không lớn phan trí dũng ngạc nhiên nói chuyện này là thật diệp phong sẽ không thất lời phan trí dũng hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh ngươi người bạn này ta là giao định nếu như ngươi về sau đụng phải chuyện phiền thoái ta phụ trách giúp ngươi b ã i bình đa t ạ diệp phong trong miệm nói cảm ơn tâm lý lại âm thầm mắng ta n ổ vào cái miệng quạ đen của nhà ngươi ngươi mới sẽ đụng phải chuyện phiền t o á i đây theo trong quán cà phê đi ra d i ệ p phong xin miễn phan trí dũng tiến hắn trở về đề nghị đón xe trở về chỗ mình ở gần chia tay trước hắn hướng phan trí dũng đưa ra giữa hai người hợp tác không thể hướng người ngoài nhấc lên càng là không thể nói cho thái tử minh phan trí dũng còn tưởng rằng là hắn yêu quý danh tiếng liền sảng khoái đáp ứng sau cùng hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc liền mỗi người trở về d i ệ p phong trở lại chỗ mình ở nhất thời khởi s ư ớ n g nhìn đến giúp phan trí dũng biết kịch bản thực sự quá bị hạn chế đầu tiên là điện ảnh đầu tư không thể quá cao quá cao lời nói vạn nhất điện ảnh bị vùi dập giữa chợ hắn nhưng lại ăn không ôm lấy đi. lần là không thể viết cần phải dùng đến đặc hiệu kỹ thuật điện ảnh cái này bọn họ cũng là có tiền đ o á n chừng cũng không có người hội giúp bọn hắn d i ệ p phong trái lo phải nghĩ sau cùng cảm thấy vẫn là viết giá thành nhỏ ái tình kịch vui so sánh phù hợp sau cùng d i ệ p phong quyết định đem kiếp trước cái kia bộ từ trương quốc vinh cùng viên vị nghi lưu ra linh ba người liên hợp diễn viên chính ái tình kịch vui mạnh kim chi ngọc d i ệ p viết ra cái này bộ phim nội dung cốt truyện rất hấp dẫn người ta kiếp trước phòng bán vé thì rất nóng này hiện tại tuy nhiên bị hắn sớm viết ra chỉ cần đạo diễn không k h e n chắc hẳn phòng bán vé cũng kém không nhiều lắm hạ quyết tâm về sau diệm phong liền lấy ra giấy viết vui lâu viết lên kịch bản ngay tại hắn viết nhập thần lúc ngoài cửa đột nhiên t r u y ề n đến một t r à n g tiếng góc cửa ngay sau đó liền t r u y ề n đến châu huệ mẫn thanh â m á phòng ngươi trong phòng sao diệp phong nghe vậy tranh thủ thời gian thu hồi b ú t máy đem trên b à n giấy viết bản thảo chỉnh lý tốt bỏ vào trong ngăn kéo cái này mới đứng dậy đi mở cửa cửa vừa mở ra chỉ thấy châu huệ mẫn một mặt lo lắng hướng hắn hỏi ngươi ở nhà nhà lúc trước đánh điện thoại cho ngươi ngươi vì cái gì không tiếc đâu diệp phong vội nói ta vừa trở về không lâu không nghe thấy ngươi gọi điện thoại vậy ngươi vừa mới đang làm cái gì ta gọi lâu như vậy ngươi mới mở cửa không có gì, ta trong p h ò n g ngủ đây. n ó i d ố i n g ư ơ i n h ấ t đ ị n h có v i ệ c ta. châu huệ mẫn nói xong thân thủ đẩy ra diệp p h o n g trực tiếp xông vào nằm trong phòng nhìn đến trong phòng không có người nàng mới buông lỏng một hơi có thể lại hiếu kỳ đánh giá theo vào đến diệp phong hỏi ngươi vừa mới đang làm gì đấy tiểu mẫn ta thật không có làm cái gì châu huệ mẫn đột nhiên không lưng theo bên bàn đọc sách một bên mặt đất nhặt lên một t r ư ơ n g giấy viết bàn thảo hướng diệp phong hỏi đây là cái gì ách không đợi diệp phong muốn tốt giải thích châu huệ mẫn đã thân thủ kéo ra ngăn kéo nhìn đến thả ở bên trong mấy chương giấy viết bàn thảo diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên đóng lại ngăn kéo nói tiểu mẫn cái này ngươi không thể nhìn ta vì cái gì không thể nhìn diệp phong cười bồi nói cái này kịch bản có chút không thích hợp thiếu nhi nội dung cho nên ngươi châu huệ mẫn nghe vậy nhất thời đỏ bừng mặt nàng hướng diệp phong nhẹ dọn mắng ngươi lần trước viết cuối tuần kia cùng giường thì không nghiêm túc hiện tại tại sao lại viết một cái không nghiêm túc kịch bản đây là người khác yêu cầu ta ngượng nghịu thể diện cho nên mới giúp đỡ viết một cái để ngươi viết loại này kịch bản người khẳng định không phải người tốt lành gì ngươi về sau vẫn là thiếu cùng loại này người lùi tới nghe ngươi chờ qua lần này ta về sau cũng không tiếp tục đáp ứng ngủ giúp đỡ châu huệ mẫn nhớ tới nói buổi sáng buổi ra mắt ngươi làm sao không có nhìn liền chạy rơi d i ệ p phong lôi kéo châu huệ mẫn đi tới phòng khách hắn đi đến tủ đá trước từ bên trong lấy ra hai bình nước khoáng quay người đưa cho châu huệ mẫn một bình nói loại kia phim tệ hại có cái gì tốt nhìn có cái kia thời gian ta còn không bằng về nhà ngủ đây châu huệ mẫn chừng to mắt nói điện ảnh kịch bản không phải chính ngươi viết sao ngươi nói thế nào là một bộ phim tệ hại đâu diệm phong vặn ra nắp bình uống một mực nước nói thiếu ngạo giang hổ bộ thứ nhất kịch bản là ta viết đằng sau hai bộ đều là từ đạo viết dạng này a có thể ta nhìn bộ phim này chụp rất tốt nhìn nha riêng là thanh hà tỷ tại điện ảnh bên trong đánh đàn ca hát ô n g k í n h chụp rất tốt nhìn d i ệ p phong c ố sự nội dung không tốt ô n g k í n h đập đến tuy đẹp cũng không được ngươi chờ xem ngày mai giấy báo khẳng định là tiếng mắng một mạnh châu huệ mẫn nghe vậy vội la lên chiếu ngươi nói như vậy bộ phim này không phải muốn bị vùi dập giữa chợ cái này đến chưa hẳn người xem xem phim cũng là đồ cái thư thái cái này bộ phim đánh võ tràng diện chụp rất tốt thanh hà tỷ cùng vương tổ hiển tiệu thư biểu diễn cũng đều rất đặc sắc chắc hẳn phòng bán vẽ không kém cái t i ê tiếu ngạo giang hồ sẽ còn hướng xuống đập sau không biết đây là sau cùng một bộ hả đón đến châu huệ mẫn chợt nhớ tới nói đúng ngọc liên tỷ để cho ta tới gọi ngươi đi qua dùng cơm thanh hà tỷ từ đạo cùng nam sinh tỷ bọn họ cũng tại d i ệ p phong vội nói ta không đi thanh hà tỷ khẳng định muốn diễn cuối tuần cùng giường cái k i a bộ phim cái này ta không có cách nào đáp ứng nàng châu huệ mẫn không là chuyện này à là từ đạo nghị thoáng đập thiện nữ ưu hồn bộ thứ ba hắn muốn tìm ngươi tới thương nghị việc này d i ệ p phong nghi h o nói hắn muốn cho ngọc phong công ty muốn đầu tư lời nói tìm ngọc liên tỷ thương nghị không là được nhà tìm ta đi làm cái gì châu huệ mẫn ta nghe nam sinh tỷ nói từ đạo muốn cho ngươi biểu diễn cái kia bộ phim nam chính d i ệ p phong vội la lên vậy ta thì càng không thể đi ta mới không muốn diễn hòa thượng đây a làm sao ngươi biết muốn diễn hòa thượng ách ta có lần uống rượu nghe từ đạo nói với ta ngươi vẫn là cùng đi với ta a bọn họ đều tại chờ ngươi đấy ta thật không muốn đi phải đi muốn không ta liền đem ngươi tránh trong nhà viết tiểu h à n g kịch bản sự t ì n h nói cho mọi người tốt ta xem như ngươi lợi hại Hi hi hi. 552, Hồng Trưng 552, Hồng Thiên diệp phong cùng châu huệ mẫn đổi u tới trần ngọc liên biệt thự lớn bên trong nhìn đến trong phòng khách có mấy người đang đánh bài bọn họ theo thứ tự là từ khắc vương kinh đ ặ n g lệ quân cùng lâm thanh hà trần ngọc liên cùng thi nam sinh thì không thấy bóng dáng nhìn đến hai người theo ngoài cửa đi tới từ khắc hướng châu huệ mẫn cười nói châu tiểu thư ngươi qua đây thay ta đánh mấy cái bài ta cùng a phong nói chút chuyện được châu huệ mẫn đáp đáp một tiếng đi qua thế chỗ từ khắc ngồi xuống đánh bài từ khắc đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống hướng ngồi ở phía đối diện diệp phong hỏi a phong ngươi có phải hay không không coi trọng tiếu ngạo giang hồ chi lại nổi sóng gió cái này bộ phim phòng bán vé là không quá nhìn kỹ so với bộ thứ nhì đặc sắc tuyệt luân bộ thứ ba nội dung thì phải kém hơn nhiều từ k h á c s ắ c thực như thế bộ thứ ba đập quá vội vàng kịch bản không kịp rèn luyện tự nhiên muốn kém chút bằng vào thanh hà tỷ lực thu hút cùng với trước hai bộ nhiệt độ cái này bộ phim kiếm tiền vẫn có niềm tin bất quá ngươi thiếu sẽ không bị người bình luận điện ảnh mắng to một trận khen cũng tốt mắng cũng tốt ta đã sớm thói quen diệm phong vui vẻ nói cái kia đến cũng thế có người mắng dù sao cũng tốt hơn không người hỏi tham từ k h ắ c theo trên bàn trà cầm lấy một bình nước khoáng vặn ra đến uống một n g ụ m nói a phong ta chuẩn bị sang năm mở đập thiện nữ u hai ba ngươi đến đóng vai cái này bộ phim nam chính như thế nào sang năm hơn nửa năm ta muốn đi nội địa đập cầm ý vệ không cách nào tiếp diễn ngươi cái này bộ phim từ k h ắ c nghe vậy tao mày nói ngươi cái kia bộ phim đại khái muốn đập bao lâu nội địa không so hồng c ô n g ở bên kia quay phim muốn c h ầ m nhiều coi như hiện tại bắt đầu chu bị nhanh nhất cũng muốn đến mùa hè sang năm mới có thể hoàn tất cái này thì có chút khó khăn diễm phong từ đạo ta cảm thấy thiện nữ u hai ba không cần vội vã mở đập cách một năm lại đập có lẽ sẽ tốt một chút từ k h ắ c nói lên cái này ta đến là muốn thương lượng với n g ư ơ i một chút ngươi có thể hay không đem lý tiểu thư cái kia phần thanh xà giao cho ta đến sửa đổi diệp phong có thể bất quá ta có một cái yêu cầu nữ chính nhất định phải là làm khiếp anh từ k h ắ c gật đầu nói có thể diệp phong từ đạo ngươi có nghĩ tới hay không đi nước mỹ tại hiện trường quay chụp một bộ phim hành động từ k h ắ c nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn thả xuống trong tay bình nước khoáng hướng diệp phong hỏi ngươi có phải hay không có cái gì kịch bản ta là có cái cố sự đại cương cũng là không quá thành thục muốn là ngươi có ý đạo diễn ta t có hồng ể cùng phiên khu dùm berlin theo bờ johns ồ g Phiên Khu Dùm b e là thành lòng đánh vào nước mỹ thị trường một bộ thành công điện ảnh d i ệ p phong vẫn muốn đem bộ phim này sửa đổi tới để lý liên kiệt diễn viên chính muốn sửa đổi bộ phim này nội dung cốt truyện đều không muốn làm quá lớn cải biến chỉ cần đem nam chính đổi vì một cái đại học sinh đi nước mỹ thăm người thân là được đương nhiên k ị c suy nghĩ một chút nàng hướng châu huệ mất hỏi tiểu mẫn ngươi có biết hay không a phong gần nhất còn biết cái gì kịch bản châu huệ mẫn nghe xong lời này lập tức liền nhớ tới diệp phong ngay tại viết tiểu hoàng văn nàng khuôn mặt thưởng đỏ mà nói ta không biết lâm thanh hà nghi hoặc nói ngươi thật không biết là thật ra a phong viết kịch bản thông thường đều không cho ta nhìn ngươi muốn làm m u ố n biết đến hỏi chính hắn tốt đ ặ n g lệ quân nhìn thấy châu huệ mẫn cười nói ta cảm thấy tiểu mẫn nhất định đang nói láo các ngươi nhìn khuôn mặt nàng đỏ như vậy khẳng định là nàng nhìn thấy a phong đang viết gì sắp tình kịch bản mới có thể không có ý tứ vương kinh vừa đánh ra một chương ba mươi ngàn nghe đến đặc lệ quân lời nói hắn lập tức đến tinh thần tiểu mẫn a phong có phải hay không v i ế t một cái cùng cuối tuần cùng giường nội dung không sai biệt lắm kịch bản châu huệ mẫn bộ nói ta là thật không biết các ngươi muốn hỏi liền đi hỏi a phong tốt lâm thanh hà lại nhìn diệp phong bên kia liếc một chút nói ta nhìn từ đạo nghe được nghiêm túc như vậy a phong khẳng định là tại nói cái gì tốt cố sự vương kinh lập tức đứng người lên đi chúng ta cũng đi qua nghe một chút bốn người tuần tự đứng lên hướng bàn trà bên kia đi qua muốn nghe xem diệp phong đang nói cái gì bốn trần ngọc liên cùng thi nam sinh tại hậu viện trong bể bơi bơi lội hai người mệt mỏi về sau trở lại trong phòng nghỉ ngơi vừa vào p h ò n g khách thì nhìn đến mọi người ngồi vây quanh tại d i ệ p phong bên người chính đang nghe hắn kể chuyện xưa trần ngọc liên đi lên trước hướng mọi người hỏi á phong tại nói cái gì cố sự đâu để cho các ngươi nghe được nhập thần như vậy lâm thanh hà là một cái hoa kiểu thanh niên tại nước mỹ dung đấu hắc bang lưu manh cố sự thì nam sinh vội hỏi có phải hay không á phong mới viết điện ảnh kịch bản từ k h á c chỉ là một cái cố sự đại cương á phong còn không có viết ra bất quá cố sự này hoàn toàn có thể đập thành một bộ đặc sắc phim hành động vương kinh cố sự này là lấy nước mỹ lưu dốc làm bối cảnh muốn đánh ra đến liền phải đi nước mỹ bên kia lấy cảnh cái này thành bản coi như lớn từ khác hướng diệp phong hỏi a phong ngươi là làm sao nghĩ diệp phong cái này bộ phim đầu tư ít nhất phải mười triệu đô la mỹ nếu như từ đạo muốn đập lời nói ta đi hướng công ty xin đã được duyệt chủ tịch đồng ý tốt nhất hắn muốn là không đồng ý đầu tư ta thì chính mình đi kéo đầu tư muốn là không có người đầu tư ta thì chính mình bỏ tiền đến lái đập cái này bộ phim trần ngọc liên cả kinh nói ngươi đ i ê n nha đây chính là tiếp cận một trăm triệu vạn nhất nếu là phước ngươi sẽ phải t á n ra bại sản diệp phong cười nói ta thì kiểu nói này ngươi tổng sẽ không cho là ta một chút đầu tư đều không kéo đ ư ợ ca vương kinh a phong ngươi đem kịch bản viết ra về sau có thể cho ngọc phong công ty trước đã được duyệt sau đó cầm lấy hạng mục đi đài loan tìm đầu tư bên kia công ty điện ảnh đều là có tiền thiếu hạng mục chỉ cần ngươi mở miệng khẳng định có người nguyện ý đầu tư diễm phong cái này không nắm này chờ ta đem kịch bản viết ra trước đi hỏi một chút thiệu chủ tịch mới quyết định không mượn lúc này lâm thanh hà lạc hậu một bước nàng giữ chặt trần ngọc liên nhỏ giọng nói a liên ta có thể giúp các ngươi đi kéo đầu tư ngươi có thể hay không cùng a phong nói một chút cái này bộ phim để cho ta tới diện nữ chính trần ngọc liên việc này ngươi phải cùng a phong từ đạo bọn họ đi nói ta khẳng định không có cách nào làm chủ lâm thanh hà người giúp ta tại a phong trước mặt gõ cổ vũ thôi hắn nghe ngươi nhất lời nói Được, đầu ngươi ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút, nhìn、a、Phong là ý kiến gì? là l ý â mươi Thanh Hà vội la lên, không phải hỏi hỏi, la lên, n là vội g để ngươi giúp t a nói hộ. đặng ư ngươi chính là... Đã Trưng lưng Trưng lưng ợ c chính rồi, giúp ta tạng. gậy ông ông. gậy ông đập ông. Trưng 553, gây ông đập là... Đã đ 553, 553, ông. Số 18, đặng lệ quân tại hồng kông tổ chức ba ca nhạc hội hoàn mỹ kết thúc hôm sau nàng liền khởi hành trở về đài loan đi đem đặng lệ quân đưa sau khi đi trần ngọc liên lập tức ngồi máy bay tiến về kinh đô chuẩn bị cùng nội địa ra vào công ty điện ảnh trao đổi chụp trung tinh võ anh hùng đồng hành còn có cái này bộ phim đạo diễn trần giai thượng cùng mấy tên công tác nhân viên bọn họ muốn đi thượng hải tại hiện trường bối cảnh vì điện ảnh mở đập làm chuẩn bị vừa tốt t r ư ơ n g hy hà vương quân làm xong tiểu lý phi đao đặc hiệu cũng theo mọi người cùng nhau đi máy bay trở lại hồi kinh đô số 23, điện ảnh hoa thiên cốt chiếu lên sau m ộ ư ơ i tám ngày tại kim công chúa g i ạ p chiếu phim phía d ư ớ i họa tổng p h ò n g bán vẽ là một bảy trăm tám mươi sáu vạn đô la hồng công kim công chúa g i ạ p chiếu phim theo sát sau lại đẩy ra từ từ khắc đạo diễn lâm thanh hà lam kích anh tăng hoa thiên nguyên bưu bốn người liên hợp diễn viên chính phim võ hiệp thiên long bắt bộ chi thiên sơn đồng mỗ cái này bộ phim chiếu lên ngày đầu liền thu hoạch 185 vạn đô la hồng kông để cùng bãi ngành điện ảnh tổng giám đốc viên hòa bình viên hòa bình rất là hài lòng d i ệ p phong biết cái này phòng bán vé thành tích sau giật này cả mình hắn nhớ đến rất rõ ràng cái này bộ phim ở kiếp trước chiếu lên sau phòng bán vé cũng không phải là quá tốt nghĩ không ra đổi mấy vị diễn viên chính lại thêm sách mấy năm trước chiếu lên vậy mà để cái này bộ phim thành bảo khoản thì tại thiên long bắt bộ chi thiên sơn đồng mô bán chạy thời khắc theo thiệu thị nội bộ lại truyền ra một cái tin tức kinh người thiệu thị sau đó không trung nghị cách cứu viện về sau lại muốn mở đập một bộ m ư triệu usd động tác đại phiến tin tức này một khi chuyển ra lập tức gây nên người trong vòng chú ý làm đạo diễn đều muốn đạo diễn bộ phim này những cái kia tự giác có thực lực diễn viên đều tìm kiếm nghĩ cách địa sai người tìm quan hệ nghe ngóng có thể hay không tham diễn bộ phim này bốn Vừa TVB Tổng bộ. Chủ tịch trong văn việc Hoa Giai ngay gian phía Hoa phía sáng báo, Tổng trong phòng, Phương Nghệ、Hoa、cùng Lương Giai đứng bàn nhận bàn trên hướng Phương Nghệ、Hoa、nói, công ty hiện tại đều thành giờ, Giật Giật gõ giấy tại tại tiếp Thiệu Thiệu tại tịch Thụ trước, thấy ty tứ Bộ. Chủ Chỉ Phu Phu làm đều dạy. Chủ tịch, v lương à c n n giai thụ chủ í n h l tịch ta nghe a phong nói qua lần trước là từ khắc mời hắn biểu diễn thiện nữ u hai mươi ba hắn bởi vì không có lịch trình biểu diễn mới lâm thời đề nghị để từ khắc đến đạo diễn cái này bộ phim thiệu giật phu đưa tay lấy mắt kiến xuống lấy qua khăn tay vừa lao lấy t r ò n g k í n h vừa nói như là đã dặn này vậy liền sớm làm quyết đoán đi kịch bản sơ thảo các ngươi cũng đều nhìn qua ta hiện tại muốn nghe xem các ngươi ý kiến cái này bộ phim chúng ta thiệu thị đầu tư nhiều ít phù hợp phương nghệ hoa chủ tịch ta cảm thấy diệp phong hiện tại ý nghĩ càng ngày càng liều lĩnh cái kế bộ không trung nghị cách cứu viện còn không có mở đầu. hắn lại làm ra đến một cái đại gần trăm triệu đầu tư hồng phiên khu dùm berlin theo b ọ n dựa theo này đi xuống phía sau hắn quay phim thành bản đem về càng ngày càng cao mạo hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn t i ệ u giật phù phương nghệ hoa ta ý tứ là đem cái này kịch bản trước gác lại lên đợi đến không trung nghị cách cứu viện chiếu lên về sau nhìn phong bán vẽ tình huống như thế nào rồi quyết định phải trăng mở đập cái này bộ phim thiệu g i ậ n phu chỉ sợ diệp phong không thể đáp ứng lần trước đem không trung nghị cách cứu viện giao cho đông ánh chu thức hội xã chủ đạo hắn thì có ý kiến hiện tại chúng ta lại phủ quyết h ắ n kế hoạch này hắn rất có thể sẽ cầm lấy kịch bản đi tìm khác nhà đầu tư lương giai thụ chủ tịch đ o á n không tệ a phong cùng ta nói qua muốn là công ty không muốn đầu tư hạng mục này hắn thì chính mình đi kéo đầu tư phương nghệ hoa bất mặt nói cái này diệ phong thật sự là quá tùy hứng hắn chẳng lẽ liền thời gian một năm đều c h ờ không nổi sao lương giai t h ụ cười nói hắn thiếu niên đắc t r í không đến điểm đau khổ là khó có thể thu liễm theo ý ta thẳng thắn để chính hắn giày v à o đi một trăm triệu tiền tài cũng không phải cái gì người đều dám ném thiệu giật phu giơ tay lên nói tuyệt đối không được hạng mục này công ty chúng ta nhất định muốn đầu tư hơn nữa còn muốn trở thành chủ đầu tư phương phương nghệ hoa vội la lên chủ tịch làm l ạ i như vậy không phải quá mạo hiểm nếu để cho công ty chúng ta đến chủ ném ít nhất cũng phải năm triệu đô la mỹ cái này muốn là vắn nhất nhưng là thương gân độ cốt thiệu giật phu thiệu thị tuy nhiên chủ ném lại cũng không cần thiết phải đầu tư năm triệu t a o ý tứ là để thiệu thị đầu tư ba triệu đô la mỹ lại để cho ngọc p h o n g công ty đầu tư hai triệu dạng này hai nhà liên thủ thì chiếm cứ quyền chủ động còn lại lỗ hổng có thể theo đài loan bên kia tìm kiếm mấy nhà hợp tác phương để cho bọn họ tới bổ đủ phương nghệ hoa chủ tịch muốn không khiến người ta hỏi một chút nhật bản bên kia đông bảo cùng đông ánh hai nhà công ty xem bọn hắn có hay không đầu tư ý hướng thiệu giật phu khoát tay nói vẫn là quên đi người nhật bản k h ô n k é o dứt bọn họ muốn là để mắt tới hạng mục này thì muốn tìm cách nghĩ cách cầm tới quyền chủ đạo lại nhiều như vậy đến mấy lần diệp phong cái kia ra hỏa phải tức giận không thể lương giai thụ cười nói vẫn là chủ tịch nghĩ đến thấu triện a phong tiểu tử kia một lòng muốn đánh nhập bắc mỹ thị trường không cho hắn thử một chút hắn là sẽ không hết hy vọng phương nghệ hoa gia hỏa mấy năm trước thử nhiều lần tất cả đều là thất bại ta thật lo lắng diệp phong chủ đạo hạng mục này muốn là thất bại hội áp chế làm bị thương hắn u y ệ n khí lương giai thụ hẳn là sẽ không a phong còn trẻ liền xem như thất bại một lần hắn cũng sẽ tổng kết kinh nghiệm lại đứng lên thiệu dân phu lương phó quản lý người thay ta thông báo diệp phong để hắn qua hai ngày theo ta đi nước mỹ đi một chuyến Ta tìm thay kia bên đồng hành hắn cùng á lương giai thụ sau khi tách ra phương nghệ hoa vừa trở lại văn phòng bên này châu tiểu nga thì nói cho nàng vương tổ hiền tới đẩy cửa đi vào văn phòng bên trong gian phòng môn phương nghệ hoa vọt lên thân thể đón chào vương tổ hiền cười nói tiểu hiền ngươi không ở nhà nhìn k ị c bản chạy đến nơi này của ta làm cái gì vương tổ h i ề n tay chân lanh lẹ đ ị a thay phương nghệ hoa pha một ly t r à hai tay đưa cho nàng nói phương gì ta nghe nói công ty muốn mở đập một bộ đầu tư quá trăm triệu bộ phim có chuyện này hay không phương nghệ hoa tiếp nhận c h é n t r à nói là có hạng mục này bất quá cái này bộ phim còn tại chủ bị bên trong cách đã được duyệt mở đập còn sớm đây vương tổ hiền bộ nói cái kêu bộ phim bên trong nữ chính nhân tuyển định không có phương nghệ hoa cái này ta không rõ ràng bởi vì công ty trước đây còn không quyết định muốn đầu tư cái này bộ phim ta cũng là không có hướng diệm phong hỏi đến việc này phương Di, nghệ hoa cười nói bởi vì lam khiết anh là diệp phong trọng điểm bồi dưỡng thiệu thị đương gia hoa đán nàng địa vị là không người có thể dung chuyển vương tổ hiền buồn bực nói chiếu ngài nói như vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không vượt qua được nàng p h ư ơ n g nghệ hoa uống một n g ụ n trà nói ngươi muốn siêu việt lam khiết anh s á t thực rất khó trừ phi nàng chán g h é t biểu diễn hoặc là diệp phong không muốn nâng nàng vương tổ hiền cắn răng nói phương di ngài biết cái này bộ phim đạo diễn là ai chăng đạo diễn là t ừ khắc vậy ngài bận b i ể u a ta trước cáo tử vương tổ hiền nói xong lại hùng hùng hổ hổ địa đi ra ngoài p h ư ơ n g nghệ hoa c ư ờ i khổ lắc đầu dỗi tay cầm lên trên bàn một chồng công văn bắt đầu xử lý lên công vụ bốn ngay tại phương nghệ hoa vì hồng viên khu dùng bận lin theo bợn đã được duyệt đau đầu thời điểm trốn ở nhà bà ngoại bên trong diệp phong cũng không được cắt mình ngày nay chạm vào tối quan c h i lâm gọi điện thoại tới nói nàng sinh bệnh để diệp phong đi qua tuy nhiên biết rõ là kế diệp phong cũng chỉ có thể cưới xe gắn máy chạy tới quan c h i lâm biệt thự lớn diệp phong cưới xe lái vào biệt thự trong hoa viên nữ hầu lan di từ trong nhà ra đón cười với hắn nói tiên sinh tới rồi diệp phong lấy nón bảo hiểm xuống để tốt xuống xe hướng lan di hỏi chi chi đến cùng làm sao rồi nàng là nơi nào không thoải mái lan di cười nói người đi vào vừa nhìn liền biết diệp phong thầm nghĩ ta không dùng đi vào để biết nàng là đang giả bộ bệnh lừa gạt ta đây diệp phong cất bước đi vào phòng khách lại phát hiện phòng khách không có người hắn mở miệng hô một tiếng chi chi n g ư ơ i ở chỗ nào vậy vừa dứt lời chỉ nghe thấy quan c h i lâm hữu khí vô lực thanh âm theo trong phòng ngủ chuyển đến a p h o n g ta trong phòng nằm thẳng đây d i ệ p phong nghe vậy bị kinh ngạc hắn nghi thầm chẳng lẽ là mình đoán sai quan c h i lâm không thực sự sinh bệnh a hắn tranh thủ thời gian đổi một đôi dép lê bước nhanh đi hướng phòng ngủ đẩy cửa hướng bên trong nhìn qua cái này xem xét kém chút để hắn trở lại máu mùi đến chỉ thấy quan c h i lâm mặc một bộ nửa trong s u ố t màu đen tuyết m ồ phỏng nội ý, ý thân thể nghiêng dựa vào đầu giường chắn nhỏ ngựa đôi mắt đẹp tận tình nhìn qua hắn diệm phong tranh thủ thời gian dùng góp chân đóng cửa phòng hướng quan chi lâm cười nói, chi chi, ngươi là muốn đối với ta dùng mỹ nhân sao? quan đối tri lâm hai tay khoác lên diệp phong trên vai ngẩng tuyệt mỹ khuôn mặt ngượng ngùng nói đứng ốc vậy ngươi còn đang chờ cái gì diệp phong chột dạ nói chi chi lan di còn ở bên ngoài chúng ta dạng này không tốt lắm đâu đần độn lan di đã trở về quan c h i lâm nói xong ngẩng đầu hôn lên diệp phong bờ môi nghe đến lan di đã đi diệp phong nhất thời yên lòng h á n thân thủ ôm chặt quan đại mỹ nhân hai người sôi động địa hôn cùng một chỗ chương 554, b ì n h hoa chương 554, b ì n h hoa ngay ngày sáng sớm quan c h i lâm tâm tình khoái trá địa ngâm nga bài hát trợ giúp lan di bày đặt sớm một chút lan di nhìn phòng vệ sinh liếc một chút quay đầu lại hướng quan c h i lâm nhỏ giọng hỏi tiểu thư sự kiện kia có phải hay không thành quan c h i lâm thành nhiều thua thiệt lan di nhắc nhở mới khiến cho ta lấy đến cái này nhân vật lan di cười nói đã liền ta không nói ngươi cũng có thể tranh thủ đến đối mặt tiểu thư ngươi dạng này một cái tuyệt sắp đại mỹ nhân tiên sinh không đáp ứng mới là lạ chứ quan c h i lâm n g ư ơ i đây nhưng là nói sai hắn chủ ý chính lắm đây lúc trước mở đập tư đảng ta liền muốn diễn cái kia bộ phim nữ chính có thể hắn chết sống cũng không chịu đáp ứng thật sao lúc này diệp phong rửa mặt h o à n tất từ trong phòng vệ sinh đi tới hướng hai người cười nói các ngươi đang nói gì đấy quan c h i lâm ta cùng lan di nói lúc trước đập tư đảng thời điểm làm sao cầu ngươi ngươi cũng không chịu đáp ứng để cho ta biểu diễn nữ chính tư đảng diệp phong cái này có cái gì tốt nói nhưng phạm là đại đầu tư điện ảnh tuyển nhân vật đều muốn cực kỳ thận trọng quan k h tri lâm nói đến đây giật mình lan di còn ở bên cạnh nàng bận b i ể u ngừng lại đằng sau lời nói đưa tay tại diệp phong trên thân nhẹ vỗ một cái lan di thấy thế cởi nói tiểu thư các n g ư ơ i dùng cơm a ta đi xem bắt cháo nấu xong không có đợi đến lan di sau khi đi diệp phong thân thủ đ è m quan c h i lâm ôm vào trong ngực cười hh nói muốn là sớm nói cho ngươi ta sao có thể hưởng thụ quan c h i lâm thân thủ che diệp phong miệng xấu hổ nói không cho phép ngươi lại nói m ò mỹ nhân xấu hổ tức giận chọc cho diệp phong lòng ngứa ngáy khó nhịn hắn đưa tay nâng lên quan c h i lâm trắng nón hai gò má hôn lên nàng cái kia bóng nước đây đà môi đỏ đúng lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn bông ra quan tri lâm móc ra máy nhắn tin nhìn liếp một chút phát hiện phía trên biểu hiện là châu tiểu ngà văn phòng số điện thoại quan c h i lâm bất m ặ n nói lại là cái kia nữ nhân tại hôm ngươi diệp phong là châu tiểu ngả đoán chừng là phương tiểu thư tìm ta có việc quan c h i lâm vội nói vậy ngươi tranh thủ thời gian cho nàng hồi điện thoại à nói không chừng là phương tiểu thư muốn tìm ngươi nói cái kia bộ phim sự t ì n h diệp phong vui vẻ nói chi chi ngươi trước kia không phải ghét nhất phương tiểu thư sao hôm nay làm sao đổi tính quan c h i lâm lường hắn một cái nói không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ta ủng hộ ngươi công tác còn không tốt sao ta nhìn ngươi ủng hộ ta công tác là giả lo lắng nữ chính bị người đoạt đi mới là thật ừ ta mới không có ngươi muốn nhỏ nhen như vậy đây châu tiểu nga t Quan Chi là như ó i xong, vậy phương tiểu thư để cho ta thông báo ngươi chủ tịch hôm qua đã quyết định vì hồng thiên khu rủ mỹ một chuyến để ngươi chuẩn bị sẵn sàng đều là lúc cùng hắn cùng một chỗ tiến về diệp phong tò mò nói chủ tịch để cho ta đi nước mỹ làm cái gì châu tiểu nga chủ tịch muốn đem hồng phiên khu rủ m r lin theo bờ john sky này kịch bản cầm đi cho nước mỹ đồng hành nhìn xem thuận tiện trưng cầu một chút bọn họ ý kiến diệp phong t ố t ta biết vậy ta treo tiểu nga tỷ gặp lại bài mai diệp phong bên này vừa cúp điện thoại quan c h i lâm liền ôm hắn cánh tay làm n ú n g nói a p h o n g ta cũng muốn đi diệp phong im lặng nói ta cùng chủ tịch là đi làm việc ngươi đi theo làm gì quan c h i lâm ta có thể cho ngươi làm phiên dịch à ngươi tại nước mỹ chưa quen cuộc sống nơi đây lời nói lại không thông bị người bán chỉ sợ cũng không biết có ta ở đây bên cạnh ngươi ngươi liền có thể yên tâm lớn mật cùng nước mỹ giao lưu d i ệ p phong vừa nghĩ thật đúng là hắn tiếng anh đã sớm quên mất không sai bị lắm nếu có thể mang lên quan c h i lâm s ắ c thực muốn thuận tiện rất nhiều tốt ta ta quay đầu cùng phương tiểu thư nói một tiếng để ngươi làm ta lâm thời phiên dịch quan c h i lâm vui vẻ nói quá tốt chờ các ngươi nói xong công tác hai ta thì đi vòng đi hai a bên kia nghỉ ngơi đi diệm phong vui vẻ nói vậy ta phải nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong tiền có đủ hay không ngươi mua châu đáo đồ trang sức quan c h i lâm mân mê miệng nói quỷ hẹp h ỏ i ta hiện tại kiếm tiền so ngươi còn nhiều ta mới không cần hoa ngươi tiền đâu ngươi bây giờ nói dễ nghe các loại mua quần áo đồ trang sức thời điểm ngươi thì t h o á n quên quan c h i lâm thầm nghĩ chính là muốn đem ngươi kiếm tiền tiêu hết để ngươi không có tiền đuổi theo khác nữ nhân hai người trở lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống d i ệ p phong một bên ăn điểm tâm một bên liếc nhìn giấy báo không ngoài sở liệu trên báo c h i đại bộ phận nội dung đều là không coi trọng từ khắc đạo diễn thiệu thị bộ này m ư i triệu usd bộ phim đồng thời cũng có bài văn tại suy đoán cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính do ai đến biểu diễn nâng lên nam chính có khả năng nhất nhân tuyển cũng là lý liên kiệt làm thiệu thị giới cờ xuất sắc nhất tiểu hòa đán lam kiết anh cũng bị mấy cái phần bài văn nhắc đến nói nàng có hy vọng biểu diễn cái này bộ phim nữ chính tiếp là lâm thanh hà cùng trung sở hồng quan c h i lâm ngược lại không bị đám phóng viên nhìn kỹ d i ệ p phong gấp kỹ giấy báo hướng quan c h i lâm cười nói chi chi nhìn đến ngươi đến cố lên truyền thông cũng không coi trọng ngươi có thể biểu diễn bộ phim này quan c h i lâm ta chính là gần nhất diễn xuất thiếu điểm muốn là ta giống như trung sở hồng một năm tiếp diễn cái bảy tám bộ phim bọn họ nhất định có thể nhớ tới ta tới d i ệ p phong thực cái này bộ phim bên trong nữ chính cũng là cái bình hoa chỉ cần người xinh đẹp diễn kỹ có thể đạt tiêu chuẩn để người nào đến diễn đều như thế quan c h i lâm nghe vậy lập tức chừng lấy d i ệ p phong chất vấn lời này của ngươi là có ý gì ngươi nói là ta diễn kỹ không được chỉ thích hợp cái bình hoa sao d i ệ p phong vội nói ngươi đừng hiểu lầm ta nói là cái này bộ phim nữ chính là cái bình hoa có thể không phải là đang nói ngươi quan c h i lâm có khác nhau sao ta nói ngươi làm sao hảo tâm như vậy để cho ta tới diễn cái này bộ phim ngươi lai、like、ngươi là cảm thấy cái này nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao a d i ệ p phong vội nói ngươi muốn l à ngại cái này nhân vật không đủ đặc sắc vậy ngươi thì đẩy xuống cái này bộ phim ta giúp ngươi lại viết một cái kịch bản thế nào quan c h i lâm ngươi nghĩ hay lắm ta mới sẽ không từ diễn đây coi như cái này bộ phim nữ chính là cái bình hoa đó cũng là hơn trăm triệu bình hoa ta muốn là từ diễn chẳng phải là tiện nghi người khác đó n đến quan c h i lâm lại nói a phong muốn không ngươi đến đóng vai nam chính dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ quay phim ngươi nói cái gì ngốc lời nói đây chính là hơn trăm triệu đầu tư cũng không phải lấy ra để ngươi tiêu khiển không được thì thôi ngươi hung cái gì hung nha q u a ngày Chi tức Lâm i ậ n x o hai n tháng k h ù chín d i ệ p phong đi cùng thiệu giật phu đến nước mỹ ca lì phó nhà tại lo sáng dơ lết bệ vợ lì sơn trang phía tây sẹn tủ dị city bọn họ nhìn thấy chuyến này bãi phòng đại nhân vật hai mươi th sẹn tủ dị phốt tân lão bản g ù đọc tiên sinh thân ái thiệu hoan nghê người đến chúng ta phốt tổng bộ làm khách hơn năm mươi tuổi mù đọc thanh âm hưởng lượng Cho n g đài m truyền loại tinh t lực hình i ệ t t cùng tại u còn không có lợi nhuận điều kiện tiên quyết mỗi tuần liền muốn thiêu hủy mấy triệu đô la mỹ thu mua to lớn tiền tài cùng nội dung cùng con đường khai phát cùng quản lý to lớn ví dụ làm đánh vác quá nhiều lợn ẩn tập đoàn kém chút sập tiệm sau tới vẫn là thời kỳ nở hoa ngân hàng vì mũ đọc thiết kế một hệ liệt trả nợ phương án để hắn bán đi rất nhiều lợi nhuận năng lực khá thấp công ty tư sản mới có thể bảo trụ n u sở c ọ c đồng thời vì về sau cường đại quật khởi đặt vững nền móng vững chắc thiệu giật phu cùng mũ đọc hàn huyên vài câu về sau liền e m đi theo bên cạnh hắn diệp phong cùng quan c h i lâm giới thiệu cho m ũ đọc nhận biết khiến diệp phong cảm thấy kinh ngạc là m ũ đọc vậy mà cũng sẽ nói đơn giản một chút t i ế n g t r u n g hắn nắm chặt diệp phong tay mỉm cười nói ngươi chính là cái, thị ngành điện theo kể cận cái chết kéo trở về chuyển kỳ tiểu tử diệ phong kiêm tồ nói ta chỉ là giút công ty cứu văn thiệu thị người là chủ tịch cũng không phải ta d a n h công mà không tự ngạo người trẻ tuổi quả nhiên không tầm thường thế nào ngươi có hứng thú hay không gia nhập liên minh chúng ta hai mươi th sen t ủ gì phốt mù đọc tiên sinh ngài cái này dạng này làm lấy chúng ta chủ tịch mặt đào người thế nhưng là không đủ phúc hậu ha ha ha ta chẳng những muốn đào n g ư ờ i nếu như thiệu tức sĩ nguyện ý lời nói ta còn muốn bỏ tiền đem tvb cho đóng gói mua lại d i ệ p phong nghe vậy giật n ả y cả mình hắn có thể chưa từng nghe nói qua thiệu giật phu có bán đi tvb ý nghĩ cái này không phải là câu nói đ ổ đi thừa dịp mù đọc cùng quan tri lâm chào hỏi c ô n phu diệp phong quay đầu nhìn về phía thiệu giật phu đối phương hướng hắn l ắ t đầu ra hiệu hắn không có bán đi công ty ý nghĩ diệp phong quay đầu nhìn đến quan tri lâm cùng mũ đọc chính trò chuyện nóng hổi nghe đến hai người nói đến đều là tiếng anh hắn trong nháy mắt thì phiền mượn trở về sau nhất định muốn luyện tập tiếng anh không phải vậy cùng nước mỹ người liên hệ thì cùng ngu ngốc không có gì khác biệt tiếp lấy mũ đọc bồi tiếp ba người tiến vào phốt đồng bộ lại đem hai mươi th sẹn t ủ dị phốt trưởng môn nhân tiểu a lan dị đ ỡ cùng với điện ảnh nhà sản xuất rót g e ờ lucas giới thiệu cho diệp phong được biết rót g e ờ lucas là sở ta hột nhà sản xuất cùng đạo diễn chính h ắ n thì có một nhà công ty điện、ảnh. Từ đối với tinh chiến yêu thích diệp phong đối jobsờ lucas đại dành tự nhiên giải chỉ là không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này tham gia hết điện ảnh tiệm trưng bày về sau mấy cái người tới một gian phòng họp nghỉ ngơi đợi đến người hầu bưng tới cà phê lại lui ra ngoài về sau mụ đắp dùng tiếng anh hướng thiệu giật phu nói ra thiệu ngươi phát tới cái kia kịch bản ta để a lan dĩ đờ cùng jobsờ lucas đều nhìn qua bọn họ nhất trí cho rằng hạng mục này vẫn là rất đáng giá đầu tư muốn là ngươi đồng ý để một vị nước mỹ đạo diễn đến đạo diễn bộ phim này công ty của chúng ta có thể chia sẻ đại bộ phận tiền tài diệp phong nghe đến quan tri lâm phiên dịch về sau nhất thời thì mộng chẳng lẽ thiệu giật phu là l í n h hắn đến nước mỹ bên này kéo đầu tư thiệu giật phu bưng lên chén cà phê nhẹ khẽ nhấp một cái sau đó không chút hoang mang mà nói bộ phim này dám chế là diệp phong tiên sinh để người nào đến đạo diễn cái này bộ phim là hắn quyền lợi ta sớm liền đáp ứng qua hắn sẽ không can thiệp việc này diệp phong nghe nói như thế trong lòng nhất thời tốt hơn rất nhiều muốn là thiệu giật phu chỉ muốn để hắn làm để tuyến tượng gỗ vậy liền làm cho người rất thất vọng tiểu a lan dĩ đờ Lucas nghe xong quan tri lâm phiên dịch về sau lập tức lắc đầu nói không không không ngươi loại thuyết pháp này là sai lầm hồng công bên kia đập qua rất nhiều phim võ thuật trừ lý tiểu long cái kia mấy cái bộ phim có thể tại bắc mỹ thị trường bán chạy hán phim chúng ta nước mỹ người xem đều không thích nhìn d i ệ p phong di đợ tiên sinh không biết ngươi có hay không nhìn qua lý liên kiệt diễn viên chính hoàng phi hồng tiểu a lan di đờ ta nghe nói qua cái kia bộ phim tựa như là nghệ tượng công ty điện ảnh tại hoa nhân xã khu chiếu lên một bộ giá thành nhỏ phim hành động cái kia bộ phim tổng phòng bán vé còn giống như không đến một triệu d i ệ p phong cái kia bộ điện ảnh phòng vé tuy nhiên không cao có thể băng ghi hình thị trường lại bán rất h á ta nghe sở tí phần thomas tiên sinh nói cho tới bây giờ cái kia bộ p này, này, này cũng h r i không giống như là hai mươi th sen tù di phốt trưởng môn nhân nói chuyện tiểu a lan di đờ nghe xong quan t h i lâm phiên dịch về sau tức giận nói chúng ta bây giờ nói là điện ảnh đầu tư So、mù đọc, đọc nhìn về phía jobger lucas hỏi lucas ngươi là ý kiến gì jobger lucas trần trờ nói ta cũng cảm thấy để hồng kông bên kia đạo diễn đến đạo diễn bộ phim này hạng mục này sát xuất thành công rất nhỏ mù đọc hướng thiệu giật phu cười nói thiệu nhìn đến hai người bọn hắn cái cũng không coi trọng ngươi hạng mục này thiệu giật phu mỉm cười nói ta vẫn là càng tin tưởng dự phòng hắn theo ảnh đến nay thế nhưng là rất ít khiến ta thất vọng qua mù đọc lần này nhưng khác biệt các ngươi lần này cần chủ công thế nhưng là b ắ c m ỹ thị trường thiệu Giật phu cho dù lần thất bại này hắn còn có thể tổng kết kinh nghiệm t á i chiến chỉ là mười triệu đô la mỹ chúng ta thiệu thị còn bồi thường nổi diệp phong ở trong lòng đậu đen rau mù nói ngươi thì đầu tư ba triệu cùng cái này khoác lác gì nha mù đọc lại hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh muốn là ngươi như cũ cố chấp đã thấy chúng ta có thể thì hợp tác không thành diệp phong nhún nhún mai nói mù đọc tiên sinh chúng ta cái này bộ phim không hề thiếu đầu tư thì giống chúng ta chủ tịch nói chỉ là mười triệu Ta d ễ như chở bàn chở t a y xoay liền lên bưng chén có cà thể đọt sở đủ. phong ê nhiên nói, cũng người mắn. sinh không có nói thành, mù vẫn có có vậy may Tuy ta thể chỉ chúc giật ý đọt đơn độc dùng cơm, diệp phong cùng quan tri lâm thì từ tiểu a lan dị đ ỡ cùng g i ó t giờ lucas đi cùng dùng cơm t i ế c rượu phía trên diệp phong cùng g i ó t giờ lucas ngồi khá gần mượn quan tri lâm phiên dịch cùng cho chuyện lên sở ta một cái k i a bộ phim cho g i ó t giờ lucas đưa một đống tân búp về sau diệp phong lời nói phong chuyển một cái hướng cười nói lucas tiên sinh Jobs vội hỏi có thể cùng ta nói một chút kịch bản nội dung sao diễm phong có thể cố sự này gọi là ở nhà một mình nói là ở nhà một mình cũng là hai mươi th sen tủ dị phốt công ty tại thập niên chín mươi chế tác một bộ giá thành nhỏ phim hài kịch diệp phong đem c ố sự này nói ra cùng jobs lucas công ty điện ảnh hợp tác cũng coi là báo trước đây bị tiểu a lan dỉ đờ khinh thị một tiễn mối thủ jobs lucas cũng là lao giang hồ không đợi diệp phong đem c ố sự này nói xong hắn thì bén nhạy phán đoán ra hạng mục này rất có triển vọng các loại diệp phong giảng xong c ố sự về sau hắn lập tức nâng chén hướng diệp phong mời diệp nói diệp ngươi thật là một cái kỳ tài tốt như vậy c ố sự ta nhất định muốn mau chóng đưa nó đánh ra đến để nước mỹ người xem thưởng thức diệp phong cười nói lucas tiên sinh ngài là ta thần tượng có thể hợp tác với ngươi một lần là ta vinh hạnh nói xong hắn d ơ ly rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rót giờ lucas cũng là đầy uống một ly sau đó vũ diệp phong bà vai cười nói diệp ngươi người bạn này ta giao định diệp phong nghe xong quan c h i lâm phiên dịch về sau kém chút vui lên tìm đến gia hỏa này lại còn hội học người trung quốc nói chuyện khẩu khí n g ồ i tại ở một bên tiểu a lan dĩ đợt h o ạ t đầu còn không để bụng nhưng hắn nghe lấy nghe lấy thì nhìn đến phát giác được cố sự này giá trị ở nhà một mình cố sự này là cái vui phàm là cái này điện ảnh đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là đầu tư nhỏ trở thành bạo khoản có khả năng lại rất lớn sau khi hiểu rõ hắn hướng diệ phong cười nói diệp tiên sinh n g ư ơ i cái này tiểu quỷ lo liệu việc nhà hạng mục có thể hay không giao cho chúng ta công ty đến chủ đạo jobger lucas nghe vậy vội la lên d ì đợ tiên sinh hạng mục này là ta lấy trước đến n g ư ơ i sao có thể hoành đao đoạt tái đây tiểu alan dì đ e chúng ta có thể ba nhà liên hợp đến đầu tư nhà jobger lucas như thế cái giá thành nhỏ có công ty của chúng ta cùng t i ể u thị liên hợp đầu tư liền đầy đủ không cần lại gia tăng đầu tư tiểu alan dì đ e nhiều một nhà đầu tư luôn luôn tốt lại nói chúng ta 2 0 thcn tù d ì phốt tuyên phát năng lực vẫn là rất mạnh cùng chúng ta hợp tác các ngươi sẽ chỉ chiếm tiện nghi dóp giờ lucas cái này cũng không phải là cái gì đại chế tác tuyên phát tốt xấu quan hệ không lớn nhìn đến hai người tranh đến mặt đỏ tới mang h a i diệp phong ở trong lòng âm thầm cười trộm cái này kêu là một cái kịch bản giết hai nhà để cho các ngươi biết lão tử thủ đoạn Trưng 556, động Tiêu Tiền Trưng 556, động Tiêu Tiền lết trong thành phố nổi danh nhất thành trong thành, có thể nói là toàn cầu phú hào trong tri toàn nhất thương tụ tập Động Động sang nổi danh nói nghĩ mộng huyện、tri、điện, nơi này có toàn cầu xa hoa nhất phố mại, cũng ng mại, cầu suy cầu Bệ vỡ lịch làm lò là Hollywood có có phố phú hào hoa phố ở xa dơ nơi này hội tụ toàn cầu đỉnh phong thời thượng nhãn hiệu mỗi cửa hàng đều vàng son lộng lẫy các loại trào lưu thời thượng hàng xa xỉ không thiếu gì cả lần này tới nước mỹ trừ diệp phong cùng quan c h i lâm bên ngoài thiệu giật phu còn mang đến một tên trợ thủ cùng mấy cái bảo tiêu mọi người tại bệ v ỡ lì hư tần khách sạn xuống giường về sau diệp phong nguyên bản còn muốn trốn ở khách sạn bên trong biên soạn ở nhà một mình điện ảnh kịch bản có thể quan c h i lâm đâu chịu đáp ứng hôm sau trời vừa sáng liền dắt lấy hắn xuyên thẳng qua tại các nhà trung tâm mua sắm chọn lựa một số thời thượng sành địa phục trang cùng đồ trang sức diệ phong hóa thân thành gi thì tiêu hết hắn gần một triệu usd lại thêm hắn len lén mua lại mấy thứ danh quý đồ trang sức lần này nước mỹ được để hắn tiền riêng rút lại gần một ư ơ i bốn tới gần giữa trưa hai người mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách sạn sau khi vào cửa không đợi diệp phong ngồi xuống thở một ngụm một tên bảo tiêu liền đi tới hướng hắn kêu lên diệp tiên sinh chủ tịch mời ngài đi qua có việc muốn cùng ngươi thương nghị diệp phong biết là chuyện gì sao không biết đó n đến bảo tiêu lại nói sáng hôm nay rót giờ lucas cùng a lan dĩ đợ hai vị tiên sinh tuần tự qua tới bãi phòng chủ tịch có thể là nói điện ảnh đầu tư sự tình diệp phong ta biết n g ư ơ i đi trước ta sau đó liền đi gặp chủ tịch được đợi đến bảo tiêu rời đi về sau quan c h i lâm hướng diệp phong cười nói hôm qua bọn họ còn đối chúng ta không để ý tới không dẫm hôm nay thì đổi tới tìm tới cửa thật là một đám bợ đỡ tiểu nhân diệp phong được rồi ta đi gặp chủ tịch ngươi trong phòng chậm rãi thử y phục đi quan c h i lâm ôm lấy diệp phong tại hắn trên miệng hôn một cái nói vậy ngươi đi sớm về sớm ta c h ờ ngươi trở lại cùng một chỗ dùng cơm được diệp phong đi tới thiệu giật phu gian phòng nhìn đến lao đầu tự đang đứng tại trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh hắn đưa tay trên cửa gõ nhẹ hai lần thiệu giật phu quay đầu cười với hắn nói d i ệ p phong tới rồi mau mời ngồi d i ệ p phong đi đến bàn trà bên cạnh các loại thiệu giật phu trước ngồi xuống về sau mới tại đối diện ngồi xuống tới thiệu giật phu hai chân chéo ngoái hướng d i ệ p phong cười nói sáng hôm nay mụ đọc gọi điện thoại tới cho ta nói hắn đồng ý để 2 0 i m th sẹn tù dị phốt công ty vì hồng phiên khu d ù n berlin theo bờ j o n e s đầu tư cụ thể đầu tư nhiều ít muốn chờ bọn hắn thương nghị sau đó mới có thể làm ra quyết định diệm phong mặt lộ vẻ trào phúng mà nói mụ ra điều kiện a thiệu giật phu gật đầu nói không tệ tiểu a lan dị đơ buổi sáng tới hướng ta đưa ra công ty bọn họ muốn chủ đạo ngươi cái kia bộ ở nhà một mình hạng à n ngụ.、Diệp、Phong, chủ tịch, ta nghe nói Lucas tiên sinh buổi sáng cũng tới, hắn có hay không nói cái gì? Thiệu Giật Phu, Lucas cũng đáp ứng vì hồng phiên khu Berlin Jones kiện khác cũng giống vậy, muốn g George gì. Giật George Diệp dùm buổi tới, cái Tiểu bởi triệu điều Phu, đáp Chủ tịch, hay khu khác chủ Lucas có Lucas ta tư la đầu vậy, ke đô vì đ Mỹ, o ở h mình ảnh h à à một điện n cái kia n mục h tịch, Phu, Phong, chút nhà mình hai nhà bọn họ chạy tứ Tiểu Giật trước ta cùng cái cái ngài người nói bản, muốn đến tuần là, Diệp kia ta một một ở gì biết bản, bọn để d i ệ p phong sửa sang một chút mạch suy nghĩ đem ở nhà một mình cố sự nội dung kỹ càng cùng thiệu g i ậ t phu giảng thuật một lần thiệu g i ậ t phu sau khi nghe xong gật đầu nói khó trách bọn hắn hai nhà đều nhìn k ỹ hạng mục này cố sự này xác thực rất đặc sắc d i ệ p phong chủ tịch cái này ở nhà một mình muốn là phòng bán vé bán chạy còn có thể làm thành một cái hệ liệt đ i ệ ảnh chương năm trăm năm mươi bảy không thể chân đạp hai chiếc thuyền chương năm trăm năm mươi bảy không thể chân đạp hai chiếc thuyền buổi sáng g i a hỏa tổng giám đốc bên ngoài phòng làm việc châu tinh tinh đưa tay trên cửa nhẹ vài cái nghe đến bên trong có người hô một tiếng mời đến hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào trong nhà nhìn đến hà quan sương đang ngồi tại bàn làm việc sau xử lý công văn châu tinh tinh cung kính nói hà quản lý ngài tìm ta có việc sao hà quan sương ngẩng đầu cười nói a tinh ngươi ngồi trước ta chỗ này lập tức liền tốt châu tinh tinh ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống a tinh c h ở lấy hà quan sương xử lý công văn ước chừng qua một phút thời gian hà quan sương thu hồi b ú t máy chỉnh lý tốt trước mặt công văn lúc này mới ngẩng đầu hướng châu tinh tinh cười nói a tinh ta cùng chủ tịch thương nghị quyết định chuẩn bị mở đập đổ hiệp phần tiếp theo cái này bộ phim vẫn là ngươi đến đóng vai năm chính châu tinh tinh nghi h o ặ c nói công ty không phải cự tuyệt mua sắm đồ hiệp phần tiếp theo kịch bản còn thế nào có thể mở đập cái kia bộ phim đồ hiệp bản quyền chính là chúng ta t h i ệ u thị muốn làm sao đập là chúng ta nói tính toán người khác căn bản là không còn được lấy hà quan sương nói xong theo trên bàn công tác cầm lấy một chồng giấy viết bản thảo đứng dậy đi đến châu tinh tinh trước mặt đem giấy viết bản thảo đưa cho hắn châu tinh tinh tranh thủ thời gian đứng người lên tiếp nhận hà quan sương trong tay giấy viết bản thảo tâm tình của hắn thấp thỏm tiếp nhận giấy viết bản thảo mở ra vội vàng địa xem một chút bên trong nội dung ngay sau đó sắc mặt đại biến hắn đem giấy viết bả hướng hà quan sương nói hà quản lý cái này kịch bản là sao chép ta cự tuyệt biểu diễn hà quan sương đưa tay tại châu t i n h t i n h trên bờ vai nhẹ vỗ một cái nói a tinh chúng ta biên kịch chỉ là tham khảo một chút ban đầu kịch bản mạch suy nghĩ trong này nội dung tất cả đều là bọn họ khổ tâm sáng tác đi ra tính không được sao chép châu tinh tinh ngược lại ta không thể diễn muốn là ta diễn cái này bộ phim về sau cái kia còn có mặt lại đi gặp diệp tiên sinh hà quan sương a tinh ngươi cần phải hiểu rõ năm nay ngươi diễn viên chính hai bộ điện ảnh phòng vẽ cũng không quá lý tưởng muốn là ngươi lại không có thể đẩy ra một bộ bán chạy điện ảnh có thể trong năm nay người hắn đập quảng cáo mời rõ ràng ít rất nhiều đây là một cái nguy hiểm tín hiệu đại biểu hắn nhân khí ngay tại trường hà quan sương gặp châu tinh tinh mặt lộ vẻ vẻ chần chờ liền lần nữa khuyên nhủ a tinh ta biết ngươi còn tồn lấy hợp tác với diệp phong tâm tư có thể ngươi muốn rõ ràng từ khi ra lần trước chuyện này d i ệ p phong sẽ còn lại tốn tâm tư đến nâng ngươi sao châu tinh tinh nghe xong lời này trong lòng nhất thời rơi vào trong tuyệt vọng hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch hạ quan sương để hắn tiếp diễn cái này bộ phim thì làm u ố n hoàn toàn chặt đứt hắn cùng d i ệ p phong ở giữa liên hệ để bọn hắn trở mặt thành thủ về sau rốt cuộc không có hợp tác khả năng hà quan sương không lưng cầm lấy trên bàn trà kịch bản đưa cho châu tinh tinh nói ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ chân đạp hai đầu thuyền rất dễ dàng rơi xuống nước châu tinh, tinh tay cầm kịch bản vẻ mặt hốt hoảng địa đi ra cửa đi liền đối diện đi tới cùng hắn chào hỏi trần long, đều không để ý tới không hỏi. Trần long đi vào văn phòng hướng hà quan sương h chan ôi a tinh cái này là làm sao hà quan sương mỉm cười nói không có gì vừa mới cho hắn một cái kịch bản chắc hẳn hắn là đang tự hỏi kịch bản bên trong nội dung thật sao hà quan sương đi trở về văn phòng sau ngồi xuống hướng trần long hỏi a long n g ư ơ i hôm nay làm sao không có đi quay phim trần long đi đến cạnh ghế s a lo ngồi n xuống hướng hà quan sương hỏi thăm nói chan ôi ta nghe nói diệp phong cùng thiệu chủ tịch cùng đi nước mỹ hollywood việc này ngài biết không hà quan sương gật đầu nói nghe nói theo thiệu thị truyền nội bộ truyền tới tin tức diệp phong muốn vì lý liên kiệt chế tạo một bộ hơn trăm triệu đầu tư động tác đại phiến cái này bộ phim muốn đi nước mỹ lấy cảnh bọn họ lần này là đi tìm kiếm mỹ quốc công ty hợp tác trần long vội la lên liên hiệu thị đều phải giúp trợ lý liên kiệt đánh vào nước mỹ thị trường công ty chúng ta sao có thể lạc hậu đây c h ă n đua ngươi có thể hay không hướng chủ tịch đề nghị chúng ta cũng lập cái hạng mục lần nữa hướng bắc mỹ thị trường khởi xướng trúng kích hà q u a n sương việc này không cần ngươi nói chủ tịch so ngươi còn gấp chỉ là trong lúc nhất thời nào có cái gì t ố t tướng mục đích ngươi vẫn là trước đem câu chuyện cảnh sát tốt khắc sự tình sau này hay nói trần long vội la lên ta có thể không đội nha vạn nhất lý liên kiệt bằng vào cái này bộ phim thành công đánh vào bắc mỹ thị trường ta lại muốn đi vào nhưng là khó hà quan sương cười nói muốn đánh nhập bắc mỹ thị trường diễn viên nhiều trừ lý tiểu long còn có ai có thể lấy được thành công lý liên kiệt muốn một lần thì lấy được thành công nói nghe thì dễ có thể vạn nhất hắn muốn là thành công đây ta nhưng làm sao bây giờ nào có nhiều như vậy vạn nhất d i ệ p phong cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu g i a hỏa hắn làm sao biết bắc mỹ thị trường cạnh tranh tán khốc không cho hắn đụng mấy lần vách tưởng hắn còn thật sự coi chính mình là một thiên tài thế nhưng là không có gì có thể là a long chủ tịch tâm lý một mực ước lượng ghi lấy b ắ c mỹ thị trường hắn khẳng định so ngươi còn gấp việc này không cần ngươi quan tâm ta sẽ cùng chủ tịch cấu kết vậy được rồi bên này châu tinh tinh ra tổng giám đốc văn phòng cũng không biết mình cái kia đi nơi nào nghĩ rất lâu hắn ra ra hỏa tổng bộ cao úc đưa tay gọi một chiếc xe taxi ngồi vào đi đối tài xế phân phó nói đi phát thanh đường được tài xế phát động xe hơi hướng về phía trước gấp chạy nhanh mà đi ra hỏa tổng bộ cách phát thanh đường bên này rất gần hơn m ư ơ i phút liền đến châu tinh tinh trả tiền xuống xe đứng tại bên đường nhìn về phía đối diện nhà trọ hắn biết rõ diệp phong bây giờ không tại hồng kông lại như cũ muốn tới xem một chút đối với diệp phong hắn là theo tâm lý cảm thấy kính nghệ đến không phải hắn giúp qua chính mình mà chính là bội phục diệp phong nhãn lực hơn người hắn đã có thể khai quật trên người mình ưu điểm cũng có thể liếc một chút khám phá gia hòa không có trọng điểm đến đỡ hắn ý tứ thực điểm ấy hắn sớm thì cần phải nghĩ rõ ràng gia hòa có hà quan s ư ơ n g tại lại làm sao có khả năng để hắn thay thế trần long trở thành gia hòa đầu bảng châu tinh, tinh đang suy nghĩ tâm sự chợt nghe thân thể chuyển đến một trận hơi tiếng còi xe hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ màu đen mì mị vạn chậm rãi r cửa xe vừa mở ra l a m khiết anh theo xe bên trong đi ra đến hướng hắn chào hỏi a tinh ngươi là tới tìm ta sao châu tinh tinh trần c h ờ một chút vẫn là gật đầu nói đúng vậy ngươi hơi đợi một lát l a m khiết anh nói xong quay đầu lại hướng ngồi tại m i nỉ vạn a biu cười nói a biu c a các n g ư ơ i đi về trước đi ta hôm nay không dùng xe a biu theo trong cửa sổ xe n ô đầu ra hướng l a m khiết anh dặn dò l a m tiểu thư ngươi muốn là muốn đi ra ngoài nhất định muốn nhớ đến gọi điện thoại cho ta làm khiết anh cười nói ngươi yên tâm tốt ta không biết làm người khó xử vậy chúng ta đi trước a biu nói xong trong tài xế phong mini ngược khách l a m khiết anh đưa cho châu tinh tinh một bình nước khoáng sau đó tại đối diện trên ghế xa lon ngồi xuống hướng hỏi a tinh ngươi tìm ta có chuyện gì sao châu tinh tinh trần trở nói a anh ngươi biết diệp tiên sinh cái gì thời điểm có thể trở về sao làm khiết anh cái này nhưng khó mà nói chắc được trước mấy ngày ca ca ở trong điện thoại nói cho ta nói hắn muốn giúp một nhà mỹ quốc công ty viết kịch bản cũng không biết cái tiêu kịch bản phải bao lâu mới có thể viết xong dạng này a vậy ta sẽ không c ấ y dày ngươi châu tinh tinh thất vọng nói một câu hắn để xuống n ắ m ở trong tay bình nước khoáng liền muốn muốn đứng dậy cáo tử lam kiếp anh a tinh ngươi có phải hay không gặp phải việc khó gì châu tinh tinh cũng không phải cái đại sự gì cũng là có cái sự tình muốn hướng diệp tiên sinh thính giáo có phải hay không rất gấp muốn là ngươi gấp lời nói ta buổi tối giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn cái gì thời điểm trở về không dùng châu tinh, tinh nói xong đứng dậy hướng lam khiết anh cáo tử đi ra ngoài cửa lam khiết anh đuổi theo gọi lại hắn nói a tinh ca ca thường ở trước mặt ta nói ngươi sẽ trở thành hồng c ô n g hài kịch tri vương cho nên ta khuyên ngươi mặc kệ ngươi gặp phải khó khăn gì đều không nên tùy tiện địa từ bỏ châu tinh tinh nghe vậy cũng là s ư ơ n g sờ hắn quay đầu nhìn thấy lam khiết anh kích động nói a anh diệp tiên sinh thật sự là nói như vậy lam khiết anh gật đầu nói vâng ca ca còn nói ngươi đ ố i điện ảnh có độc đáo kiến giải cái này ưu điểm là khác diễn viên không cách nào so sánh a anh cảm ơn ngươi nói cho ta câu nói này ta biết mình nên làm như thế nào châu tinh tinh nói xong mỉm cười hướng lam khiết anh cáo tử quay người bước nhanh đi ra ngoài cửa đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp phải đối diện đi tới tăng hoa thiên cách thật xa châu tinh tinh liền hướng đối phương chào hỏi a tiến h ngươi là đến tìm a anh à? nàng vừa lúc ở nhà tăng hoa thiên nghi hoặc nói a tinh ngươi hôm nay cái này là làm sao chúng vẽ số cào sao không sai biệt lắm châu tinh tinh vui tươi hớn hở địa nói một câu ngay sau đó bước nhanh chạy xuống lầu dưới bốn tăng hoa thiên lòng tràn đầy nghi ngờ đi vào trong nhà hướng lam k i ế t anh hỏi a anh hắn cái này là làm sao lam k i ế t anh cười nói không có gì hắn cũng là n g h ị thông suốt một ít chuyện tâm lý cao hứng mà thôi thật sao lam kiết anh đem tăng hoa thiên kéo lại cạnh ghế salon ngồi xuống hướng hỏi a tiến các ngươi cái kia bộ thiên long thần kiếm đập hết không có tăng hoa thiên cởi xuống giày sàng đạn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon b u ồ n b ụ c nói đập hết bất quá công ty lại an bài cho ta một bộ phim mới gọi tân trác sư huynh một nghìn chín trăm tám mươi tám ta diễn cái kia bộ phim nữ chính để ngươi d i ễ n nữ chính không phải rất tốt nhà ta nhìn ngươi thế nào không vui a cũng không phải là đóng phim nữ chính có cái gì tốt vui vẻ tăng hoa thiên nói thầm một câu r ỗ i tay cầm lên trên bàn trà bình nước khoáng vặn ra đến ghé vào bên miệng uống một ngụm đón lấy nàng hướng lam khiết anh hỏi a anh phong ca cái gì thời điểm có thể trở về nhà ta cũng không biết hắn nói muốn giúp một nhà mỹ quốc công ty viết kịch bản muốn bao lâu thời gian còn không biết đây tăng hoa thiên kinh ngạc nói giúp mỹ quốc công ty viết kịch bản phong ca lợi hại như vậy sao lam khiết anh đắc ý nói ca ca luôn luôn đều rất lợi hại tốt ta thứ nhìn đem ngươi đắc ý tăng hoa thiên nói xong dựa vào ở trên ghế salon thờ phạc mà nói cũng khó trách ngươi đắc ý ngươi bây giờ là hồng kông nổi tiếng nhất ngôi sao lớn ta tranh và ngươi lệnh cũng, càng càng cũng, không không ta, ta cũng đúng ha tăng hoa thiên ngồi thẳng thân thể hướng lam khiết anh cởi nói a anh ngược lại hiện tại cũng không có việc gì chúng ta đi đi ba tốt lắm ta gọi điện thoại cho á bưu ca để hắn lái xe đưa chúng ta đi không dùng a đi ba mang theo bảo tiêu nhiều mất h ư n g a cũng không thể thống khoái mà chơi lam khiết anh cầm điện thoại lên một bên rút số một bên hướng tăng hoa thiên c ư ờ i nói không cứ gọi không được lần trước ta vụn trộm đi nhật bản làm hại a b u ca bọn họ bị công ty trừ tiền muốn là lần này lại quăng rơi bọn họ nói không chừng hội hại bọn họ bị khai trừ tăng hoa thiên uống giấm mà nói phong ca còn thật s u ố n g ngươi chỉ sợ ngươi bị người bắt n ạ t lam khiết anh nói chuyện điện thoại xong hướng tăng hoa thiên nhỏ giọng nói a thiến ngươi là không biết các ca hắn đã từng bị người bắt góc qua một lần tăng hoa thiên cả kinh nói phong ca còn bị người bắt góc qua lam k i ế t anh gật đầu nói là thật có người muốn tìm ca ca quay phim Lại sợ h ắ n k h ô n g đáp ứng, t hiện ì p h ả người bắt có hắn, sau tới vẫn là trần giám đốc tìm rất nhiều người, mới đưa hắn tiếp trở về. Nói như vậy, Phong quay phim người là hắc bang phân giám đưa tới mới tiếp phim i bắt hắc tìm rất trở tìm tử. có đốc ca h sau quay về. vậy, là là Ừm, tại đập điện ảnh kiếm tiền nhanh có thật nhiều hắc đạo nhân vật đều muốn thò một chân v à o mượn đóng điện ảnh kiếm tiền khó trách phong ca lo lắng như vậy ngươi nhìn đến làm ngôi sao lớn cũng có phiền lòng sự tình thăng hoa thiên vừa dứt lời bên ngoài thì chuyển đến hơi tiếng còi xe lam khiết anh đứng lên nói khẳng định là a b u c á bọn họ đến chúng ta đi xuống đi được hai người ngồi xe đi tới mỹ nhân khoẻ rượu sắp tới giữa trưa trong quán b a có chừng sáu thành khách nhân lam kiết anh trước kia muốn lên lầu tìm gian phòng dùng cơm có thể tăng hoa thiên ngại gian phòng không náo nhiệt kiên chỉ muốn trong đại sành uống rượu không lay chuyển được nàng lam kiết anh đành phải theo nàng đi tới quầy rượu đại sành nàng để a b i u mang theo bảo tiêu ngồi ở trong góc dùng cơm chính mình cùng tăng hoa thiên chọn cái tới gần quầy ba vị trí vừa uống rượu một bên nghe ca nhạc hai người ngồi xuống về sau lam kiết anh gọi tới bồi bàn điểm mấy thứ thịt rượu l i ê n đang chờ nghỉ ngơi đồ ăn k h ẽ hở tăng hoa thiên đưa tay hướng bên cạnh nhất chỉ hướng lam kiết anh nhỏ giọng nói a anh bên kia mấy người là thư k i m ân cựu lục đoàn làm phim diễn viên nói ra ngươi khả năng cũng không tin tin. cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính đều là năm nay vừa bước vào mới nghệ sĩ l a m kiết h anh kinh ngạc nói vừa mới tiến công ty liền có thể diễn kim dung trong phim nam nữ nhân vật chính còn không phải sao nhớ ngày đó chúng ta tiến công ty thời điểm muốn diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ cũng khó khăn hiện tại nghệ sĩ tùy tiện liền có thể diễn nam chính l a m kiết h anh theo tăng hoa thiên ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy cách đó không xa có hai tấm bàn ăn ghép lại với nhau hai bên phân biệt ngồi đấy sáu vị thanh niên nam nữ có mấy cái vẫn là nàng nhận biết người theo thứ tự là ngô khải hoa lê mỹ nhản la huệ u y ê n chính m ẫ nhi còn có hai vị nàng không biết thanh niên nam nữ chắc hẳn cũng là cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính lam khiết anh n h ỏ giọng nói cái kia hai cái nghệ người là ai không phải là có cái gì chỗ dựa à? tăng hoa thiên có cái gì chỗ dựa hai người bọn hắn cái là năm nay siêu tân tinh giải đấu lớn nam nữ tổ vô địch cho nên mới sẽ chịu đến công ty nhật phùng ta còn nghe nói liền thạc hưu nhâm đặc hoa thích m ị chân đều bị kéo đi làm phối chính là vì nâng đỏ bọn họ lam khiết anh chép miệng một cái nói cái kia hai người bọn họ thế nhưng là thật là may mắn ai nói không phải đây bên này ngô khải hoa lê mỹ nhàn mấy người cũng chú ý tới lam k i ế t anh cùng tăng hoa thiên lô khải hoa đây không phải là lam khiết anh tiểu thư sao nàng làm sao lại tới nơi này uống rượu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín uy hiếp t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín uy hiếp giữa trưa lương gia lương giai thụ cùng thê tử nữ nhi ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm tiêu t i ể u mẫn a thụ ta nghe nói tiểu phong tại nước mỹ bên kia muốn giúp hai mươi th sen t ủ dị phốt công ty viết cái điện ảnh kịch bản việc này là thật sao lương giai thụ viết kịch bản đến là thật bất quá cái này kịch bản cuối cùng về nhà nào công ty còn không có kết luận nói như vậy tiểu phong viết điện ảnh kịch bản tại bên nào rất quý hiếm đi đây là khẳng định ta nghe phương tiểu thư nói công ty hôm qua lại phái mấy vị công tác nhân viên đi nước mỹ chính là muốn hiệp đàm hợp tác với người nào mà lại tiểu phong ngay tại chủ bị hồng phiên khu dùng berlin tebbons cũng có mấy nhà mỹ quốc công ty đáp ứng m u ố n đầu tư tiêu tiểu mẫn vẫn là nhỏ phong lợi hại công ty đến bây giờ còn chưa bao giờ hợp tác với mỹ quốc công ty qua nghĩ không ra hắn vừa đi thì nói thành hai cái hạng mục lương giai thụ người nói chuyện này cũng là tiểu phong chưa bao giờ đi qua nước mỹ hắn viết điện ảnh kịch bản làm sao lại có thể bị người mỹ nhìn lên đâu tiêu tiếu mẫn vui vẻ nói ngươi chẳng lẽ quên sao lúc trước tiểu phong viết tung hoành tứ hải thời điểm mọi người cũng nghi vấn qua hắn nói hắn không có đi qua nước pháp làm sao lại biết nước pháp văn hóa muốn ta nói tiểu phong cũng là một t h i ê n tài lương giai thụ cười khổ nói cũng chỉ có thể giải thích như vậy tiểu tử kia thật sự là tà dị cực kỳ đúng lúc này trong phòng chung điện thoại đột nhiên vâng lên lương giai thụ tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua nghe điện thoại qua một lát hắn che m ị t r o p h o n hướng tiêu tiếu mẫn ô a mẫn là tìm ngươi tiêu tiếu mẫn đứng người lên nghi hoặc nói là ai tìm ta lương g a i thụ châu tiểu nga tiêu tiếu mẫn nhận lấy điện thoại ứng nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi châu trợ lý ngươi tìm ta có việc sao châu tiểu nga tiêu giám đốc phương tiểu thư để cho ta thông báo ngươi lam khiết anh bảo tiêu đem công ty mới ký kết nghệ nhân bành văn chính đánh mời ngươi buổi chiều mang theo lam khiết anh tới công ty một chuyến thương nghị chuyện này nên xử lý như thế nào tiêu tiếu mẫn kinh ngạc nói đến tội cùng là chuyện gì xảy ra lam khiết anh bảo tiêu tại sao muốn đánh bành văn chính đâu châu tiểu nga việc này ta cũng không rõ lắm ngươi vẫn là hỏi làm tiểu thư đi tốt ta tiêu tiếu mẫn để điện thoại xuống hướng lương giai thụ phàn nàn nói châu tiểu ngã nói lam khiết anh bảo tiêu đem bành văn t r ì n h đánh hiện tại tiểu phong không tại hồng c ô n g việc này còn thật có chút phiền phức lương giai thụ đi trở về bên cạnh b à n ă n ngồi xuống không để ý chút nào nói ngươi là nha đầu kia người đại diện còn có thể không hiểu nàng sao ta nhìn nàng tuy nhiên tính tình thanh lãnh một số nhưng cũng không phải cái không nói đạo lý chuyện này tất có nội tình tiêu t i ế u mẫn bất kể nói thế nào đánh người luôn luôn không đúng việc này muốn là chuyển đi đối lam khiết anh danh dự sẽ có phụ diện ảnh hưởng chỉ cần không phải bản thân nàng đánh thì không có vấn đề gì lớn ngươi vẫn là trước liên hệ lam k i ế t anh hỏi rõ ràng rõ ràng hướng về sau lại nghĩ biện pháp thực sự không được ta thì cho a phong gọi điện thoại để hắn đuổi trở về xử lý việc này vậy ta trước cho lam khiết anh gọi điện thoại hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau tiêu tiếu mẫn trước cho lam khiết anh trong nhà gọi điện thoại kết quả không có người nghe nàng lại đánh lam khiết anh đại ca đại lần này rốt c ụ c liên hệ lên lam khiết anh hướng lam khiết anh hỏi rõ ràng tình huống về sau tiêu tiếu mẫn để cho nàng tranh thủ thời gian tới cùng chính mình cùng đi công ty gặp phương nghệ hoa bốn nửa giờ sau tiêu tiếu mẫn dẫn lam khiết anh đi tới công ty lầu m ư ơ i tám đi vào phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu ngà dẫn hai người đi vào văn phòng bên trong ở giữa bên trong trừ phương nghệ hoa còn ngồi lấy hai người theo thứ tự là tặng lệ t r ì n h tiêu sinh tiêu t i ế u mẫn bước nhanh về phía trước hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư ta đem lam khiết anh cho ngài mang tới có lời gì ngươi thì hỏi nàng đi phương nghệ hoa nhìn thấy lam khiết anh hỏi lam tiểu thư công ty nam nghệ sĩ b ả n h văn chính hướng tiêu đạo khiếu nại nói ngươi bảo tiêu tại mỹ nhân quay rượu đánh nhau hắn khiến bộ mặt hắn t h ụ t h ư ơ n g không thể quay phim nhưng có việc này lam k i ế t anh ta bảo tiêu là đánh qua hắn một quyền có thể ta lúc đó thì quát bảo ngưng lại bảo tiêu b à n h t i ề n sinh rời đi thời điểm vẫn là thật tốt ta không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền không thể quay phim tăng lệ trinh hướng tiêu sinh hỏi theo ta được biết b à n h văn chính bộ mặt bị người đ ả thường đã xưng không có cách nào lại quay phim tiêu đạo b à n h văn chính là các ngươi đoàn làm phim ngươi đối việc này cần phải rất rõ ràng a b à n h văn chính bộ mặt s á c thực có máu ứ động muốn tiếp tục quay phim cần chờ trên mặt hắn tiêu tàn xương mới có thể còn có hắn đưa ra một cái yêu cầu muốn là lam tiểu thư không hướng hắn nói xin lỗi hắn thì cự tuyệt quay phim tiêu sinh giờ phút này trong lòng cũng là đầy đủ phiên muộn lam k i ế t anh hai lần đánh người đều dẫn đến hắn đoàn làm phim ngừng có thể nha đầu này có diệp phong b o bọc chính mình còn thật sự không cách nào tìm n à n g p h i ê n phước tiêu tiếu mẫn nghe vậy bất mắn nói ta tại trên đường đi hỏi qua lam kiết h anh nàng và tăng hoa thiên tại trong quán b a dùng cơm là bành văn chính trước chạy tới gây sự bảo tiêu là vì bảo vệ lam tiểu thư mới động thủ bảo tiêu động thủ về sau lam tiểu thư lập tức quát bảo ngưng lại hắn không để cho tình thế mở rộng cho nên ta cho rằng đối với việc này lam kiết h anh cũng không có sai lầm tăng lệ trinh tiêu giám đốc ta làm sao nghe nói là bành văn chính đi hướng lam tiểu thư mời rượu lam tiểu thư không lĩnh tình thì thôi còn đem hắn nhục nhã một trận việc này dù thế nào cũng sẽ không phải giả tiêu t i ế u mẫn tăng phó tổng giám b à n h văn chính cùng làm tiểu thư lại không quen hắn chạy tới mời rượu làm cái gì lại nói lam khiết anh chỉ nói không cùng người xa lạ uống rượu để hắn rời đi cái này lại thế nào xem như nhục nhã hắn đây có phải hay không nhục nhã mọi người tâm lý đều hiểu việc này tạo thành công ty chính tại quay t r ụ p phim truyền hình ngừng lam tiểu thư là có trách nhiệm ta cho rằng để cho nàng hướng bành tiên sinh nói lời xin lỗi yêu cầu này đồng thời không quá mức tăng lệ trinh nói xong dùng khoe mắt liếc qua liếc về phía lam k i ế t anh nàng vốn cho rằng lam k i ế t anh nghe nói như thế khẳng định sẽ phát tắc lên ai ngờ lam khiết anh tựa như là không nghe thấy một dạng cũng không nổi giận cũng không biện giải cho mình nàng ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ chẳng lẽ nha đầu này đổi tính không thành lam khiết anh đến là không có đổi tính chỉ là tiêu tiếu mẫn tại trên đường đi nói với nàng để cho nàng tận lực tiếu mở miệng miễn cho nói ra cái gì sai lời nói bị người ta tóm lấy tay cầm tiêu tiếu mẫn hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư việc này tại chỗ nhân số không ít trừ tăng hoa tiên h còn có ngô khải hoa lê mỹ nhàn trình mẫn nhi mọi người việc này ai đúng ai sai ngài hỏi một chút liền biết rõ ta đến là cho rằng cái này bành văn chính cử chỉ lỗ mãng không đáng công ty nhật phùng tăng lệ trinh cả giận nói tiêu giám đốc n g ư ờ i đ â y không phải tại t r ả đũa nha tiêu tiêu mẫn ta chỉ là hướng phương tiểu thư sách ra ý nghĩ của mình cụ thể nên làm như thế nào còn mời phương tiểu thư làm quyết định phương nghệ hoa sự tình ta cũng kém không nhiều nghe rõ ràng việc này song phương đều có lỗi cân nhắc đến bành văn chính xác thực t h ụ thương thì phạt lam khiết anh thay thế bảo tiêu hướng bành văn chính bồi thường ba nghìn tiền thuốc men các ngươi cảm thấy xử lý như vậy như thế nào lam khiết anh nghe xong thì gấp nàng vừa định muốn mở miệng phản đối tiêu tiếu mẫn lại giành nói tuy nhiên ta cho rằng làm khiết anh chưa từng có sai có thể đã phương tiểu thư làm quyết định chúng ta làm theo chính là tăng lệ trinh mặt đen lại nói phương tiểu thư bành văn chính thế nhưng là nói lam tiểu thư nếu là không hướng hắn nói xin lỗi hắn thì cự tuyệt diễn xuất phương nghệ hoa sắc mặt tối sầm nói tiêu đạo xin ngươi nhắn d ù m bành văn chính muốn là hắn không biết tốt xấu liền đợi đến bị phong s á t tốt thiêu sinh b ộ nói được theo phương nghệ hoa văn phòng bên trong đi ra làm khiết anh theo tiêu tiếu mẫn đi vào thang máy các loại cửa thang máy đóng lại về sau nàng hướng tiêu tiểu mẫn hỏi tiêu di ngươi tại sao muốn đáp ứng bồi thường tiền tiêu tiếu mẫn không trả lời mà hỏi lại nói a anh ngươi cảm thấy nghệ sĩ tại công ty cái gì trọng yếu nhất làm khiết anh suy nghĩ một chút nói nghệ sĩ chỉ có đỏ mới có thể tại công ty lời nói có trọng lượng tiêu tiếu mẫn lắc đầu nói ngươi nói sai mặc kệ là nghệ sĩ còn là công tác nhân viên mặt mũi mới là trọng yếu nhất hôm nay phương tiểu thư chỉ là để ngươi phạt tiền sự tình chính là vì bảo toàn mặt mũi ngươi tiền không có có thể lại dãy mặt mũi không có nhưng là khó có thể vẫn hồi làm khiết anh cái hiểu cái không nói ngài là nói phương tiểu thư tại lại t h ằ ta tiêu tiểu mẫn đó là khẳng định lấy a phong tại chủ tịch tâm lý địa vị phương tiểu thư làm sao lại để ngươi thụ hủy khuất đây để ngươi phạt tiền chỉ là cho thẳng lệ trinh một bộ mặt lam khiết anh cười nói ta minh bạch tiêu tiêu mẫn sự tình lần này ngươi xử lý rất khá ngươi bây giờ là hồng công số một số hai ngôi sao lớn mọi cử động có thụ q u a n chú về sau gặp chuyện tuyệt đối không nên xúc động để tránh bị người ta tóm lấy tay cầm lam khiết anh ta biết ca ca thường xuyên nhắc nhở ta để cho ta không nên vọng đ ộ n g ngươi nha đầu này là cái có p h ư c khí có tiểu phong chiếu có ngươi ngươi muốn thiếu ăn bao nhiêu khổ lam k i ế t anh ngượng ngùng mả túi thất đầu khoe miệng lộ ra một tia ngọt ngào nụ c ư i bốn vĩnh thanh thủy bên này nghệ sĩ t ố t xá bánh văn chính nghe đến tiêu sinh truyền lời về sau nhất thời thì h i ể u dịu hắn vốn cho là mình là công ty trọng điểm nhiệt phùng nghệ sĩ hội có mấy phần mặt mũi ai ngờ tại công ty thượng tầng trong mắt hắn mặt mũi chỉ trị giá ba đô la hồng công tiêu sinh trước khi đi vô v ô bánh văn chính bạ vai t h ầ m thiế nhắc nhở chính tử cái kia lam khiết anh không phải n g ư ờ i có thể trêu trọng nàng khế minh là diệp phong may mắn diệp phong không tại hồng công bằng không ngươi lần này khả năng phải xui xẻo bánh văn chính nghe vậy cũng là x ư n g sở diệp phong hắn tự nhiên là biết t i ệ u thị trẻ tuổi nhất kim bài điện ảnh người chế tác cũng là trước mặt chủ tịch h muốn là đắc tội hắn chính mình về sau tại tvb sẽ phải nửa bước khó đi tiêu sinh lại nói ngươi cũng không cần quá lo lắng diệp phong người kia ta rất g i ả i chỉ cần ngươi về sau không lại đi t r e o chọc làm c h i anh hắn cũng sẽ không đối phó ngươi bánh văn chính cảm kích nói tiêu đạo đa tạ ngài nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào vậy thì tốt ngươi nghỉ ngơi thật tốt c h ư a khỏi vết thương nhanh đi quay phim được bánh văn chính vừa đem tiêu sinh đưa đi lương bội linh dẫn theo một túi lưới hoa quả đi tới hướng cười nói a chính ta tới nhìn ngươi một chút bánh văn chính cảm kích nói a linh đa tạ ngươi đến xem ta lương b ộ i linh đem hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường đánh giá chung quanh liếc một chút sau đó cười nói a chính vẫn là n g ư ơ i đãi ngộ tốt có thể một mình hưởng thụ một cái phòng đơn công ty đối ngươi coi trọng như vậy chắc hẳn ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp may bành văn chính cười khổ nói coi trọng cái gì nha muốn là công ty thật nặng xem ta ta có thể bị người đánh tương đương đánh không nha lương b ộ i linh kinh ngạc nói lời này của ngươi là có ý gì công ty chẳng lẽ không có xử phạt làm tiểu thư bành văn chính hạ giọng nói vừa mới tiêu đạo nói cho ta làm k i ế t anh là diệp giám chế khế m u i ta quyền này xem như h u ồ n g công chịu đựng đó đến bành văn chính lại nói Việc này công này tháng y h đều biết, chín l Bội Bội hạ tuần đi qua mấy vòng gian khổ đàm phán thiệu thị cùng hai mươi th sen tù dị phốt công ty lucas phìm công ty đặt thành hiệp nghị ba nhà cộng đồng đầu tư ở nhà một mình bộ phim này làm ở nhà một mình biên kịch diệp phong thu hoạch được năm trăm l i n usd biên kịch phí cộng thêm ba bắc mỹ phòng bán vé phần đỏ đương nhiên cái này phòng bán vé phân hoa hồng cùng hồng kông bên kia khác biệt muốn khấu trừ dạp chiếu phim chia về sau lại cho hắn thuế sau ba phân hoa hồng cứ việc điều kiện rất hạ khắc diệp phong vẫn là đáp ứng hắn nhưng là biết ở nhà một mình hấp kim năng lực mấy trăm triệu phòng bán vé dù là chỉ cho hắn một phần trăm phòng bán vé phân hoa hồng đó cũng là hơn mấy triệu đô la mỹ húng chi thiệu giật phu còn đáp ứng để ngọc phong công ty tham dự đầu tư khoản này đầu tư cơ hồ là kiếm b ụ n không lỗ thỏa đam ở nhà một mình hợp tác sau 2 0 th sẻn tù dị phốt công ty lại hướng hồng phiên khu rủ berlin theo bờ giòn bộ phim này đầu tư ba triệu đô la mỹ lucas phim cũng đầu tư hai triệu đô la mỹ các loại hợp đồng ký kết về sau d i ệ p phong đi theo thiệu giật phu cùng một chỗ trở về hồng c ô n g quan c h i lâm một mình đi thăm viếng đệ đệ của nàng đi bốn d i ệ p phong vừa trở lại hồng c ô n g liền nghe đến một cái lệnh hắn cảm thấy giật mình tin tức châu tinh Tinh bởi vì cự tuyệt biểu diễn đổ hiệp phần tiếp theo chọc dẫn châu văn hoài bị gia hòa ướp lạnh châu tinh, tinh năm đó cùng gia hòa ký kết là ba năm hợp đồng bây giờ cách hợp đồng đến kỳ còn có gần hai năm thời gian c vừa sáng như bị mũ linh giục quán cà phê diễm phong tiếp nhận đổi bàn đưa qua cà phê chén cà phê bay đặt tại trước mặt dùng đường kẹp lấy ra một khối đường vông ném vào trong ly sau đó dùng nhỏ thìa bạc chậm dại khóe để ngồi ở phía đối diện châu tinh tinh thì trực tiếp bưng lên chén cà phê mở uống liền mày cũng không nhăn một chút diễm phong thấy thế cởi nói a tinh ngươi có phải hay không không quá ứa thích ăn đồ ngọt châu tinh tinh ta khi còn bé thích ăn nhất là mật hấp chân gà cái kia thời điểm ta thường nghĩ muốn là sau khi lớn lên có thể mỗi ngày ăn chân gà l i ề n tốt d i ệ p phong cười nói nguyện vọng này ngươi thật giống như đã sớm thực hiện đúng có rất nhiều nguyện vọng ta đều đã sớm thực hiện có thể có chút đồ vật lại bị ta mất đi ngươi nói là đối điện ảnh truy cầu a không tệ tiến ra hòa về sau bọn họ liên tiếp an bài cho ta mấy cái bộ phim có chút là ta không thích kịch bản có thể làm kiếm tiền ta vẫn là tiếp những cái kia điện ảnh chính ta diễn đều cảm thấy không được tự nhiên người xem có thể ưa thích mới là lạ d i ệ p phong cái này cũng có trách ta cũng diễn qua chính mình không thích điện ảnh châu tinh tinh kinh ngạc nói lấy ngươi tại thiệu thị địa vị ai còn có thể buộc ngươi đi diễn xuất d i ệ p phong cười khổ nói cũng không phải bức bách có đôi khi là nhân tình không thể chối tử muốn không diễn cũng ngượng ngựu thể diện cái này đến cũng thế cầu ngươi quá nhiều người chắc chắn sẽ có một số ngượng ngựu thể diện d i ệ p phong không nói ta a tinh ta hôm nay đ ư a ngươi đi ra cũng là muốn hỏi một chút ngươi sau này có tính toán gì châu tinh tinh ta đã nghĩ kỹ chờ ta cùng gia hòa hợp đồng đến kỳ về sau thì thêm vào ngọc phong công ty vậy ngươi nhưng muốn bị đóng băng hai năm đợi đến hai năm về sau có lẽ không ai có thể lại nhận biết người châu tinh tinh châu tinh tinh ta tin tưởng vững chắc hai năm về sau ta vẫn như cũ có thể làm cho người xem thích ta h h í c t d i ệ p phong cười nói can đảm lắm bất quá ta cho rằng cách làm này không thể làm châu tinh tinh nghi hoặc nói ngươi là khuyên ta hướng ra hòa thỏa hiệp sao d i ệ p phong không tệ đổ hiệp cái này bộ phim cũng chỉ có người diễn mới có thể ra màu biến thành người khác đến, đến diễn chẳng phải là trà đạp cái kia tốt kịch bản châu tinh Tinh, có thể cái kia kịch bản là bọn họ ăn cắp bản quyền diễm phong kịch bản là ta giúp ngươi viết Ta châu tinh tinh cười khổ nói cái này cần gì muốn thử có hà quan sương cùng trần long tại ta vĩnh viễn không chịu được trọng dụng d i ệ p phong cười nói trước đó ngươi chỉ sợ còn nghĩ đến muốn lấy thay trần long trở thành gia hòa đệ nhất nam ngồi sao đi châu tinh tinh ta đến là không nghĩ tới thay thế hắn chỉ cần có thể cùng hắn đặt song song ta thì vừa lòng thỏa ý ngươi bây giờ là nghĩ như vậy có thể chờ ngươi cùng hắn đặt song song về sau ngươi liền nên nghĩ đến như thế nào mới có thể siêu việt hắn có lẽ a n g ư ơ i muốn nhìn là sẽ từng bước một tăng cường diệp phong a tinh ta cho ngươi sách một cái đ ể nghị đi là kiến nghị gì diệp phong ngươi trước tiên ở ra hỏa ở lại nhìn nhiều học nhiều các loại hợp đồng kỳ mãn về sau ngươi có thể hướng từ khắc như thế thành lập một nhà điện ảnh phòng làm việc châu tinh, tinh nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi nói là để cho ta tự biên tự diễn diệm phong gật đầu nói không tệ ngươi có ý tưởng cũng có năng lực tin tưởng ngươi làm đạo diễn cũng có thể lấy được thành công châu tinh tinh ta muốn là thành lập phòng làm việc ngươi cùng với ta hợp tác sao đương nhiên châu tinh tinh hưng phấn mà d ơ lên chén cà phê hướng diệp phong cười nói ta lấy cà phê thay rượu đa tạ ngươi đối với ta trợ rút diệp phong dơ ly lên cùng châu tinh tinh chén cà phê nhẹ đụng một chút sau đó ghé vào bên miệng nhấc một miệng châu tinh Tinh uống xong cà phê về sau hướng diệp phong nói diệp tiên sinh thực ta rất sớm trước thì có làm đạo diễn ý nghĩ nhớ ngày đó ta cùng a vi tại, tại thái bình sơn phía trên thì diễn qua ta biên soạn kịch bản khi đó chúng ta sau một tiếng d i ệ p phong rời đi quán cà phê trở lại chỗ mình ở hắn đi vào phòng ngủ nằm ngã xuống giường rơi vào trong trầm tư nói thực ra hắn ngay từ đầu là muốn đem châu tinh tinh đào đi ngọc phong công ty có thể ra châu tinh tinh bị ra hòa đóng băng sau chuyện này lập tức để hắn tỉnh táo lại châu tinh tinh cái này người chủ ý chính rất, không phải loại kia có thể bị người k h ô n g chế nghệ sĩ đem hắn đào đi ngọc phong công ty sau cùng chắc chắn sẽ dẫn đến hai người cả đời không qua lại với nhau còn không bằng để hắn mở phòng làm việc hai bên chuyển thành quan hệ hợp tác tốt dạng này hợp tác chỗ k h ô n diệp phong a nghi đột hoặc nói tiểu tình có hay không nói nàng tiếp diễn là cái gì điện ảnh lam khiết anh nói giống như kêu lên biển phụ nữ là trương tiểu lâm mang theo cái kia bộ phim đạo diễn tự thân đến nhà Mời ngày à n biểu diễn. i d ệ hai mươi ế tám i tháng 9, a n chín a tờ vờ đẩy ra nội địa hương thị chế tác phim truyền hình tiểu lý phi nào cái này bộ phim vừa lên chiếu thì chịu đến người xem truy phủng cứ việc bộ này tiểu lý phi đao đem nguyên tắc đổi đến khuôn mặt biến linh dạng nội dung cốt truyện máu chó hố người có thể nhìn chúng cũng là thích xem thu thị xuất một đường tăng vọt cuối cùng đem vô tuyến bên này ngay tại nhiệt ba tung hoành tứ hải thu thị xuất đều đẻ xuống tiểu lý phi đao thu thị xuất nóng nảy a tờ ở bên kia tự nhiên là cao hứng mừng mừng có thể tvb bên này thì phiền muộn riêng là tổng giám đốc p h ư ơ n g nghệ hoa nhìn thấy diệp phong liền không có sắc mặt tốt hẳn không thể đem hắn kéo qua đi béo đánh một trận mới hạ giật bốn ngày mùng ngày một tháng mười phim truyền hình tung h à n h tứ hải thả xong về sau vô tuyến lập tức đẩy ra k ban đầu trông cậy vào cái này bộ phim có thể ngăn chặn a t r vợ tiểu lý phi nào ai biết thư kiếm ân cựu lục chiếu lên về sau người xem là tiếng mắng một mảnh có thật nhiều người xem gọi điện thoại hướng vô tuyến khiếu l ạ i nói nam chính bành văn chính diễn kỹ non nớt thiếu hụt hiệp khí cùng trong sách trần gia lạc hình tượng khác rất xa hai vị nữ chính cũng không lấy mừng đóng vai hương hương công chúa lương đội linh bị đậu đen rau muốn quá hắc không đủ xinh đẹp đóng vai h o á c thanh đồng la huệ quên cũng bị nghi ngờ dài đến không đủ xinh đẹp thư kiếm ân cựu lục thu thị xuất theo chiếu lên chừng năm thành một đường trượt chiếu lên một tuần sau thu thị xuất rơi xuống khoảng ba phần mười lập nên vô tuyến chế t ắ c kim dung võ hiệp phim bao năm qua đến thấp nhất thu thị xuất đúng lúc này tvb nội bộ chuyển ra một cái tin tức ngầm nói a tờ vờ ngay tại n h i ệ t bá tiểu lý phi đao là diệp phong trợ giúp nội địa ư ơ n g thị g i á m chế dùng để lấy lòng nội địa quan viên từ đó diệp phong mỗi ngày đi làm thời điểm luôn cảm giác công ty nhân viên ánh mắt rất không thân thiện đem hắn nhìn thành là nội ư ơ n g giống như d i ệ p phong tại rơi vào đường cùng đành phải tránh trong nhà viết kịch bản không đi làm bốn ngày mùng ngày tám tháng mười trần ngọc liên từ nội địa trở lại hồng công diệ phong cùng châu huệ mẫn cùng một chỗ đi phi trường đón máy trở lại biệt tự trần ngọc liên sau khi rửa mặt liền ngồi xuống hướng diệp phong giới thiệu cùng nội địa công ty xuất nhập cảng ở giữa đàm phán tình huống cùng với tam quốc thành bên kia khách sạn đầu tư tình huống diệp phong đối với đầu tư sự tình không có hứng thú hắn miễn cưỡng sau khi n g h e xong liền hướng trần ngọc liên nhắc lên hắn cùng t i ệ u giật phu đi nước mỹ tình huống trần ngọc liên nghe nói ngọc phong công ty có thể đầu tư một bộ nước mỹ đ ị a ảnh nhất thời liền đến hứng thú nàng hướng diệp phong hỏi rõ ràng về sau liền nói ngày mai đi tìm phương nghệ hoa thương nghị đầu tư phân phối tình huống diệp phong tranh thủ thời gian quyết nhủ ngọc liên tỷ ta khuyên ngươi gần nhất vẫn là đường đi tìm phương tiểu thư. trần ngọc liên tò mò hỏi vì cái gì châu huệ mẫn ở một bên cười nói a phong giúp nội địa ư ơ n g thị giám chế tiểu lý phi đào thu thị xuất vượt qua công ty chúng ta kim dung bộ phim thư kiếm ân cựu lục ngươi nói phương tiểu thư có tức giận không trần ngọc liên nghe vậy cả kinh nói làm sao có khả năng kim dung phim võ hiệp thu thị xuất làm sao lại thua đâu d i ệ p phong một mặt đắc chí mà nói chỉ cần ta xuất thủ cái gì kim d u n g nghe không đều phải đứng sang bên cạnh châu huệ mẫn k h o a n lác muốn ta nói người cái kia bộ phim có thể n h ị bá cũng là dính xinh đẹp nữ diễn viên nhiều ánh sáng liền tiểu nha hoàn đều làm mị nữ đóng vai nó thu thị xuất có thể không cao nha trần ngọc liên quan tâm nói a phong tiểu lý phi đ a u như thế h ỏ a nhiệt phương tiểu thư khẳng định lại cho ngươi mặt mũi sắc xem đi ta đã sớm thói quen nàng hiện tại muốn là đối t a vẻ mặt vui cười đón chào ta còn muốn lo lắng đây châu huệ mẫn nhỏ giọng tầm h nói đồ đê tiện d i ệ p phong cũng không để ý tới nàng mà là nhằm vào trần ngọc liên cười nói ngọc liên tỷ giữa chưa ta mời ngươi đi hải thành đại khách sạn dùng cơm đi trần ngọc liên ngay tại nhà bên trong ăn xong cũng không có người ngoài không cần p h i ề n phước châu huệ mẫn giữ chặt trần ngọc liên cánh tay khuyên n ủ ngọc liên tỷ liền đi đi ngươi lần này đi nội địa lâu như vậy trở về nhất định phải vì ngươi tầ trần ngọc, ngọc liên kinh ngạc nói nàng không phải nói muốn diễn hồng phiên khu dùng berlin theo bờ giòn sao châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ nhằm nói hồng phiên khu dùng berlin theo bờ giòn nữ chính bị a phong đưa cho nữ nhân kia thanh hà tỷ không thể tuyển chọn diệm phong hội nói tiểu mẫn ngươi cũng không thể bán vùng ta nữ chính nhân tuyển là từ đạo định châu huệ mẫn gạt người muốn không phải ngươi hướng từ đạo hắn hội không dùng thanh hà tỷ trần ngọc liên thay diệp phong tiếp vây nói a p h o n g người đi cho nam sinh tỷ gọi điện thoại ước nàng cùng đi hải thành đại khách sạn dùng cơm được giữa trưa diệp phong đi cùng trần ngọc liên châu huệ mẫn cùng đi tiến hải thành đại khách sạn lầu ba một gian bao xương bên trong vào cửa xem xét t h i nam sinh đã sớm đổi tới liền từ khắc cũng ngồi tại trong gian phòng mọi người hàn huyên sau đó diệp phong liền để bồi bàn b ư n g rượu mang món ăn bắt đầu dùng cơm vài chén rượu vào trong bụng về sau diệp phong hướng từ khắc hỏi từ đạo người cái kia bộ hắc hiệp đập hết không có từ khắc chủ yếu bộ phận đã đọc xong còn có một số đặc hiệu ống kính không hoàn thành Kế xưa lại bất h i gian nửa quá đó là một bộ phim hài kịch đầu tư thành bạn không lớn đoán chừng đều không có chúng ta cái kia bộ hồng phiên khu dùm berlin theo bờ johnson đầu tư nhiều từ khắc giá thành nhỏ phim hài kịch cũng có, có thể trở thành bạo khoản n g ư ơ i kịch bản đã có thể bị 2 0 th sẹn tù dị phốt công ty coi trọng chắc hẳn khả năng thành công tính rất lớn d i ệ p phong cười nói nếu có thể thành công vậy ta nhưng chính là d i m nhằm cật chó từ khác quan tâm hỏi a phong mỹ quốc công ty đã đầu tư hồng phiên khu d ù m g berlin teber jones vậy bọn hắn có thể hay không đ ú n g tay đạo diễn nhân tuyển cái này ngươi cứ việc yên tâm ta cùng thiệu chủ tịch đã cùng bọn hắn nói tốt bọn họ chỉ phái người giám sát tiền tài sử dụng tình huống cụ thể điện ảnh chế tắc quá trình sẽ không nhận bọn họ chế ước từ có thể kinh ngạc nói làm sao lại như thế rộng rãi ta nghe nói mỹ quốc công ty đầu tư điện ảnh đối v ớ sự vụ lớn nhỏ cái gì đều muốn cố vấn d i ệ p phong cười nói lần này là một ngoại lệ nói thực ra muốn không phải chủ tịch cùng mù đọc quan hệ không tệ ta đều không muốn cùng bọn họ hợp tác ta tại đi nước mỹ trước đó là chuẩn bị tìm kiếm nghệ tượng công ty điện ảnh hợp tác trần ngọc liên hội hỏi a phong ngươi lần này đi nước mỹ nhìn thấy không có sở tí phần thomas tiên sinh không có d i ệ p phong nhìn thấy thomas tiên sinh còn dẫn ta đi mổ tỏ dầu là công ty tham quan bãi p h ò n g mát tin của tợ tiên sinh hắn đối với ta trên không trung nghị cách cứu viện bên trong miêu tả điện thoại màn hình lớn cảm thấy rất hứng thú đáp ứng giú chúng ta chế tác một nhóm mô hình ta đã thông báo dù nỉ triệt xạ tổ tiên sinh để hắn đi nước mỹ cùng m a r t i n của bậc gặp mặt nói chuyện trần ngọc liên vậy ngươi có hay không cùng t h m a s tiên sinh nói lên hát hiệp bộ phim này d i ệ p phong cái này ta không nói hát hiệp là thiệu thị chủ ném điện ảnh chủ tịch đã cùng hai mươi th sen tù g ì phốt nói tốt hội để công ty bọn họ đại diện phát hành từ k h ắ c ngạc như nói n nói như vậy hát hiệp có thể tại nước mỹ dạp chiếu phim đại diện tích chiếu lên d i ệ p phong cười khổ nói từ đạo ngươi quá lạc quan hai mươi th sen tù dì phốt công ty tiểu a lan dí đỡ tiên sinh nói bọn họ muốn trước nhìn qua phim thành phim mới có thể quyết định chiếu phim bộ diễn ta nghe hắn trong lời nói ý tứ đoán chừng chỉ có thể cho hát hiệp an bài mấy chục nhà dạp chiếu phim trần ngọc liên tức giận nói đã bọn họ an bài dạp chiếu phim ít như vậy vậy chúng ta còn không bằng đi tìm nghệ tượng công ty điện ảnh hợp tác đây từ khắc cũng không thể nói như vậy muốn là cái này bộ phim phía trên suất ngồi cao bọn họ liền sẽ càng tỏa sáng chiếu bởi diễn muốn phòng bán vé bán chạy vẫn là đến hợp tác với đại công ty mới được diệ phong p lại nói từ đạo còn xin ngươi tại trước cuối năm đem hát hiệp cắt bỏ tốt chủ tịch muốn tại tết xuân trước lại đi chuyến nước mỹ đem hát hiệp công ty dẫn đi để bọn hắn quan sát tranh thủ có thể tại tết xuân trước sau chiếu lên từ k h ắ c gật đầu nói được ta sẽ tận lực tăng tốc tiến độ t i ế c d i ệ u sau đó thi nam sinh mời trần ngọc liền cùng châu huệ mẫn đi rửa râu lưu lại diệp phong cùng từ khắc tại trong gian phòng uống trà nói chuyện hiếm từ k h ắ c bưng lấy c h é n trà hướng diệp phong cảm khai nói nhớ ngày đó ngươi nói tân nghệ thành không cách nào làm lớn làm mạnh ta còn không quá tin tưởng hiện tại quả nhiên như ngươi c h â nói nhân tâm tán diệp phong cười nói tân nghệ thành có bảy cổ đông mọi người không ai phục hay dạng này một cái kết cấu rời dạc công ty có thể dài lâu mới là lạ chứ từ khác lương phổ trí bây giờ tại công ty thẳng b i ệ t k h u ấ t hắn có mấy cái điện ảnh hạng mục đều bị mạch ra bọn họ không ngươi nếu là có tốt hạng mục thì giúp hắn một chút d i ệ p phong khó xử mà nói lương đạo thiện trường quay t r ụ kinh dị phim m a mà cái này loại hình lại hoàn toàn là ta không qua sở trường ta chỉ sợ là không có cách nào giúp hắn ngươi không phải thiện trường viết ái tình đề tại sao cái này loại hình cũng là lao lương lớn nhất thiện trường được vậy ta quay đầu viết cái kịch bản để hắn thử một chút vậy ta thì thay lão lương cám ơn ngươi đó đến từ khác lại nói a phong thiên long bát bộ bán chạy viên chỉ đạo muốn đập một bộ lấy kiểu phong làm nhân vật chính phần tiếp theo ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói ta cảm thấy loại này loại hình võ hiệp điện ảnh đập quá nhiều lại nghĩ ra bảo khoản đã không có khả năng tướng loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình ta khuyên ngươi vẫn là khác tiếp từ khác có thể chúng ta đằng sau muốn đập phim hành động còn cần viên ra ban giúp đỡ cái này cự tuyệt lời nói thực sự khó mà nói ra miệng nha d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta giúp hắn nhà kia công ty điện ảnh viết cái động tác kịch vui kịch bản để hắn cầm lấy đi quay trụ há ngươi chuẩn bị viết cái gì ta lão bà là lão đại diệp phong từ đạo vừa vặn nguyên muốn giúp lương đạo một tay cái này kịch bản liền để hắn đến đạo diễn ngươi phụ trách giám chế như thế nào từ k h ắ c được vừa vặn ta cuối năm nhàn rỗi liền lấy cái này bộ phim để dết thời gian t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai nam chính nhân tuyển t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai nam chính nhân tuyển ta lão bà là lão đại cái này kịch bản đồng thời không phức tạp diệp phong chỉ dùng một buổi tối thời gian liền đem kịch bản đại cương viết ra còn lại cũng là rèn luyện kịch bản đem ban đầu thời không trong phim ảnh kịch vui tiết mục ngắn sửa đổi thành thích hợp bây giờ hồng c ô n g người xem thích xem nội dung đương nhiên công việc này có thể giao cho từ khắc cùng lương phổ trí đi hoàn thành thủ hạ bọn hắn đều có hồng c ô n g tốt nhất biên kịch làm loại chuyện này nhưng nói là thuận buồng sôi do bốn ngay ngày sáng sớm diệp phong trong giấc mộng bị một tràng tiếng go cửa cho giật mình tỉnh lại hắn mơ mơ màng màng mặc quần áo xuống đất đi ra ngoài mở cửa phòng xem xét phát hiện lương phổ trí cùng viên hòa bình sóng vai đứng ở ngoài cửa d i ệ p phong kinh ngạc nói lương đạo viên chỉ đạo hai người các ngươi tới cũng quá nhanh đi viên hòa bình vui tươi hớn hở mà nói ta hôm qua vừa nghe đến tin tức liền muốn tới cân nhắc đến ngươi khẳng định trong nhà viết kịch bản thì nhịn xuống d i ệ p phong đem hai người mời đến trong phòng lấy ra hai bình nước khoáng đưa cho hai người đạo ta tối hôm qua viết nửa đêm kịch bản sáng nay lên được trễ không có nước trà chiêu đãi các ngươi xin hãy tha thứ lương phổ trí uống trà thì không cần ngươi có thể nói với chúng ta nói kịch bản nội dung sao ta tối hôm qua viết một cái kịch bản tỉ mỉ cương cái này cầm cho các ngươi nhìn d i ệ p phong nói xong quay người đi vào phòng ngủ theo trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy viết bàn thảo lại đi tới đưa cho viên hòa bình viên hòa bình tiếp nhận giấy viết bàn thảo lập tức cùng lương phổ trí là xem d i ệ p phong cười khổ lắc đầu đi trước phòng vệ sinh rửa mặt đi hắn rửa mặt xong theo trong tủ lạnh lấy ra sữa b ò cùng bánh mì làm một trận bữa sáng chờ hắn sau khi ăn xong hai vị kia cũng đã xem hết kịch bản lương phổ trí hướng diệm phong nói a phong cái này bộ phim nam chính cũng không tốt chọn lựa a diệm phong chọn chỉ khen lương đạo liếc một chút thì đánh trúng bộ phim này muốn hại cái này bộ phim nam chính rất quan trọng đầu tiên muốn xấu xí có thể lại không thể để người xem nhìn lấy phản cảm cái này nhân tuyển s á c thực không dễ chọn tuyển viên hòa bình a phong ngươi nhìn để hồng kim bảo đến đóng vai nam chính triệu khang thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói tuyệt đối không được cái này bộ phim ta muốn làm thành một cái hệ liệt điện ảnh muốn là bộ thứ nhất bán chạy lời nói lại nghĩ tìm hồng kim bảo diễn tiếp thì khó viên hòa bình vừa nghĩ cũng đúng muốn là bộ phim đầu tiên bán chạy hồng kim bảo nói không chừng muốn tham dự đầu tư vậy bọn hắn nhưng là lỗ lớn cái kia dùng nguyên biêu thế nào Thiên lương phổ trí ở một bên mở miệng nói á phong ngươi cảm thấy nô mạnh đạt thế nào hắn diễn kỹ tốt trời sinh một bộ gặp cảnh khốn cùng giống diện mạo d i ệ p phong tại trong đầu cực nhanh tự hỏi lợi và hại được mất nô mạnh đạt diễn kỹ là không có chọn nhưng hắn đã được xương vị hoàng kim vai phụ cái này đã nói lên hắn trên thân thiếu hụt ngôi sao tướng nô mạnh đạt cũng không thích hợp hắn tại màn ảnh phía trên kịch vui hình tượng đã sớm cố định khó có thể cho người xem mang đến kinh hỉ d phong chẳng lẽ ngươi muốn bắt đầu dùng cái tân nhân đến đóng vai cái này nam chính d i ệ p phong nếu như tìm không thấy thí sinh thích hợp ta không ngại dùng cái tân nhân viên hòa bình nghe vậy ánh mắt sáng lên nói a p h o n g ta đến là có cái thí sinh thích hợp d i ệ p phong b ộ i hỏi là ai ta đường đệ viên nhật sở hắn trời sinh một bộ chất phát giống đều không dùng biểu diễn nhìn qua cũng là cái gặp cảnh khốn cùng bộ dáng d i ệ p phong nhìn về phía lương phổ trí hỏi lương đạo ngươi gặp qua viên nhật sở sao lương phổ trí gật đầu nói gặp qua hắn xác thực cùng cái này nhân vật so sánh phù hợp nhưng chính là thiếu hụt phòng bán vé lực thu hút d i ệ p phong cái này đến là vấn đề không lớn chúng ta có thể tìm cái nữ ngôi sao cùng hắn dự phim tựa như ta cô nàng ngổ ngáo một dạng tranh thủ dựa vào cố sự nội dung đến hấp dẫn người xem lương phổ trí lo lắng mà nói cái này có thể quá mạo hiểm hay không hồng kông người xem thông thường chỉ nhận ngôi sao không có ngôi sao lớn gia nhập liên minh bình thường là rất khó lấy được cao phòng bán vé d i ệ p phong trước đem viên nhật sở liệt vào bị tuyển a muốn là tìm không thấy thí sinh thích hợp vậy thì mời hắn đến thử vai nhìn xem Viên H diệp phong không chút do dự địa phủ quyết nói tuyệt đối không được lam khiết anh đang chuẩn bị không c h u n g nghị cách cứu viện cái kia bộ phim nàng hiện tại không thể biểu diễn khác điện ảnh lương phổ trí cái kia để trung sở hồng đến đóng vai nữ chính thế nào diệp phong nhân vật nhân tuyển chức không đội các ngươi trước đem kịch bản lấy về t ì mấy m cái biên kịch hướng bên trong bổ sung một số khôi hài nội dung các loại kịch bản rèn luyện tốt về sau lại cầm đến để ta xem một chút lương phổ trí được việc này ta đi làm ta sẽ mau chóng đem kịch bản rèn luyện tốt ba người đang khi nói chuyện trong phòng chung điện thoại đột nhiên văng lên viên hòa bình tranh thủ thời gian đứng lên nói a phong vậy chúng ta trước hết cáo tử hôm nào lại nói chuyện được đem hai người đưa đi ra cửa diệp phong đi về tới cầm điện thoại lên ố n g nghe mở miệng hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến châu tiểu ngà thanh â m là ta châu tiểu ngà là tiểu ngà tỷ nha ngươi tìm ta có việc sao không phải ta tìm ngươi là phương tiểu thư để cho ta hỏi một chút ngươi ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tới làm diệp phong vội nói tiểu ngà tỷ ngươi thay ta hướng phương tiểu thư xin phép nghỉ liền nói ta gần nhất có chút cảm mạo cần nghỉ ngơi mấy ngày ngươi cảm mạo đúng ta buổi sáng vừa lượng nhiệt độ cơ thể suốt cao ba mươi chín độ đau đầu cúng họng cũng không thoải mái hiện tại chính uống thuốc đây người đã sinh bệnh cái kêu hôm qua là người nào tại hải thành đại khách sạn vì trần giám đốc bày tiệc mời khách d i ệ p phong giật mình nói tiểu ngạ tỉ n g ư ơ i là làm sao biết trần giám đốc hiện tại ngay tại phương tiểu thư văn phòng bên trong ngươi nói ta là làm sao biết d i ệ p phong nghe vậy ở trong lòng oán thầm nói trần ngọc liên cũng quá nóng nổi làm sao sáng sớm thì chạy đi tìm phương nghệ hoa bàn công việc nàng đều không ngại m ệ t không châu tiểu ngạ ngươi tranh thủ thời gian tới phương tiểu thư có chuyện tìm người thương nghị diệm phong bất đắc dĩ nói t h t ta nửa giờ sau diệp phong đón xe đi tới tvb tổng bộ trước cửa hắn trả hết tiền xe vừa đi phía dưới taxi chỉ thấy từ phía sau chậm rãi lái qua một cỗ màu đỏ hót chờ xe xe hơi đi qua bên cạnh hắn lúc vương tổ h i ề n theo trong cửa sổ xe cười với hắn nói diệp đại g i á m chế ngươi hôm nay đi làm có thể đủ sớm nha diệp phong mỉm cười nói ta thì so ngươi sớm một chút như vậy ta có thể không ở nơi này đi làm cái kia ngươi tới nơi này làm gì lại nghĩ đến đập phương tiểu thư mông ngựa sao ngươi hôn đản nói không lại liền mắng người ngươi thật đúng là không có tố chất diệp phong nói xong ngầm đầu đỡ ngược hướng trong đại sành đi đến vương tổ hiền tức giận đến muốn xuống xe cùng diệp phong lý luận bài câu đã thấy gác cổng chạy tới hướng nhắc nhở vương tiểu thư nơi này không thể đỗ xe vương tổ hiền tức giận nói nơi này không thể đỗ xe ta sẽ không biết sao thật d ô n g dài nói xong nàng đạp cần ga mở ra xe đua kẹo vào cách đó không xa bãi đỗ xe Trưng 563, biến tướng chém lưng. Trưng 563, biến tướng chém lưng. cứ việc nhìn vương tổ hiền khó chịu diệp phong vẫn rất có phong độ địa đợi nàng cùng một chỗ ngồi thang máy đi tới phương nghệ hoa văn phòng vừa vào cửa diệp phong liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế s a lon vương tinh cùng cha hắn vương tiên h lâm mà phương nghệ hoa lại không trong phòng diệp phong tiến lên cùng vương tiên h lâm chào hỏi thiên lâm thúc ngài làm sao cũng ở nơi đây vương tiên h lâm còn không phải tiểu tử người gây thai họa a tờ vợ tiểu lý phi đ à o thu thị xuất nóng n ả y phương tiểu thư để cho ta mở một bộ phim mới đến cứu van thu thị xuất diệp phong kinh ngạc nói phương tiểu thư không phải là muốn đem thư kiếm ân cự u lục chém ngang lưng a cái này chắc chắn sẽ không thư kiếm ân cự lục nguyên bản muốn đập ba mươi tập hợp hai bên hiện tại muốn áp xúc đến hai mươi tập hợp diệp phong chép miệm một cái nói cái này cùng chém ngang lưng cũng k Đúng lúc này, p vương nghệ hoa đi đến sau bàn công tác ngồi xuống tướng vương tiên nha. lâm hỏi vương giáng chế ngươi chuẩn bị đập bộ cái gì phim đến cứu văn thu thị xuất vương tiên h lâm p h ư ơ n g tiểu thư đã a tờ vờ bên kia chiếu lên là tiểu lý phi n a o chúng ta không bằng cũng đập một bộ cổ lòng tác phẩm ta kiến nghị công ty mở đập cổ lòng cái kia bộ tuyệt đại song tiêu phương nghệ hoa trầm tư một lát mới nói ngươi có n ắ m chắc có thể vượt qua a tờ vờ thu thị xuất sao vương tiên h lâm a tờ vờ lần này chiếu lên tiểu lý phi n a o cũng là dựa vào tuấn nam mỹ nữ s o cái này công ty chúng ta đồng thời không thiệt thòi chỉ muốn công ty b u ô n g tay để cho ta chọn lựa diễn viên ta có lòng tin có thể vượt qua a tờ vờ cái kia bộ phim thu thị xuất phương nghệ hoa chuyển hướng diệm phong hỏi diệm phong họa là ngươi gây ngươi đến nói một chút ở đ ậ phương Tuyệt Tiêu t Đại Sông、Kiêu、có ể hay không v ợ t Tờ Tiểu qua A Đao. V Phi、Đào. Diệp Lý Phong, p h ư Tiểu Thư, i h ệ nghệ tại Tuyệt hoạch Đại mới kế hoạch quay s n Tiêu, loại cái các này bộ p i chiếu lên thời điểm,、bên、kia Tiểu Lý Phi đã sớm thả xong. cái này còn、so、cái m sớm còn thả nha? Phương h Tuyểu lên Lý bên xong, này n Đao đã so gì g hoa thả hết cũng muốn so chúng ta vô tuyến tại phim truyền hình thu thị xuất phía trên tuyệt không thể bại bởi a tờ vờ Tốt ta thiên thuốc ty tại thu t à, quan lựa, đồng điểm, muốn công diễn viên hắn chọn chỉ lâm mặc vương kinh u n b phương di cái kia thuê phí có thể hay không cho ta đánh cái giảm giá đập phương nghệ hoa tuyệt không có khả năng cái kia thu bao nhiêu tiền thì thu bấy nhiêu tiền một phần cũng không thể thiếu vương kinh cười bồi nói phương di cái này bộ phim ngọc phong công ty cũng có đầu tư phương nghệ hoa ta là tvb quản lý Cùng n tiếp h o n g đó diễm phong đem kịch bản nội dung đơn giản hướng mấy người tự thuật một lần vương kinh nghe xong vui và nói a phong cái này kịch bản cùng ta cô nàng ngổ ngáo không sai bị lắm ngươi t h、so、vậy chính ngươi cùng hắn nói đi chỉ cần lương đạo đồng ý ta cũng sẽ không phản đối được ta quay đầu cùng hắn nói chuyện phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng nói d i ệ p phong ngươi nhìn cái này bộ phim nữ chính có thể hay không để cho tiểu hiền đến đóng vai d i ệ p phong n g ó ngó vương tổ hiền nói vương tiểu thư không đủ bà khí để cho nàng đóng vai hắc đạo đại l a o rất dễ dàng khiến người ta ra diễn vương tổ hiền bất mãn nói ngươi đều không có để cho ta thử qua gương thế nào biết ta lại không được d i ệ p phong như vậy đi ta cho ngươi một cái thử vai cơ hội muốn là ngươi có thể đánh động đạo diễn cùng giám chế ta không phản đối ngươi biểu diễn cái này nữ chính cái này bộ phim giám chế là ai từ khắc được ta chở thử vai thông báo tiếp đó mấy người lại dành dôi trò chuyện một trận diệp phong cùng vương kinh liền đứng dậy cáo tử trước khi đi phương nghệ hoa gọi lại diệp phong đưa cho hắn một phần phát nói diệp phong chủ tịch thu đến 2 0 i mươi thcn tù dì phốt công ty phát bọn họ đã tiếp nhận ngươi kiến nghị mời leonardo di cắp dì ổ biểu diễn ở nhà một mình nam chính ta biết diệp phong tiếp nhận phát ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thì đi ra ngoài cửa vương kinh vội vàng đuổi theo hướng diệp phong hỏi a phong ngươi làm sao lại nhận biết nước mỹ diễn viên còn hắn đảm nhiệm nam chính diệp phong ta là tại mũ đọc tổ chức trong tiệc diệp nhận biết cái tiêu tiểu diễn viên thẳng có linh khí vừa tốt tuổi tắc cũng phù hợp ta thì hướng 2 0 th sẹn tù dì phốt công ty trưởng môn nhân hắn vương kinh bội phục mà nói tiểu tử ngươi thật là được nhìn bộ này thức ngươi rất nhanh liền có thể đi nước mỹ bên kia phát triển d i ệ p phong đến a ta liền tiếng anh cũng sẽ không nói qua bên kia làm gì lại nói người mỹ có chủng tộc kỳ thị ta qua bên kia nào có tại hồng kông bên này tiêu g i a o tự tại vương kinh vui vẻ nói cái này đến cũng thế hồng kông bên này mỹ nữ nhiều có thể cho ngươi phao cái đầy đủ d i ệ p phong k i n h bị nói a kinh tại sao ta cảm giác ngươi là tại tự nói tự vẽ đâu ta và ngươi cũng không đồng dạng ta đối đãi cảm tình thế nhưng là thủy chung như một nào giống ngươi ăn trong chén còn nhìn lấy trong nồi thật sao cái kia hôm nào ta đi cùng tẩu tự tâm sự nói một chút ngươi ở bên ngoài phong lưu s ự được a ngươi đi nói thôi ta đi đến chính ngồi thẳng không sợ ngươi đi bản lộng thị phi bất quá muốn là tiểu mẫn biết ngươi những cái kia phong lưu sự tích chỉ sợ ngươi hậu viện liền muốn bốc cháy d i ệ p phong cắn răng nghiến lợi nói xem như ngươi lợi hại vương kinh cười hắc hắc nói ngươi yên tâm tốt hai ta là huynh đệ ngươi quan huy hình tượng ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ diệm phong vừa mới dứt lời trong túi máy nhắn tin thì vang hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phát hiện phía trên biểu hiện là hạng thắng đại ca đại dãy số t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cũng là không đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cũng là không đi đế hào cái rượu sáu phòng vịt bên trong hạng thắng đang cùng viên hòa bình lương phổ trí hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau bên cạnh còn ngồi đấy trương mẫn cùng thần thái có quắp viên nhật sở d i ệ p phong tại quyết định bay chụp ta lão bà là lão đại về sau đầu tiên nghĩ đến nữ chính nhân tuyển cũng là trương mẫn bất quá hắn không có trực tiếp cùng hạng thắng nói mà chính là để trần ngọc liên đối trần thái lộ ra cái này bộ phim tình huống dù làm hạng thắng tới tìm hắn lấy muôn cái này nhân vật hạng thắng nghe xong lương phổ trí đối nội dung cốt chuyện sau khi giới thiệu liền hướng viên hòa bình cười nói viên chỉ đạo n g ư ơ i cái này bộ phim muốn là tiền tài không đủ cứ mở miệng mặc kệ thiếu bao nhiêu tiền ta đều thay ngươi bổ đủ viên hòa bình vui tơi ư hớn hở mà nói a phong viết kịch bản ngọc phong công ty tự nhiên sẽ đầu tư mặt khác ta vẫn còn muốn tìm một nhà đài loan công ty hợp tác tiền tài phía trên cũng không có vấn đề không có vấn đề liền tốt đón đến hạng thắng hướng lương phổ trí cười nói lương đạo ta nghe nói cái này bộ phim nữ chính còn không có quyết định ra đến ngươi nhìn trương tiểu thư phải chăng c ó thể đảm nhiệm cái này nhân vật t r ư ơ n g vẫn nghe xong lời này lập tức khẩn trương nhìn về phía lương phổ trí nàng vừa mới cũng nghe đến cái này kịch bản cùng ta cô nàng ngẫu ngáo rất tương tự là một bộ đại nữ chính phim nàng nếu có thể biểu diễn phim bên trong nữ chính liền có khả năng hội một lần là nổi tiếng hạng thắng có thể nhanh như vậy nhận được tin tức lương phổ trí trong lòng cũng nắm chắc việc này khẳng định là diệp phong nói cho hắn biết bên trong nội tình không nói cũng hiểu sau khi hiểu rõ lương phổ trí mỉm cười nói tuyển nhân vật sự tình cuối cùng vẫn muốn diệp tiên sinh tới làm quyết định ta chỉ là theo bên cạnh cung cấp một số kiến nghị theo ta t h ấ y đến t r ư ơ n g tiểu thư vẫn là rất thích hợp biểu diễn cái này bộ phim nữ chính hạng thắng có lương đạo câu nói này ta cứ yên tâm a mẫn ngươi mau tới cảm ơn lương đạo t r ư ơ n g mẫn tranh thủ thời gian đứng người lên hướng lương phổ trí cuối người chào nói cảm ơn lương đạo lương phổ trí không k h á c h k h í t r ư ơ n g mẫn lại hướng viên hòa bình thi lên nói viên chỉ đạo còn mời ngài ủng hộ nhiều hơn viên hòa bình cũng là lão hồ ly tự nhiên hiểu được trong n à y t ừ n g đạo hắn vui tươi hớn hở mà nói chương tiểu thư tiên sinh lệ chất biểu diễn cái này bộ phim nữ chính là không thể thích hợp hơn chỉ mong a ta hiện tại chỉ lo lắng hắn hội sẽ không can thiệp ta quay c h ủ kế hoạch còn có diễn viên tuyển nhân vật hắn có thể hay không nghe ta ý kiến trương mẫn khiêm tốn ó i ngài quá quá khen nhìn đến trương mẫn chịu đến lương phổ trí Chí cùng chính mình đường ca khẳng định viên nhật sợ trong lòng là đã hâm mộ lại kích động trước khi tới đây đường ca viên hòa bình nói cho hắn biết nói hắn lần này có cơ hội biểu diễn diệp phong biên soạn kịch bản nam chính tin tức này thế nhưng là bắt hắn cho kích động xấu hắn trước kia tại viên ra ban cũng diễn qua mấy cái bộ phim còn diễn qua mấy lần nam chính đều bị vùi dập giữa chợ bổ nhào vào nhà bà ngoại sau đó viên hòa bình cũng không dám nữa để hắn đóng vai nam chính hiện tại viên ra nhật sở nghĩ đến tâm sự thời điểm cửa bị người từ bên ngoài lời ra diệm phong cùng vương kinh sóng vai từ bên ngoài đi tới diệm phong vừa vào cửa liền hướng mấy người chắp tay cười nói xin lỗi trên đường kẹt xe để cho các ngươi lợi lâu trong phòng mọi người hào hào đứng dậy đón chào hạ thắng mỉm cười nói chúng ta cũng là vừa tới không lâu diệm phong nhìn thấy đứng tại viên hòa bình bên cạnh t h ầ n s ắ c khẩn trương viên nhật sở cười hỏi viên chỉ đạo vị tiên sinh này cũng là người vị kia đường đệ a viên hòa bình hội nói cũng là hắn a sở ngươi mau tới bái kiến diệp tiên sinh viên nhật sở tiến lên một bước hướng diệp phong thi lễ nói diệp tiên sinh tốt diệp phong cẩn thận đánh giá viên nhật sở gặp g i a hỏa này mặt giống quả nhiên dài đến chất phác không dùng diễn tựa như cái gặp cảnh cuối cùng suy nghĩ một chút diệp phong hướng viên nhật sở hỏi viên tiên sinh kịch bản nội dùng người bê ta viên nhật sở biết một số nội dùng cặn kẽ còn không quá dài diệp phong lại hướng trương mẫn cười nói trương tiểu thư ngươi đi thử một chút cùng viên tiên sinh so c h i ê u một chút t r ư ơ n g mẫn chừng to mắt giật mình nói hắn là luyện võ ta sao có thể đánh qua hắn viên hòa bình ở một bên hướng t r ư ơ n g mẫn nhắc nhở trương tiểu thư tại cái này bộ phim bên trong nữ chính là cái võ thuật cao thủ mà nam chính thì là một cái không biết võ công người bình thường t r ư ơ n g mẫn giờ mới hiểu được tới d i ệ p tiên sinh ngươi là để cho ta cùng viên tiên sinh diễn thử nha d i ệ p phong gật đầu nói không tệ t r ư ơ n g mẫn ta có thể cùng viên tiên sinh trước thương nghị một chút sao có thể được đến diệm phong trả lời chắc chắn về sau chưng mẫn đem viên nhật sở gọi đến một bên hai người nói nhỏ một hồi lâu mới đi về tới t r ư ơ n g mẫn diệp tiên sinh lương đạo viên chỉ đạo chúng ta chuẩn bị tốt d i ệ p phong có muốn hay không ta cho các ngươi cung cấp một đoạn nội dung có chuyện t r ư ơ n g mẫn không dùng h a i chúng ta đã thương lượng xong vậy thì tốt mời các ngươi bắt đầu biểu diễn đi d i ệ p phong vừa dứt lời mọi người cùng một chỗ t ă n g hẳn ra đem gian phòng bên trong ở giữa đất chống ngừng lại cho hai người lưu lại sân biểu diễn chỉ thấy trương mẫn đi ra cửa đi chỉ một lúc sau nàng một mặt vẻ mệt mọi địa đầy cửa đi tới viên nhật sở bận bịu nên đón mặt mũi tràn đầy cười bồi mà nói l a bà ngươi vất vả nói xong hắn không lưng làm ra một cái cầm lấy dép lê bày ở t r ư ơ n g mẫn chân trước động tác t r ư ơ n g mẫn một mặt ghét bỏ địa nhìn hắn liếc một chút trực tiếp nhấc chân hướng trong phòng đi đến viên nhật sở tranh thủ thời gian đứng người lên đuổi theo đưa tay hướng b ả vai nàng phía trên với tới lao b ả ta giúp ngươi đem áo ngoài thoát hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy trương mẫn trở tay nắm lấy hắn cổ tay một cái ném qua vai đem viên nhật sở té ngã trên đất trên bàn viên nhật sở nằm trên mặt đất tay bưng bít lấy phía sau hung hăng đ ị ệ thẳng ô ôi trao chứng mẫn thấy thế hoàng nói viên tiên sinh ngươi không sao chứ viên hỏa bình vải nói trương tiểu thư điểm ấy tiểu động tác đối a sở tới nói là ra trưởng cơm rau dưa không có gì đáng ngại viên nhật sở mau từ trên sàn nhà đứng lên một mặt khẩn trương nhìn về phía diệp phong chờ đợi hắn tỏ thái độ diệp phong mỉm cười nói tuy nhiên có sự tình tiết thiết kế đến có chút thô giáp bất quá các ngươi hai cái đối với nhân vật lý giải vẫn là rất đúng chỗ nói xong hắn lại hướng lương phổ trí c ư ờ i hỏi lương đạo ngươi cảm thấy đâu lương phổ trí sắc thực diễn không tệ riêng là trương tiểu thư rất có diễn xuất thiên phú chương mẫn vui vẻ nói cảm ơn lương đạo khích lệ cũng cảm ơn diệp tiên sinh cùng viên chỉ đạo diệp phong trương tiểu thư ngươi muốn đảm nhiệm cái này bộ phim nữ chính còn cần đem đầu tóc xén cái này ngươi có thể làm được sao chứng mẫn không chút do dự mà nói có thể vậy thì tốt viên hòa bình vội hỏi a phong ngươi nhìn a sở thế nào d i ệ p phong viên tiên sinh hình tượng và khí chất đều so sánh phù hợp cái này nhân vật cũng là diễn kỹ còn chưa đủ tự nhiên viên nhật sở nghe phía sau câu nói này trong lòng nhất thời rất gấp gáp ngay tại hắn cho là mình hội bị đảo thải thời điểm chợt nghe d i ệ p phong lại nói lương đạo ta cảm thấy viên tiên sinh còn là so sánh phù hợp cái này bộ phim bên trong nam chính ngươi cảm thấy đâu lương phổ trí Ta thấy cũng cảm thấy viên t i ê nhật s i n rất thích hợp nhân cái này v Viên tiên sở i ngươi n vọng h hy t r về d ù nghe n i ề u công, đ m cái này nhân vậy t nhật cân nhắc、đấu. Viên nhật sở nghe đấu. v ậ sở đại hỷ hắn vội vàng hướng hai người túi đầu thi lễ nói đa tạ hai vị tiên sinh cho ta cơ hội này ta nhất định sẽ cố gắng gấp đội viên hòa bình vui vẻ nói đã nhân vật sự tình đ ị n h tốt vậy chúng ta thì khai tử đi hạng thắng không tệ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trên tư diệu vương kinh hướng mọi người nói lên một cái chuyện ma tên là quỷ cấu người cố sự nội dung là lăng triệu tường mang theo thê tử lăng phu nhân chuyển vào vắng vẻ b i tự cái này chỗ nhà mới bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị một ngày lăng triệu tường ngẫu nhiên gặp phật học chuyên gia hứa thiện hứa thiện cảnh cáo hắn gần đây sẽ có k i ế p nạn nhưng lăng triệu tường không đ ể bụng không có đem việc này để ở trong lòng lăng phu nhân bởi vì có thai chắc chắn tiến bệnh viện lăng triệu tường khó nhịn tịch mịch cùng một t ố t bạn xấu âu công tử bạch lan thị mấy người ra ngoài lêu lồng không ngờ tại nhờ xe lúc ngẫu nhiên gặp mỹ nữ băng kỳ hai người có tình một đêm ngộng xuân tỉnh lại lăng triệu tường cảm thấy có lỗi với thê tử quyết định cùng băng kỳ đoạn tuyệt lui tới không ngờ băng kỳ một nhà chính là lệ quỷ hoan hồn cũng là lăng triệu tường nhà mới nguyên lai chủ nhân bị người giết chết cả nhà sau quỷ hồn một mực tại trong phòng du đãng mà băng kỳ trước khi chết cũng là bị người vứt bỏ nàng cho rằng lăng triệu tường cũng là thay lòng đổi dạng người sau đó quyết định trả thù lăng triệu tường bắt đầu bị vô cùng vô tận ác mộng vây quanh hắn bắt đầu cảm giác được mình đã bị quỷ hồn cô lấy nhưng lúc này thì đã trễ phụ thân hắn cùng với lăng phu nhân tiểu n ộ i bị băng kỳ một nhà bắt đi âu công tử cùng bạch lan thị cũng bị chỉnh lý không thành hình người mà lăng triệu tường chính mình cũng vào ở bệnh viện vạn bất đắc dĩ phía dưới lăng triệu tường khẩn cầu hứa thiện xuất thủ hàng yêu trừ ma bọn họ muốn cùng lệ quỷ tiến hành một phen đ ắ đấu vương kinh nói cái này kịch bản lập tức gây nên lương phổ trí hứng thú hắn đều quên uống rượu tập trung tinh thần địa cùng vương kinh thảo luận cố sự tình tiết vương kinh thừa cơ hướng lương phổ trí đưa ra muốn cầm cái này kịch bản đổi lấy ta lao bà là lao đại cái này bộ phim đạo diễn quyền lương phổ trí nhất thời rơi vào xoắn suýt bên trong một bên là hắn đặc biệt ưa thích loại hình một bên khác thì là có khả năng bán chạy điện ảnh để hắn nhất thời khó có thể quyết định cuối cùng lương phổ trí vẫn là cự tuyệt vương kinh dụ h o c đơn giản là hắn hiện tại cần gấp đạo diễn một bộ bán chạy điện ảnh thuế mạch ra chờ nhân chứng rõ ràng hắn thực h ạ thắng cùng viên hòa bình đều nhìn lên cái này kịch bản hai người đều tranh đoạt suy nghĩ muốn đầu t ư bộ phim này vương kinh gặp không thể dụ hoặc đến lương phổ trí đẩy nhất thời không hưng lắm hắn đẩy nói cái này kịch bản còn chưa thành thục ự tuyệt hai vị kia muốn mua hắn kịch bản yêu cầu bốn t i ế c d i ệ u sau đó d i ệ p phong ngồi đấy vương kinh xe hơi trở lại quay về chỗ ở trong ô tô vương kinh nói cho diệp phong vài ngày trước thái tùng lâm gửi gọi điện thoại cho hắn nói gian lận bài bạc cái kia bộ phim tại ngày mười tám tháng mười tại đài loan chiếu lên thái tùng lâm muốn cho hắn mang theo chủ sáng nhân viên đi đài loan tham gia buổi ra mắt diệm phong nghi hoặc nói, ngươi theo ta nói làm cái gì ngươi cũng biết trong tay của ta để ép tốt vài bộ phim làm sao có thời giờ đi đài loan ta ý tứ là mời ngươi thay thế ta đi tham gia buổi ra mắt không được ta gần nhất chỗ nào đều không đi ngươi gần nhất ngược lại cũng là nhàn rỗi coi như là đi nghỉ cái phép lao thái bên kia bao ăn còn uống còn có mỹ nữ c ù n g đi ngươi cớ sao mà không làm đây ta là tuyệt đối sẽ không đi d i ệ p phong thầm nghĩ hồng kông thị trường chứng khoán lập tức liền muốn sập bàn ta còn muốn nhân cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt cái tia có tâm tư đi đài loan tham gia cái gì buổi ra mắt chương năm trăm sáu mươi lăm bày tỏ lòng trung thành Trước n b à y tỏ lòng trung t h à n h n g à y 13 t h á n g 10, tại nước mỹ chủ khoản bản chấp hành hướng chính phủ đưa ra liên quan tới hướng xí nghiệp đầu tư thay thế thu thuế dự luật cái này dự luật đối với tư bản thị trường phía trên xí nghiệp gây dựng lại đồng thời mua tiến hành một lần nữa thuế vụ h ệ toán nói cách khác cái này dự luật mang ý nghĩa xí nghiệp đầu tư thay thế gây dựng lại hành động rất nhiều tránh thuế ưu đãi bị triệt để hủy bỏ đồng thời dự luật đối với tư bản thị trường s á t nhập thôn tính gây dựng lại tiến hành càng thêm nghiêm ngặt pháp luật quy định đối với sắp nhập thôn tính thu mua thành gió nước mỹ thị trường tới nói đó là cái trọng đại lợi không tin tức s í nghiệp đầu tư thay thế tài nguyên nhiều đến từ s í nghiệp trái phiếu phát hành mà lãi suất tăng lên hiển nhiên sẽ khiến s í nghiệp trái phiếu giá cả n g ã xuống ảnh hưởng công ty t à i vụ thăng bằng quả nhiên vẹn vẹn qua một ngày rất nhiều mỹ quốc công ty giá cổ phiếu cũng bắt đầu n g ã xuống 14, 15, số 16 ba ngày mỹ cô liên tục ngã xuống 10% t hai m ư ơ bốn bên kia bờ đại dương thị trường chứng khoán dung chuyển cũng không có gây nên hồng kông người đầu tư cảnh giác có mấy nhà truyền thông tuy nhiên đưa tin mỹ cô ngã xuống tin tức lại đang nhắc nhở nhà đầu tư nước mỹ thị trường đã chuẩn bị tốt lần n ữ a kéo lên những người đầu tư cần phải thừa dịp giá cả rẻ tiền lúc mua xăng cổ phiếu cùng quỹ huy thác chờ đợi kiếm lớn một thanh số mười chín là thứ hai cái này mỗi ngày khí sáng s ủ a ngàn giảm không mây d i ệ p phong thật sớm địa đi tới công ty ngồi ở trong phòng làm việc một bên uống t r à một bên lật xem báo chí trên báo chí không có bất lợi kinh tế tin tức xuất hiện t r u n g anh quan hệ tốt đẹp hết t hệ đều biểu thị, thị trường h ị t chứng khoán hương cảng còn có thể tăng mạnh đặc biệt tăng nhìn một hồi hắn đem giấy báo ném sang một bên bưng lấy chén trà đi đến trước cửa sổ hướng ra phía ngoài đường đi nhìn qua bởi vì đi làm giờ cao điểm đã qua trên đường phố tới lui xe hơi rõ ràng ít rất nhiều d i ệ p phong chính nhìn đến xuất thần chật nghe môn bên ngoài truyền đến vài cái tiếng đập cửa không đợi hắn mở miệng nói mời đến chỉ thấy châu huệ mẫn đẩy cửa đi tới d i ệ p phong ngạc n h i ê nói n tiểu mẫn làm sao ngươi tới châu huệ mẫn mỉm cười nói hôm nay là tuyệt đại song kêu đoàn làm phim chọn lựa diễn viên ta là tiếp vào công ty thông báo qua tới tham gia thử vai hả ngươi làm sao không nói sớm đây muốn là sớm biết n g ư ơ i muốn tham diễn cái này bộ phim ta có thể giúp ngươi hướng lên trời lâm thúc chào hỏi châu huệ mẫn chu cái miệm nhỏ nhặt nói ta chính là không muốn để cho các ngươi giúp đỡ mới không có để ngươi cùng ngọc liên tỷ sớm biết ta muốn bằng chính mình thực lực cầm tới nhân vật cũng đúng chúng ta tiểu mẫn d à i đến như thế xinh đẹp không có đạo lý tuyển không lên d i ệ p phong nói xong để châu huệ mẫn ở trên ghế s a lon ngồi xuống lại vì nàng pha một ly t r à đưa cho nàng nói tiểu mẫn ngươi muốn tại cái này bộ phim bên trong đóng vai cái nào cái nhân vật châu huệ mẫn ta muốn thử vai trương tinh ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong nghi h o ặ c nói trương tinh không phải nữ chính nàng phân diễn muốn so nữ chính kém rất nhiều a phân diễn thiếu điểm mới tốt ta muốn ca hát còn muốn chủ trì đài phát thanh tiết mục phân diễn muốn là quá nhiều ta thì không có thời gian nghỉ ngơi cũng đúng vậy ngươi thì thử vai trương tinh à, vừa vặn trương tinh gọi tiểu tiên h nữ cùng ngươi t h ẳ n g xứng ngươi khác nói mỏ chuyến đi khiến người ta cười đến rụng răng châu huệ mẫn hờn dỗi một câu đưa tay tại diệp phong ở ngực nhẹ vỗ một cái diệp phong thân thủ đem châu huệ mẫn kéo vào trong ngực nhìn thấy nàng cái k i a mỹ như trăng lưới liềm giống như đôi mắt ôn nhu mà nói ta không ngủ nói tại ta trong mắt ngươi chính là đẹp nhất tiểu tiên h nữ châu huệ mẫn ngượng n g ù n nói chán ghét ngươi liền sẽ nói lời dễ nghe lừa gạt ta đây là ta lời thật lòng cũng không phải đang gạt ngươi diệp phong nói xong chậm rãi mã cối thất đầu hôn lên cái tia hai bên mê người môi đỏ. châu huệ mẫn khẩn trương đóng lại đôi mắt đẹp ngượng ngùng đáp lại d i ệ p phong hôn nồng nhiệt đúng lúc này trên b à n công tác chung điện thoại đột nhiên vang lên châu huệ mẫn giống con bị kinh sợ con thỏ nhỏ nàng tranh thủ thời gian thân thủ đẩy ra diệp phong đứng lên nói ta nên đi diệp phong ngươi chớ vội đi chờ ta tiếp điện thoại xong hai ta cùng đi châu huệ mẫn vội la lên không cho phép ngươi đi giúp ta ta muốn bằng bản sự của mình tuyển chọn diệp phong cười nói ta cũng không nói muốn giúp ngươi n h a ta chính là đưa ngươi lên lầu